t r ư ơ n g năm trăm chín mươi cho mọi người một điểm rung động t r ư ơ n g năm trăm chín mươi cho mọi người một điểm rung động lăng thiên phía trước tự nhiên không phải tùy tiện hỏi thăm thập nhị sinh tiếu câu nói kia hắn sử dụng giang sơn xã tắc đồ lực lượng hắn mượn nhờ giang sơn xã tắc đồ lực lượng để những người này chỉ có thể nói nói thật càng la nói thật nhắc tới càng dễ dàng thế nhưng muốn nói láo liền sẽ cùng giang sơn xã tắc đồ lực lượng phát sinh xung đột cái này rất giống là hai cố cường đại lực lượng tại thể nội phát sinh tranh đấu cho nên sẽ đặc biệt thống khổ cho nên sự như khuôn mặt run rẩy hình như tại chịu được lấy thống khổ cực lớn nhìn thấy sửu ngư hai lần đều không có trả lời chính mình vấn đề lăng thiên liền có thể xác định đối phương chính là thập nhị sinh tiếu bên trong gian tế sửu ngưu cho ta một cái phản bội nhân gian lý do lăng thiên ngữ khí bình thản hỏi bất quá nội tâm hắn c h ỗ sâu ẩn giấu đi nồng đậm sắc cơ nếu như không phải sửu ngưu phản bội nhân gian bán sư phụ hắn sư phụ hắn rất có thể sẽ không phải chết sửu ngưu thật là người phản bội nhân gian bán vương thượng tuất cầu lúc này tiến lên một bước bắt lấy sửu n g u cổ á o lớn tiếng nói hắn vốn cho rằng là vị dương không nghĩ tới sẽ là sửu n g u nói thật hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tướng mạo chất phác đ à n g hoàng sửu n g h ê u sẽ phản bội nhân dân sửu n g h ê u vì sao lại là ngươi thì long lúc này cũng không hiểu mà hỏi sửu n g h ê u ngươi làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy cuối cùng là vì cái gì ngươi vì cái gì muốn làm như thế trong lúc nhất thời thập nhị sinh tiếu mồm n ă n miệng mười g ò hỏi kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt ta chỉ muốn sống ta có lỗi gì nếu như nhất định muốn nói một loại sai cái kia nhỏ yếu chính là sai nhân gian cường giả đã chết sạch chỉ dựa vào chúng ta m ấ y cái chỉ dựa vào tam thập lục tộc những n à y tàn binh bại tướng các ngươi cảm thấy có thể chiến thắng thiên giới sao ta biết trong lòng các ngươi vô cùng rõ ràng nhân gian thất bại đã là chú định chỉ là vấn đề thời gian đã như vậy ta vì cái gì không thể vì chính mình mưu một cái đ ư ờ n g ra sửu mưu đẩy ra tuất cầu nói n g ư ơ i mẹ nó hôn đ à n tuất cầu nói xong trực tiếp một quyền đánh ra đem sửu mưu đánh bay ngươi nếu là có cái gì nỗi khổ ta còn có thể coi trọng ngươi một chút ngươi thế mà thuần túy là bởi vì tham sống sợ chết ngươi quả thực mất hết chúng ta thập nhị sinh tiếu mặt m ũ i tuất cầu nói tiếp ha ha ha nỗi khổ tâm thế gian này nào có như vậy nhiều nỗi khổ tâm ta làm chính là làm hiện tại cũng không có cái gì không thể thừa nhận các n g ư ơ i hôm nay liền xem như giết ta cũng không thay đổi được nhân gian kết quả siểu ngư u cười l ừ a nói n g ư ơ i sai n g ư ơ i không thay đổi được thế nhưng còn có ta ngươi cho rằng ta lần này vì cái gì muốn tập kết nhân gian lực lượng đó là bởi vì ta có chiến thắng thiên giới lòng tin lần này ta muốn để thiên giới nhân viên toàn bộ chôn vùi tại nhân gian lang thiên lúc này đứng ra nói h ắ n lời này cũng không phải là nói cho siểu ngư u nghe mà là nói cho những người khác nghe siểu ngư u có câu nói nói không sai nhân gian hiện có lực lượng rất nhiều đều là t à n binh đại tướng bọn họ đối với lần này có thể hay không chiến thắng thiên giới hoàn toàn không có lòng tin chỉ là bọn họ đối với nhân gian trung thành để bọn họ nhận đến triệu tập thời điểm không chút do dự đứng dậy bọn họ cần cổ vũ cần cho bọn họ lòng tin ha ha ha ngươi nói lời này không cảm thấy buồn cười không nhân gian liền một vị thiên nhân cảnh cường giả đều không có dựa vào cái gì chiến thắng thiên giới ngươi cho rằng dựa vào ngươi một bầu nhiệt huyết liền có thể thay đổi cục diện thật đúng là ngây thơ ngươi tồn tại nếu là phía trước bị thiên giới biết đã sống chết ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng tại trước mặt của chúng ta sửu ngưu khinh thường nói người nào nói cho ngươi nhân gian không có thiên nhân cảnh cường giả bạch ngọc phá không ở đâu Lang thiên lớn tiếng hô tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống một bóng người phóng lên tận trời trên người hắn tản ra khí tức cực kỳ mạnh c ố khí tức này để mọi người ở đây sợ h a i không thôi không cần hỏi bọn họ liền biết cái này nhất định là một vị thiên nhân cảnh cường giả chỉ là một vị thiên nhân liền nghĩ cải biến c h i ế n cuộc sao liền tính nhìn thấy có thiên nhân cảnh xuất hiện xỉu mưu vẫn như cũ khinh thường ai nói chỉ có một vị thiên nhân phượng thất thất ở đâu Lang thiên tiếp tục nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau lại một đạo thân ảnh phóng lên tận trời lại là một vị thiên nhân mọi người nội tâm bên trong mừng rỡ nói rất nhiều người cùng lang thiên nghĩ đồng d ạ n g bọn họ chỉ là bởi vì chung với nhân hoàng nhất mạch cho nên mới nhận được triệu tập lúc trước đến tập hợp đối với chiến thắng t h i ê n giới là một chút lòng tin đều không có lần này s u như không còn có phía trước khinh thường hai vị thiên nhân đã có khả năng thay đổi một chút chiến cuộc thiên diễn chu cấp ở đâu lang thiên lại lần nữa la lên sau một khắc thiên diễn chu cấp thân ảnh cũng phóng lên tận trời vậy mà còn có thiên nhân cảnh cường giả trong mọi người trong nội tâm hoàng sợ nói ba vị thiên nhân xác thực đã có cùng thiên giới phân cao thấp tư bản s u n h u cảm thụ được giữa không chung ba vị thiên nhân khí tức trên thân đột nhiên cảm thấy tốt trầm trọng hắn lúc đầu cho rằng nhân g i a n lại không thể lấy cùng thiên giới chống lại lực lượng không nghĩ tới đột nhiên nhân g i a n bên trong liền xuất hiện ba vị thiên nhân vậy hắn phản bội cầu sinh tồn chẳng phải là lộ ra rất b u ồ n cười nhìn thấy mọi người bị bạch ngọc phá không ba người bọn họ khí tức trên thân c h ấ n n hiếp lang thiên tâm thần khẽ động một cố cường đại lực lượng chống g ô n g xuất hiện phong ấn s u n h u toàn thân kinh mạch ngay sau đó một bàn tay lớn bắt lấy hắn thân thể trực tiếp đem hắn vứt ra ngoài khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy sự như đã bay về phía chân trời l i ê n tại s i u nhu bị ném ra đi một khoảng cách về sau từ giang sơn xã tắc đồ cái nào đó khu vực bên trong bay lên đại lượng hành quân nghĩ đem s i u nhu đoàn đoàn bao vây trước mắt thời gian s i u nhu liền bị đông đảo hành quân nghĩ cho g ặ m ăn sạch sẽ thấy cảnh này mọi người thích vào một ngụm khí lạnh tử vong không đáng sợ đáng sợ là bị một đám chủng tộc trò chia ăn rơi ta biết các ngươi bên trong còn có thiên giới gian tế hiện tại đứng ra ta có thể t h a cho hắn một mạng nếu để cho chính ta tìm ra vậy các ngươi hạ tràng sẽ cùng s i u nhu đồng dạng lăng thiên nhìn xem thập nhị sinh tiếu cùng tam thập lục tộc người nói thập nhị sinh tiếu bên trong có lẽ không có thiên giới gian tế thế nhưng tam thập lục tộc bên trong tuyệt đối tồn tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau không có bất kỳ người nào đứng ra tất cả gian tế đều ôm tâm thái chờ may mắn bọn họ không tin chính mình đứng ra lăng thiên sẽ bỏ qua bọn họ từ xưa đến nay gian tế đều không có kết cục tốt cho nên chuyện cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể cược cực, cực lăng thiên không phát hiện được bọn họ thấy không người đứng ra lăng thiên cũng không có lại nói nhảm với hắn mà nói cũng liền tiêu phí một chút thời gian mà thôi tìm ra nội gian cũng không khó lần này hắn không có tiến hành một đối một họ thăm mà là tiến hành tập thể hỏi đáp có giang sơn xã tắc đồ hỗ trợ lại thêm hắn dùng thiên đạo chi nhãn tiến hành quan sát tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngộ phán chẳng mấy chốc hắn liền đem tam thập lục tộc bên trong tất cả gian tế toàn bộ đều nắm lấy đi ra đợt s chư vị ruột thịt các vị hoa kiểu đại gia tết nguyên tiêu vui vẻ chương năm trăm chín mươi mốt may mắn có ta à, chương năm trăm chín mươi mốt may mắn có ta à. khi mọi người nhìn thấy bị lăng thiên bắt tới gian tế lúc từng cái là trận mắt há hấp mồm bởi vì gian tế số lượng vượt qua bọn họ tưởng tượng khoảng chừng một trăm linh một người tiến vào giang sơn xã t ắ c đ ồ bên trong một ư ơ i hai tộc tổng số người vẫn chưa tới năm vạn có thể là gian tế liền đạt tới một trăm linh một người trên cơ bản mỗi năm trăm n g ư ờ i liền có một vị thiên giới an bài gian tế cái tỷ lệ này là khá cao điểm này cho dù là lăng thiên cũng không nghĩ tới hắn lúc đầu cho rằng thiên giới đối với cái này bốn cái tương đối xa xôi địa phương độ chú ý không có cao như vậy không nghĩ tới vẹn vẹn một ư ơ i hai tộc bên trong liền có trên trăm vị gian tế vậy nếu là khuyết tán tại toàn bộ đ ô n g vực lại nên có bao nhiêu gian tế nếu là lại tăng thêm bắc cương tây mạc nam hoàng gian tế tuyệt đối sẽ là một cái con số trên trời thật đúng là đủ đáng sợ nếu là chậm thêm một hai năm nhân gian tất cả lực lượng sợ rằng sẽ triệt để sập bản may mắn có ta lúc này l a n g thiên cũng nhịn không được khen chính mình một câu nếu không phải hắn hiện tại nhân gian một phương này liền sẽ không có bạch ngọc phá không bọn họ ba vị này thiên nhân tam thập lục tộc bên trong rất nhiều chủng tộc cũng sẽ không có thực lực hôm nay thượng như linh chủ nhất tộc sợ rằng đã sớm diệt tộc mặc dù bây giờ nhân số vẫn như cũ ít đến thương cảm thế nhưng tại hắn dược vương gia chỉ bên dưới linh chủ nhất tộc người mạnh nhất cũng có thần tiểu cảnh nhất trọng thực lực đối với bắt tới gia thế lăng thiên không có lựu tình chút nào cùng s u ngưu đồng dạng trực tiếp đem bọn họ đút cho hành quân nghĩ tuất cầu các ngươi đem thập nhị sinh tiếu bổ đủ lăng thiên đối với thập nhị sinh tiếu nói thập nhị sinh tiếu hợp thể có khả năng tạo thành cầm tinh đại trận phát huy ra cực kỳ cường đại thực lực hiện tại s u ngưu chết nhất định phải bổ đủ bằng không liền tính chỉ thiếu một người cũng vô pháp đem thập nhị sinh tiếu đại trận uy lực phát huy ra là thiếu hoàng tuất cầu nhẹ gật đầu tam thập lục tộc nghe lệnh các ngươi từ tướng sư nhất tộc chỉ huy bắt đầu bãi binh bố trận các ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất ma luyện g a lớn nhất t n ý lăng thiên lại đối tam thập lục tộc người nói là tam thập lục tộc mọi người cung kính nói biết lăng thiên thủ hạ có ba đại thiên nhân cảnh mọi người đối với đối kháng thiên giới không vẹn vẹn có lòng tin mà còn đối với lăng thiên cái này người trẻ tuổi thiếu hoàng cũng càng thêm t ô n kính cương dạ vi tôn lăng thiên đã chinh phục mọi người lăng thiên nói xong về sau liền rời đi vị dương xin lỗi phía trước là ta h o a n của ngươi muốn giết muốn đánh ta không một câu h á n hận chờ lăng thiên đi rồi tuất cậu đi tới vị dương trước mặt nói việc này không thể hoàn toàn trách ngươi không nghĩ tới sự m ư cái này trung thực thật thả người sẽ là gian t ế điểm này ta cũng không có nghĩ đến tốt chuyện của quá khứ cũng không nhắc lại tiếp xuống chúng ta có lẽ dựa theo thiếu hoàng mệnh lệnh trước bổ đủ thập nhị sinh tiếu lúc này t í tử h nói chuyện hắn là thập nhị sinh tiếu bên trong thủ lĩnh chỉ là tại lăng thiên trong mắt tồn tại cảm không cao đối với hắn lời nói thập nhị sinh tiếu là nghe theo lăng thiên rời đi giang sơn xã tắc đồ về sau xuất hiện lần nữa tại đông vực bên trong lao cha đông vực nhân viên chuẩn bị xong chưa lăng thiên hỏi bởi vì hắn phía trước thời điểm cầm về đại lượng dược vương cùng cựu phẩm linh dược tạo nên không ít thần kiểu cảnh cùng thần tảng cảnh người tu hành lăng thiên lần này chính là muốn đem thần tàng cảnh phía dưới người tu hành toàn bộ mang đi đến mức thần tàng cảnh phía dưới người tu hành lang thiên sẽ lựa chọn tính mang đi một bộ phận nhanh còn cần một chút thời gian lang vạn lý hồi đáp chủ yếu là hắn không nghĩ tới lang thiên lại nhanh như vậy liền mang đi những người này không có chuẩn bị sớm phía trước vì nhất thống đông vực đông đảo cường giả đều đảm nhiệm các loại chức vị bọn họ giao tiếp không phải một hai câu liền có thể hoàn thành không có việc gì cũng không có gấp gáp như vậy lang thiên nói nghĩ đến tây mạc cùng bắc cưng cũng là như thế vậy không bằng thừa dịp thời gian này tiến về một chuyến lĩnh vực muốn nuôi kháng thiên giới vẹn vẹn dựa vào nhân gian có chút thế đơn lập bạn nếu là có thể mượn nhờ l i n h vực lực lượng cái tiếp chiến thắng nắm chắc càng lớn hơn huống h ổ phượng t ấ t thất cũng đến nên lúc báo thủ phía trước tập hợp chính là nhân hoàng nhất mạch lực lượng lăng vạn lý lúc này tò mò hỏi nói thật hắn bị phía trước lăng thiên triệu tập lại lực lượng khiếp s ợ đến hắn không nghĩ tới tại cái này mấy khối khu vực bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi nhiều như thế lực lượng cường đại có một ít càng là hắn ủy thắt trách nhiều người một bộ phận a lăng tiên hồi đáp hơn vẫn là thiếu một nữa lăng vạn lý hỏi lần nữa xem như là thiếu một nửa a đại khái một phần ba lang thiên nói ta vốn cho rằng ta có thể thống nhất đông v ự c đã coi như là có chút kiến thức không nghĩ tới hiện tại mới phát hiện chính mình là cái hết ngồi lẻ giếng lang vạn lý có chút tự g ê u nói lao cha ngươi trước tập hợp đông v ự c lực lượng ta rời đi hai ngày chờ ta lại lần nữa trở về thời điểm chính là chúng ta cùng thiên giới quyết chiến thời điểm lang thiên nói xong liền rời đi đông v ự c người tu hành tập hợp còn cần một chút thời gian nghĩ đến bắc cương cùng tây mạc cũng giống như vậy lang thiên tạm biệt cha của mình về sau rất nhanh liền đi tới cựu u khách cửa ra vào ở bên cạnh hắn còn có bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất các ngươi cảm thấy kiểu ưu khách đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại lăng tiên nhìn xem hai người đột nhiên dò hỏi cương đại thần bí quỷ dị thâm bất khả trác bạch ngọc phá không hồi đáp n g ư ơ i biết ta hỏi không phải ý tứ này ta là hỏi các ngươi cảm thấy kiểu ưu khách tại mấy cái tiểu thế giới bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật bọn họ là từ đầu đến cuối trung lập còn là sẽ nghiêng về một cái nào đó tiểu thế giới lăng tiên dứt khoát nói càng thêm minh sắc một điểm ta cảm giác hẳn là trung lập chưa từng nghe nói qua k i u u khách nghiêng về nào đó một giới phượng thất thất lúc này nói, vậy các ngươi nói một chút đến tột cùng là kiểu h u c h i chủ lợi hại vẫn là thiên đế lợi hại lang thiên tò mò hỏi ta cảm thấy hẳn là kiểu h u c h i chủ lợi hại nếu là thiên đế thực lực càng mạnh lợi nói cái t i a thiên đế hoàn toàn có thể đem kiểu h u khách chiếm thành của mình bởi như vậy bọn họ làm lên sự tình đến liền dễ dàng hơn bạch ngọc phá không phân tích nói đối với phân tích của hắn lang thiên cùng phượng tất Thất đều bày tỏ đồng ý tại bọn họ nói chuyện thời điểm mấy người tiến vào kiểu h u khách lần này bọn họ không có nhìn thấy lao k i u phía trước tại đại thần quan trong miệng lang thiên biết được lao k i u chính là k i u u tri chủ lần này lăng thiên lúc đầu tính toán cùng lao tựu i thật tốt làm nhảm một làm nhảm không nghĩ tới vậy mà không có đụng phải bọn họ đi thôi chúng ta trực tiếp tiến về l i n h vực bạch ngọc phá không nói không cần chờ đợi tiến về l i n h vực thông đạo mở ra sao lăng thiên tò mò hỏi lấy ta thực lực hôm nay tiến về l i n h vực thông đạo có mở hay không mở đối với ta mà nói cũng không sao cả nếu không phải về l i n h vực nhất định phải trải qua cựu hữu khách ta liền trực tiếp trở về bạch ngọc phá không nói chương năm trăm chín mươi hai về nhà dựa nhục ư ơ n g năm trăm chín mươi hai về nhà r ử a n h bạch ngọc phá không bây giờ đã là thiên nhân cảnh thực lực đối với hắn mà nói thế gian này trên cơ bản không có cái gì cấm chế là có thể hạn chế lại hắn tiến về l i n h vực thông đạo hắn có thể lợi dụng không gian chi lực tiến hành xuyên qua cho dù là cần ngự phong t h ú xuyên qua vô tận cương p h o n g hắn bây giờ cũng có thể tùy tiện chui qua lại thất thất ngươi có thể làm đến sao lăng thiên tò mò hỏi có thể làm đến là có thể làm đến thế nhưng không có phá không dễ dàng như vậy ta nếu là c ư ơ n g ép trở về lời nói nhất định phải dùng toàn lực chống cự cương phong mà còn tiến về l i n h vực thông đạo nếu là không mở ra lời nói ta cũng không có cách ta nếu là sử dụng man lực cương ép đem phá vỡ lời nói đến lúc đó c ự u khách sợ rằng liền muốn tìm ta phiền phức phượng thất thất nói nàng không có nắm giữ không gian chi lực phượng hoàng viêm ở phương diện này liền không sánh bằng không gian chi lực cái k i ê u nghĩ đến ta cũng là đồng dạng lang thiên trong lòng yên lặng nói trước mắt hắn mới thôi cũng không có nắm giữ không gian khiêu dược năng lực hàng tinh pháo điện từ mặc dù có khả năng tiến hành không gian xuyên toa thế nhưng không cách nào truyền tống hắn có bạch ngọc phá vỡ dẫn đường lang thiên mấy người bọn hắn rất dễ dàng lại lần nữa đi tới lĩnh vực chúng ta là trước đi phượng hoàng nhất tộc vẫn là trước về tàu thú nhất tộc lang thiên nhìn xem hai người hỏi lần này hắn đi tới lĩnh vực hai địa phương này là đều muốn đi thiếu ra ta nghĩ trước đi phượng hoàng nhất tộc phượng thất thất lúc này nói nàng đã vội vã không gấp muốn trở về vì chính mình phụ mẫu ca ca báo thủ phía trước tại nhân gian thời điểm không thể chậm trễ lăng thiên sự tỉnh hiện tại cuối cùng về tới l i n h vực nàng làm một giây đồng hồ đều không muốn chờ đợi mỗi khi nàng nghĩ đến sát hại chính mình phụ mẫu ca ca hung thủ còn tại tiêu giao tự tại nội tâm của nàng bên trong phẫn nộ liền không cách nào ức chế ta cũng được b ạ c h ngọc phá không, không thèm để ý chút nào nói hắn lần này trở về chỉ là vì hướng chính mình p ụ vương khoe khoang một cái chính mình thực lực hung hăng cho h ă n một đợt rung động cha của hắn liền tại nơi đó chạy không được sớm một chút hoặc làm u ộ n một chút ảnh hưởng không lớn Tốt, vậy liền trước đi phượng hoàng nhất tộc lang thiên làm ra quyết định vì vậy ba người thân hình loại lên liền hướng về phượng hoàng nhất tộc phương hướng bay đi lấy ba người thực lực hôm nay căn bản vô dụng bao lâu liền đi tới phượng hoàng sơn mạch diện ngoài thiếu ra còn mời đem tam ca của ta thả ra chuyện kế tiếp liền từ ta cùng tam ca của ta đến xử lý không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ngươi cùng phá không đừng xuất thủ phượng thất, thất đối với lang thiên nói nàng làm như vậy cũng là vì không đem lang thiên cùng bạch ngọc phá không liên lụy vào dù sao nói cho cùng đây là bọn họ phượng hoàng nhất tộc sự tỉnh lang thiên là nhân tộc bạch ngọc phá không là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc mặc dù cùng chính mình quan hệ tâm đầu ý hợp thế nhưng cuối cùng thân phận không thích hợp đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng cảm thấy thực lực của nàng bây giờ đủ để giải quyết tiếp xuống phát sinh tất cả mọi chuyện yên tâm ta cùng phá không tiếp xuống chính là c ủ a chúng sẽ không xuất thủ lang thiên vừa cười vừa nói hắn nói xong về sau tâm thần k h ẽ động liền đem phượng lai nghi phóng ra p ư ợ n g lai nghi vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt h ế nhưng rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh chúng ta trở lại p ư ợ n g hoàng sân mạch phượng lai nghi nhìn xem bên cạnh phượng thất thất hỏi là tham ca ngươi chuẩn bị xong chưa phượng thất thất hỏi nghe nói như thế phượng lai nghi lập tức xong quyền nắm chặt ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng chuẩn bị xong đã sớm chuẩn bị xong lần này ta muốn đem chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc mất đi đồ vật toàn bộ cầm về thất thất đi về nhà dựa đủ phượng lai nghi âm thanh có chút âm lạnh nói nói xong hắn liền không kịp chờ đợi hướng về băng phượng hoàng nhất tộc vị trí thánh tuyết phong mà đi bởi vì bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc vương tộc thành viên đều đã bị giết còn lại thành viên thực lực cường đại đều bị gi lần này bọn họ chính là muốn quang minh chính đại đánh lên thánh tuyết phong thánh tuyết phong phía trên băng phượng hoàng rất nhanh liền cảm giác được phượng lai nghi khí thức từng cái thần tốc hành động ngăn cản đường đi của hắn phượng lai nghi không nghĩ tới ngươi vậy mà còn dám trở về một cái băng phượng hoàng nhìn xem phượng lai nghi có chút c h à o p h u nói phía trước phượng lai nghi bị một nhân loại cứu đi bọn họ vốn cho rằng phượng lai nghi sẽ kéo dài hơi tàn cả một đời không nghĩ tới cũng không lâu lắm vậy mà chính mình trở về để phượng hoàng trạch lăn ra đây nhận lấy cái chết phượng lai nghi phách lối nói làm càn vậy mà gọi thằng phượng vương c h i danh phượng lai nghi tất nhiên chính n g ư ơ i tự tìm cái chết vậy chúng ta liền thành toàn ngươi một cái băng phượng hoàng nói xong liền hướng về phượng lai nghi đánh tới chỉ thấy một đạo kinh khủng h à n khí tạo thành một đạo to lớn hàn lưu đánh tới hàn lưu cho đến phảng vất có thể đông kết tất cả đ ồ dạng chỉ là thần kiều cảnh nhất trọng cũng muốn ngăn ta tự tìm cái chết phượng lai nghi nói xong trên thân b ộ phát ra một cỗ cực nóng vô cùng phượng hoàng viêm phượng hoàng viêm chỗ đến nháy mắt tất cả hàn lưu toàn bộ đều tiêu tán đồng thời cực nóng phượng hoàng viêm giống như nở rộ đoá hoa đồng dạng hướng về xung quanh đánh tới những cái k i a n g ă n lại phượng lai nghi đường đi băng phượng hoàng nhìn thấy đánh tới phượng hoàng viêm tạo thành đoá hoa lập tức cực kỳ hoảng sợ bởi vì bọn họ cảm giác được phượng lai nghi trên thân khí tức cường đại thần tiêu cảnh cự trọng cái này sao có thể đông đảo băng phượng hoàng trong mắt tràn đầy khó có thể tin nếu biết rõ phượng lai、nghi、phía trước được cứu đi thời điểm mới là thần cái này vẫn chưa tới thời gian một năm làm sao lại từ thần tàng cảnh đột phá đến thần kiểu cảnh tự trọng thiên hỏa lưu tinh phượng lai nghi cũng không có để ý tới những n à y b ă n g phượng hoàng đang suy nghĩ cái gì hắn trực tiếp phát động công kích trong lúc nhất thời c ự c nóng phượng hoàng mạo hóa thành lưu tinh hướng về xung quanh càn quét mà đi một chút thực lực thấp hoặc là không kịp phòng bị b ă n g phượng hoàng trực tiếp bị những này lưu tinh đồng dạng hỏa diễm cho đánh bay một chút b ă n g phượng hoàng trực tiếp tại chỗ tử vong phượng lai n h i ngươi làm càn dám giết ta bang phượng hoàng nhất tộc thành viên ngươi thật cho là chính mình đột phá đến thần kiểu cảnh cựu trọng chúng ta liền cầm ngươi không có cách nào sao lúc này một cái băng phượng hoàng lớn tiếng quát lớn đối với hắn mà nói phượng lai nghi vẫn là tiểu bối giết l i ê n giết ngươi lại có thể thế nào hôm nay ta không m ẹ n m ẹ n muốn giết bọn hắn ta còn muốn chặt xuống phượng hoàng trạch đầu đến cảm thấy an ủi phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng phượng hoàng trạch cút r a đây cho ta phượng lai nghi v ậ n lên trong cơ thể linh khí lớn tiếng quát thanh âm của hắn giống như to lớn hồng trung trực tiếp vang vọng toàn bộ thánh tuyết phong trong h h á n Tuyết p h lúc là nhất thời toàn bộ thánh tuyết phong bên trên buộc phát ra từng đạo khí tức cực kỳ mạnh lần này thánh tuyết phong phía trên thực lực cường đại bang phượng hoàng đều bị kinh động đến p trong, trong trước mắt dậm dạp chẳng chịt băng phượng hoàng che khuất bầu trời tại cái này một đám băng phượng hoàng bên trong có một cái đặc biệt thần tuấn chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy phảng phất tự thân huyết dịch đều muốn đông kết cái này băng phượng hoàng tự nhiên là băng phượng hoàng nhất tộc hiện tại phượng vương phượng hoàng trạch phượng lai nghi xem ra nơi có kỳ ngộ thực lực ngược lại là tiến bộ không ít n g ư ơ i hôm nay như thế gióng trống k h u a chiến đến là đi tìm cái chết sao phượng hoàng trạch thần sắc lạnh nhạt nói phượng hoàng trạch n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sao phượng lai nghi không có trả lời đối phương tra hỏi ngược lại hỏi ngược lại ha ha ha đối với hắn lời nói phượng hoàng trạch cũng không có sinh khí ngược lại giống như là nghe đến cái gì tốt cười trò cười nhịn không được phá lên cười cười một lúc sau sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên lanh gốc tiến hắn quy thiên phượng hoàng trạch ngữ khí băng lanh nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau lúc này liền có hai cái thần kiểu cảnh cự trọng băng phượng hoàng một trái một phải hướng về phượng lai n h i mà đến nhìn thấy đột kích hai cái băng phượng hoàng phượng lai nghi trên mặt lộ ra một vệ trào phúng hắn cũng không có nghề đón mà là thân thể lui về phía sau phượng lai nghi ngươi lui cái gì làm sao hiện tại biết sợ một cái băng phượng hoàng nhịn không được hỏi các người đối thủ cũng không phải ta phượng lai nghi t h ả n như nói n hắn chỉ là x u n g phong cùng băng phượng hoàng nhất tộc những người này phí phí miệng lưới chuyện như vậy tự nhiên không thể giao cho mội mình ộ i m đến mội mội là nữ hải tử muốn văn nhã một điểm đó là ai cái kêu băng phượng hoàng theo bản năng hỏi là ta lúc này nhưng ợ t h mà hắn t nhắc nhở ư đã chậm cái kia rất nhỏ hòa diễm bàn tay đã đi tới cái kia hai cái băng phượng hoàng trước mặt liền tại cái kia hai cái băng phượng hoàng xem thường thời điểm hỏa d i ễ m bàn tay nháy mắt k h u y ế t tán trong trước mắt liền k h u y ế t tán đến mấy vạn mét lớn bàn tay khổng lồ đối với cái kia hai cái chiều cao bất quá mấy ngàn mét băng phượng hoàng trục lại cái kia hai cái băng phượng hoàng cực kỳ h o n g sợ đem tốc độ tăng lên tới cực hạn muốn nhanh lui lại rời đi hỏa d i ễ m bàn tay phạm vi công kích có thể là lúc này đã chậm bọn họ duy nhất có thể làm chính là chính diện đón đỡ điểm này cái này hai cái băng phượng hoàng lại biết rõ r à n h r à n h vì vậy bọn họ điều động trong cơ thể mình tất cả linh khí bắt đầu h u y n hóa ra hà băng ngăn cản hỏa diễn bàn tay chỉ là bọn họ thả ra điểm này hà băng trong lúc nhất thời thanh tuyết phong phía trên xuất hiện từng đạo khe nước to lớn lấy hai cái băng phượng hoàng thân thể làm trung tâm xuất hiện khe hở giống như mạng nhện đồng đạo hướng về nơi xa lan tràn mà đi cái này hai cái băng phượng hoàng đập xuống đất về sau không còn có bay lên chết đây là đông đảo băng phượng hoàng cộng đồng tiếng lỏng bọn họ không nghĩ tới hai cái thần kiều cảnh cựu trọng b ă n g phượng hoàng vậy mà một cái đối mặt liền bị giết chết cái t h i ê a xuất thủ phượng thất thất thực lực lại phải mạnh bao nhiêu thiên nhân phượng hoàng trạch lúc này dùng một loại khó có thể tin ngữ khi nói hắn có chút khó có thể tin phượng thất thất vậy mà là thiên nhân cảnh hắn đột phá đến thần kiều cảnh cựu trọng đã rất nhiều năm thế nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đột phá đến thiên nhân thậm chí liên đột phá đến thiên nhân bình chướng đều không có mò lấy mà phượng thất thất chỉ là một cái lúc trước bị hắn rút đi phượng hoàng máu đào phượng hoàng tri tâm rút ra phượng hoàng trân vũ chó nhà có tăng nàng dựa vào cái gì đột phá đến thiên nhân có thể là phượng thất thất trên thân thiên nhân cảnh khí tức không làm giả được trừ thiên nhân cảnh mặt khác bất luận cái gì thực lực người đều không thể vẹn vẹn một kích liền đánh giết hai vị thần kiểu cảnh cựu trọng băng phương hoàng phượng hoàng trạch hôm nay chính là người nợ máu trả bằng máu thời điểm phượng thất thất nói xong vươn tay đối với phượng vương vị trí liền làm một cái b ắ t động tác phượng vương rõ ràng cảm giác được phía trước mình sinh ra một cô cực kỳ cường đại hấp lực phượng vương mặc dù l i ề u mạng dễ dụi lấy thế nhưng hắn phát hiện h ạ n tại cái này cô cường đại hấp lực trước mặt yếu ớt giống như tiểu hài tử đồng dạng tuy ý hắn dễ dụi như thế nào đều không làm nên chuyện gì một gi phượng vương không thể kiên trì được nữa liền hướng về phượng thất thất vị trí bay đi lúc này trên mặt của hắn sinh ra một đạo khó mà hình dung kinh hoàng hắn rất rõ ràng một khi hắn bị phượng thất thất bắt lấy như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ phượng vương lực lượng vì vậy phượng vương trực tiếp điều động toàn bộ phượng hoàng tộc lực lượng đây là độc t h u ộ c phượng vương đặc quyền có khả năng điều động thuộc về phượng hoàng nhất tộc lực lượng cỗ lực lượng này mặc dù so ra kém thiên nhân thế nhưng hoàn toàn có thể ngắn ngủi cùng tiên h nhân tiến hành chống lại một cỗ tử trên trời giáng xuống lực lượng phá vỡ phượng thất thất sinh ra hấp lực ta ngược lại là muốn nhìn Phượng vương lực lượng có thể bảo vệ được ngươi nhất thời có thể hay không một mực che chở ngươi hòa phượng bay cao phượng thất thất nói xong bàn tay hợp lại cùng nhau chỉ thấy một cái to lớn hòa phượng hoàng t ử phượng thất thất trên lưng bay lên hòa phượng phát ra một tiếng thanh thúy phẫn nộ kêu to hướng về phượng vương vào tới thiên n h â n cảnh cường giả nén giận một kích có nhiều đáng sợ tự nhiên có thể nghĩ phượng vương lúc này có một loại cảm giác nếu để cho cái này hòa phượng rơi xuống sợ rằng sẽ trực tiếp tật thế bọn họ toàn bộ thanh tuyết phong nhất định bị phá hủy thanh tuyết phong là bang phượng hoàng nhất tộc dựa vào sinh tồn căn bản tuyệt đối không thể bị phá hủy t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn nhìn thẳng vào bang phượng tổ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bốn nhìn thẳng vào bang phượng tổ lao tổ cứu chúng ta phượng vương lúc này lấy ra một mảnh màu xanh phượng hoàng trân vũ vào bên trong truyền vào linh khí lớn tiếng la lên màu xanh phượng hoàng trân vũ hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời phượng hoàng kết giới phượng vương hét lớn một tiếng lại lần nữa điều động phượng hoàng nhất tộc lực lượng rất nhanh từ thánh tuyết phong đông đảo bang phượng hoàng trên thân ngưng tụ lại một cái năng lượng to lớn che đậy làm hòa phượng hoàng rơi xuống thời điểm lồng năng lượng thần tốc bị chống lên và anh theo một tiếng kinh tiên động địa nổ vang tiếng vang lên toàn bộ thánh tuyết phong đều hung hăng chấn động một cái to lớn nổ vang long thanh để thánh tuyết phong phía trên lâu năm tuyết động bắt đầu sụp xuống thánh tuyết phong phía trên những ngày tuyết động đã tồn tại mấy ngàn năm rất nhiều đã biến thành hàn băng cứng rắn vô cùng qua nhiều năm như vậy có rất ít người đem đánh vỡ có thể là lúc này đông đảo hàn băng cùng tuyết động vậy mà thần tốc vỡ vụn tan giã nhìn từ đằng xa một cái to lớn hỏa phượng hoàng nắm lấy vòng phòng hộ miệng bên trong phun ra đại lượng phượng hoàng viêm chính là những n à y phượng hoàng viêm để thánh tuyết phong phía trên tuyết động cùng hàn băng bắt đầu tan g ã phượng vương lúc này lợi dụng phượng vương lực lượng đau khổ chống đỡ lấy theo thời gian trôi qua đầu của hắn càng ngày càng thấp cứ như vậy xu thế không bao lâu hắn dùng phượng vương lực lượng chống lên vòng phòng hộ sợ rằng liền sẽ vỡ vụn lao tổ cứu ta rơi vào đường cùng hắn lại lần nữa lớn tiếng hô tiếng nói của hắn rơi xuống về sau từ chỗ rất xa bay tới một thành khổng lồ phong nhận đạo này phong nhận hình như xuyên qua mấy vài dặm đi tới hỏa phượng hoàng trước mặt hỏa phượng hoàng vội vàng thay đổi công kích đem ngay tại phun ra phượng hoàng viêm đón nhận đánh tới phong nhận và anh lần này va chạm so với phía trước đáng sợ hơn phong nhận có chút thế không thể đỡ trực tiếp đánh xuyên hỏa trụ đồng dạng phượng hoàng viêm cuối c ù ngay trực tiếp x trước h ợ n hoàng thân thể khổng g thể lồ về sau m tiêu tán. á này thời c c h điểm phượng hoàng nhất tộc thiên nhân cảnh cừng giả vô luận là hạ phượng hoàng nhất tộc thiên nhân vẫn là b ă n g phượng hoàng nhất tộc thiên nhân đều sẽ tại phượng hoàng nhất tộc tổ điệu tiến hành bế quan không dành thế sự không đến sinh tử tồn v o n g lúc bọn họ là sẽ không hiện thân lần này phượng hoàng trạch vậy mà trực tiếp kinh động đến b ă n g phượng hoàng nhất tộc lao tổ chúng ta phượng hoàng nhất tộc lúc nào xuất hiện ngôi ư dạng này một vị thiên nhân b ă n g phượng hoàng nhất tộc lao tổ nhìn xem phượng thất thất hỏi b ă n g phượng tổ vì sao muốn ngăn cả n ta đây là ta cùng phượng hoàng trạch ở giữa sự tình đối với b ă n g phượng hoàng nhất tộc lao tổ phượng thất thất khá lịch sự không có trực tiếp mắng lên dựa theo chúng ta phượng hoàng nhất tộc quy củ thiên nhân cảnh không được đúng tay phượng hoàng nhất tộc sự tỉnh vô luận n g u y ê là thế nào đột phá đến thiên nhân tất nhiên đã thành thiên nhân vậy sẽ phải tuân theo phượng hoàng nhất tộc quy củ bang phượng tổ nói phượng hoàng nhất tộc quy củ chỉ là thiên nhân không cho phép nhúng tay phượng hoàng nhất tộc sự t ì n h có thể là không có quy củ nói thiên nhân cảnh c ự n giả không thể vì chính mình báo giết cha giết mẹ mối thủ không thể vì chính mình rửa sạch đã từng khuất l ụ bang phượng tổ ta hiện tại muốn vì phụ mẫu của mình báo thủ cũng vì đã từng chính mình rửa sạch khuất l ụ ngươi ngăn ta không thể nào nói nổi phượng thất thất mặc dù không có bộc phát thế nhưng ngữ khí đã rất bất thiện ân đây là có chuyện gì bang p ư ợ n g hoàng quay đầu nhìn p ư ợ n g hoàng t r ạ c dò hỏi xác thực vì chính mình phụ mẫu báo thủ thiên kinh địa nghĩa điểm này bất luận kẻ nào ngăn cản đều tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững nhìn thấy băng phượng tổ nhìn về phía chính mình phượng hoàng trạch không dám che giấu dùng ngắn gọn nhất lời nói đem đã từng phát sinh sự t ì n h giải thích một lần hiểu được tiền căn hậu quả băng phượng tổ nội tâm bên trong có loại xúc động mà chửi thể hắn chưa hề nghĩ qua phượng hoàng nhất tộc còn có thể phát sinh như vậy thao đàn sự t ì n h người báo thù cho phụ mẫu ta lẽ ra không nên ngăn cản thế nhưng bây giờ ngươi dù sao cũng là thiên nhân xác thực không nên nhúng tay phượng hoàng nhất tộc, tộc quy củ băng p ư ợ n g tổ nói nhìn qua hắn rõ ràng muốn thiên vị phượng hoàng trạch muốn ta không nhúng tay phượng hoàng nhất tộc sự tình cũng rất đơn giản để phượng hoàng tộc tự sát vì cha ta mẫu tạ tội đồng thời đem phượng vương vị trí nhường cho tam ca của ta phượng lai nghi như vậy việc này như vậy bỏ qua phượng thất thất thản như nói nàng lần này mục đích chủ yếu là vì đánh giết phượng hoàng trạch cùng b ă n g phượng hoàng nhất tộc những cái kia bình thường thành viên không có quan hệ nàng cũng không có ý định khó xử những cái kia bình thường b ă n g phượng hoàng cái này không phù hợp quy củ thiên nhân cảnh không được nhúng tay phượng hoàng nhất tộc sự tình nguy quả thật muốn đặt phượng hoàng nhất tộc quy củ tại không để ý phượng lai nghi nếu là thật sự có năng lực liền chính mình tranh đoạt phượng vương vị trí bang phượng tổ lớn tiếng nói quy củ quy củ bang phượng tổ một mực cùng ta cường điệu quy củ tất nhiên phượng hoàng nhất tộc không có quy củ yêu cầu không thể vì phụ mẫu của mình báo thủ vậy đã nói rõ ta có thể làm như vậy huống hồ liền tính ta không tuân theo phượng hoàng nhất tộc quy củ lại như thế nào ta hiện tại liền muốn giết phượng hoàng trạch bang phượng tổ nếu là muốn ngăn cả ta vậy liền đến ta ngược lại là muốn nhìn bang phượng tổ có thể hay không bảo vệ thánh tuyết phong bên trên tất cả bang phượng phượng thất thất nói xong phát ra một tiếng h u t dài sau đó thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa biến thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng đồng thời nàng đem tự thân linh khí thần tốc vận hành trên người nàng khí thế tăng lên tới đỉnh điểm một khi bộc phát chú định tiên h băng địa liệt băng phượng tổ cũng nhìn ra phượng t ấ t thất đây là tính toán cùng hắn một trận chiến nếu là tại địa phương khác hắn khẳng định cũng sợ có thể là nơi này là thánh tuyết phong một khi bọn họ phát sinh đại chiến lời nói bọn họ chiến đấu dư âm khẳng định sẽ đem thánh tuyết phong phá hủy đến lúc đó băng phượng hoàng nhất tộc thành viên cũng sẽ tử thương vô số đây không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy phượng vũ Các ngươi hỏa ư ợ nếu là thành muốn để chúng ta phượng hoàng nhất tộc thần tốc suy bại ngươi cứ việc ngăn cản một cái mở mị tâm thanh tử đằng xa vang lên ngay sau đó một những to lớn hỏa phượng hoàng liền từ nơi xa phe phẩy cánh mà đến hắn chính là hỏa phượng hoàng nhất tộc lão tổ cũng chính là cùng bang phượng tổ châu đúng hòa phượng tổ chương năm trăm chín mươi lăm tìm l i n h vực hợp tác chương năm trăm chín mươi lăm tìm l i n h vực hợp tác phượng hoàng nhất tộc bên trong chỉ có hai vị thiên nhân cũng chính là bang phượng hoàng cùng hòa phượng hoàng hai vị lao tổ qua nhiều năm như vậy cái gọi là q u ý củ thiên nhân cảnh không được nhúng tay phượng hoàng nhất tộc sự t ì n h kỳ thật nói chính là hai vị lao tổ không được tham dự trừ bọn họ phượng hoàng nhất tộc không có những thiên nhân phượng thất thất là phượng hoàng nhất tộc bên trong vị thứ ba thiên nhân làm hòa phượng tổ nhìn thấy phượng thất thất thời điểm đầy mặt tán thưởng phượng thất thất là bọn họ hòa phượng hoàng nhất tộc thành viên nàng có khả năng đột phá đến thiên nhân hắn cái này hỏa phượng hoàng nhất tộc lao tổ mặt mũi sáng sủa cho nên hắn đương nhiên phải hướng về phượng thất thất phượng vũ ngươi đây là ý gì b a n g phượng tổ nhịn không được hỏi l i ê n các ngươi b a n g phượng hoàng nhất tộc làm sự tình s á c thực để người khinh thường nếu không phải trở ngại hai chúng ta phía trước quyết định quy củ ta sớm đã đem các ngươi b a n g phượng hoàng nhất tộc những n à y bắt con tiêu diệt phượng thất thất cùng phượng lai nghi hai người may mắn không chết mà còn thực lực đại trướng bây giờ vương giả trở về chỉ có thể coi là các ngươi băng phượng hoàng nhất tộc vận mệnh đã như vậy liền để bọn họ thay ngươi thanh lý một cái băng phượng hoàng nhất tộc những sâu một này hòa phượng tổ ngữ khí bất thiện nói lúc trước hòa phượng hoàng nhất tộc sự tình hắn không phải không biết chỉ là phía trước xác thực định ra quy củ hắn không có cách nào nhúng tay phượng thất thất có thể tại dưới tình huống như vậy người t ộ c hắn đều không thể không nói một tiếng vội phụ ta nếu là không đồng ý đâu b ă n g phượng tổ nói ngươi có đồng ý hay không trọng yếu sao ngươi có thể ngăn được ta vẫn là có thể ngăn được phượng thất thất hòa phượng tổ hỏi hắn lời này mới ra bang phượng tổ lập tức ngại lời xác thực nếu là hòa phượng tổ ngăn lại hắn lấy phượng thất thất thiên nhân cảnh thực lực hoàn toàn có khả năng đem bang phượng hoàng nhất tộc thành viên toàn bộ đồ sát hầu như không còn nghĩ tới đây b ă n g v ư ợ n g tổ nội tâm bên trong t h ở d à i m ộ t hơi chuyện cho tới bây giờ xác thực không có cách phượng thất thất cùng phượng hoàng trạch ở giữa â n đoán ta có thể không quản thế nhưng nàng nhất định phải đáp ứng ta không thể dẫn cho đánh mèo b ă n g v ư ợ n g hoàng nhất tộc những thành viên b ă n g v ư ợ n g tổ nói hắn lời này mới ra phượng hoàng trạch sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi bởi vì điều này đại biểu b ă n g v ư ợ n g tổ triệt để từ bỏ hắn phượng tộc ta làm như vậy cũng là vì chúng ta b ă n g v ư ợ n g hoàng nhất tộc a p ư ợ n g hoàng trạch nhịn không được lớn tiếng nói người cái phế vật chết chưa hết tội bang p ư ợ n g tổ trừng mắt liếp p ư ợ n g hoàng trạch nói lúc trước nếu là đem phượng thất thất chạm thảo trừ căn căn bản sẽ không có sự tình hôm nay lúc trước đều đem bắt được còn có thể làm cho đối phương chạy đây không phải là phế vật là cái gì bang phượng tổ nói xong thân hình loại lên liền rời đi t ù y ý phượng hoàng c h ạ y tại sau lưng làm sao hô to cũng không có để ý tới phượng thất thất không sai coi như không tệ từ hôm nay trở đi chúng ta phượng hoàng nhất tộc cũng có ba vị thiên nhân một lần hành động vượt qua long tộc cùng kỳ lân nhất tộc hòa phượng tổ một mặt tán thưởng nhìn xem p ư ợ n g thất thất nói lao đầu ngươi có phải hay không cao hơn quá sớm vượt qua chúng ta kỳ lân nhất tộc có chút ý nghĩ hao huyền a lúc này bạch ngọc phá không nhịn không được nói ân ngươi là kỳ lân nhất tộc không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến thiên nhân hòa phượng tổ lúc này mới chú ý tới bạch ngọc phá không cùng lang tiên phía trước sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở phượng thất thất cùng phượng lai nghi trên thân thật đúng là không thấy được hai người này cái này xem xét không sao vậy mà phát hiện bạch ngọc phá không xung quanh tự thành không gian đây là thiên nhân cảnh đ i ệ n hình nhất tiêu chí thiên nhân cảnh cường giả đã thiên nhân hợp nhất là rất khó ẩn tàng đương nhiên thiên nhân cảnh phía dưới người tu hành là không phát hiện được ngươi tới làm gì hòa phượng tổ nhìn xem bạch ngọc phá không hỏi đến cho thất thất trợ trận nhìn xem các ngươi phượng hoàng nhất tộc có thể hay không không muốn mặt lấy nhiều khi ít bạch ngọc phá không nói nghe nói như thế hòa phượng tổ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua phượng thất thất hắn không nghĩ tới phượng thất thất vậy mà cùng bạch ngọc kỳ lân nhất tộc thành viên giao hảo phượng hoàng trạch nghe đến bạch ngọc phá không lời nói sắc mặt càng thêm tái nhận vẹn vẹn một cái phượng thất thất đã để hắn không cách nào chống cự vậy mà còn có thiên nhân cảnh giúp đỡ bên cạnh ngươi vị này là hòa phượng tổ lúc này đột nhiên nhìn xem lăng thiên dò hỏi hắn thấy có thể cùng một vị thiên nhân cảnh cường già song song đứng thẳng tối thiểu nhất cũng là người cùng cảnh giới chỉ là hắn không có từ lăng thiên trên thân nhìn ra thiên nhân cảnh tiêu chí hắn vốn cho rằng lăng thiên không phải thiên nhân thế nhưng hắn nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn ra lăng thiên cảnh giới v ạ n bối lăng thiên nhân g i a n nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyên nhân gặp qua h ỏ a phượng tổ t i ề n bối b ạ c h ngọc phá không k h ô nói g n gì lăng thiên chính mình nói nói hắn lời nói này không tiêu n g ạ o không tự ti cũng không có bởi vì h ỏ a phượng tổ thân phận cùng thực lực có bất kỳ linh hoạt nhân hoàng nhất mạch bây giờ còn có chuyên nhân hòa phượng tổ có chút kinh ngạc mà hỏi đối với nhân dân sự tình hắn biết đại khái một điểm nhân hoàng nhất mạnh truyền thừa chưa hề đoạt tuyệt văn bối lần này trước đến l i n h vực chư cung thất thất món ăn một cái việc nhà bên ngoài chủ yếu chính là vì gặp mặt l i n h vực chư vị tiền bối văn bối muốn mời chư vị tiền bối cùng nhau đối kháng thiên giới lang thiên lúc này nói ra ý nghĩ của mình đối kháng thiên giới đây là các ngươi nhân gian sự t ì n h cùng chúng ta l i n h vực có quan hệ gì đâu hòa phượng tổ nói hắn rất rõ ràng nhân gian bây giờ tình cảnh thật không tốt lang thiên đây là tính toán mượn đao giết người thiên giới chinh phục chúng ta nhân gian chỉ là bước đầu tiên một khi chở nhân gian triệt để luân hãm vậy bọn hắn liền sẽ tiến công lĩnh vực t i ê n bối cùng chúng ta nhân gian hợp tác cũng coi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện lăng thiên nói hợp tác coi trọng chính là thực lực tranh lệch không nhiều cả hai các ngươi nhân gian bây giờ còn sót lại cái gì nói câu không dễ nghe chỉ còn lại một chút kéo dài hơi tàn người có tư cách gì cùng chúng ta l i n h vực hợp tác hòa phượng tổ không chút nào nể tình nói đối với cái này lăng thiên cũng không có sinh khí hòa phượng tổ hiểu biết chỉ là phía trước nhân gian hiện tại nhân gian cường giả vô số chỉ là thiên nhân cảnh liền có bối vị thực lực như vậy còn chưa có tư cách cùng lĩnh vực hợp tác sao lăng t i ê n dò hỏi bốn vị thiên nhân làm sao có thể các ngươi nhân gian ở đâu ra bốn vị thiên nhân hòa phượng tổ khó có thể tin mà hỏi hắn nhưng là biết nhân gian thiên nhân cảnh cường giả đã sơm chết tổn thương hầu như không còn đừng nói bốn vị sợ rằng liền một vị đều không có vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta nhân gian bốn vị cường giả vị thứ nhất bạch ngọc phá không lăng tiên nói xong dùng ngón tay chỉ bên cạnh bạch ngọc phá không hắn không phải kỳ lân nhất tộc thành viên sao lúc nào trở thành các ngươi nhân ra người hòa phượng tổ hỏi hắn là kỳ lân nhất tộc thành viên cũng là chúng ta nhân gian thành viên không có người quy định một cái sinh linh không thể có hai cái thân phận huống hồ có phải là nhân gian thành viên không trọng yếu trọng yếu là đứng tại nhân gian một phương là đủ rồi lăng tiên trầm giai nói t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu thiếu gia chết ta chết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu thiếu gia chết ta chết đối với lăng tiên cái thuyết pháp này h ỏ a phượng tổ là tán đồng xác thực có phải là nhân gian thành viên không trọng yếu trọng yếu là đứng tại nhân gian một phương đối với hắn cái nghi vấn này không có người giải thích cho hắn mà lăng tiên tiếp tục bắt đầu giới thiệu vị thứ hai phượng thất thất lăng thiên nói xong lại đưa tay chỉ c hướng ỉ h về phía phượng thất thất nghe nói như thế hòa phượng tổ lại lần nữa trợn mắt há hớp mồm hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phượng thất thất chờ đợi nàng đích xác nhận ta cùng nhân gian cùng tồn vong phượng thất thất không chút do dự biểu đạt quan điểm của mình vì cái gì hòa phượng tổ hỏi nghi vấn của mình ân cứu mạng tái tạo c h i ân kỳ ngộ c h i ân cái này ba đại ân điện cộng lại đủ để cho ta cùng nhân gian cùng tồn vong phượng thất thất dùng ngắn gọn nhất lời nói giải thích một chút lần này hòa phượng tổ minh bạch hắn liền nói phượng thất, thất vì cái gì có thể sống sót thành tựu thiên nhân hiện tại xem ra là vì nhân gian hoặc là nói bởi vì lăng thiên đối với phượng thất thất nói tới lý do hắn cũng vô pháp phản bác vô luận là ân cứu mạng vẫn là tái tạo c h i ân chỉ cần một cái cũng đủ để cho p h á t phượng thất thất xuất thủ chớ đừng nói chi là ba đại ân đều có còn có ai hòa phượng tổ tò mò hỏi nhân gian thiên nhân có bốn vị cái này mới hai vị còn lại hai vị lại là lấy như thế nào lý do lại có thân phận gì vị thứ ba thiên diễn chu cáp lăng thiên nói xong tâm thần khé động thiên diễn chu cáp xuất hiện ở bên cạnh hắn、hòa. thiên diễn chu cấp phát ra một tiếng ế tê đồng thời trên thân lộ ra một k i a thiên nhân cảnh ký tức thiên diễn chu cấp lại có thể đột phá đến thiên nhân cảnh hòa phượng tổ nội tâm bên trong đều nhanh khiếp sợ kinh hô lên thiên diễn chu cấp hắn tự nhiên biết thế nhưng chưa từng nghe nói thiên diễn chu cấp có khả năng đột phá đến thiên nhân chẳng lẽ cũng là bởi vì l a n g thiên l a n g thiên chỉ là một cái nhân loại đến tột cùng có gì không phải tầm thường chỗ vị thứ tư chính là văn bối chúng ta bốn vị thiên nhân phía trước đã hợp lực chém giết thiên giới hai vị thiên nhân hiện nay nhân dân cùng thiên giới cao cấp chiến l ư c cơ bản ngang hàng chớ đừng nói chi là Chúng ta nhân gian ta đối ệ đệ nhất nhân hoàng cùng đệ tam nhân hoàng còn tam s n g h a n g với lăng thiên cũng ô n tính toán g lời giải thích này hòa phượng tổ căn vốn không pháp phản bác nếu như công tôn hiên viên còn sống lại thêm lăng thiên bọn họ cái này bốn vị thiên nhân cái thêm nhân gian thiên nhân số lượng trên cơ bản cùng thiên giới ngang hàng mà còn có công tôn h i ê n viên tồn tại lời nói liền có thể đối kháng tiên đế đối với thiên đế r a tâm hắn đại khái cũng là có chỗ nghe thấy cũng không thể không phòng hòa phượng tổ tiền bối môi hở răng lãnh đạo lý ngươi có lẽ minh bạch h ú ố hồ tiền bối không có lựa chọn nào khác lăng tiên lúc này nói vì sao không có lựa chọn nào khác hòa phượng tổ hỏi hắn ngược lại là muốn nhìn lăng tiên có thể nói ra cái gì ngụy biệt đến thất thất là các ngươi hòa phượng hoàng nhất tộc thành viên chỉ cần nàng tham chiến đối với thiên g i i đến nói liền cho rằng là các ngươi hòa phượng hoàng nhất tộc tham chiến mà còn chờ phượng lai nghi trở thành hỏa phượng hoàng nhất tộc phượng vương về sau hắn cũng sẽ dẫn đầu phượng hoàng nhất tộc thành viên tham chiến nếu như nhân gian thắng còn dễ nói một khi nhân gian chiến bại thiên giới nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi phượng hoàng nhất tộc tối thiểu nhất sẽ không bỏ qua hỏa phượng hoàng nhất tộc lăng thiên phi thường nghiêm túc nói nghe nói như thế hỏa phượng tổ chân mày cao lại không thể không thừa nhận lăng thiên nói tới chính là có đạo lý phượng thất thất phượng lai nghi các ngươi quả thật muốn giúp nhân gian đối kháng thiên giới ta nếu là không cho phép đâu hòa phượng tổ nhìn xem phượng thất thất cùng phượng lai n h i nói ta cái mạng này là thiếu ra cho ta thiếu gia sinh ta sinh thiếu gia chết ta chết ta tuyệt sẽ không nhìn xem thiếu gia chết tại ta phía trước tất nhiên thiếu gia muốn đối phó thiên giới như vậy ta liền cùng thiên giới t ử chiến đến cùng phượng thất thất chém đinh trả sắt nói ta cũng đồng dạng lăng thiên đối với chúng ta huynh m g ộ i có đại ân vô luận như thế nào ta đều muốn báo đáp hắn gặp nạn ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới phượng lai nghi theo s á t lấy nói nhìn thấy hai người kiên quyết thái độ h ỏ a phượng tổ nội tâm thở dài một cái hắn cảm thấy chính mình hình như bị cột lên thuyền hải tặc có thể là cái này thuyền hải tặc hắn không lên cũng phải bên trên chỉ cần hắn có hỏa phượng tổ cái này thân phận liền không thay đổi được khi sâu một hơi về sau hỏa phượng tổ đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lang thiên đi ta có thể đáp ứng ngươi cùng một chỗ đối kháng thiên giới bất quá chờ chiến thắng thiên giới về sau thiên giới tài nguyên chúng ta phượng hoàng nhất tộc muốn cầm ba thành h ỏ a phượng tổ nói tất nhiên không thay đổi được kết quả vậy liền tận lực vì chính mình mưu một chút chỗ tốt ba thành quá nhiều nhiều nhất hai thành lần này xuất thủ cũng không chỉ các ngươi hỏa phượng hoàng nhất tộc còn có kỳ lân nhất tộc cùng với long tộc chỗ tốt cũng không thiếu được bọc họ lang thiên nói Kỳ lân nhất tộc cùng long tộc cũng đáp ứng người xuất thủ đối kháng thiên giới hòa phượng tổ có chút kinh ngạc nói hắn nhưng là biết long tộc cùng kỳ lân nhất tộc hai cái kia lao ra hỏa cũng sẽ không giống hắn tốt như vậy nói chuyện sẽ không dễ dàng đáp ứng bọn họ sẽ đáp ứng bạch ngọc phá không là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc vị kia thân tôn tử tôn tử gặp nạn làm ra ra ha có thể khoanh tay đứng nhìn lang tiên h nói cái kia long tộc đâu long tộc dựa vào cái gì xuất thủ hòa phượng tổ hỏi rất đơn giản dựa vào chúng ta thực lực mạnh long tộc đáp ứng xuất thủ thì cũng thôi đi nếu là không đáp ứng chúng ta liền diện đi long tộc chúng ta bốn vị thiên nhân lại thêm tiền bối n g à i cùng phá không ra ra d i ệ t đi long tộc có lẽ dễ như t r ở bàn tay a lang thiên vừa cười vừa nói t h ỏ a phượng tổ hít vào một n g ụ m khí lạnh hắn không nghĩ tới lang thiên vậy mà đánh lấy dạng này chủ ý bất quá lấy bọn họ như thế nhiều người lực lượng d i ệ t đi long tộc s á c thực không khó long tộc cũng là biết xem xét thời thế đến lúc đó khẳng định sẽ đáp ứng nhân gian có ngươi khó trách sẽ lại lần nữa hưng thịnh h ỏ a phượng tổ nhìn xem lang thiên nói từ long tộc sự tình bên trên liền có thể nhìn ra lang thiên tuyệt đối không phải loại lương thiện làm lên sự tình đến có chút không từ thủ đoạn tiền bối q u a k h e n rồi ta cũng chỉ là muốn vì nhân gian làm một điểm đủ khả năng sự tình lăng thiên vừa cười vừa nói các ngươi rời đi l i n h vực thời điểm thông báo ta một cái hỏa phượng tổ không có lại cùng lăng thiên nói cái gì quay người chuẩn bị rời đi các loại lúc này lăng thiên vội vàng gọi lại hắn còn có chuyện gì hỏa phượng tổ quay đầu hỏi con n g ư ờ i tiền bối thuyết phục một cái băng phượng tổ càng nhiều người phần thắng của chúng ta càng lớn đối với băng phượng tổ cái này thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả lăng thiên tự nhiên không muốn bỏ qua đỡ cảm ơn tiger vàng khen thưởng linh cảm báo c ô n động chương năm trăm chín mươi bảy tuyệt không dùng phụ mẫu m ố i thủ làm giao dịch chương năm trăm chín mươi bảy tuyệt không dùng phụ mẫu m ố i thủ làm giao dịch bang phượng tổ cùng ta khác biệt hắn cũng sẽ không đáp ứng xuất thủ đương nhiên ngươi nếu là có thể thuyết phục phượng thất thất từ bỏ đánh giết phượng hoàng trạch hắn ngược lại là có khả năng cùng ngươi hợp tác hòa phượng tổ nói nguyên bản một mặt vẻ chán n ả n phượng hoàng trạch nghe nói như thế vội vàng ngẩng đầu lên hắn lúc đầu cho rằng chính mình chết chắc dù sao phượng thất Thất một phương này thiên nhân cảnh cường giả đã có bốn vị cho dù bang phượng tổ liều lĩnh ngăn cản cũng ngăn không được phượng thất thất bọn họ không nghĩ tới có hy vọng hắn thật đúng là có khả năng sống sót các người buông tha ta ta giúp các người thuyết phục bang phượng tổ phượng hoàng trạch vội và nói g n đây là trước mắt hắn hy vọng duy nhất hắn nhất định phải bắt lấy phụ mâu m u ô i thủ hắn có thể dùng để làm giao dịch bang phượng tổ nguyện ý xuất thủ vậy liền xuất thủ không muốn xuất thủ vậy coi như xong phượng hoàng trạch phải chết điểm này không có thương lượng lăng thiên ngữ khí kiên quyết nói hắn rất rõ ràng phượng thất thất có cỡ nào muốn giết chết phượng hoàng trạch vì chính mình phụ mâu báo thủ hắn hà có thể vì chính mình sự tình để p ư ợ n g thất thất từ bỏ vì chính mình phụ mâu báo thủ p ư ợ n g thất thất lúc này có chút xoắn suýt lâm vào lưỡng nan nàng s á c thực rất muốn giết phượng hoàng trạch thế nhưng cũng muốn lăng thiên vị trí nhân gian có khả năng chiến thắng thế giới thiên nhân cảnh cường giả mỗi thêm một cái thắng lợi cán cân liền càng thêm nghiêng một điểm thất thất ta nói ta tuyệt sẽ không dùng loại này chuyện làm giao dịch ngươi nên làm chuyện ngươi muốn làm lăng thiên nói không phải hắn cổ hủ mà là hắn cảm thấy đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm nếu là giết cha giết mẹ mối thù đều có thể dùng để giao dịch vậy liền không có danh giới cuối cùng một người nếu là liền danh giới cuối cùng cũng không có cái tia trên cơ bản cùng xúc sinh không hề khác gì nhau hôm nay hắn có thể vì để b ă n g phượng tổ xuất thủ để phượng thất thất từ bỏ vì chính mình phụ mâu báo thủ như vậy ngày khác liền có thể vì một chuyện khác hy sinh đi phượng thất thất hy sinh đi bạch ngọc phá không vô luận người khác có nhận hay không có thể lăng thiên nhất định sẽ kiên trì điểm mấu chốt của mình phượng thất thất nhìn thấy lăng thiên thái độ liền biết việc này hắn là nghiêm túc vì vậy nàng vươn g tay đối với phượng hoàng trạch vị trí một t r ả o lập tức phượng hoàng trạch thân thể không bị khống chế hướng về phượng thất thất bay đi phượng hoàng t r ạ c không có phản kháng hắn rất rõ ràng cho dù chính mình phản kháng cũng không có tế tại sự tình lúc trước ngươi móc xuống ta phượng hoàng tri tâm rút ra ta phượng hoàng trân vũ rút khô ta phượng hoàng máu những n à y ta toàn bộ đều để ngươi thể nghiệm một lần phượng thất thất nói xong liền dẫn đầu rút ra phượng hoàng trạch phượng hoàng trân vũ a phượng hoàng trạch nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm phượng hoàng trân vũ bị sống sờ sờ rút ra là cực kỳ thống khổ đối với phượng hoàng trạch kêu thảm phượng thất thất không chút biểu tình coi như là không nghe thấy đồng dạng nàng lúc trước liền bị đối xử như thế qua hiện nay cũng bất quá là một thủ trả một thủ mà thôi zeta zeta phượng hoàng trạch lớn tiếng nói hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ trước khi chết còn tiếp nhận thống khổ như vậy phượng thất thất không hề bị lay động tiếp tục một cái một cái rút ra phượng hoàng trân vũ chờ phượng hoàng trân vũ rút xong sau, sau nàng lại lột hết ra phượng hoàng trạch phượng hoàng chi tâm thiếu ra những vật này ngươi muốn sao phượng thất thất đem phượng hoàng chi tâm cùng phía trước rút ra phượng hoàng trân vũ đưa đến lang thiên trước mặt hỏi muốn lang thiên không hề nghĩ ngợi nói hai thứ đồ này đều là bà bối mặc dù hắn hiện tại không cần thế nhưng trước thu nói không chừng lúc nào liền dùng đến chờ phượng thất, thất đem phượng hoàng trạch phượng hoàng máu cũng rút khô về sau lật bàn tay một cái xuất hiện một đoàn phượng hoàng viêm bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn a tại phượng hoàng trạch kêu thảm bên trong thân thể của hắn từng chút từng chút biến mất phượng hoàng trạch sau khi chết phượng thất thất đem ánh mắt nhìn về phía b ă n g phượng hoàng nhất tộc thành viên khác cái nhìn này để b ă n g phượng hoàng nhất tộc đông đảo thành viên sau lưng phát lệnh bọn họ không biết phượng thất thất muốn làm sao đối đại bọn hắn có thể hay không đem bọn họ toàn bộ dết sạch giờ phút này phượng thất thất mở rộng thân nhiệm quét nhìn xung quanh bang phượng hoàng nàng xác thực sẽ không đem bang phượng hoàng nhất tộc người toàn bộ dết sạch nàng không có tản nhẫn như vậy thế nhưng có chút lập tức mấy đạo b ă n g phượng hoàng từ thánh tuyết phong bên trên bay ra đây đều là cùng phượng hoàng trạch tương quan b ă n g phượng hoàng có nhi tử của hắn nữ nhi thê tử lúc trước phượng hoàng trạch đem bọn họ mạch này hòa phượng hoàng kém chút toàn bộ giết sạch như vậy nàng cũng sẽ như vậy đến mà không trả lễ thì không hay từ giờ trở đi ta và các ngươi b ă n g phượng hoàng nhất tộc cân đoán d ừ n g ở đây đương nhiên các ngươi bên trong nếu là có người nào muốn muốn vì các ngươi phượng vương báo thủ cứ việc tới tìm ta đem cùng phượng hoàng trạch tương quan bang p ư ợ n g hoàng toàn bộ giết chết về sau p ư ợ n g thất thất đối với những bang p ư ợ n g hoàng nói nghe đến nàng lời này bang p ư ợ n g hoàng nhất tộc đông đạo thành viên trong lòng chỉ có một loại nồng đậm vui mừng phượng thất thất lời này mới ra cũng liền đại biểu cho bọn họ mạng nhỏ bảo vệ có quỷ mới muốn là phượng hoàng trạch bọn họ báo thủ đối kháng một vị thiên nhân bọn họ không muốn sống nữa ta tuyên bố từ giờ trở đi tam ca của ta phượng lai nghi sẽ vì phượng hoàng nhất tộc mới phượng vương các ngươi người nào tán thành người nào phản đối phượng thất thất nhìn xung quanh một vòng nhìn xem đông đảo phượng hoàng nói lúc này tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì phượng hoàng có ý kiến chúng ta bãi kiến p h ư ợ vương sau một lát có một cái rất có ánh mắt hỏa phượng hoàng vội vàng đối với phượng lai nghi vị trí túi đầu xuống dưới lớn tiếng nói theo hắn một tiếng này chúc mừng âm thanh v a n g lên mặt khác phượng hoàng từng cái toàn bộ đều phản ứng lại chúng ta b á i kiến phượng vương đông đảo phượng hoàng một cái tiếp một cái túi đầu xuống dưới bày tỏ thần phục không cần đa lễ phượng lai nghi thản như nói theo đạo này âm thanh v a n g lên trên người hắn rơi xuống một đạo nhìn không thấy thế nhưng mọi người lại có thể rõ ràng cảm giác được khí thế đây là phượng vương chi uy phượng vương không chỉ là một cái xưng hô càng là tượng trưng một loại thân phận phàm là phượng vương đều gánh chịu lấy phượng hoàng nhất tộc khí vận phía trước phượng hoàng trạch sở dĩ có thể ngắn ngủi đối kháng thiên nhân cảnh phượng thất thất cũng là bởi vì sử dụng khí vận lực、lượng. nắm giữ khí v ậ n lực lượng vợ n g vương mặc dù không đối kháng được thiên nhân cảnh cừng giả nhưng lại có thể để hắn tại thiên nhân cảnh phía dưới có thể xưng vô địch tại đến phượng hoàng nhất tộc phía trước l a n g thiên bọn họ liền thương lượng xong từ phượng lai nghi làm vương phượng thất thất tiếp tục đi theo l a n g thiên phượng lai nghi vô cùng rõ ràng m g ộ i m g ộ i ý nghĩ biết nàng tâm tư không tại phượng hoàng nhất tộc cho nên cũng không có chối tử nếu không hắn thấy m g ộ i m g ộ i của mình mới là làm phượng vương người chọn lựa thích hợp nhất phượng vương vị trí xác định về sau hỏa p ư ợ n g hoàng nhất tộc thành viên đặc biệt cao hứng từ giờ phút này bắt đầu bọn họ cái này nhất tộc thành viên có thể nói là xoay người nông nô e m ca lăng thiên lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía biểu lộ phức tạp hỏa phượng tổ đối với phượng lai nghi trở thành mới phượng vương hắn không hề kinh ngạc bởi vì lúc trước đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng phượng lai nghi chính là đời tiếp theo phượng vương hắn kinh ngạc nhất chính là lăng thiên vậy mà thật cự tuyệt đề nghị của hắn hắn phía trước đề nghị đối với lăng t i ê n đến ó i tuyệt đối coi là có lợi nhất lựa chọn không nghĩ tới lăng t i ê n không những nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mà còn trực tiếp để phượng thất thất độc thủ đương nhiên nếu là thực tế không khuyến nổi vậy coi như xong chúng ta cáo từ trước lăng t i ê n nhìn xem hỏa phượng tổ nói ngữ khí của hắn rất bình thản không có bất kỳ cái gì uy hiếp thế nhưng hỏa phượng tổ lại nghe đi ra mặt khác một tầng ý tứ bang phượng tổ nếu là nguyện ý cùng lăng thiên bọn họ cùng một chỗ đối kháng t h n giới đó chính là bọn họ một thành viên nếu là không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đối kháng t h n giới vậy sau này khó tránh khỏi sẽ bị lăng thiên bọn họ cô lập tại lăng thiên không có chiến thắng thiên giới thời điểm cô lập b ă n g phượng tổ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thế nhưng một khi chiến thắng thiên giới như vậy lăng thiên u y vọng đem không ai bằng đến lúc đó nếu là từ hắn cô lập b ă n g phượng tổ lời nói tuyệt đối sẽ cho b ă n g phượng tổ thậm chí b ă n g phượng hoàng nhất tộc mang đến rất lớn chỗ xấu tam ca tiếp xuống phượng hoàng nhất tộc liền giao cho ngươi ta cùng thiếu ra bọn họ trước đi một chuyến tàu thú nhất tộc chờ chúng ta rời đi thời điểm thông báo ngươi phượng thất, thất đối với phượng lai nghi nói tất các ngươi đi thôi phượng lai nghi nói phượng hoàng nhất tộc đã thừa nhận hắn phượng vương thân phận hiện tại hắn tại phượng hoàng nhất tộc bên trong không sợ hãi vì vậy lăng thiên mang theo bạch ngọc phá không phượng tất thất thiên diễn chu cấp liền rời đi hướng về t ẩ u thú nhất tộc phương hướng mà đi một phương thế giới này cách cục sợ rằng thật muốn thay đổi lần này nhân gian thật muốn cuộc khởi hòa phượng tổ nhìn xem lăng thiên rời đi bóng lưng t h ả n như nói n lăng thiên đặc biệt tuổi trẻ liền có thực lực như thế cùng quyết đoán nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian thiên giới cũng đem không tính là cái gì chờ lăng thiên bọn họ đi tới tàu thú nhất tộc địa bàn lúc lăng thiên đem cựu đầu sư tử bọ mấy cái từ gi hống hống hống mây tiểu tử kiếp h á t ra từng tiếng hưng phấn gầm r ú lần này bọn họ là vương giả trở về bọn họ từng cái thực lực đã vượt qua riêng phần mình bậc cha chú nếu là phụ thân của bọn nó biết điểm này nhất định sẽ trợn mắt há h ố c mồm t i ể u đầu sư tử bọn họ gầm thét rất nhanh liền đưa tới những linh thú trong đó không thiếu khuyết một chút thực lực cường đại linh thú mấy cái này tiểu g i a hỏa ban đầu ở l i n h vực có thể nói là hôn thê ma vương đồng dạng tồn tại trên cơ bản tất cả linh thú đều biết nhìn thấy là bọn họ về sau những cái kia chạy tới linh thú q a y người rời đi những ngày nhỏ hôn thế ma vương tại sao trở lại linh vực phải gặp thai gương một chút linh thú trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy cựu đầu sư tử rời đi đoạn thời gian này bọn họ đừng đề cập có cỡ nào thông rong tự tại kết quả vẫn chưa tới một năm liền trở về so sánh với cựu đầu sư tử bọn họ bạch ngọc phá không liền muốn chứng chặt nhiều đột phá thiên nhân tâm tính đều không giống bạch ngọc phá không bọn họ trở về rất nhanh liền chuyển đến thú vương trong lỗ thai không cần phải để ý đến bọn họ để chính bọn họ này thú vương thản nhiên nói hắn đã nói được cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái thực lực sợ rằng lại có tăng lên cho nên mấy cái này tiểu g i a hỏa mới như thế đắc ý chính là muốn gây nên bọn họ khiếp sợ chỉ cần phơi lấy bọn hắn bọn họ giống một hồi đã cảm thấy không có ý nghĩa không thể không nói thú vương bọn họ đối với cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái hiểu rất rõ ân chúng ta đều giống lên lâu như vậy vậy mà không có một cái linh thú g i a nên tiếp chúng ta kim bối quỳnh ngưu cao mày nói nếu không chúng ta giả vờ ngoại địch nếm thử tiến công một cái thú vương cung cựu đầu sư tử đề nghị người điên tiến công thú vương cung có thể là đại tội đến lúc đó liền tính chúng ta r i ê n phần mình phụ thân đều không gánh nổi chúng ta ám giả hát báo vô cùng có lý trí nói đây không phải là còn có lao đại nha có hắn tại chúng ta sẽ không có sự tình cựu đầu sư tử nói các ngươi gây ra sự tình ta cũng mặc kệ a bạch ngọc phá không vội vàng nói thú vương cung có thể là nhà hắn công kích nhà hắn loại này với ngốc hắn khi còn bé có thể sẽ đồng ý nhưng là bây giờ hắn đã không có ngốc như vậy lão đại ngươi thay đổi ngươi đã không phải là trước đây ngươi ngươi bây giờ đều có thần tượng gánh nặng cựu đầu sư tử đột nhiên dùng một loại ánh mắt h á n nhìn xem bạch ngọc phá không nói ngươi thật là biết nói chuyện nếu không chúng ta đi đem nhà ngươi hủy đi bạch ngọc phá không tức giận nói mở ra nhà ta ta điên cha ta sẽ đánh chết ta cựu đầu sư tử nói tiêu chuẩn kép t ố t không có linh thú hoan nên chúng ta chúng ta liền tự mình hoan nên chính mình bạch ngọc phá không nói xong liền hướng về thú vương c u n g phương hướng bay đi cùng lúc đó hắn đem khí thế của tự thân toàn bộ phóng thích ra ngoài một máy mắt một cố cường đại đến khiến linh thú hít thở không thông khí thế bao phủ toàn bộ thú vương cung lần này để thú vương cung to to nhỏ nhỏ linh thú toàn bộ đều tiến vào một cấp đề phòng ba ba ba trong lúc nhất thời từ thú vương cung bên trong bay ra ngoài đại lượng thực lực cường đại linh thú bao gồm phía trước một mặt không quan trọng thú vương lúc này cũng là trận địa sẵn sàng thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả bọn họ không thể coi thường bọn họ đều cho rằng có thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả đến tiến công thú vương cung đều không cần thần trương ta chỉ là hoạt động một chút thân thể mà thôi tốt đều lui ra đi bạch ngọc phá không dùng một loại rất muốn ăn đòn ngữ khí nói phá không vừa rồi thiên nhân cảnh khí thế là ngươi tiết lộ ra ngoài thú vương nhìn xem bạch ngọc phá không hỏi ngượng ngùng lao cha vừa vặn trở thành thiên nhân còn không rất có thể khống chế khí thế của mình để các ngươi bị sợ hãi bạch ngọc phá không n g i miệng mặc dù nói ngượng ngùng thế nhưng nhìn thái độ của hắn thấy thế nào đều cảm thấy hắn là nói ta chính là cố ý các ngươi có thể làm gì ta thú vương không để ý đến bạch ngọc phá không tiểu tâm tư chỉ là một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn ngươi thật đột phá đến tiên nhân thú vương hỏi lần trước bạch ngọc phá không trở về thời điểm thực lực cũng có tiến bộ rất lớn đạt tới thần tăng cảnh không đến thời gian một năm thực lực tăng lên ba bốn cái đại cảnh giới cái này đã để hắn đầy đủ kinh ngạc không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp đột phá đến tiên nhân cảnh từ thần kiều cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh có nhiều khó hắn lại biết rõ danh hắn đã v â y ở cảnh giới này mấy trăm năm s a u có thể là từ đầu đến cuối không có mỏ lấy đột phá đến thiên nhân cảnh cánh cửa ta chính là tùy tiện tu luyện một cái không nghĩ tới lập tức liền đột phá đến thiên nhân ta cũng không có nghĩ đến đột phá thiên nhân vậy mà đơn giản như vậy bạch ngọc phá không vô cùng muốn ăn đòn nói thú vương nghe nói như thế thân hình nói lên giơ bàn tay lên đối với hắn đánh ra chương năm trăm chín mươi chín kỳ lân l á o tổ hiện thân chương năm trăm chín mươi chín kỳ lân l á o tổ hiện thân không trách thú vương táo bạo như vậy thực sự là bạch ngọc phá không biểu lộ thực sự là quá muốn ăn đòn chỉ xích thiên、ai. bạch ngọc phá không tự nhiên phát hiện cha mình cử động bàn tay hắn vung lên trước mặt hắn không gian phát sinh biến hóa thú vương mặc dù đem tốc độ tăng lên tới cực hạn muốn đi tới bạch ngọc phá không trước mặt có thể là hắn phát hiện vô luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu hắn cùng nhi tử mình ở giữa khoảng cách từ đầu đến cuối đều không có rút ngắn bọn họ ở giữa phảng phất ngăn cách vô hạn xa vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì từ h một lúc sau hắn liền từ bỏ hắn biết thần tiêu cảnh cựu trọng cùng thiên nhân cảnh ở giữa trinh lệnh là hắn đền bù không được danh con thật đúng là trưởng thành bây giờ liền ta cũng không là đối thủ thú vương nói xong đình chỉ tiến lên vung xuống bàn tay không có cách nào nhi tử ngươi ta chính là n g ú t trời kỳ tài ngươi không cần cảm thấy tự ti h bạch ngọc phá không vừa cười vừa nói nhìn thấy hắn buông lỏng cảnh giác thú vương lại lần nữa thân hình l ó ạ i lên giơ tay lên muốn cho bên trên bạch ngọc phá không một bàn tay chỉ tiếc thiên nhân cảnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh cứ việc thú vương là đánh lén thế nhưng hắn tất cả động tác bạch ngọc phá không đều thu hết vào mắt hắn chỉ là tùy ý hướng về bên cạnh vượt ngang một bước liền tránh đi thú vương công kích lao cha đừng n g n g phí tâm tư ngươi là vô luận như thế nào đều đ á n lén không đến ta bạch ngọc phá không vừa cười vừa nói thật sự là già thú vương có chút cô đơn nói nhìn thấy phụ thân như vậy bạch ngọc phá không tiến lên một bước muốn an ủi hắn một cái hắn biết cha của mình đây là nhận đà kích nhưng mà không đợi lời nói ra khỏi miệng hắn thú vương lại lần nữa đối với bạch ngọc phá không phát động đánh lén nếu như bạch ngọc phá không n g u y ệ n ý tự nhiên sẽ không bị c h ấ n đánh lén đến bất quá hắn cũng không có lại tranh né mà là rắn rắn chắc chắc bị mình đánh lao cha một kích phanh bạch ngọc phá không bị đánh trúng về sau thân thể lui về sau hai bước Cùng cha của cần mình không thú i diễn diễn kịch bồi hắn vui ế t tích một cực, kịch c hắn h lùa t coi như hắn là để vương u i vẻ. đ nói g n nhân đối với cái này bạch ngọc phá không, không tiếp tục nói cái gì cha của mình vui vẻ là được rồi có một số việc không cần thiết nói rõ ràng như vậy ai dám tại thú vương c u n g làm cản ngay tại lúc này một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên ngay sau đó một đạo so với bạch ngọc phá không to lớn hơn khí thế bao phủ xung quanh vạn dặm trong lúc nhất thời tất cả đằng không mà lên phiêu phủ ở giữa không trung linh thú toàn bộ đều hướng về mặt đất rơi xuống mà đi những cái kia nguyên bản đứng ở mặt đất linh thú toàn bộ đều nằm trên đất trong vương viên vạn dặm bảo trí nguyên dạng chỉ có lăng thiên phượng tất t h ấ t thiên diễn chu cáp bạch ngọc phá không cùng thú vương thú vương nguyên bản cũng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi là bạch ngọc phá không giút hàn hóa giải rơi xuống u y áp phụ thân đều là hiểu lầm thú vương lúc này lớn tiếng hô hắn lúc nói lời này đột nhiên nhìn thấy còn nổi đồng bền giữa không trung lăng thiên mấy người bọn hắn bạch ngọc phá không không bị ảnh hưởng hắn có thể hiểu được dù sao hắn là thiên nhân có thể là vì cái gì lăng thiên mấy người bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng chẳng lẽ bọn họ cũng là thiên nhân lăng thiên mấy người bọn hắn trừ thiên diễn chu các thú vương đều gặp khi đó lăng thiên cùng phượng thất thất thực lực mặc dù không kém thế nhưng khoảng cách thiên nhân cảnh còn rất dài một khoảng cách cái này mới bao lâu không gặp bọn họ liền đột phá đến thiên nhân cảnh đối với đoán được kết quả này thú vương trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu hiểu lầm đây là chuyện gì xảy ra thú vương tiếng nói rơi xuống về sau một thanh â m ở chân trời văng lên ngay sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống đây là một cái dâu hoa dâm l ã o giả nhìn qua hơn sáu mươi tuổi thế nhưng tinh thần sáng láng dâu mép của hắn là lạc thai h ồ giống như ngao bãi đồng dạng l ã o đầu này cho người cảm giác đầu tiên chính là tính tình không tốt hắn là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc lão tổ cũng chính là thú vương phụ thân bạch ngọc phá không ra ra vừa rồi thiên nhân cảnh khí thế là phá không thả ra thú vương vội vàng giải thích nói phá không không có khả năng điều đó không có khả năng hắn mới bao nhiêu l ớ n à nếu như ta nhớ không lầm hắn năm nay vẫn chưa tới một trăm tuổi à kỳ lân lão tổ nói tại hắn nhận biết bên trong muốn đột phá đến thiên nhân cảnh liền tính thiên phù đến ít nhất cũng phải ngàn năm cũng tỉ như nhi tử của mình đã hơn một hai trăm tuổi có thể đến nay c ầ m ở thần kiểu cảnh tầm chín từ đầu đến cuối không có mò lấy thiên nhân cảnh cánh cửa bạch ngọc phá không vẫn còn con ít làm sao có thể liền đột phá đến thiên nhân cảnh ra ra ta chỉ là có chút kỳ ngộ may mắn đột phá bạch ngọc phá không tiến lên một bước nói lúc này kỳ lân lão tổ tỉ mỉ quan sát một chút hắn phát hiện hắn xác thực đột phá đến thiên nhân cảnh ngươi thật là tôn nhi của ta sẽ không bị người nào đoạt xá đi kỳ lân lão tổ nhìn xem bạch ngọc phá không nói hắn có dạng này hoài nghi không thể bình thường hơn được bởi vì hắn là thiên nhân nhất minh bạch đột phá thiên nhân độ khó lớn bao nhiêu hắn lúc trước cũng là hoa hơn một n g à n năm mới đột phá mà bạch ngọc phá không bây giờ vẫn chưa tới trăm tuổi trăm tuổi phía dưới tại kỳ lân nhất tộc bên trong vẫn còn con ít ra ra nào có như vậy nhiều đoạt xá ta chỉ là có một chút cơ duyên bạch ngọc phá không giải thích nói cái dạng gì cơ duyên có khả năng lập tức để ngươi đột phá đến thiên nhân k ỳ lân lão tổ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi gia gia có nghe nói qua hư không thần ngao nhất tộc nhìn thấy gia gia ánh mắt hiếu kỳ bạch ngọc phá không quyết định thẳng thắn vâng không gia gia của mình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ h ư không thần ngao người gặp hư không thần ngao k ỳ lân lão tổ khó có thể tin mà hỏi chuẩn xác mà nói không phải ta gặp hư không thần ngao mà là bằng hưu ta lang thiên gặp hư không thần ngao bởi vì một ít chuyện hắn đối hư không thần ngao có ân hư không thần ngao vì báo đáp lang thiên ân tỉnh liền cho ta chuyển thụ một chút không gian chi lực cơ duyên ta cũng mới có thể thuận lợi đột phá đến thiên nhân nghe đến gia gia của mình biết hư không thần n g a o b ạ c h ngọc phá không liền đơn giản giải thích một chút hư không thần n g a o đại cơ duyên hắn cứ như vậy nhường cho người k ỳ lân lão tổ khó có thể tin mà hỏi có thể làm cho người đột phá đến thiên nhân cảnh cơ duyên làm sao có thể chắp tay nhường cho người thế gian này nào có hào phóng như vậy bằng hưu lang thiên tình huống tương đối đặc thù hư không thần n g a o cơ duyên đối hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng chúng ta một đoàn người bên trong chỉ có ta nắm giữ hư không lực lượng cho nên ta là thích hợp nhất tiếp thu hư không thần nào cơ duyên nhân tuyển mạnh ngọc phá không lại lần nữa giải thích nói chương sáu trăm kỳ lân nhất tộc đáp ứng hợp tác chương sáu trăm kỳ lân nhất tộc đáp ứng hợp tác đối với bạch ngọc phá không lời giải thích này kỳ lân lão tổ chậm rãi tiếp thu bất quá như vậy lớn cơ duyên vậy hắn tôn nhi hoặc là nói bọn họ kỳ lân nhất tộc thiếu lăng thiên ân tình to lớn lăng thiên là ai người đem hắn mang đến l i n h vực chúng ta thật tốt cảm ơn hắn một phen kỳ lân lão tổ nói nghe nói như thế bạch ngọc phá không đem ánh mắt nhìn về phía lăng thiên văn bối lăng thiên xin ra mắt tiền bối cảm ơn cũng không cần ta cùng phá không là bạn tốt tự nhiên có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu lăng thiên tiến lên một bước không tiêu ngạo không tự t i nói người chính là lăng thiên k ỳ lân lão tổ nhìn xem lăng thiên hỏi hắn không nghĩ tới lăng thiên cũng như thế tuổi trẻ người bây giờ cái gì thực lực k ỳ lân lão tổ hỏi tiếp hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không ra lăng thiên cảnh giới văn bối xem như là thiên nhân a lăng thiên cũng không có che giấu chính mình thực lực hiện nay đã không cần che giấu những chuyện này người cũng là thiên nhân hiện nay thiên nhân nhiều như vậy sao k ỳ lân lão tổ lúc này nội tâm tràn đầy khiếp sợ một cái tuổi trẻ một đời đột phá đến thiên nhân cái kia còn có thể dùng cơ duyên để nói có thể là nhiều người trẻ tuổi người đều đột phá đến thiên nhân vậy liền không cách nào đơn thuần dùng cơ duyên hai chữ để hình dung thú vương nghe nói như thế cũng là ánh mắt phức tạp có lẽ hắn thật sự già rồi hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi văn bối lần này cùng phá không về l i n h vực trừ nhìn xem bá phụ bên ngoài còn có một chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng không biết có thể mượn một bước nói chuyện lăng thiên nhìn thoáng qua thú vương cùng kỳ lân láo tổ nói mấy vị mời thú vương lúc này kịp phản ứng vội vàng đối với lăng thiên bọn họ nói rất nhanh mấy người liền xuất hiện ở thú vương cung bên trong lần trước lúc gặp mặt ta liền biết lăng thiên tiểu hữu chính là nhân trung tri long không nghĩ tới khoảng cách lần trước gặp mặt vẫn chưa tới thời gian một năm các ngươi vậy mà toàn bộ đều thành t i ể u thiên n h â n thật sự là khó lường a thú vương nhìn xem lăng thiên bọn họ cảm khai nói vừa rồi tại về thú vương c u n g trên đường hắn đã biết phượng thất thất cùng thiên diễn chu cấp cũng là thiên n h â n chúng ta cũng là vận khí tốt gặp một chút cơ duyên lăng thiên khiêm t ổ n ó i các ngươi lần này đến tìm ta vì chuyện gì kỳ lân láo tổ lúc này hỏi hắn là cái tính nôn nóng không thích các loại con con quấn chỉ thích đi thẳng về thẳng cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta nghĩ mời tiền bối cùng chúng ta nhân gian cùng nhau đối kháng thế giới lăng thiên cũng không có lại rẽ con góc quanh đối kháng thiên giới đây là các ngư i n h â n gian sự tình cùng chúng ta l i n h vực có quan hệ gì đâu kỳ lân lão tổ hỏi thiên giới một nhà độc đại một khi tiêu diệt chúng ta nhân gian như vậy kế tiếp muốn đối phó chính là l i n h vực ta mời tiền bối đối kháng thiên giới cũng chỉ là đ ể phòng cẩn thận phượng hoàng nhất tộc đã đồng ý đề nghị của ta nếu là tiền bối cùng thú vương bệ hạ đồng ý vậy chúng ta liền có thể đi thuyết phục long tộc lăng thiên t h ả n nhiên nói cái k h ứ hai cái lao p ư ợ n g hoàng đồng ý cái này sao có thể kỳ lân lão tổ một mặt khó có thể tin mà hỏi thường nói vô lợi không dậy sớm hắn cũng không tin phượng hoàng nhất tộc sẽ như thế tùy tiện liền đồng ý lăng tiên đề nghị hiện tại phượng hoàng nhất tộc phượng vương tên là phượng lai nghi hắn là thất thất tam ca ta có ơ n với hắn hắn đáp ứng ta sẽ dẫn đầu phượng hoàng nhất tộc toàn lực c h i viện nhân gian đối kháng thiên giới phượng hoàng nhất tộc cùng với thất thất cái này phượng hoàng nhất tộc mới đột phá thiên nhân đã đồng ý phượng hoàng nhất tộc lão tổ còn có lựa chọn sao trừ phi bọn họ trơ mắt nhìn phượng hoàng nhất tộc hủy d i ệ t đương nhiên ta đáp ứng phượng hoàng nhất tộc lão tổ nếu là chiến thắng thiên giới có thể đem thiên giới hai thành tài nguyên giao cho bọn họ lăng tiên như thật nói bất quá hắn hơi che giấu một điểm hắn chỉ nói phục h ò a phượng tổ còn không có thuyết phục bang phượng tổ loại này sự tình hắn cũng sẽ không chủ động nói ra phượng hoàng nhất tộc vậy mà toàn lực c h i viện nhân gian kỳ lân lão tổ lẩm bẩm nói hắn đang suy nghĩ l a n g thiên lời này chân thực tính suy nghĩ một chút cũng sẽ không có sai nếu là phượng hoàng nhất tộc toàn lực c h i viện nhân gian cái k i a phượng hoàng nhất tộc lão tổ xác thực không có cách nào làm như không thấy ra ra ta khẳng định là muốn giúp l a n g thiên còn có cựu đầu sư tử kim bối quý n h ư u bọn họ mấy cái cũng nhất định sẽ trợ giúp lăng thiên người biết rõ hắn đối với chúng ta có ân chúng ta ha có thể có ân không báo húng chi ta cùng lăng thiên là bằng hưu bằng hưu gặp nạn ta ha có thể ngồi yên không để ý đến ra ra người cũng không muốn e ngại lần này chúng ta cùng thiên giới đối kháng t ấ t thắng bạch ngọc phá không ở một bên giúp đỡ lăng thiên nói người nghĩ như thế nào kỳ lân lão tổ lúc này quay đầu hướng thú vương hỏi hắn ghét nhắc suy nghĩ loại này cân nhắc lợi ích sự tình phụ thân ta cảm thấy chúng ta có thể chi viện nhân g i a n cộng đồng đối kháng thiên giới lần trước thiên đế đến lĩnh vực các người bốn vị lao tổ xuất thủ mới cùng hắn đánh thành cái ngang tay nếu là hắn dẫn đầu tiên giới đại quân trước đến mặt khác tiên nhân chúng ta cũng không có biện pháp đối phó thú vương nói kỳ thật cái này không hoàn toàn là hắn nội tâm ý nghĩ hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất là cùng lăng tiên đứng tại cùng một trận doanh lần thứ nhất nhìn thấy lăng tiên thời điểm hắn liền nhìn ra lăng tiên không phải tầm thường ngày sau thành tựu không thể đoán trước hắn lúc ấy cho giả cựu đầu sư tử bọn họ mấy cái nói qua lăng tiên trên người người này khí vận hùng hậu cùng hắn giao hảo nhất định có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn điểm này lăng tiên người bên cạnh đều đã chứng minh điểm này ví dụ như nhi tử của mình p h ư người xác định kỳ lân lão tổ nhìn xem thú vương hỏi hắn không nghĩ tới nhi tử của mình vậy mà trực tiếp đồng ý xác định vất quá l a n g tiên chúng ta cũng phải cùng phượng hoàng nhất tộc đồng dạng chờ chiến thắng thiên giới về sau muốn thiên giới hai thành tài nguyên thú vương bay đầu nhìn lăng thiên nói có thể lăng thiên gật đầu nói đã như vậy vậy chúng ta tẩu thú nhất tộc liền cùng các n g ư y i n h â n g i a n kết minh kỳ lân lão tổ nhìn xem lăng thiên nói vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ một ly này mời chúng ta mã đáo thành công lăng thiên vừa cười vừa nói nói xong hắn bưng lên thú vương chuẩn bị rượu ngon hắn cũng không có nghĩ đến vậy mà lại thuận lợi như vậy hắn thấy có thể thuận lợi như vậy hẳn là bạch ngọc phá không làm ra tác dụng đến mức có phải là nguyên nhân khác lăng thiên cũng không muốn suy nghĩ chỉ cần t ẩ u thú nhất tộc đồng ý hợp tác nguyên nhân gì cũng không trọng yếu hợp tác vui vẻ thú vương cùng kỳ lân láo tổ nói xong cũng bưng chén rượu lên tờ t cuối cùng sáu trăm trường chương sáu trăm linh một gặp long vương nói chuyện hợp tác chương sáu trăm linh một gặp long vương nói chuyện hợp tác cùng t ẩ u thú nhất tộc đạt tới hợp tác về sau lăng thiên bọn họ liền rời đi tiếp xuống hắn đi đến l i n h vực phía đông nhất l i n h vực phía đông nhất là m ê n ngông vô bờ hải dương nơi đó là lòng tộc đại bản doanh kỳ lân nhất tộc thống trị tàu thú phượng hoàng nhất tộc thống trị phi cầm long tộc thống trị hải thú long tộc đại bản doanh tại hải dương bên trong không thể bình thường hơn được lăng thiên đám người bọn họ rất nhanh liền xuất hiện ở trên biển long tộc sinh hoạt tại đáy biển không tại long đảo bên trên lăng thiên hiếu kỳ hỏi thăm bên cạnh bạch ngọc phá không đúng vậy à long tộc một mực sống ở đáy biển ngươi từ nơi nào nghe nói bọn họ sinh hoạt tại trên hải đảo bạch ngọc phá không mà hỏi nghe nói như thế lăng tiên h lập tức nghe lời hắn cũng không thể nói chính mình lúc trước tại l à m tinh thời điểm một chút tác phẩm văn học bên trong viết long tộc sinh hoạt tại long đảo cẩn thận suy nghĩ một chút lăng thiên đột nhiên phát hiện nói long tộc sinh hoạt ở trên đảo rồng tác phẩm nói tới đều là phương tây cự long mà phương đông chuyện thần thoại xưa bên trong long tộc đều là sinh hoạt tại biển sâu l o n g cung ví dụ như nổi danh nhất một bản chuyện thần thoại xưa luôn có yêu quái c ư ớ p ta sư tôn trong này đông hải nam hải tây hải bắc hải long tộc đều sinh hoạt tại biển sâu l o n g cung chỉ có thể nói lang tinh long quốc bị ngoại đến văn hóa xung kích có chút lớn chúng ta làm sao đi xuống l a n g t h i ê n hỏi có ba cái biện pháp cái thứ nhất chúng ta trực tiếp đem nước biển bổ ra sau đó tại nước biển khép lại phía trước tiến vào lam cung biện pháp thứ hai dùng linh khí đem nước biển cô lập ra chậm rãi chui vào lam cung biện pháp thứ ba ta trực tiếp đánh đến lúc đó long tộc tự sẽ hiện thân đối với bạch ngọc phá không cái này ba cái biện pháp a lang thiên thật đúng là suy tư cái này ba cái biện pháp đều có chỗ tốt đều có chỗ xấu lang thiên ngươi sẽ không muốn thật trực tiếp đánh vào đi thôi bạch ngọc phá không nhìn xem lang thiên v ẻ suy tư đột nhiên dò hỏi biện pháp thứ ba chỉ là hắn vừa rồi thuận miệng nói có ý nghĩ này bất quá cũng không phải là quá thích hợp lang thiên vừa cười vừa nói lần này bọn họ trước đến thuyết phục long tộc hợp tác mặc dù đã làm tốt động thủ chuẩn bị thế nhưng trước hết lễ phía sau binh mà không phải tính toán trực tiếp đối long tộc xuất thủ theo mấy người càng ngày càng hướng xuống bọn họ chống lên vòng phòng hộ phía trên tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn lâu dài sinh hoạt tại áp lực to lớn như vậy đáy biển hải thú nhục thân chắc hẳn đặc biệt cường đại lăng thiên đối với bạch ngọc pha không cùng phượng thất thất nói xác thực hải thú không vẹn vẹn thân thể to lớn mà còn từng cái nhục thân vô địch lĩnh vực bên trong thể tích lớn nhất hải thú liền tại hải dương bên trong phượng thất thất hồi đáp mấy người lặn xuống một khoảng cách về sau phát hiện nơi này một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón đen long tộc sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong không ép ước sao lang thiên nhịn không được nói lần nữa mặc dù nói thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau cho dù không có nguồn sáng cũng có thể rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh có thể là dùng cảm giác cảm giác được cùng dùng con mắt nhìn thấy cảm thụ hoàn toàn không giống long tộc sinh hoạt biển sâu l o n g cùng cũng không phải tối s ầ m một hồi ngươi nhìn thấy liền sẽ rõ ràng phượng thất, thất nói lại hướng phía dưới lặn một khoảng cách về sau lăng thiên đột nhiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện quang mang nhàn nhạt, nhạt theo khoảng cách càng ngày càng gần hắn cuối cùng thấy rõ ràng toàn cảnh chỉ thấy từng tòa hào quang tuyệt luân mỹ luân mỹ hoán to lớn long cung xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong long cung cung điện số lượng nhiều vô số k ể ít nhất lăng thiên nhìn không thấy cuối mỗi một tòa cung điện đều tản ra chói lọi hào quang chói mắt quả thực đẹp không sao ta x i ế t ta nghe nói long tộc thích phát sáng đồ vật hiện tại xem ra xác thực như vậy lăng thiên nhỏ giọng nói đây là thật không biết vì cái gì long tộc đối với phát sáng đồ vật luân là có một loại si mê bạch ngọc phá không phụ hòa nói người đến dừng bước tự tiện xông vào l o n g cung người giết không tha liền tại lang thiên bọn họ sắp rơi vào l o n g cung thời điểm đột nhiên một đạo hung ác âm thanh vang lên phát ra thanh âm này hẳn là l o n g cung thủ vệ nhân g i a n nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân lang thiên mang bạch ngọc kỳ lân nhất tộc hoàng tử bạch ngọc phá thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc c ô n g chúa phượng thất thất trước đến bái kiến long vương lang thiên lớn tiếng nói thanh âm của hắn trực tiếp chuyển vào toàn bộ lòng cung nghe nói như vậy long vương một mặt một bước hắn cùng nhân dân nhân hoàng nhất mạch bạch ngọc kỳ lân nhất tộc h ò a phượng hoàng nhất tộc đều không có gì gặp nhau. vì cái gì ba người này sẽ đến bãi kiến hắn mặc dù lòng đầy nghi hoặc thế nhưng lăng thiên ba người bọn hắn quang minh chính đại bại kiến hắn nếu là không thấy rõ ràng không thích hợp long vương triệu kiến ba vị khách quý rất nhanh long cung bên trong liền vang lên một cái bén nhọn âm thanh vì vậy tại long cung thủ vệ dẫn đầu xuống lăng thiên bọn họ hướng về long cung đi đến mấy phút về sau bọn họ nhìn thấy ngồi tại cao vị bên trên long vương long vương mặc dù là thân thể thế nhưng cái chán hai bên dài sừng rồng nhìn qua vô cùng minh nghiêm tại lăng thiên ba người bọn họ dò xét long vương thời điểm long vương cũng tại đánh giá ba người bọn họ anh tuấn xoai khí Quý k hôm í khí k chất h n g t ầ t h ư ờ nay g đ là Long Vương ba người chúng là t h ta chưa đến phân biệt đại biểu nhân gian nhân hoàng nhất mạch phi cầm nhất tộc tẩu thú nhất tộc đến cùng hải tộc nói một hạng hợp tác lang tiên cũng đi thẳng vào vấn đề cái gì hợp tác long vương rất có hứng thú do hỏi đến tột cùng là cái gì hợp tác có thể để cho nhân g i a n t ẩ u thú nhất tộc phi cầm nhất tộc đều liên lụy vào chúng ta tạo thành liên minh cộng đồng đối kháng thiên giới đem thiên giới chia cắt lang thiên như thật nói ha ha ha nghe nói như thế long vương nhịn không được phá lên cười thật giống như nghe đến cái gì đặc biệt buồn cười trò cười chia cắt thiên giới các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là không biết trời cao đất rộng các ngươi có thể biết thiên giới có bao nhiêu cường giả thiên giới chi chủ thiên đế lại có bao nhiêu cường chỉ bằng các ngươi cũng muốn chia cắt thiên giới quả thực người x i、si、nói nhậu ta không hứng thú cùng các ngươi chơi nhà tròi ba người các người đánh từ đâu tới liền về đi đâu à? long vương nói từ đầu đến cuối hắn đều không có đem ba người để vào mắt nếu là thú vương phượng vương trước đến lời nói hắn có lẽ sẽ còn coi trọng một cái có thể là trước đến nói chuyện hợp tác cũng chỉ là ba cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thật sự là đem bọn họ h ạ i tộc coi thường chương 602, l i a o cá chạch đừng cho mặt không muốn mặt chương 602, l i a o cá chạch đừng cho mặt không muốn mặt đối với long vương tiễn khách hành động l a n g thiên bọn họ cũng không có tức giận một mặt này tại bọn họ dự đoán bên trong lao cá chạch đừng cho mặt không muốn mặt chúng ta nguyện ý ngồi xuống cùng ngươi trao đổi đã coi như là cho đủ các ngươi hải tộc mặt mũi ngươi lại b ư ớ c b ư ớ c lại lại cẩn thận tiểu ra ta lật ngược các ngươi toàn bộ l o n g cung bạch ngọc phá không lúc này lớn tiếng nói bọn họ trước khi đến liền thương lượng xong hắn cùng lăng thiên một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là gan lớn như ngày tại chúng ta l o n g cung uy hiếp lên ta cái này l o n g vương tới người tới cho ta đem bọn họ đánh đi ra long vương lớn tiếng nói mấy cái m a u đầu t i ể u tử cũng dám uy hiếp hắn không cho bọn họ một chút giáo hấn thật không đem hắn cái này lòng vương để vào mắt theo long vương ra lệnh một tiếng liền có một cặp biển dạ xoa cầm trong tay vũ khí hướng về lăng tiên bọn họ đi tới lăng tiên không có bất kỳ cái gì e ngại cầm một khối linh quả tùy tiện bắt đầu ăn m ạ o phạm thiên nhân tội lôi đang chém lúc này b ạ c h ngọc phá không từng chữ từng câu nói coi hắn giết chữ rơi xuống về sau trên thân trào ra một cỗ cường đại vô cùng khí thế cỗ khí thế này lấy hắn làm trung tâm điên cùng hướng về xung quanh càn quét mà đi đi tới trước mặt bọn hắn cái kia một đội dạ xoa trực tiếp nằm trên đất theo khí thế không ngừng mà càn quét long cung bên trong thủ vệ hoặc là quỳ trên mặt đất hoặc là nằm trên đất làm khí thế càn quét đến long vương lúc trên người hắn hiện lên gánh chịu lấy hải tộc l o n g vương tri uy cho nên thân thể của hắn không có biến hóa bất quá sắc mặt của hắn đ ạ i biến thiên nhân hắn khó có thể tin phun ra hai chữ hai chữ này thật giống như dùng hết trên người hắn tất cả khí lực hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bạch ngọc phá không như thế tuổi trẻ sẽ là một vị thiên nhân cảnh cường giả nếu như sớm biết hắn là thiên nhân hắn tuyệt đối sẽ không dùng phía trước thái độ đối đãi bọn hắn phá không thân mật một điểm không muốn như thế táo bạo lúc này lang thiên mở miệng nói chuyện nghe đến hắn lời nói bạch ngọc phá không hừ lạnh một tiếng thu hồi khí thế trên người theo khí thế biến mất long cung bên trong đông đảo thủ vệ thật dài thở dài một hơi vừa rồi bọn họ cảm giác được hình như có một tòa núi lớn rơi vào thân thể bọn hắn bên trên để bọn họ không thở nổi long vương kêu long tổ ra đi ta cảm thấy tiếp xuống hợp tác chúng ta hẳn là cùng hắn nói chuyện lăng thiên quay đầu đối với long vương nói nghe nói như thế long vương trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui hắn mặc dù là cao quý long vương nhưng dù sao không phải thiên nhân không có cùng thiên nhân bình đẳng trò chuyện tư cách như vậy cũng tốt so hắn phía trước nhìn thấy lăng thiên mấy người bọn hắn chỉ là thanh niên thời điểm không có đem mấy người để vào mắt chuyện cho tới bây giờ song phương lập trường lập tức biến ảo tới long vương trong tay lấy ra một mảnh vải rồng hướng về bên trong đưa vào linh khí sau đó đối với vải rồng nói mời lao tổ hiện thân long vương câu nói này rơi xuống không bao lâu một c ỗ cường đại khí tức tỏng lòng cùng chỗ sâu đánh tới trong chốc lát một người liền đi tới long vương trước mặt đây là một cái râu trắng lao giả mặc dù mặc giản dị thế nhưng trên thân có một c ỗ không giấu được quý khí chính là long tổ đã xảy ra chuyện gì hắn nhìn xung quanh một vòng hỏi hắn cho rằng long tộc gặp đại nạn vì vậy hắn vội vàng chạy đến kết quả sau khi đến phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh kỳ thật long tổ nói tới ba vị thiên nhân không hề bao gồm lăng thiên nói vị thứ ba thiên nhân là lăng thiên bên cạnh thiên diễn chu cáp không biết ba vị trước đến thì ta hải tộc muốn trao đổi cái gì hợp tác l o n g tổ dù sao cũng là l o n g tổ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt dò hỏi v ạ n bối l a n g thiên nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân vị này là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc hoàng tử vị này là phượng hoàng nhất tộc công chúa chúng ta hôm nay đến mục đích chỉ có một cái chính là định cùng các ngươi hải tộc kết minh cùng một chỗ đối kháng thiên giới chờ tiêu diệt thiên giới về sau thiên giới hai thành tài nguyên về các ngươi hải tộc l a n g thiên rất bình tĩnh nói l o n g tổ không có nói một chút nói nhảm ví dụ như dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi kết minh hoặc là các ngươi có chút không biết lượng sức chúng ta hải tộc nếu là không đồng ý đâu lòng tổ hỏi bọn họ đồng ý tự nhiên ngươi tốt ta tốt mọi người tốt bọn họ nếu là không đồng ý hắn m u ố n biết l a n g thiên bọn họ sẽ như thế nào chúng ta tất nhiên quyết định cùng tiên giới đối kháng vậy liền sẽ xóa đi tất cả không xác định nhân tố hải tộc nếu là không đồng ý vậy liền rất có thể trở thành tiên giới giúp đỡ mà còn vì phòng ngừa bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu sự tỉnh phát sinh chúng ta liền sẽ đem toàn bộ hải tộc đ ổ sát hầu như không còn l a n g thiên từng chữ từng câu nói chỉ bằng ba người các ngươi sao ba vị thiên nhân thực lực xác thực không kém có thể là muốn đem chúng ta toàn bộ hải tộc đồ sát hầu như không còn quả thực là người xin ó i ngộng lăng tiên nói n xong tâm thần khéo động bên cạnh hắn xuất hiện ba cái không gian vòng xoáy rất nhanh thứ trong chạy ra ba đạo thân ảnh chính là kỳ lân lao tổ hòa phượng tổ cùng với b a n g phượng tổ hòa phượng tổ thuyết phục băng phượng tổ hiện tại bọn hắn cũng là đồng minh đến hải tộc phía trước lão long kẻ thức thời mới là tuân kiệt cùng chúng ta liên minh cùng một chỗ đối kháng t h n giới không nhất định là một chuyện xấu kỳ lân lão tổ lúc này nhìn xem long tổ nói không phải chuyện xấu nói nhẹ nhàng linh hoạt thiên giới thực lực mạnh bao nhiêu các ngươi cũng không phải không biết mà còn công tôn hữu nhân thực lực mạnh bao nhiêu các ngươi lại biết rõ rành rành có ai có thể đối kháng công tôn hữu nhân long tổ nhìn xem kỳ lân lão tổ bọn hắn ba cái nói cùng chúng ta mấy cái lực lượng ít nhất có thể cùng công tôn hữu nhân bất phân thắng bại không cần e ngại hắn kỳ lân lão tổ không để ý chút nào nói lăng thiên chưa nghe nói qua công tôn hữu nhân cái tên này thế nhưng kết hợp mấy người đối thoại cùng với hắn hiểu được một chút tin tức hắn đoán ra công tôn hữu nhân chính là thiên đế hắn liền giao cho ta đi lăng thiên thản nhiên nói chương sáu trăm linh ba cùng long tổ một trận chiến chương sáu trăm linh ba cùng lòng tổ một trận chiến lăng thiên lời này mới ra bao gồm kỳ lân lão tổ ở bên trong mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn l i ê n ngươi liền thiên nhân đều không phải còn muốn đối phó công tôn hữu nhân quả thực là người xin ó i n g ộ n g long tổ không chút khách khí dễ cận nói ai nói ta không phải thiên nhân người nào còn nói ta không đối phó được công tôn hữu nhân lăng thiên hỏi ngược lại nhìn thấy hắn tràn đầy tự tin t h ầ n sắc long tổ chân mày c a o lại cẩn thận cảm giác lăng thiên khí tức trên thân có thể là hắn phát hiện vô luận hắn làm sao tra xét lăng thiên đều giống như một cái phổ phổ thông, thông nhân loại bất quá hắn rất rõ ràng một nhân loại bình thường cũng sẽ không có như thế nặng ngữ quyền phía trước nói chuyện thời điểm bạch ngọc phá không phượng thất thất mấy người bọn hắn đều là lấy hắn cầm đầu ngươi nói ngươi có thể đối phó công tôn hữu nhân nói miệng không bằng chứng có dám đánh với ta một trận long tổ nói hắn cùng công tôn hữu nhân giao thủ qua biết thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu chỉ cần hắn cùng lang thiên giao thủ liền có thể phán đoán ra lang thiên thực lực tiền bối m u ố n chiến vậy liền chiến lang thiên không có chút nào e ngại nói nghe nói như thế kỳ lân lão tổ bọn hắn cũng đều hứng thú đoạn thời gian này đến nay lang thiên cho bọn họ cảm giác hình như rất thần bí rất mạnh thế nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lăng tiên h một mực chưa từng hiện ra không thực lực bọn họ thật đúng là không rõ ràng hiện tại lăng tiên h muốn cùng long tổ chiến đấu bọn họ vừa vặn có thể tìm hiểu một chút lăng tiên h thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu thiên nhân cảnh chiến đấu tác động đến phạm vi quá lớn như vậy đi các ngươi song phương liền đều ra một chiêu làm sao hòa phượng tổ lúc này đề nghị thiên nhân cảnh muốn phân ra thắng bại cũng không phải một chuyện dễ dàng có hạn chế một chiêu đã có khả năng nhìn ra thực lực của hai bên có thể lăng tiên nhẹ gật đầu một chiêu đầy đủ long tổ ngay sau đó nói sau đó mọi người liền lấy tốc độ nhanh nhất từ đáy biển l o n g cung rời đi hướng lên bầu trời mà đi sau một lát lăng thiên cùng l o n g tổ cách xa nhau mấy ngàn dặm mặt hướng mà đứng đến mức k ỳ lân láo tổ bọn hắn phân tán tại bốn phía liên thủ bày ra một cái vòng phòng hộ cứ như vậy hai người chiến đấu dư âm liền sẽ không lan đến gần địa phương khác phòng ngừa người vô tội nhân viên xuất hiện thương vong giờ phút này l o n g tổ trên thân dâng lên một cố cường đại vô cùng khí thế nếu mà so sánh lăng thiên thường thường không có gì lạ góp áo tung bay theo gió giống lòng tổ phát ra hét dài một tiếng trực tiếp biến thân trong trước mắt một đầu chiều cao vượt qua vạn mét cự long xuất hiện ở giữa không trung bên trong long t h ầ n phá chỉ thấy long tổ miệng há ra một đạo to lớn vô cùng long ảnh từ trên người hắn gào thét đi ra theo long ảnh càng ngày càng xa cũng càng lúc càng lớn chờ bay qua một nửa lộ trình thời điểm thân d à i đã đạt đến mấy trăm km lúc này lang tiên h đ ộ n g thủ chỉ thấy hắn g ơ lên s o n g quyền giao nhau cùng một chỗ sau đó đồng thời đánh ra ngoài hàng tinh pháo điện tử theo lang tiên h một tiếng quát nhẹ lập tức một đạo trói mắt kinh hại vô cùng năng lượng trụ từ xong quyền của hắn phía trên bay vụt đi ra nhắc tới lăng thiên còn là lần đầu tiên phát động hàng tinh pháo điện tử hắn cũng không biết cụ thể uy lực làm sao hàng tinh pháo điện tử tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền bay ra ngoài hơn ngàn km cuối cùng cùng gào t h é t mà đến to lớn long ảnh đụng vào nhau song phương công kích tiếp xúc đến cùng một chỗ về sau ngắn mùi bắt đầu g i à n g co song phương công kích không ngừng mà tiêu hao triệt tiêu tại công kích va chạm xung quanh nhấc lên tầng tầng sóng năng lượng không ngừng mà hướng về nơi xa d ậ p d ờ n mà đi đối với những n à y đánh tới sóng năng lượng kỳ lân láo tổ bọn hắn những n à y thiên nhân vội vàng liên thủ đem hóa giải hai người công kích chỉ là ràng co một lát long ảnh liền bắt đầu tiêu tán mà lăng thiên hàng tinh pháo điện tử tạo thành năng lượng trụ điên cuồng hướng về lòng tổ dũng manh lao tới nhìn thấy trường hợp này lăng thiên thu hồi năm đấm theo hắn năm đấm thả xuống hàng tinh pháo điện tử cũng mất đi g i a trị. bất quá vẫn là có lúc trước năng lượng trụ hướng về lòng tổ mà đi long đ ằ n g tứ hải đối mặt tiếp tục đánh tới hàng tinh pháo điện tử lòng tộc thân thể cao lớn quanh quẩn trên không t r u n g một cái lúc này hải dương bên trong dâng lên bốn đạo to lớn vô cùng cột nước cái này bốn đạo cột nước ngưng tụ cùng một chỗ giống như to lớn đạn pháo đồng dạng hướng về hàng tinh pháo điện tử còn sót lại năng lượng trụ mà đi v â n h một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên cột nước tạo thành đạn pháo rất nhanh liền bị đánh nát cuối cùng hóa thành nước mưa từ không trung r ấ t xuống long tổ tùy ý nước mưa rơi vào trên người hắn hắn là long trời sinh thân cận nước mà lang tiên chống lên đẳng ly tử thuẫn nước mưa không có chạm đến hắn một điểm người thua lang tiên lúc này thản nhiên nói mặc dù long tổ cuối cùng hóa giải hắn công kích thế nhưng sử dụng hai chiêu mà còn hắn không có một mực sử dụng hàng t i n h pháo điện từ tiến hành công kích vâng không long tổ thật đúng là không nhất định có thể đỡ đến ta thua long tổ thản nhiên nói thua muốn có phong độ nếu bị thua không nhận nợ cái kia càng thêm mất mặt dù sao xung quanh còn có nhiều như thế thiên nhân cảnh cường giả nhìn xem đâu lúc này hắn nhìn hướng lăng tiên ánh mắt đặc biệt khiếp sợ một cái miệng còn hôi sữa m a u đầu t i ể u tử lại có chiến thắng hắn thực lực không biết phải nói hắn anh hùng tuổi xế chiều vẫn là phải nói lăng tiên hậu sinh khả úy lăng tiên ngư bức bạch ngọc phá không lúc này là lớn hắn biết lăng tiên thực lực không kém thế nhưng không nghĩ tới sẽ chiến thắng long tổ nếu biết rõ long tổ cùng ra ra hắn là cùng thời đại cường giả trở thành thiên nhân cảnh ít có mấy ngàn năm Bọn hỏa ọ t phượng tổ cùng kỳ lân lão tổ đồng thời sợ hai thán phục nói lăng tiên phân có khả năng chiến thắng long tổ đây cũng là có thể chiến thắng bọn họ b ă n g phượng tổ lúc này ánh mắt phức tạp nhìn xem lăng tiên h nội tâm bên trong hiện lên một tia vui mừng May mắn phía trước hắn đã đáp ứng hỏa hắn ứng phượng tổ đề nghị, cùng đáp trước tổ đã đề lăng tiên h không thể không thừa nhận ngươi thực lực s á c thực rất mạnh ta không phải là đối thủ thế nhưng công tôn hữu nhân thực lực càng thêm cương đại chúng ta mấy cái liên thủ mới có thể cùng đối kháng ngươi muốn đối phó hắn xa xa không đủ long tổ lúc này nhìn xem lăng tiên h nói không sao ta tự có biện pháp lăng tiên không thèm để ý chút nào nói chỉ là thiên đế không đáng để lo lăng tiên có thể là còn có con bài chưa là không có sử dụng một khi sử dụng cho dù là thiên đế cũng có thể một tay c h â n áp bạch ngọc phá không lúc này tiến lên một bước nói ngươi vừa rồi không có xuất toàn lực long tổ đột nhiên nhìn xem lăng tiên có chút khó có thể tin dò hỏi chương 604, linh thú đại di rời chương 604, linh thú đại di rời lăng tiên thực lực mạnh hơn hắn long tổ ngược lại là cũng có thể tiếp thu có thể là hắn tiếp thụ không được lăng tiên không có sử dụng ra toàn lực không có sử dụng ra toàn lực liền có thể chiến thắng hắn đây chẳng phải là lộ ra hắn đặc biệt thái kê xuất toàn lực ngươi được nghe bạch ngọc phá không nói vậy lăng thiên nói nói xong lời này hắn chừng bạch ngọc phá không một cái bạch ngọc phá không lúc này hậm hực cười cười không nói gì thêm đối với lăng thiên lời nói long tổ mặc dù vẫn như cũ có chút nửa tin ngửa ngờ ử a n thế nhưng cũng không có lại xoắn suýt vô luận nói như thế nào lăng thiên thực lực mạnh hơn bọn họ thật đúng là có khả năng đối kháng thiên đế lui một bước nói liền tính lăng thiên một thân một mình không đối kháng được công tôn hữu nhân không phải còn có mấy người bọn hắn nha chỉ cần tập bọn họ lực lượng luôn có thể đối kháng được công tôn hữu nhân ta đại biểu hải tộc đồng ý gia nhập các ngươi liên minh lăng tổ lúc này nói vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ lăng tiên vừa cười vừa nói đến đây linh vực ba đại chủng tộc liền xem như liên minh thành công chỉ cần mang theo bọn họ tiến về nhân gian lần này cùng thiên giới đối kháng nhân gian tất thắng hợp tác vui vẻ long tổ nói hắn lần này cũng coi là một c h à n g đánh cược cho các ngươi hai ngày thời gian c h ỉ n h hợp diên phần mình lực lượng hai ngày sau đó ta và các ngươi cùng rời đi tiến về nhân gian lăng tiên đối với long tổ cùng kỳ lân l á o tổ bọn hắn nói chúng ta nhiều như thế thành viên sợ rằng không có cách nào thông qua cựu u khách long tổ đột nhiên nói cựu ưu khách duy trì lấy mấy giới hòa bình cho nên mỗi một lần những giới khác người muốn tiến về mặt khác một giới thành viên số lượng không thể quá nhiều nhiều nhất không thể vượt qua trăm người đây cũng là vì cái gì thiên giới phía trước tiêu phí thời gian dài như vậy mới hoàn toàn chiếm lĩnh nhân gian không chỉ là bởi vì nhân gian thực lực cũng không yếu còn có một điểm là bởi vì thiên giới tiêu phí không ít thời gian để thiên giới người tu hành xuất hiện tại nhân gian l i n h vực lần này là đi cùng thiên giới khai chiến chỉ là trăm người số lượng căn bản không đủ bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy từng chút từng chút đem l i n h vực người chuyển rời đến nhân gian điểm này các ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp vô luận có bao nhiêu nhân thủ ta đều có thể đem đưa đến nhân gian lang thiên nói giang sơn xã tắc đồ bên trong không gian cao tới mấy chục vạn km tiếp nhận một chút người dễ như t r ở bàn tay đã như vậy vậy chúng ta hai ngày sau đó gặp long tổ nói một tiếng thân hình loay lên liền tiến vào đến biển sâu bên trong sau đó kỳ lân lão tổ bọn hắn cũng đều rời đi trở về làm lên chuẩn bị lang thiên bọn họ cũng không trở về tàu thú nhất tộc cũng không có về phượng hoàng nhất tộc mà là tùy tiện tìm cái đỉnh núi ngồi xuống lang thiên để linh chủ nhất tộc người làm một chút tá ngon bắt đầu cùng bạch ngọc phá không phượng thất thất uống rượu khó được có hai ngày thời gian chúng ta nhưng phải hào hào vông lòng một chút lăng thiên vừa cười vừa nói đi hôm nay chúng ta không say không về bạch ngọc phá không cũng cười nói nói xong còn d ơ lên vỏ rượu cựu đầu sư tử kim bối q u ỳ ngưu bọn họ m ấ y cái vừa uống rượu một bên hô to phượng thất thất t i ê n lặng ngồi tại lăng thiên bên cạnh không có quá nhiều lời nói chỉ là thỉnh thoảng cho lăng thiên rót rượu gắp thức ăn giờ khắc này nàng cuối cùng bắt đầu thực hiện thị nữ chức trách qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị mọi người không biết hưng phấn bao lâu cựu đầu sư tử bọn họ mới cái đã sớm say bất tỉnh nhân sự thất a i bắt nữu nằm trên mặt đất bạch ngọc phá không hơi tốt một chút nằm ở trên một tảng đá lớn lăng thiên ngồi tại bên vách núi ánh mắt phức tạp nhìn phía xa sóng gợn l à n t ă n cảnh tượng con mắt ngơ ngẩn xuất thần không biết suy nghĩ cái gì thiếu ra có thể là đang lo lắng cùng thiên giới quyết chiến phượng thất thất đi tới lăng thiên bên cạnh ngồi xuống nhẹ giọng hỏi nàng kỳ thật vẫn luôn biết lăng thiên mặt ngoài ra vẹn h ẹ nhõm thế nhưng trên thực tế áp lực rất lớn dù sao một trận chiến này quan hệ đến quá nhiều người sinh tử đúng vậy à tóm lại là có chút lo lắng tại phượng thất, thất trước mặt lăng thiên không có sinh cưỡng gật đầu nói nếu như lần này cùng thiên giới chiến đấu hắn thất bại như vậy không vẹn vẹn hắn sẽ chết bạch ngọc pha không phượng thất thất thiên diễn chu cáp bọn họ đều sẽ chết nhân g i a n cũng sẽ triệt để biến thành thiên giới thuộc địa không còn có xoay người cơ hội thậm chí hắn sẽ còn liên lụy tàu thú nhất tộc phi cầm nhất tộc hải tàu sư phụ hắn nguyện vọng cũng cuối cùng rồi sẽ chỉ là nguyện vọng nhiều như thế áp lực đẻ ở trên người hắn làm sao có thể một điểm không lo lắng cho đến trước mắt hắn đã làm chính mình có thể làm tất cả hắn cũng đoàn kết hắn có thể đoàn kết tất cả lực lượng nếu là thật sự không cách nào chiến thắng vậy hắn thật không có cách nào chúng ta sẽ thắng nhất định sẽ phượng thất thất cầm lăng thiên bàn tay nói nàng là bồi tiếp lăng thiên từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi vừa vặn gặp nhau bọn họ một cái vừa vặn trở về gia tộc suy nhược không chịu nổi cả người bị thương nặng gần như tử vong là bọn họ bồi b ạ n lẫn nhau từng bước một c h ầ m rãi phát triển đến bây giờ tình trạng bọn hắn hiện tại đã đứng ở một phương thế giới này đỉnh cao nhất bọn họ là cao cao tại thượng thiên nhân có thể một lời quyết định vô số người sinh tử cho nên vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể thất bại là chúng ta sẽ thắng lăng thiên nói xong cũng nắm chặt phượng thất, thất trắng non bàn tay thon g i i giờ phút này hai người ánh mắt đặc biệt kiên định thật giống như có khả năng phá hủy tất cả mặt trời chiều ngả về tây hai người cái bóng bị kéo rất dài hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua ba đại chủng tộc cường giả đều đã tập hợp xong xuôi đang chờ đợi l a n g thiên trước đi tới t ẩ u thú nhất tộc tâm thần k h ẽ động xuất hiện trên trăm cái không gian vòng xoáy t ẩ u thú nhất tộc linh thú sắp xếp trùng trùng điệp, điệp đội i ệ p đ ngũ tuôn hướng giang sơn xã tắc đổ cái tràng diện này cực kỳ hùng vĩ nếu như gặp qua vạn mã buôn đằng người thấy cảnh này nhất định sẽ trợn mắt há hấp ổn bởi vì vạn mã buôn đằng tới xo、so、ra không đáng kể chút nào tàu thú nhất tộc tiến vào giang sơn xã tắc đồ linh thú đến trăm vạn m à tính giờ phút này bọn họ ngay ngắn trật tự tiến vào giang sơn xã tắc đồ loại này hùng vi chi cảnh trừ d u n g rung động đến hình dung lang thiên nghị không ra từ k h á c ngữ rời đi tàu thú nhất tộc về sau lang thiên lại tới phi cầm nhất tộc phi cầm nhất tộc đã s ớ m chuẩn bị kỹ cảng tại phượng lai nghi dẫn đầu xuống đông đảo phi cầm tạo thành từng đạo sòng lớn che khuất bầu trời giống như một cái to lớn vô cùng côn bằng ở trong nước gà khét một màn này so với phía trước tàu thú nhất tộc di chuyển càng thêm hùng vĩ thế nhưng cùng hải tộc so sánh không tính là cái gì bởi vì hải tộc linh thú từng cái thân thể đặc biệt khổng lồ hải tộc bên trong có một cái định luật thực lực càng mạnh thể tích càng lớn làm vô số chiều cao vượt qua ngàn mét vạn mét hải thú từ nước biển bên trong nhảy lên một cái nhảy vào không gian vòng xoáy thời điểm loại trang cảnh đó đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được lăng thiên vì thu xếp hải tộc thành viên còn tận lực tại giang sơn xã tắc đồ bên trong mở ra tới một mảnh biển làm ba đại tộc thành viên toàn bộ tiến vào giang sơn xã tắc đồ về sau lăng thiên rời đi lĩnh vực cùng thiên giới đại quyết chiến đến chương sáu trăm linh năm không chết khô lâu cùng không tự thi nô chương sáu trăm linh năm không chết khô lâu cùng k h ô n g tử thi nô làm lang thiên từ l i n h vực c h i môn xuyên qua về sau liền xuất hiện ở linh trụ sơn linh trụ sơn bên trên sinh hoạt đại lượng linh thú chỉ bất quá bọn họ thực lực thấp lang thiên hiện tại đã chướng mắt bọn họ rất nhanh hắn liền xuyên qua linh trụ sơn đi tới vô tận cương phong vị trí hắn không có bất kỳ cái gì lưu lại mở ra đ ẳ n g ly tử thuẫn liền vọt vào vô tận cương phong bên trong hắn muốn nhìn một chút chính mình dựa vào đ ẳ n g ly tử thuẫn đến tột cùng có thể ngăn trở hay không vô tận cương phong cộc cộc, cộc vô tận cương phong bên trong c ù n phong tạo thành vô số phong nhận rơi vào đảng ly tử thuẫn phía trên phát ra tiếng va chạm dọn g ã thế nhưng đặng ly tử thuẫn từ đầu đến cuối kiên cố không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu nhìn thấy đặng ly tử thuẫn kiên cố như vậy lang thiên trực tiếp thả ra tốc độ không quan tâm dùng hết toàn lực tại vô tận cương phong bên trong xuyên qua mặc dù bạch ngọc phá không phía trước nói qua những n à y cương phong không cách nào tổn thương đến thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả thế nhưng có một số việc trung quy phải chính mình đích thân thử một chút mới có thể biết chỉ dùng không đến một phút đồng hồ lang thiên liền xuyên qua vô tận cương phong không gì hơn cái này quay đầu lại về sau lang thiên nhìn xem thổi lất phất vô tận cương phong thâm viên nói sau đó hắn liền dọc theo lĩnh vực cùng cựu ư khách kết nối thông đạo hướng về cựu khách đi rất nhanh hắn liền đi tới cuối lối đi nơi này có một cái cửa lớn từ cửa lớn xuyên qua liền có thể xuất hiện tại c ử ể u h u khách bên trong chỉ là lúc này cửa lớn đóng chặt l i n h vực cùng c ử ể u h u khách cái lối đi này cũng không phải là tại mọi thời khắc đều mở ra mà là mỗi cách một đoạn thời gian mở ra một lần nghĩ đến bây giờ còn chưa có đến mở ra đoạn thời gian đông đông đông hống hống hống Dết dết z ế t lang thiên mới vừa tính toán triệu hồi ra bạch ngọc pha không để hắn dẫn đầu chính mình từ cái này phiến đại môn xuyên qua kết quả hắn rất nhanh liền nghe đến cửa lớn một bên khác vang lên giao chiến âm thanh lăng thiên tự nhiên biết đây là có chuyện gì hai dạ giáng lâm không biết lần này giáng lâm chính là n h ỏ t hai dạ bên trong t hai dạ vẫn là lớn t hai dạ lăng thiên lẩm bẩm nói n h ỏ t hai dạ hắn phía trước đã từng gặp qua rất làm người ta sợ hãi rất khủng bố bất quá lần trước kiến thức n h ỏ t hai dạ thời điểm hắn thực lực còn rất yếu tương đương với thần tàn g cảnh hiện nay hắn thực lực đã tăng lên tới thiên nhân cảnh không biết lại lần nữa đối mặt t hai dạ bên trong những cái kia sinh vật khủng bố còn có thể hay không có sức phản kháng nghĩ tới đây hắn đem bạch ngọc phá không kêu gọi ra phá không có dám hay không ngồi ta đi thai dạ đi vào trong một vòng lăng thiên dò hỏi có gì không dám ta sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút chỉ là một mực không tìm được cơ hội bạch ngọc phá không, không hề nghĩ ngợi liền đồng ý bản thân hắn chính là một cái thích mạo hiểm kích thích kỳ lân phía trước đi theo lăng thiên thời điểm kiến thức rất nhiều hiện tại trên cơ bản không có chuyện gì có khả năng gây nên hắn hứng thú quá lớn thế nhưng đối với thai dạng hắn nhưng l à đặc biệt cảm thấy hứng thú bởi vì hắn chưa từng thấy đi chúng ta đi gặp hiểu biết nhận thức vì vậy bạch ngọc phá không mang theo Lang thiên, sử dụng không gian khiêu rượu xuyên qua trước mặt cánh cửa kia tiến vào thai dạng lăng tiên phía trước đi vào một lần t hai dạng thế nhưng bạch ngọc phá không không có đi và o qua vừa vặn xuất hiện tại thai dạ bên trong sắc mặt của hắn đỏ bừng lên thật giống như một người lọt vào trong nước đồng dạng căn bản là không có cách hô hấp tốt tại hắn thần tốc chạy một chút trong cơ thể linh khí cái này triệu chứng liền được làm dịu tốt kiềm chế a ta mới vừa cảm giác được có một t o à núi lớn đặt ở trên người ta để ta không thể thở nổi bạch ngọc phá không đối với lăng tiên truyền â m nói thai dạ bên trong có một loại đặc thù vật chất mật độ rất lớn bất quá đó cũng không phải thai dạ bên trong kinh khủng nhất đồ vật người cẩn thận một chút thả ra tất cả cả cảm giác, cảnh giác xung quanh. hai dạ bên trong có rất nhiều cùng loại với khô lâu đồng dạng đồ vật bọn họ tựa như là theo đại quân xuất trinh binh sĩ không những số lượng đông đảo mà còn thực lực cực mạnh lăng thiên g i ặ n dò nghe đến lăng thiên nghiêm túc n g ữ khí bạch ngọc phá không thần sắc cũng thần trương hắn thả ra chính mình tất cả cảm giác lại khó có thể tin phát hiện cảm giác của hắn vậy mà chỉ có đáng thương năm trăm l i n ở bên ngoài cảm giác của hắn có khả năng cảm giác được ngoài vạn dặm tình huống lăng thiên lúc này không nói nhảm vội vàng mở ra thiên đạo trí nhãn phía trước hắn nắm giữ chỉ là thiên nhãn thiên nhãn xem như là thiên đạo trí nhãn cực tháp xứng hiện tại đã thăng cấp có lẽ có thể hiểu đến càng nhiều tin tức hơn lăng tiên tình huống muốn so bạch ngọc phá không tốt hơn nhiều hắn phạm vi tầm nhìn có khả năng đạt tới xung quanh m ộ ư ơ i dặm cũng chính là năm năm mét hắn nhìn thấy hai dạ bên trong hắn lần trước nhìn thấy những cái kia khô lâu hình dáng sinh linh số lượng càng nhiều chủ yếu nhất là bây giờ có được thiên đạo chi nhãn có khả năng nhìn ra những cái kia khô lâu bộ phận tin tức người thủ vệ không chết khô lâu đã từng một số sinh linh mạnh mẽ sau khi chết bởi vì tàn hồn chưa diệt không có căn lỏng chuyển hóa thành không chết khô lâu bọn họ sau khi chết vẫn như cũ giống khi còn sống như thế thủ vệ thế giới của mình nói rõ bọn họ có thể bị giết chết thế nhưng tuyệt sẽ không bị đánh bại làm l a n g thiên nhìn thấy những n à y khô lâu giới thiệu lúc lập tức trận mắt há h ớ m ồm hắn lúc đầu cho rằng những n à y khô lâu là tà ác tồn tại không nghĩ tới thiên đạo chi nhãn cho ra bọn họ đánh giá cao như vậy người thủ vệ thủ vệ thế giới của mình bất quá hắn có một chút không biết rõ bọn họ thủ vệ thế giới là chỉ thai d ạ bên trong cái này thế giới vẫn là chỉ địa phương khác l a n g thiên những n à y khô lâu hình như cách chúng ta thật là gần à chúng ta muốn hay không chiến đấu bạch ngọc phá không lúc này hỏi không cần bọn họ nhìn qua đối với chúng ta hình như không có ác ý chúng ta đi theo bọn họ đi lên xe một m chút bọn họ đến tột cùng muốn đi tới địa phương nào lăng tiên nói Tốt. bạch ngọc phá không gật đầu phụ hòa nói vì vậy hai người đi theo khô lâu đội ngũ phía sau hướng về phía trước m à đi rất nhanh lăng tiên liền thấy mới sinh linh những sinh linh này không còn là khô lâu hình dáng trên người bọn chúng nhiều một tầng huyết nục chỉ là trên người bọn họ huyết nục hình như đã khô cạn giống xác khô đồng dạng có chút khiếp người lăng tiên lại lần nữa sử dụng thiên đạo chi nhãn quan sát những sinh linh này người thu vệ không tử thi nô Một số s i nói h ế thật được n mình ngày giờ không nhiều, đem chính h đem m ì giờ lang u y chế thành khô, năm không chết, sau khi chết thiên â n t h t quốc. đối với những sinh linh này nội tâm bên trong tràn đầy kính nghệ chương 606, h a i dạ bên trong tam n h ã c quái chương 606, h a i dạ bên trong tam n h ã c quái lăng thiên để tay lên ngực tự hỏi hắn có thể hay không vì nhân gian làm đến loại này tình trạng đáp án là phủ định hắn có thể là nhân gian chết trận thế nhưng không thể chết về sau vẫn như cũng là nhân gian chiến đấu h ố n g h ố n g h ố n g tại lăng thiên suy nghĩ những ngày thời điểm nơi xa chuyển đến từng trận tiếng gào thét lăng thiên phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện tại phía trước chỗ không xa xuất hiện mấy cái cự nhân những người khổng lồ này toàn thân bị nham thạch bao trùm giống như khôi lôi đồng dạng những người khổng lồ này từng cái thân cao ngàn mét trở lên rất tùy mục đích liền có thể để không chết khô lâu cùng không tử thi nô bay rớt ra ngoài một mảng lớn có một ít không chết khô lâu bị đánh bay ra ngoài về sau thân thể trực tiếp thay đổi đến phá thành mảng nhỏ những cái kia không có bị đánh nát không chết khô lâu từ dưới đất bỏ dậy về sau lại lần nữa thất tha thất thể hướng về cự nhân v ọ t tới mà những cái kia bị đánh nát không chết khô lâu dựa vào lực lượng trong cơ thể một chút xíu bắt đầu c h ắ p vá thân thể của mình chờ bọn họ c h ắ p vá t ố t về sau tiếp tục dãy r u ộ thất tha thất thể hướng về cự nhân vào tới bọn họ một cái tiếp một cái kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên không sợ sinh tử đương nhiên bọn họ cũng không phải là thật sẽ không chết một khi không chết khô lâu thân thể bị dâm đến vỡ nát bọn họ liền không còn cách nào phục hồi như cũ đến mức những cái kia nắm giữ mình đồng ra sát không tử thi nô bị đánh bay về sau thường thường sẽ tại trên mặt đất nằm một hồi bọn họ sẽ từ thai dạ bên trong hấp thụ một loại lực lượng tới chữa trị chính mình bị hao tổn thân thể một khi chữa trị sau khi hoàn thành bọn họ lại sẽ lại lần nữa liều l ĩ n h hướng về cự nhân tiến lên nhìn thấy bọn họ như vậy không sợ sinh tử lang thiên dù là đã sớm tâm như bàn thạch cũng không khỏi lộ vẻ xúc động vì đó cảm thắn g ố n g g ố n g ngay tại lúc này một cái toàn thân tản ra siêu cường khí thế sinh tử trên trời g á n xuống thân thể của nó tại rơi trên mặt đất về sau trực tiếp trên mặt đất nhắc lên một tầng to lớn sóng xung kích đạo này sóng xung kích không những lật ngược vô số không chết khô lâu cùng không tử thi nô còn hướng về lang thiên bọn họ đánh tới không gian chém hàng tinh pháo điện tử bạch ngọc phá không cùng lang thiên không có bàn bạc đồng thời phát động công kích hai người liên thủ dàn coi một hồi lâu mới đánh nát đánh tới sóng xung kích nhìn thấy sóng xung kích vỡ vụn lang thiên cũng không có đình chỉ công kích hắn tiếp tục sử dụng hàng tinh pháo điện tử công về phía cái tia đột nhiên hạ xuống sinh linh mạnh mẽ lần này hắn đem hàng tinh sóng điện tử sử dụng truyền thống môn tiến hành truyền thống chỉ thấy hàng tinh pháo điện t ừ biến mất tại truyền t ố n g môn bên trong khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm là tại cái kia sinh linh mạnh mẽ đỉnh đầu với anh cái kia sinh linh mạnh mẽ còn không có kịp phản ứng hàng tinh pháo điện t ừ liền rơi vào trên người của nó phát ra kinh tiên h động địa nổ vàng âm thanh để lăng t i ê n không có nghĩ tới là cái kia sinh linh mạnh mẽ trên thân xuất hiện một cái vòng phòng hộ đem rơi xuống hàng tinh pháo điện t ừ toàn bộ c n lại hàng tinh pháo điện t ừ công kích không ngừng mà bị tiêu hao hướng về bốn phía tàn đi nhìn thấy hàng tinh pháo điện tử vậy mà g i t không chết đối phương lăng t i ê n sắc mặt trở nên khó coi thực lực của đối phương xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều lăng thiên thu hồi một cái tay sử dụng phần tử tách rời đạn chỉ thấy năm viên phần tử tách rời đạn phân biệt từ lăng thiên năm đầu ngón tay phía trên bay ra ngoài một cái tiếp một cái bay về phía sinh linh kia rất nhanh phần tử tách rời đạn rơi vào đối phương vòng phòng hộ phía trên làm cái thứ nhất phần tử tách rời đạn rơi vào vòng phòng hộ phía trên thời điểm vòng phòng hộ tạo nên một tầng g ậ n sóng làm viên thứ hai hạ xuống xong vòng phòng hộ đột nhiên thay đổi đến bắt đầu và mèo làm viên thứ ba hạ xuống xong vòng phòng hộ phía trên xuất hiện một cái tiểu hất động làm viên thứ tư hạ xuống xong vòng phòng hộ phía trên lỗ đen đạt tới một mét lớn nhỏ một thanh nhâm vang lên triệt vấn tiêu nổ vang tiếng vang lên trên mặt đất dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm xung quanh sinh linh toàn bộ bị hất bay mà cái kia bị đánh chung sinh linh mạnh mẽ trực tiếp biến thành cho bụi cái này thai dạ bên trong không vẹn vẹn có khả năng áp chế cảm giác ngay cả công kích đều có thể áp chế người này m lai liền tại lang thiên đánh giết cái tia sinh linh mạnh mẽ về sau từ một phương hướng khác bay tới một cái mang máu chừng âu lông dài giống như tên rời cung đồng dạng lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về lang thiên mà đến lang thiên muốn ngăn cản căn bản không còn kịp rồi may mắn bạch ngọc phá không kịp thời phát hiện đem trường mâu phía trước không gian tiến hành b ạ o phá cái này mới đưa trường mâu đánh bay lúc này lăng thiên đã kịp phản ứng hắn không có hướng bạch ngọc phá không nói cảm ơn mà là đem ánh mắt nhìn về phía trường mâu đánh tới phương hướng tại phát hiện tại cách hắn không sai biệt lắm cựu công bên trong địa phương có một cái dài bốn cái cánh tay ba con mắt loại người sinh vật nhìn thẳng thần hung á c nhìn chăm chú lên hắn sở dĩ nói hắn là loại người sinh vật là vì lăng thiên cũng không biết đối phương đến cùng có phải hay không nhân loại giờ phút này ba con mắt tay khẽ vây mới vừa rồi bị bạch ngọc phá không đánh bay lông dài một lần nữa bay trở về trong tay h hắn nhìn xem lang thiên chuyển động một cái chừng mâu ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích phá không làm hộ pháp cho ta ta muốn làm hắn lang thiên đối với bạch ngọc phá không nói Tốt. bạch ngọc phá không mặc dù không có nhìn thấy người ở ngoài xa thế nhưng không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống lang thiên giơ hai tay lên một trưởng vô r a lập tức một cái to lớn hình tròn năng lượng pháo đạn hướng tam nhãn người mà đi cái này một k í c h lang thiên sử dụng tịch diện đạn đạo đây chính là có thể hủy d i ệ t một k h o a tinh cầu cường đại công kích thuộc về phạm vi tính công kích lang thiên căn bản không có ý định làm cho đối phương có cơ hội tranh lẽ đối mặt lang thiên công kích tam nhãn người cũng không có để vào mắt chỉ thấy hắn chậm rãi r ơ i lên trong tay trường mâu chờ năng lượng pháo đạn sắp tới trước mặt hắn hắn dùng trường mâu làm một cái bổ xuống động tác động tác này rất đơn giản cho dù là ba tuổi tiểu hài cũng có thể làm đến nhưng mà theo trong tay hắn trường mâu rơi xuống lang thiên bắn ra đi năng lượng pháo đạn vậy mà trực tiếp bị một phân thành hai ầm ầm bị một phân thành hai tịch diện đạn đạo rơi vào tam nhãn quái hai bên mặt đất để hai bên mặt đất dâng lên hai đoá mây hình ấm làm sao có thể lang thiên hoảng sợ nói mặc dù đây là hắn lần thứ nhất sử dụng tịch diện đạn đạo thế nhưng hắn rất rõ ràng tịch diệt đạn đạo so với hàng tinh pháo điện từ mạnh hơn không ít kết quả bị đối phương rất tùy ý một cách liền đánh bay vậy đối phương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu chương 607, t r kiểu h u khách chính là hôn đội giới chương 607, t r kiểu h u khách chính là hôn đội giới phá không chúng ta đi l a n g tiên h không hề nghĩ ngợi trực tiếp mang theo bạch ngọc phá không lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau hắn rất rõ ràng chính mình cường đại như thế một cách bị đối phương tiện tay liền hóa giải nếu là đối phương thật cùng hắn không chết không nghỉ lời nói chỉ sợ hắn liền nguy hiểm lăng tiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi vì sao hốt h o ả n như vậy chờ lui ra ngoài một khoảng cách về sau bạch ngọc phá không nhìn xem lăng thiên hỏi trong lòng của hắn lăng thiên từ trước đến nay trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi rất ít như vậy kinh hoàng ta vừa rồi gặp phải một người ta toàn lực công kích hắn tiện tay liền hóa giải chỉ sợ hắn thực lực so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều chúng ta nếu là thật sự cùng hắn đối mặt sợ rằng cựu tử nhất sinh lăng thiên rất nghiêm túc nói như thế cường bạch ngọc phá không cũng là trận mắt há h ố c m ổ m lăng thiên thực lực mạnh bao nhiêu hắn nhưng là biết rõ liền long tổ loại này uy tín lâu năm thiên nhân đều mặc cảm đối phương so với lăng thiên thực lực còn cường cái kia phải nhiều cường cái này thai dạ bên trong có quá nhiều c ư ờ n giả chúng ta mới thâm nhập ngần ấy khoảng cách liền gặp mạnh mẽ như vậy sinh linh nếu là tiếp tục thâm nhập sâu không biết gặp phải sinh linh lại nên có nhiều khủng bố lăng thiên có chút lòng vẫn còn sợ hay nói vốn cho rằng hai chúng ta đột phá đến thiên nhân liền có thể rượu võ dương oai kết quả chật vật như thế xem ra chúng ta đến bê quan tu luyện tranh thủ thực lực nâng cao một bước bạch ngọc phá không nói thất bại không hề đáng sợ nên biết hổ thẹn sâu đó dũng bột, bột bột ngay tại lúc này lăng thiên bọn họ nghe đến một tiếng thanh thúy gãy âm thanh theo gà gáy âm thanh v a n g lên hai dạ chậm d ã i rút đi lăng t i ê n trên người bọn họ cảm giác đẹ nén cũng từng chút từng chút biến mất mấy phút về sau i ể u u khách bên trong rừng đông lăng t i ê n lúc này đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một bóng người hắn vội vàng d ư ơ n g mắt nhìn lên lao t i ể u thiên bối lăng t i ê n nhìn đối phương nhịn không được gần như nói nghe đến tiếng kinh hô của hắn lao t i ể u quay đầu nhìn về phía hắn các người hai cái tại sao lại ở chỗ này hắn cũng có chút khiếp sợ hỏi sau đó hắn hình như tại lăng t i ê n hai người bọn họ trên thân phát hiện cái gì tiếp tục nói các người hai cái tiến vào thai d ạ hai chúng ta từ l i n h vực trở về không nghĩ tới vừa vặn đổi k i ế p thai dạng xuất phát từ hiếu kỳ cho nên tiến vào thai dạ n g dạo qua một vòng lang tiên như thật nói các người hai cái thật sự là không biết sống chết lần này giáng lâm có thể là lớn thai dạng nguy hiểm vô cùng các người hai cái không chết ở thai dạ n g bên trong coi như các người hai cái mạng lớn lao tịu i mặc dù có chút tức giận thế nhưng không khó nghe ra hắn luôn ngựa bên trong mang theo một tia lo lắng lao tịu i tiền bối cái này thai dạ n g đến tội cùng là cái gì vì cái gì thai dạ bên trong sinh linh cường đại như vậy cái tia dài ba con mắt bốn cái cánh tay ra hỏa đến tội cùng là dạng gì tồn tại lăng thiên tò mò hỏi các ngươi đụng phải tam mục tộc thành viên các ngươi đụng phải hắn vậy mà còn có thể còn sống sót các ngươi hiện tại cũng mạnh như vậy sao lao tịu i có chút khó có thể tin mà hỏi hai chúng ta cùng đối phương giao thủ một cái phát hiện không phải là đối thủ liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất lui về sau đi thối lui một khoảng cách về sau gáy hai dạ biến mất lăng thiên nói may mắn các ngươi sáng suốt mau chóng rời đi bằng không các ngươi hai cái hẳn phải chết không nghi ngờ còn có về sau đừng để ta nghe đến các ngươi nói gáy muốn nói tinh quan bào sáng lao tịu dặn dò lao tịu tiền bối cái k i ê u tam nhãn quái đến t ộ n cùng là cái gì lang thiên chưa từ bỏ ý định hỏi đã các ngươi đã tiến vào thai dạ bên trong thấy được một chút vậy ta liền cho các ngươi nói một chút ta nghe nói như thế lang thiên cùng bạch ngọc phá không biết lao tiểu phải nói một chút tâm lý vội vàng một mặt kỳ vọng nhìn đối phương các ngươi có thể biết cựu ưu khách là cái gì lao tiểu không có trực tiếp bắt đầu bài giảng mà là hỏi thăm về hai người cựu ưu khách làm ấy giới trạm trung chuyển kết nối lấy nhân g i a n thiên giới linh vực địa phủ lang thiên đầu tiên hồi đáp ha ha ha nghe nói như thế lao tiểu nhịn không được bật cười tiền bối cười cái gì cảm thấy ta nói không đúng sao lăng tiên h hỏi đối thế nhưng không hoàn toàn đúng các ngươi có thể biết kiểu ưu khách lại kêu hôn đồ giới lao kiểu lúc này nói h ắ n câu nói này có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cái gì kiểu ưu khách chính là hôn đồ giới lăng tiên h cùng bạch ngọc phá không đồng thời hoảng sợ nói điểm này là bọn họ chưa hề nghĩ tới cho tới nay đều nói hôn đồ giới đã biến mất không nghĩ tới liền tại bọn hắn dưới mí mắt chuẩn xác mà nói k i u u khách là hôn đồ giới một bộ phận đã từng hôn đồ giới là ngũ giới đứng đầu giọng lớn vô ngần ngang dọc không biết mấy ngàn vạn g i ả m cường giả vô số cho dù là trong miệng các ngươi thiên nhân cảnh cường giả cũng nhiều vô số kể lao tịu i sau khi nói đến đây dừng lại một chút cái k i a sau đó bạch ngọc phá sắc có chút vội v à n g hỏi hắn rất muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho giọng lớn vô ngần hỗn độn giới biến thành bây giờ cựu ưu khách đã từng tiên h nhân cảnh nhiều vô số kể những cái k i a thiên nhân lại đi nơi nào đừng thúc giục lăng thiên lấy tuổi trọ nhẹ nhàng đập một cái bạch ngọc phá không nói hắn nhìn ra lao tịu đang nhớ lại quá khứ lúc này không muốn thúc hắn được đến lăng thiên nhắc nhở b、so、rất nhiều, rất nhiều. trận chiến kia đánh chính là thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang lớn như vậy hỗn độ giới trực tiếp bị đánh nát may mắn đem người cùng linh thú chuyển rời đến bây giờ thiên giới nhân gian cùng lĩnh vực mới không đến mức bị diệt tộc trận chiến kia về sau hỗn độ giới người tu hành cũng chỉ là miễn cưỡng đánh lùi cái kia một đợt thiên ngoại địch đến bọn họ rất rõ ràng không bao lâu những cái kia thiên ngoại địch đến sẽ còn lại lần nữa giáng lâm sự thật chứng minh suy đoán của bọn nó là đúng thiên ngoại địch đến thỉnh thoảng liền sẽ xâm chiếm mỗi một lần đều sẽ tạo thành vô số người tử vong theo thời gian trôi qua hôn độn giới bên trong người tu hành càng ngày càng ít tất cả mọi người rõ ràng cứ thế mãi hôn độn giới tất nhiên sẽ bị những cái kia thiên ngoại địch đến tiêu diệt vì thủ hộ hôn độn giới rất nhiều đã tử vong chỉ để lại một đạo tản hồn người tu hành đem chính mình luyện chế thành không chết khô lâu trở thành không chết khô lâu về sau chỉ cần thân thể không bị hủy diện tính phá hủy đều có thể phục hồi như cũ c h ỉ bất quá trở thành không chết khô lâu về sau mỗi một ngày linh hồn đều sẽ bị sống không bằng chết trả t ấ n giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thế nhưng vì thủ hộ hỗn độ giới vì thủ hộ chúng ta vị trí một phương thế giới này bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan các ngươi nhìn thấy không tử thi n o cũng là như thế lao t i ể u nói nghe nói như thế bạch ngọc phá không cùng lang thiên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh chương sáu trăm linh tám hai dạ là phúc phận chương sáu trăm linh tám hai dạ là phúc phận lang thiên tại hai dạ bên trong thời điểm dù thiên đạo chi nhãn nhìn qua không tử thi nô cùng không chết khô lâu biết bọn họ tạo thành trải qua thế nhưng hai ắ n c h ư h người h đột nhiên nghĩ đến câu nói này hai dạ n g thường xuyên giáng lâm là vì cùng thiên ngoại địch đến chiến đấu một mực tại tiếp tục sao lang thiên lúc này hỏi là qua nhiều năm như vậy chiến đấu chưa hề đình chỉ các ngươi phía trước nhìn thấy dài ba con mắt bốn cái cánh tay sinh linh chính là thiên ngoại địch đến một trong bởi vì bọn họ có ba con mắt cho nên chúng ta gọi hắn là tam mục tộc tam mục tộc thực lực cương đại những năm gần đây đ ố i chúng ta hôn độn giới tạo thành tổn thương lớn nhất chính là tam mục tộc thành viên lao t i u hồi đáp nghe nói như thế tâm tình của hai người càng thêm nặng nề bọn họ nhìn ra được lao t i u phía trước cũng hẳn là từ thai dạ bên trong đi ra có lẽ cái này mấy ngàn năm nay hắn cũng một mực tại chiến đấu lao t i u t i ê n bối hai dạ đến tội cùng là chuyện gì xảy ra vì sao lại có n h ỏ thai dạ bên trong thai dạ lớn hai dạ phân chia lang thiên lúc này tò mò hỏi nghe đến câu hỏi của hắn lao tử đột nhiên nắm chặt nắm nấm đây là bởi vì chủ nhân hy sinh vì nghĩa lấy tự thân sở hữu tu vi làm đại giá luận chế ra thai dạng mà còn t hai dạng không nên kêu thai dạng phải gọi phúc phận chúng ta một phương thế giới này phúc phận t hai dạng không vẹn vẹn có thể đối những cái kia thiên ngoại địch đến tiến hành áp chế hơn nữa còn có thể đối bất tử khô lâu không tử thi nô bọn họ tiến hành tăng phúc mỗi khi bọn họ bị thương tổn thời điểm bọn họ liền có thể từ thai dạ bên trong hấp thụ lực lượng chữa trị tự thân chính là bởi vì điểm này không chết khô lâu cùng không tử thi nô tài có thể không ngừng nghỉ chiến đấu nhiều năm như vậy sở dĩ có đại trung tiểu thai dạng phân chia là vì chủ nhân năm đó cố tình làm hắn vì ngăn cản những người này tiến công cho nên tại luyện chế hai dạ thời điểm lưu lại quy luật nhất định hai dạ khác biệt những cái tia thiên ngoại địch đến nhận đến áp chế cũng khác biệt lao tiểu giải thích nói điểm này lang thiên cùng bạch ngọc phá không đại khái có thể minh bạch không phải lao tiểu chủ nhân không muốn một mực áp chế những người kia mà là hưu tâm vô lực nếu là có thể làm đến khẳng định đã sớm làm n h ỏ n hai dạ không cần hỏi khẳng định là đối những cái tia thiên ngoại địch đến áp chế lớn nhất cho nên tạo thành phá hư nhỏ nhất lớn hai dạ là đối những cái tia thiên ngoại địch đến áp chế nhỏ nhất cho nên hung hiếm nhất những cái kia thiên ngoại địch đến tự nhiên sẽ lựa chọn đối với bọn họ áp chế nhỏ nhất thời điểm trắng trận tiến công cái này cũng liền tạo thành lớn thai dạ vô cùng nguy hiểm vậy trừ không chết khô lâu cùng không tử thi nô thai dạ bên trong chúng ta một phương này người còn có cái gì lăng thiên hỏi hắn như bây giờ hỏi là vì hắn có một loại dự cảm có lẽ bọn họ sau này liền sẽ lại lần nữa tiến vào thai dạ chiến đấu đi vào thời điểm chiến đấu bọn họ không thể liền ai là địch nhân đều không phân biệt được chứ khô không, không chết khôi rút khôi rút cùng thai dạ chặt chẽ liên kết chỉ cần thai dạ tồn tại khôi rút liền có thể một mực tồn tại cho dù bọn họ bị g i ế t về sau cũng có thể chậm rãi phúc sinh đương nhiên mỗi một lần phúc sinh đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ lao t i ể u nói ta nhìn tiền bối phía trước cũng tiến vào thai dạng có hay không cũng tại chiến đấu lang thiên hỏi lần nữa ta chỉ là tận một điểm chính mình sút mọn phương thế giới này là chủ nhân lưu lại vô luận như thế nào ta đều muốn bảo vệ cẩn thận nó lang thiên còn có ngươi tiểu gia hòa này ta xem ra đến các ngươi hai cái phúc phận thâm hậu khí vận phi phạm nếu như có thể mà nói mau chóng trưởng thành a chúng ta sợ rằng không chống được bao lâu lao tửu đột nhiên lời nói thông t i ệ t nói lăng tiên từ ngữ khí của hắn bên trong nghe đến một điểm khẩn cầu cùng người bài lao t i u bọn họ kiên trì nhiều năm như vậy có lẽ thật sắp đ ạ t tới cực hạn chúng ta biết chờ chúng ta giải quyết nhân gian cùng thiên giới sự t ì n h liền sẽ đi tới cựu hữu khách đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tiến vào thai dạ chiến đấu lăng tiên nói nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi thiên giới sự tình kéo không được bọn họ về sớm một chút lăng tiên nhìn thấy lăng tiên chuẩn bị rời đi lao t i u vội vàng gọi lại hắn tiền bối còn có gì phân phó lăng tiên xoay người hỏi nếu như các ngươi cùng thiên giới chiến đấu thật thắng lợi ta hy vọng ngươi có thể lưu công tôn hữu nhân cũng chính là thiên đế một mạng lao tịu i lúc này đột nhiên nói hắn sợ lăng thiên bọn họ không biết công tôn hữu nhân là ai còn đặc biệt giải thích một chút vì cái gì lăng thiên không hiểu hỏi cụ thể nguyên nhân gì ta không tiện nói cho ngươi Ngươi liền làm đây là thỉnh cầu của ta lao tịu i nữ g khí vô cùng thành thần nói lăng thiên không nói gì cùng bạch ngọc pha không quay người rời đi nhân gian cùng thiên giới oán hận chất chứa đã lâu đã không phải là ta có thể hóa giải chỉ hy vọng bọn họ không muốn lại nội chiến chúng ta thật sắp không chịu được nữa lao tịu một mặt h u và nói nói xong lời này bàn tay hắn một phen lấy ra một cái hồ lô rượu bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống rượu hắn sở dĩ thích uống rượu là vì uống rượu thời điểm có khả năng ngắn ngủi tê liệt chính mình dạng này liền có thể để hắn ngắn ngủi quên một chút phiền não như vậy liền tính k ế tiếp t hai dạ dáng lâm thời điểm hắn chết trận xa t r ư ờ n g cũng không có cái gọi là phá thiên ngươi cảm thấy lao tựu i tiền bối phía sau lời nói đến tột cùng là vì cái gì rời đi i ự u h ữ khách về sau lang thiên nhịn không được hỏi có lẽ hắn cùng thiên đế ở giữa có một loại nào đó nguồn gốc a bạch ngóc phá không suy đo nói nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này lăng tiên đối với cái này cũng không có đầu mối dứt khoát không suy nghĩ những thứ này sau đó muốn cùng thiên giới tiến hành đại quyết chiến nhất định phải đem tất cả tâm tư đều đặt ở cái này phía trên lăng tiên lấy tốc độ nhanh nhất trở về một chuyến đông vực đem đông vực bắc cương tây mặc đã sớm chuẩn bị xong đại quân cất vào giang sơn xã tắc đồ bên trong làm xong những n à y thân hình hắn loại lên đi đến trung châu hắn có thể làm đều đã làm lần này hắn nhất định phải để thiên giới thất bại thảm hại toàn lực phi hành lăng tiên chẳng mấy chốc liền xuất hiện ở trung châu hắn mở ra thiên đạo chi nhãn quét mắt một vòng phát hiện trung châu rất nhiều nơi vậy mà đã dấy lên chiến hỏa không cần hỏi hắn cũng biết khẳng định là thiên giới đặc t h ủ phía trước thời điểm hắn liền nghe biên giao nói qua đại thần quan tính toán tại trong vòng một năm lấy cường h à n h thủ đoạn thống nhất trung châu hiện tại xem ra thiên giới động tác đã bắt đầu lăng thiên không để ý đến những này mà là lấy cực nhanh tốc độ hướng về tứ phương thành mà đi hắn tính toán tại tứ phương thành triệu tập còn lại tam thập lục tộc cùng với nhân hoàng nhất mạch che giấu một chút lực lượng chương sáu trăm linh chín nam cung ra nguy cơ chương sáu trăm linh chín nam cung ra nguy cơ tứ phương thành coi là trung châu trung tâm tại chỗ này tiến hành triệu tập lời nói bị triệu tập người có khả năng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến mà còn bọn họ từ tứ phương thành bắt đầu hành động cũng dễ dàng hơn lại thêm tứ phương vực là trung châu kinh tế trung tâm tứ phương thành là tứ phương vực kinh tế trung tâm đánh trận đánh tới cuối cùng trừ thực lực của hai bên bên ngoài trọng yếu nhất chính là đ ố t tiền một khi song phương chiến đấu rơi vào g i à n g co vậy liền sẽ bắt đầu sò đấu tiêu hao lúc này liền cần rộng lượng linh thạch chống đỡ nếu là có thể khống chế trung châu kinh tế trung tâm như vậy liền có thể trong thời gian ngắn nhất được đến đại lượng tiếp tế điểm này không vẹn vẹn lăng thiên minh bạch thiên giới người đồng dạng minh bạch làm lăng thiên trở lại tứ phương thành thời điểm phát hiện thiên giới người vậy mà bắt đầu cưỡng ép sử dụng thủ đoạn bức bách tứ phương thành người đầu hàng nhất đứng n g i chịu x ạ o chính là lục đại gia trung châu tối cường thế lực là nhất điện nhị viện tam đế quốc tứ tông ngũ phụ lục đại gia thiên giới muốn khống chế những thế lực này không thể lập tức đồng thời cùng nhiều như thế thế lực là địch đến một nhà một nhà phân tán xử lý lục đại gia là những thế lực này bên trong tương đối mà nói yếu nhược tồn tại thiên giới muốn cầm những thế lực này khai đao lời nói tự nhiên sẽ trước hết nhất lựa chọn lục đại gia lăng thiên dùng thiên đạo chi nhãn nhìn quanh một tuần phát hiện giờ phút này làm cung ra tình huống rất khớ ổn tại h ậ lăng i thiên n các n g xuất hiện tại tứ phương thành phía trước nam cung gia đã sớm bị nhiều vị thần kiểu cảnh cường giả vây quanh bọn họ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp đối với nam cung gia tiến hành công kích một đạo cực kỳ cường đại công kích hướng về nam cung gia rơi xuống mắt thấy liền muốn rơi vào nam cung gia bên trong đột nhiên từng đạo huyền diệu phù văn xuất hiện chặn lại đạo này công kích chính là nam cung g i a thủ hộ đại trận mỗi một cái thế lực bên trong đều có thủ hộ đại trận dạng này thủ hộ đại trận chủ yếu có hai cái công năng đệ nhất có thể phòng ngừa đột phát tình huống bị người đột nhiên tập kích thứ hai ở trước mặt gặp thai họa ngập đầu thời điểm có thể dựa vào thủ hộ đại trận cố thủ một vương toàn lực chống đỡ thủ hộ đại trận lời nói ít nhất trong thời gian ngắn là không cách nào bị người khác công phá và anh công kích rơi vào thủ hộ đại trận phía trên thời điểm phát ra một tiếng to lớn nổ vang âm thanh cái này một kích đồng thời không thể đem nam cung ra thủ hộ đại trận đánh nát nhưng lại làm cho cả nam cung gia hung hăng chấn động một cái đã xảy ra chuyện gì động đất sao không tốt có cường địch bật kích nam cung gia người m ở mịn đánh giá b ố n phía hỏi đến những người khác bọn họ chưa hề nghĩ qua sẽ có người tiến công nam cung gia vô luận nói như thế nào nam cung gia có thể là lục đại gia tộc một trong cho dù là xếp hạng tại bọn họ phía trước những thế lực kia cũng không dám tùy ý tiến công bọn họ bởi vì liền tính bọn họ thực lực so với nam cung gia cường nhưng nếu quả thật cùng nam cung gia không chết không thôi nam cung gia phản công cũng không phải bọn họ có khả năng tiếp nhận đến lúc đó cho dù có thể diệt nam cung gia cũng sẽ nguyên khí đại thương như vậy sẽ chỉ tiện nghi thế lực khác làm lần này thật sự có cường địch đến công kích nam cung gia thủ hộ đại trận lúc bọn họ qua một hồi lâu mới kịp phản ứng kịp phản ứng nam cung gia chỉ thấy từng đạo tu vi cao thâm người tu hành phóng lên tận trời đi tới thủ hộ đại trận phía trước nhìn xem phía ngoài địch đến các ngươi là người phương nào vì sao tiến công ta nam cung gia nam cung gia gia chủ nói thiên thần điện cựu trưởng lão hôm nay chúng ta trước đến chỉ có một việc chúng ta muốn ngươi nam cung gia thần phục ta thiên thần điện cựu trưởng lão nói không có khả năng thiên thần điện mặc dù cường đại thế nhưng muốn để ta nam cung gia thần phục tuyệt đối không thể nam cung gia gia chủ không chút do dự nói bọn họ nam cung gia có thể là lục đại gia tộc một trong làm sao có thể thần phục với thế lực khác trở thành người khác chó săn không thần phục vậy liền chết thiên thần điện cựu trưởng lao nói xong cho sau lưng những người khác liếc mắt ra hiệu mấy người thần tốc không có bất kỳ cái gì do dự liên thủ phát động công kích dầm, dầm dầm liên tiếp công kích rơi vào nam cung gia thủ hộ đại trận phía trên chỉ là nam cung gia thủ hộ đại trận cũng không phải như vậy mà đơn giản bị phá hủy cứ việc không ngừng mà phát sinh biến hình Thế ngay h ư n c ũ thơ n g c thiên ạ dấu hiệu. thần điện cựu đi thủ thủ trưởng lão nghe đến nam cung gia gia chủ trên mặt lộ ra một i ệ khinh thường sau đó liền thấy hắn đem tay vươn vào trong ngực lấy ra một tràng giấy cái này một tấm bên trên vẽ lấy một cái sinh động như thật trường kiếm cựu t r ư ngay l o hướng về trên g về i ấ đưa như kia thanh vào một mắt một kiếm chút trên thật cái linh khí, nháy mắt trên giấy cái kia một thanh kiếm thật giống sau ố n đồng dạng, phóng lên tận g lại trời. y s a đó trường kiếm hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời r i á n xuống rơi vào nam cung gia thủ hộ đại trận phía trên với anh một tiếng thanh thúy nổ vang tiếng vang lên nam cung gia thủ hộ đại trận nháy mắt liền bị đánh đến vỡ nát kiếm khí dư thế không giảm hướng về nam cung gia rơi đi khoảng cách nam cung gia thủ hộ đại trận tương đối gần một chút người tu hành lập tức cực kỳ hoang sợ bọn họ cảm nhận được kiếm khí bén nhọn rơi xuống vì vậy vội vàng tại phía trước mình chống lên từng đạo vòng phòng hộ muốn ngăn lại rơi xuống kiếm khí ngây thơ đại thần quan một k í c h há lại các ngươi có khả năng ngăn lại cựu trưởng lão lại lần nữa khinh thường nói quả nhiên làm đạo kiếm khí kia hạ xuống thời điểm trực tiếp xuyên thủng nam cung ra thân thể tất cả mọi người bọn họ chống lên vòng phòng hộ tại cái này đạo kiếm khí trước mặt yếu ớt như tờ giấy đây là thiên nhân cảnh một k í c h đại thần quan đã sớm lờ tới v a n g vào cựu trưởng lão bọn họ muốn đánh nát nam cung ra thủ hộ đại trận căn bản không có khả năng cho nên h ắ n trên giấy lưu lại một đạo kiếm khí đạo kiếm khí này tương đương với thiên nhân cảnh một cách làm kiếm khí t i ệ t để rơi xuống về sau không vẹn vẹn chống lên vòng phòng hộ những người kia chết hơn phân nửa liền nam cung gia đều bị phá hủy một nửa nam cung gia gia chủ chỉ là bị lan đến gần liền bị trọng thương mặc dù không có triệt để mất đi sức chiến đấu thế nhưng sức chiến đấu cũng mười không còn một hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là tử vong cựu trưởng lão c h ậ m dãi bay vào nam cung gia nói hắn lúc nói lời này ánh mắt rơi vào nam cung gia nhà trên thân ánh mắt bên trong lóe ra không hề che giấu sát khí chương 610, hướng thiên g i i chính thức tiên chiến chương sáu hướng thiên g i i chính thức tiên chiến muốn ta nam cung gia làm chó tuyệt đối không thể đối mặt lộ ra sát ý cựu trưởng lão nam cung gia gia chủ không sợ chút nào tất nhiên ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi cựu trưởng lão nói xong nâng lên nằm đấm liền đối với nam cung gia gia chủ đập tới lập tức một đạo to lớn vô cùng quyền ấn hướng về hắn rơi xuống bảo vệ gia chủ thấy cảnh này nam cung gia một chút thành viên vội vàng hướng về nam cung gia gia chủ bay tới chỉ là cựu trưởng lão có thể là thần kiểu cảnh cựu trọng người tu hành nam cung gia xông tới mấy người kia cũng liền thần kiểu cảnh thất trọng thực lực cho dù nhiều người liên thủ cũng ngăn không được cựu trưởng lão một quyền này phanh phanh nháy mắt mấy người toàn bộ bị đánh bay rơi vào nam cung g i a trên mặt đất đem nam cung g i a mặt đất nhấc lên từng tầng từng tầng đ á vụn nam cung g i a ra chủ có mấy người bảo vệ không có lần nữa bị thương nặng thế nhưng cũng bị lan đến gần thân thể rơi trên mặt đất đi đem nam cung g i a những người khác toàn bộ mang đến cựu trưởng lao đối với sau lưng những người kia nói là những người kia nói một tiếng liền hướng về nam cung g i a bốn phía m à đi nam cung g i a bên trong vẫn là có không ít người tu hành bọn họ nhìn thấy những người này ngay lập tức liền đối với bọn họ phát động công kích chi tiết bọn họ thực lực cùng cựu trưởng lão mang tới những người kia cách biệt qua xa tốt tại cựu trưởng lão mang tới những người kia chỉ là đem bọn họ đạ t h ư ơ n g mất đi sức chiến đấu cũng không có đem bọn họ giết chết bọn họ lần này trước đến là vì để nam cung ra thần phục mà không phải vì đem nam cung ra đ u ổ i tận giết tuyệt bọn họ phí đi nhiều như thế thủ đoạn cũng không phải vì được đến đầy đất thi thể vô dụng thời gian quá dài nam cung ra mọi người đều bị tập trung vào nam cung ra một cái cỡ lớn trên diễn võ trường trong đó bao gồm rất nhiều già yếu tàn tật hoa hoa hoa rất nhiều tiểu hài bởi vì kinh sợ khóc giống lên chứ già yếu tàn tật bên ngoài còn có hai người nam cung bình ăn cùng độc cốt tuyết cũng chính là lăng thiên đệ đệ cùng mẫu thần giờ phút này nam cung bình a n k h ỏ e môi nếp lên vết máu sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn qua bị thương không nhẹ đ ộ c cô tuyết đỡ lấy hắn đứng tại diễn võ trường bên trên nam cung không sợ cho ngươi một cơ hội cuối cùng dẫn đầu nam cung ra thần phục chúng ta bằng không ngươi liền sẽ nhìn tận mắt bọn họ từng cái chết tại trước mặt của ngươi thiên thần điện cựu trưởng lão nhìn xem nam cung ra ra chủ nói nam cung ra ra chủ nam cung không sợ không nói gì sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn biết thiên thần điện bọn gia hỏa này đều không phải loại lương thiện nếu là hắn thật chết không thần phục bọn họ khẳng định sẽ bị tiêu diệt nam cung ra có thể là liên để hắn dạng này thần phục hắn không cam tâm a bọn họ nam cung ra tại trung châu trở thành cự phách nhiều năm như vậy cái gì là cho người khác làm qua cho săn huống hồ bọn họ là nhân dân người sao có thể thần phục thiên giới những n à y xài lang hồ báo nhìn thấy nam cung không sợ không nói lời nào tiểu trưởng lao ánh mắt lóe lên một tia phiền c h á n xem ra ngươi là muốn nhìn bọn họ chết tại trước mặt của ngươi đã như vậy vậy ta liền thành t o à n ngươi tiểu trưởng lao nói xong đối với nam cung ra đám người chính là một chảo lập tức đ ộ c cô tuyết cùng nam cung bình an thân thể không bị khống chế hướng về hắn bay đi t i u trưởng lao không có chút do dự nào giơ tay lên đối với hai người chính là một quyền bình an đ ộ c cô tuyết tiến lên một bước vội vàng ngăn tại nam cung bình an trước mặt nàng muốn dùng chính mình mệnh bảo vệ nhi tử của mình ngây thơ cựu trưởng lao thấy cảnh này về sau khinh thường nói đ ộ c cô tuyết chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại cũng vọng tưởng ngăn lại công kích của mình liền tính dùng thân thể cũng không ngăn nổi sẽ chỉ đi theo nam cung bình an cùng một chỗ hóa thành cho b ụ i nương nam cung bình an thấy cảnh này vội vàng cùng loại quát chỉ tiếc vô luận hắn làm sao gầm thét đều không làm nên chuyện gì cựu trưởng lao công kích sẽ không bởi vì hắn gầm thét mà dừng lại nam cung bình an thật、hận. vì cái gì hắn như thế yếu nếu như hắn thực lực mạnh hơn một chút liền có thể bảo vệ mụ hắn mắt thấy cựu trưởng lão quyền ấn liền muốn rơi vào đ ộ c cô tuyết trên thân ngay lúc này đột nhiên một cái rất nhỏ chùm sáng từ nam cung bình an trước mắt vạch qua đón nhận quyền ấn làm chùm sáng cùng quyền ấn tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm quyền ấn thật giống như tuyết động gặp liệt dương lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán trong chớp mắt thời gian liền triệt để tiêu tán xem ra ta đến chính kịp thời a lúc này một thanh em tại nam cung bình an cùng đậu cô tuyết bên thai văng lên hai người đồng thời quay đầu hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhịn nam cung bình an ngạc nhiên la lên đ ộ c cô tuyết mặc dù không có nói chuyện thế nhưng ánh mắt bên trong cũng dị thường ngừng rỡ nam cung gia người cùng thiên thần điện người có thể không quen biết lăng thiên bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau không biết lăng thiên đến tột cùng là ai lăng thiên có khả năng thoải mái mà hóa giải cựu trưởng lão m ộ t kích thực lực mạnh tự nhiên không thể nghi ngờ ít nhất cũng là thần k i ể u cảnh cựu trọng tồn tại theo lý mà nói dạng này người không nên bừa bãi vô danh bọn họ vì cái gì chưa từng gặp qua ngươi là người phương nào cựu trưởng lão cao mày nhìn xem lăng thiên dò hỏi nam cung gia thực lực mạnh bao nhiêu có cái nào cần giả hắn đều là biết rõ cũng chưa từng gặp qua lăng tiên h a các ngươi khắc tinh lăng tiên h thản nhiên nói chẳng cần biết ngươi là ai dám cùng chúng ta thiên thần điện đối nghịch đều phải chết cựu trưởng lão cũng không tại hỏi thăm lăng tiên h là ai ngươi rất may mắn ta sẽ không giết ngươi trở về nói cho các ngươi đại thần quan cùng với công tôn hữu nhân ta lăng tiên h đại biểu nhân hoàng nhất mạch đại biểu toàn bộ nhân gian hướng các ngươi thiên giới chính thức tuyên chiến lăng tiên h từng chữ từng câu nói cái gì ngươi chính là nhân hoàng nhất mạch dương nghịt tốt tốt tốt thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa chúng ta còn chưa đi tìm ngươi kết quả chính ngươi đưa tới cửa hôm nay ta liền cầm xuống với nhân hoàng nhất mạch dương nhiệt cho ta bắt lấy hắn cựu trưởng lão nói xong liền kêu gọi thiên thần điện mọi người hướng về lang thiên lao đến nhìn thấy những người này lang thiên ngón tay tùy ý huy động mấy lần liền bắn ra đi mấy cái phần tử tách rời đạn lấy thực lực của những người này căn bản trốn không thoát phần tử tách rời đạn làm bọn họ bị phần tử tách rời đạn đánh trúng thời điểm cả người liền như là thiêu đốt hầu như không còn trăng giấy gió thổi qua liền biến thành cho bụi biến mất không thấy làm sao có thể thấy cảnh này cựu trưởng lão cùng với nam cung ra mọi người từng cái là trợn mắt há hấp nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ rất khó tin tưởng thiên thần điện những cường giả này sẽ bị dễ dàng như thế liền tiêu diệt người người là là thiên nhân cựu trưởng lao có chút lắp ba lắp bắp hỏi nhìn xem lăng thiên hỏi lời này mới ra nam cung ra mọi người càng là chố mắt đứng nhìn thiên nhân vậy mà là thiên nhân toàn bộ nhân gian đều không có mấy cái suy nghĩ một chút cũng là chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể dễ dàng như thế đánh g i ế t thiên thần điện nhiều cường giả như vậy đ ộ n cô tuyết cùng nam cung bình an càng là trực tiếp trận tròn mắt chương sáu lục đại gia tộc tiên tổ là đệ nhất nhân hoàng cợ chương sáu trăm mười một lục đại gia tộc tiên tổ là đệ nhất nhân hoàng cợt vệ người khác không hiểu rõ l a n g tiên h thế nhưng độc cô tuyết cùng nam cung bình a n có thể là biết l a n g tiên h nội tình biết hắn năm nay bất quá hai mươi mốt tuổi mà lại là đông v g ự c một cái thành nhỏ bên trong đi ra một cái tuổi gần hai mươi mốt tuổi liền hai mươi hai tuổi sinh nhật còn không c o q u a n người làm sao lại thành t i ê n nhân cảnh cường giả bất quá đây đối với bọn họ đến nói là chuyện tốt bọn họ an toàn cho nên ta nói ngươi rất may mắn ngươi là trở về cho thiên giới báo tin vẫn là ta đưa ngươi lên đường l a n g thiên t h ẳ n nhìn nói không phải hắn nhân từ nương t a y nguyện ý b u ô n g thà cựu trưởng lão mà là bởi vì hắn cần một cái truyền tin vừa lúc cựu trưởng lão địa vị không tính thấp phù hợp lại lần nữa nghe đến lăng thiên nói như vậy cựu trưởng lão lần này không do dự xoay người chạy lăng thiên nguyện ý thả hắn rời đi s á c thực xem như là vận may của hắn bằng không hắn luôn từ một vị thiên nhân cảnh cường giả thủ hạ chạy trốn không khác người xin ó i、si、n ộ n g hai người các ngươi buông lỏng tâm thần ta đưa các ngươi đi gặp cha ta thuận tiện cho các n g u y ê liệu chữa thương lăng tiên xoay người nhìn độc cô tuyết cùng nam cung bình ăn nói ca ca ngươi thật là thiên nhân sao nam cung bình an nhịn không được hỏi xem như thế đi t ố t có lời gì sau này hãy nói ta trước đưa các ngươi hai r ờ i đi lăng thiên nói xong đem hai cánh tay phân biệt đ á p lên độc cô tuyết cùng nam cung bình a n trên bà vai sau một khắc thân ảnh của hai người liền biến mất ngay tại chỗ lăng thiên vừa rồi đã cùng giang sơn xã tắc đồ bên trong lăng vạn lý trao đổi cho nên hắn đem hai người đưa đến lăng vạn lý trước mặt cũng coi là phu thê phụ tử đoàn tụ tiền bối ngươi thật là nhân hoàng nhất m ạ n h người lúc này nam cung không sợ đi tới lăng thiên trước mặt hỏi nam cung ra xem như là nhân gian tương đối gia tộc cổ xưa tự nhiên biết một chút liên quan tới nhân gian tân bí cũng biết nhân hoàng nhất mạch đại biểu cho cái gì nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân l a n g thiên l a n g thiên thản nhiên nói nam cung không sợ dẫn đầu nam cung gia toàn thể b á i kiến thiếu hoàng nam cung không sợ vội vàng hành lễ nói chúng ta b á i kiến thiếu hoàng nam cung gia những người khác vội vàng đi theo gia chủ hành lễ ngươi là người phương nào l a n g thiên quay đầu nhìn nam cung không sợ hỏi hắn quan sát qua nam cung gia nam cung gia cũng không phải tam thập lục tộc người vì sao như vậy xưng hô hắn ta nam cung gia tiết tổ chính là năm đó đệ nhất nhân hoàng bắt đại cận vệ một trong t i ê nam tổ tổ có lưu tổ hấn, vô luận hấn, nhân vô g i n l à sao biến ảo, biến cung h không thể ú n nào g ta cắt q ê chính mình thân phận. n Một à làm à y kia, nhân n h o gia nhất mạch h xuất ệ n chúng thời t điểm, n h ấ tiên t h ế chết t t phải nhau. không nói. i sống sợ Nam Cung không sợ nói. Nam Cung có ra tổ còn nói nếu như nhân hoàng nhất mạch đăng cơ trở thành nhân hoàng liền xưng hô vương thượng nếu như chưa từng đăng cơ liền xưng hô hắn là thiếu hoàng xin đứng lên lăng tiên tiến lên một bước vội vàng đem nam cung không sợ đỡ lên nói thật hắn thật đúng là không biết nam cung gia tiên tổ là năm đó đệ nhất nhân hoàng tập vệ vậy chứ nam cung gia còn có mặt khác gia tộc cùng nhân hoàng nhất mạch có quan hệ sao lăng tiên hỏi lục đại gia tộc tiên tổ đều là năm đó đệ nhất nhân hoàng cận vệ nam cung không sợ nói năm đó đệ nhất nhân hoàng có bát đại cận vệ chứ hắc bạch nhị sử phục mệnh t r ố n g coi nhân hoàng đài bên ngoài mặt khác lục đại cận vệ toàn bộ đều kéo dài hậu đại lưu lại tổ hấn cùng sứ mệnh giống đệ tam nhân hoàng bọn họ xuất hiện thời điểm cái này lục đại cận vệ hậu đại còn không có có thành tựu cho dù muốn đi theo đệ tam nhân hoàng cũng vô pháp sinh ra bao lớn trợ lực về sau theo nhân hoàng nhất mạch không ngừng suy bại ẩn ấp lục đại cận vệ hậu nhân căn bản không biết nhân hoàng nhất mạch ở nơi nào cũng vô pháp đi theo bọn họ dứt khoát bọn họ liền âm thầm ẩn giấu đi, cố gắng lớn mạnh. qua nhiều năm như vậy tại lục đại gia tộc gia chủ tận l ự c t h ú c đẩy bên dưới nâng đỡ lẫn nhau lục đại gia tộc ở giữa lẫn nhau thông hôn lẫn nhau lợi ích tương quan đã sớm trở thành một cái c h í n h thể cũng chính bởi vì điểm này lục đại gia tộc mới có thể sống s ó t nhiều năm như vậy từng bước một đi đến hôm nay lục đại gia tộc đều nguyện ý đi theo chúng ta nhân hoàng nhất mạch lăng thiên mang theo chờ đợi ngữ khí hỏi nguyện ý khẳng định nguyện ý đây là chúng ta lục đại tiên tổ tổ h ấ n chúng ta lục đại gia tộc thời khắc không dám quên bất quá tất nhiên t i ê n thần điện có thể đối chúng ta nam cung gia tộc thủ liền có khả năng đối những gia tộc độc thủ sợ rằng mặt khác gia tộc nguy hiểm nam c u n g không sợ nói không cần lo lắng ta phía trước liền sắp xếp người đi bảo vệ bọn họ lang tiên h thản nhiên nói vậy liền tốt vậy liền tốt nam c u n g không sợ vợ trong nội tâm thật dài thở dài một hơi nói người trước đi g i à n xếp một cái các người nam cung ra thương binh ta mượn dùng một cái các người nam cung ra địa bàn triệu tập một cái nhân viên lang tiên h nói là thiếu hoàng nam c u n g không sợ cung kính nói một câu liền xoay người rời đi nam cung ra phía trước bị thương nặng rất nhiều người đều cần g i à n xếp lúc này cần hắn cái này ra chủ xuất hiện nói thật hắn vẫn là rất h ế u kỳ lang tiên muốn làm sao triệu tập nhân thủ tại nam cung không sợ lén lút nhìn kỹ lang thiên thân thể chậm rãi lên cao sau đó bàn tay hắn một phen lấy ra thiếu hoàng lệnh hắn đem linh khi đưa vào thiếu hoàng lệnh bên trong hướng lên bầu trời bên trong ném đi chỉ thấy thiếu hoàng lệnh lớn lên theo gió trong chớp mắt thay đổi đến che khuất bầu trời tản ra kim quang những kim quang này tại trên không thời điểm tạo thành một cái to lớn người chữ ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân c h i danh triệu tập tam thập lục tộc tam thập lục tộc trước đến gặp ta lang thiên lớn tiếng nói thanh âm của hắn kéo dài kéo dài nhìn như chỉ là tại hắn vùng không gian này nói nhưng trên thực tế thanh âm của hắn tại trung châu tất cả n g ó ngách bên trong quanh q u ầ n trung châu nghe đến thanh âm hắn người từng cái cực kỳ mờ mịt không biết là người nào đang nói chuyện bất quá tam thập lục tộc người từng cái toàn bộ đều sửng sốt sau một lát bọn họ phản ứng lại chủ thượng triệu kiến không nghĩ tới chủ thượng nhất mạch thật còn có chuyên nhân ha ha ha quá tốt rồi nhân gian được cứu rồi mọi người tập hợp theo ta hết kiến chủ thượng đã cách nhiều năm chủ thượng cuối cùng lại lần nữa triệu kiến trong lúc nhất thời phàm là tam thập lục tộc thành viên toàn bộ đều hành động ở trong đó bao gồm rất nhiều nổi tiếng thế lực ví dụ như tứ tông ngũ phụ lục đại gia bên trong tứ tông tứ tông theo thứ tự là đạo tông đan tông khí tông cổ tông cái này tứ tông đều là đã từng tam thập lục tộc chỉ bất quá năm đó đại chiến kết thúc về sau bọn họ mất đi chủ tâm quốc chỉ có thể mai danh nhận tích trải qua những năm này phát triển bọn họ dần dần lớn mạnh thành tứ đại tông đương nhiên cũng không phải là tất cả thế lực đều có tam thập lục tộc cái bóng giống tam đại đế quốc hai học viện lớn tại l ă n g thiên triệu tập tam thập lục tộc thời điểm cũng không có bất kỳ hành động gì đương nhiên hai học viện lớn cùng tam đại đế quốc bên trong có một ít thành viên l à tại nhậm n h n tích t a kiệt lệ nóng danh tròng thời điểm mạc vấn xuất hiện ở bên cạnh hắn ngươi thấy được sao là nhân hoàng triệu kiến mạc vấn cũng là một mặt kích động nhìn nhậm kiệt nói nhìn thấy nhìn thấy nhân hoàng nhất mạch không có đoạn tuyệt nhân gian còn có hy vọng ngươi không cần lại giả mạo nhân hoàng nhất mạch truyền nhân nhậm kiệt nhìn xem mạc vấn nói đúng vậy à nhân hoàng nhất mạch chân chính truyền nhân xuất hiện chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng cũng coi là có ý nghĩa đi chúng ta trở về kiếm tộc gặp mặt chủ thượng mạc vấn thần sắc giải thoát nói đồng thời khoe mắt của nàng rớt xuống một giọt nước mắt chứ kiếm tộc người không có ai biết những năm gần đây mạc vấn một mực đang mạo danh nhân hoàng nhất mạch truyền nhân bởi vì bọn họ vẫn cho là nhân hoàng nhất mạch truyền thừa đã triệt để đoạt tuyệt nhân hoàng nhất mạch là nhân gian chủ tâm cốt nếu như tam thập lục tộc người biết được nhân hoàng nhất mạch thật không có truyền nhân cái kia tam thập lục tộc một mực kiên trì tín nhiệm sợ rằng liền tản đi thứ hai cho thiên giới người một loại biểu hiện giả dối để bọn họ nghĩ lầm chính mình là nhân hoàng nhất mạch chân chính truyền nhân cứ như vậy nếu là nhân hoàng nhất mạch thật còn có truyền nhân tồn tại liền có thể đối với bọn họ tạo thành một loại bảo vệ mặc vấn cũng không phải thật sự là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân trên người hắn tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ liền chính nàng cũng không biết chính mình cái này giả mạo thân phận muốn kiên trì tới khi nào hiện nay cũng coi là trông coi đến hoa nợ gặp trăng sáng đối với bọn họ kính dân l a n g thiên cái này nhân hoàng nhất mạch chân chính truyền nhân cũng không biết nhìn từ điểm này trong bóng tối là nhân gian cố gắng người không chỉ l a n g thiên một cái theo l a n g thiên triệu tập trung châu bên trong triệt để dung chuyển lên rất nhiều t r ù n g t r ù n g điệp điệp đội ngũ hướng về tư phương thành mà đến lúc này thiên giới người cũng đều biết nhân hoàng nhất mạch triệu tập tam thập lục tộc sự tình giờ phút này đại thần quan đứng tại chân trời nhìn xem ngay tại hướng về tứ phương thành mà đi tam thập lục tộc trên mặt vậy mà lộ ra mỉm cười đại thần quan chúng ta muốn hay không thừa dịp những n à y dương nhiệt không có tập hợp phía trước chặn giết bọn họ đại thần quan bên cạnh một vị thiên tướng cũng chính là thiên thần điện một vị phó điện chủ nói vì cái gì muốn chặn giết bọn họ muốn tập hợp vậy liền tập hợp tốt chờ bọn hắn tập hợp lại một mẻ hốt gọn không phải càng tốt sao đại thần quan vừa cười vừa nói hắn thấy nhân dân lực lượng bất quá là một đám người ô hợp liền tính đã từng ẩn giấu đi không ít trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức h ô i phục một chút Có thể lần này chờ bọn hắn triệt để tập hợp về sau lại đem bọn họ một lưới bắt hết lời nói cái k i a nhân gian bên trong liền không còn có bất kỳ lực lượng nào có khả năng ngăn cản bọn họ có lẽ thiên đế đại nhân giao xuống nhất thống trung châu sự t ì n h có thể trước thời hạn hoàn thành vậy chúng ta sau đó muốn làm thế nào thiên tướng hỏi bọn họ tập hợp nhân gian lực lượng vậy chúng ta cũng tập hợp thông chi một chút đi để tứ đại thiên tướng bắt đại thiên vương mười hai ngày làm hai mươi bốn ngày sau ba mươi sáu thiên cương dẫn đầu tất cả đại quân trước đến thiên thần điện tập hợp lần này nhất định không cho nhân gian có bất kỳ xoay người có thể đại thần quan âm thanh băng lanh nói là đại thần quan bên cạnh thiên tướng nói một câu liền xoay người rời đi sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đại thần quan cũng sẽ không phạm loại kia bởi vì khinh địch mà tạo thành sai lầm cấp thấp tất nhiên muốn đem nhân hoàng nhất mạch cùng phụ thuộc thế lực của hắn toàn bộ chém giết sạch sẽ đương nhiên phải toàn lực ứng phó lăng tiên triệu tập x o n g tam tập lục tộc về sau cũng không có đình chỉ hắn thu hồi thiếu hoàng lệnh về sau lại lấy ra tới một cái viên cầu cái này viên cầu chia làm bốn bộ phận mỗi một bộ phận là khác biệt nhan sắc theo thứ tự là xanh đỏ vàng trắng cái này bốn loại nhan sắc phân biệt đại biểu bốn mùa Ta lấy nhân hoàng nhất mạch bên trong lực lượng cũng không vẹn vẹn có tam thập lục tộc cùng thập nhị sinh tiếu trừ cái đó ra còn có một chút những cường giả nhân gian bốn mùa cũng không vẹn vẹn là bốn cái người tu hành bọn họ liền như là tứ linh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồng dạng có khả năng tạo thành trận pháp cường đại tạo thành trận pháp thậm chí có thể ngắn ngủi cùng thiên nhân chống lại nhân gian có khả năng kéo dài đến nay không vẹn vẹn dựa vào những cái kia thiên nhân theo lăng tiên h triệu hoán từ viên cầu phía trên bay vụt đi ra bốn đạo tia sáng nhìn thấy tia sáng rời đi viên cầu về sau lăng tiên h lại lấy ra tới một những viên cầu cái này viên cầu đồng dạng chia làm bốn bộ phận chỉ bất quá là do trắng đến đen dần dần biến hóa ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân chi danh triệu tập nhân gian bốn chỉ riêng nhận nguyện tinh thần trước đến q a t a ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân chi danh triệu tập nhân gian bốn vị đông tây nam bắc trước đến q a t a ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân chi danh triệu tập nhân gian tứ trụ năm tháng ngày lúc trước đến gặp ta ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân chi danh triệu tập nhân gian m ộ ư ơ i hai địa chi ta lấy nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chuyển nhân chi danh triệu tập nhân gian thất thập nhị địa sát lang tiên h đứng tại trên không không ngừng mà tiến hành triệu hoán mỗi một lần triệu hoán nhân viên đều không giống nhau nhân gian bên trong che giấu lực lượng có rất nhiều lang tiên h lần này đem có thể triệu hoán lực lượng đều tiến hành triệu hoán hắn có chín mươi năm năm chắc hắn triệu hoán những người này cũng còn sống bởi vì bọn họ không giống với tam thập lục tộc là gia tộc hình thức bọn họ đều là tổ hợp hình thức mà còn đều sẽ trước thời hạn chọn tốt người thừa kế l i ê n tính đương đại truyền thừa người đã chết còn có bọn họ chọn lựa người thừa kế l i ê n cầm nhân gian bốn chỉ riêng đến nói một thời đại đều sẽ có cũ mới hai cái nhân gian bốn chỉ riêng một cái là một đời t r ư ớ c nhân gian bốn chỉ riêng một cái là nhân gian bốn chỉ riêng tuyển ra đến người thừa kế mỗi một lần làm nhân hoàng nhất mạch tiến hành triệu tập thời điểm đi trước đều là một đời chức nhân gian bốn chỉ riêng nếu như bọn họ xuất hiện ngoài ý m u ố n vậy bọn hắn lựa chọn những người thừa kế liền sẽ trở thành một đời mới nhân gian bốn chỉ riêng mà bọn họ sứ mệnh chính là phần tiếp theo bồi dưỡng được người thừa kế nếu là lại có triệu h á n bọn họ liền sẽ triệu tập chờ bọn hắn triệu tập rời đi về sau bọn họ bồi dưỡng người thừa kế liền sẽ trở thành một đời mới nhân gian bốn chỉ riêng như vậy một đời lại một đời truyền thừa tiếp bốn chỉ riêng nhất mạch đem một mực tồn tại lăng tiên sở d i nói là có chín mươi năm khả năng những người này còn sống đó là bởi vì hai thế hệ đồng thời tử vong sát xuất rất nhỏ nhưng vẫn là có ví dụ như một đời t r ư ớ c nhân gian bốn chỉ riêng vừa vạn triệu tập rời đi xảy ra ngoài ý m u ố n kết quả mới nhân gian bốn chỉ riêng cũng bị người giết chết từ đó nhân gian bốn chỉ riêng liền liền đoạn t u y ệ t truyền thừa lang thiên đem tất cả biết được nhân gian lực lượng toàn bộ đều triệu hoán sau khi hoàn thành liền hạ xuống bắt đầu chờ đợi bị triệu tập người không phải nhất thời nửa k h á c liền có thể đến nơi cách gần đó rất nhanh liền đến cách khá xa đến một đoạn thời gian lúc này bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất trở về làm sao lang thiên dò hỏi công kích lục đại gia t ổ n người một cái không có lưu bạch ngọc phá không nói thiếu ra lục đại gia tộc người nghe đến triệu hoán về sau từng cái vô cùng kích động bọn họ cũng là tam thập lục tộc người sao phượng thất thất tò mò hỏi bọn họ không phải tam thập lục tộc người nhưng cũng là nhân hoàng nhất mạnh người lang thiên thản như nói các ngươi nhân gian bên trong thật đúng là ẩn giấu đi không ít chống cự thiên giới người a bạch ngọc phá không có chút cảm k h á i nói cái này nếu là đổi lại bọn họ linh thú căn bản không k i ê n trì được thời gian dài như vậy đừng nói hàng trăm hàng ngàn năm sợ rằng không cần đến m ư ờ i năm tất cả linh thú đều sẽ thần p ụ đối với linh thú đến nói cường giả vi tôn linh vực một khi bị thiên giới chiếm lĩnh l i n h vực cường giả chống cự không có kết quả về sau l i n h vực linh thú liền sẽ chủ động thần phục để cầu tự vệ tuyệt đối sẽ không giống nhân gian dạng này ẩn nút tìm cơ hội đánh bại t h i ê n giới càng sẽ không mai danh nhận tích ẩn nhẫn hàng trăm hàng ngàn năm chờ cơ hội nghĩ tới đây bạch ngọc phá không nội tâm bên trong đột nhiên vô cùng vui mừng may mắn lúc trước thiên giới tiến công đầu tiên chính là nhân g i a n nếu là tiến công đầu tiên chính là bọn hắn l i n h vực sợ rằng lúc này lĩnh vực đã triệt để biến thành thiên giới hậu hoa viên nhân gian tuyệt không nhận thua lang thiên lúc nói lời này đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng các ngươi lui ra phía sau ta muốn triệu hắn nhân hoàng đại lăng tiên nói xong thân thể lại lần nữa lên tới giữa không trung bên trong ngay sau đó hắn tâm thần k h ẽ động trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian vòng xoáy sau một lát một tòa như núi lớn thiên thê từ không gian vòng xoáy bên trong rơi xuống sổ dưới đây chính là nhân hoàng đài lăng tiên lần này từ đông vực rời đi trước đến tứ phương thành trên đường đem nhân hoàng đài cũng thu vào làng to lớn nhân hoàng đài rơi trên mặt đất thời điểm phát ra một tiếng to lớn nổ v a n g âm thanh lập tức đất dung núi chuyển chờ nhân hoàng đài rơi ổn về sau lăng tiên thân hình k h é động liền xuất hiện ở nhân hoàng đài bên trên sau đó hắn đổi một bộ y phục đây là một thân trường bào màu đen phía trên thêu lên chín đầu màu vàng long ý là cựu cựu nhân hoàng tại chín con rồng phía dưới cùng có thêu nước biển sông sườn núi đồ án tượng trưng cho nhất thống sơn h ạ đổi xong y phục không lâu liền có người hướng về hắn vị trí mà đến lăng thiên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có bốn người theo thứ tự là hai nam hai nữ nhân gian tứ trụ năm tháng ngày lúc b á i kiến chủ thượng bốn người nhìn thấy lăng thiên về sau đối với đứng tại nhân hoàng đài bên trên hắn quỷ xuống lậy cung kính nói từ lăng thiên trên quần áo bọn họ liền đoán được lăng thiên chính là nhân hoàng nhất mạnh truyền nhân miễn lễ lăng thiên thản nhiên nói năm tháng ngày lúc sau khi đứng dậy hai mắt nhìn nhau một cái liền yên lặng đứng ở một bên Chứ bọn họ về sau rất nhanh lại có người đến nhân gian bốn mùa xuân hạ thu đông bái kiến chủ thượng luyện đan nhất tộc bái kiến chủ thượng linh thực nhất tộc bái kiến chủ thượng thiên cơ nhất tộc bái kiến chủ thượng đạo vương nhất tộc bái kiến chủ thượng luyện ký nhất tộc bái kiến chủ thượng cổ tộc bái kiến chủ thượng theo thời gian trôi qua đi tới lăng thiên người trước mặt càng ngày càng nhiều lăng thiên nhìn xem trước đến những người này trừ nói một câu xin đứng lên về sau liền không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói sắc mặt của hắn cũng không khá lắm nhìn bởi vì hắn phát hiện tam thập lục tộc thành viên rất nhiều qua thật không tốt nhân số ít nhất thiên cơ nhất tộc chỉ có trăm người nhân gian bốn chỉ riêng nhật nguyện tinh thần bài kiến chủ thượng nhân gian bốn vị phương hướng bài kiến chủ thượng vạn độc nhất tộc bài kiến chủ thượng t r ậ n pháp nhất tộc bài kiến chủ thượng vũ tộc bài kiến chủ thượng nguyên dội nhất tộc bài kiến chủ thượng huyền lôi nhất tộc bài kiến chủ thượng m ư ơ i hai địa tri bài kiến chủ thượng thất thập nhị địa sát <empez> bài kiến chủ thượng kiếm tộc bài kiến chủ thượng thời gian từng giây từng phút trôi qua nhân hoàng đài bên dưới đứng người càng đến càng nhiều lăng thiên ở trong lòng yên lặng đếm lấy trước đến nhân viên trải qua thống kê tất cả hắn triệu tập người đều tới đệ nhất nhân kiệt nhìn thấy sao lăng thiên lại chính là nhân hoàng nhất mạch truyền nhân tại khoảng cách lăng thiên chỗ rất xa tam thập lục tộc bên trong kiếm tộc đứng thẳng địa phương nhân kiệt đối với một cô gái bên cạnh hỏi nếu như lăng thiên tại chỗ này nhất định có thể nhận ra đứng tại nhậm kiệt bên cạnh nữ tử kia chính là mạc vấn mà giờ k h ắ c này nhậm kiệt xưng hô nàng là đệ nhất nhân kiệt đối với đệ nhất nhân kiệt rất nhiều người đều nghe nói qua là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất thiên tiêu chỉ là không có ai biết đệ nhất nhân kiệt là nữ h ả i tử mà còn cho tới nay bí danh mạc vấn mà nhậm kiệt nguyên danh cũng không gọi nhậm kiệt hắn là đệ nhất nhân kiệt thế thân cố ý kêu nhậm kiệt chính là muốn để người suy đoán hắn có khả năng chính là đệ nhất nhân kiệt cứ như vậy liền không có người hoài nghi đến mạc vấn trên thân mạc vấn liền có thể ở sau lưng giả mạo nhân hoàng nhất mạch truyền nhân không thể không nói kiếm tộc vì nhân gian cũng coi là cúc c u n g t ậ t tụy vốn cho là hắn chết tại thiên thần học viện bạo loạn bên trong không nghĩ tới hắn cho chúng ta như thế năm nhất niềm vui bất ngờ đệ nhất nhân kiệt cũng là một mặt ngạc như nói giờ phút này lăng thiên đứng tại nhân hoàng đài bên trên nhìn xem nhân hoàng đài bên dưới đen nghịt một bọn người ảnh tâm thần k h ẽ động xung quanh xuất hiện đại lượng cánh cửa không gian rất nhanh từ cánh cửa không gian bên trong bay ra tới đại lượng nhân viên những nhân viên này chính là đông vực tam thập lục tộc bên trong mười hai tộc thập nhị sinh thiếu cùng với lăng thiên từ đông vực bắc cương tây mạc mang tới nhân viên giờ phút này những nhân viên này mỗi một người đều cưới một cái linh thú hợp thành linh thú kỵ bọn họ xếp hàng trình tề nhìn qua khí thế phi phạm trừ cái đó ra còn có tứ linh cũng đi theo đại quân đi ra cùng với thuộc về nhân gian lực lượng, tại cái này một tụ tập. thấy từng trọng. nhân khắp Chương 614, Đăng Cơ, Đệ Cửu Nhân Hoàng Chương 614, Đăng Cơ, Đệ Cửu Nhân Hoàng Nhân gian mọi người thấy lẫn nhau, từng cái nóng doanh Kiểu Kiểu lực cái Cơ, Cơ, cái về gian lượng, này Đăng Đăng gian người lẫn nóng mọi lệ 614, 614, Đệ Đệ bao nhiêu năm nhân g i a n lực lượng trốn trôn t r á n h tránh giống như chó nhà có tang đồng dạng không có dạng này quang minh chính đại tụ tập ở cùng một chỗ thời gian qua đi nhiều năm như vậy bọn họ xem như lại lần nữa tụ tập thiên đạo thương thương nhân đạo diệu diệu trên trời dưới đất duy ngã nhân hoàng ta lang thiên nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín chủ nhân Giờ khác n à bởi vì hắn rất rõ ràng tiếp xuống chính là muốn cùng thiên giới đại quyết chiến nếu như bọn họ có thể thắng lợi tất cả vấn đề đều không phải vấn đề nếu như bọn họ lại lần nữa thất bại liền tính đem đăng cơ đại điện tổ chức xưa nay chưa từng có cũng không dùng được lăng tiên nói xong lời này lật bàn tay một cái lấy ra một phương mười năm cm tả hữu ấn tỷ đây là nhân hoàng tỷ nhân hoàng tỷ là nhân hoàng nhất mạch lớn nhất đại biểu tính tính vật nắm giữ nhân hoàng tỷ thì đại biểu cho là nhân hoàng chính thống nhân hoàng tỷ không chỉ là một cái vật chết nó càng có thể ngưng tụ nhân gian khí vật không chút nào khoa trương không có nhân hoàng tỷ nhân hoàng vậy thì không phải là nhân hoàng chúng ta tham kiến nhân hoàng làm nhân hoàng tỷ xuất hiện một k h ắ c này người xung quanh toàn bộ đều hai đầu gối quỳ xuống đất rất cung kính hướng về lăng tiên thi lễ một cái khanh cả đời lăng tiên thản nhiên nói ta nhân gian khổ thiên giới đã lâu hôm nay ta lấy đệ cửu nhân hoàng chi danh đại biểu nhân gian chính thức hướng thiên giới tuyên chiến một trận chiến này chắc chắn thiên giới t ạ c tử đổi ra nhân gian phạm ta nhân g i a người n sa đ â u cũng giết lăng thiên lớn tiếng nói thanh âm của hắn trực tiếp chuyển khắp hơn phân nửa trung châu trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới mặc dù rất nhiều người cái gì cũng không nhìn thấy thế nhưng lăng thiên nói chuyện để bọn họ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi chào phạm ta nhân ra người sa đô cũng giết phạm ta nhân ra người sa đô cũng giết phạm ta nhân ra người sa đô cũng, cũng giết trong lúc nhất thời nhân g i a n mọi người từng cái cuồng loạn gào thét lớn bọn họ phảng phất muốn đem những năm gần đây nội tâm buồn khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài muốn đối ta thiên giới xa đâu cũng giết thật là buồn cười đến cực điểm đã các người đám này dư nhiệt g chính thức hướng chúng ta thiên giới tuyên chiến vậy chúng ta liền tiếp thu các người tuyên chiến ngay lúc này một cái mở mị tâm thanh ở chân trời vang lên n g h e đến thanh â m này mọi người vội vàng hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn chỉ thấy cả người bên trên tán phát khí tức cường đại bóng người từ đằng xa mà đến rất nhanh hắn liền đi tới mọi người trên không cùng nhân hoàng đại bên trên lăng thiên xa xa nhìn nhau lăng thiên nhìn thấy người tới cũng xác định thân phận của đối phương chính là thiên giới đại thần quan cũng chính là thiên thần điện địa chủ quả thật là ngươi không nghĩ tới ngươi lại chính là nhân hoàng nhất mạch dương nhiệt sớm biết ta lúc đầu nên đem ngươi một bàn tay đập chết đại thần quan nhìn xem lăng thiên nói phía trước thời điểm lăng thiên âm thanh truyền khắp trung châu thời điểm hắn đã cảm thấy lăng thiên âm thanh vô cùng quân hay suy tư một hồi hắn cảm thấy lăng thiên âm thanh cực kỳ giống hắn phía trước gặp phải công tôn vô lự chỉ là chỉ dựa vào một thanh âm hắn cũng không thể một trăm phần trăm xác định vì vậy hắn liền chức đến tìm tòi hư thực hiện tại cuối cùng xác định lăng thiên thân phận không có nếu như chuyện của quá khứ cũng đã đi qua tất nhiên người đáp ứng chúng ta t u y ê n chiến vậy chúng ta hôm nay liền đem ngươi chém giết nơi này cho chúng ta nhân gian phản kích tế cờ lăng thiên nhìn xem đại thần quan trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sát khí nếu như đại thần quan hôm nay một người trước đến bọn họ như thế nhiều người liên thủ bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay muốn giết ta chỉ bằng các ngươi thật làm ta thiên giới không người sao tứ đại thiên tướng bắt đại thiên vương mười hai ngày làm hai mươi bốn ngày sao ba mươi sáu thiên cường ở đâu đại thần quan lớn tiếng hô tại từng đạo tiếng vang từ đằng xa chuyển đến ngay sau đó từng đạo cường đại thân ảnh liền từ đằng xa bay tới chính là thiên giới cường giả làm lăng thiên nhìn thấy trong đó một chút người thời điểm trong mắt thoáng hiện cửu hận thân sắc bởi vì hắn nhận ra trong đó một vị chính là sát hại sư phụ hắn người hắn mở ra thiên nhãn hướng về thiên giới mọi người trước đến phương hướng nhìn phát hiện thiên giới đến người không vẹn vẹn có những thư này người còn có thiên giới đại quân bọn họ tốc độ chậm một chút cho nên ở phía sau sau đó chạy đến đoạn thời gian này không chỉ là nhân gian người tại tập hợp thiên giới đại quân cũng tại tập hợp lăng thiên không có xúc động yên tĩnh mà nhìn xem thiên giới những người này h ắ năm hiện tại, chính là nhân nhân h tại, gian đệ n cựu là à o vị thiên nhân không nghĩ tới thiên giới tại bị chúng ta đánh giết hai vị thiên nhân về sau vậy mà còn có năm vị thiên nhân ở trong đó còn không tính thiên đế bạch ngọc phá không lúc này đi tới lăng thiên bên người nhẹ g i ọ n g nói hắn có khả năng nhìn ra trừ đại thần quan bên ngoài tứ đại thiên tướng đều là thiên nhân cảnh cường giả mà bắt đại thiên vương mười hai ngày làm hai mươi bốn ngày sau đây đều là thần kiểu cảnh cựu trọng tồn tại bọn họ đã tại thần k i u cảnh lắng động rất lâu rồi đến gần vô hạn thiên nhân đến mức ba mươi sáu thiên cương lăng、so、thiên n u c h cửu lúc này đối với bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất truyền âm nói sau đó lăng thiên lại đối tứ linh thập nhị sinh tiếu bọn họ tiến hành truyền âm bởi vì vẹn vẹn dựa vào bạch ngọc phá không phượng thất thất thiên diễn chu cấp ba người bọn hắn là quấn không được đối phương năm vị thiên nhân cái này liền cần tứ linh bọn họ hỗ trợ tứ linh một khi mở ra tứ linh trận lời nói có thể trong thời gian ngắn đối kháng một vị thiên nhân thập nhị sinh tiếu cầm tinh đại trận cũng là như thế trừ cái đó ra bốn chỉ riêng tứ trụ bốn vị bốn mùa đều là như vậy đến mức linh vực thành viên l a n g tiên tạm thời không có ý định để bọn họ xuất hiện những n à y linh thú là hắn đòn sát thủ muốn phát huy ra h uy lực lớn nhất một khi xuất hiện nhất định muốn đánh thiên giới một cái trở tay không kịp như bây giờ có thể để thiên giới biết nhân gian có người nào cứ như vậy bọn họ tại làm ra sắp xếp thời điểm liền sẽ không cân nhắc đến những người khác lăng tiên còn truyền âm để tướng sư nhất tộc người mau chóng làm ra kế hoạch tác chiến đại quy mô tác chiến không có kế hoạch tác chiến vậy sẽ loạn thành một bầy nhất định phải có một cái kỹ càng kế hoạch có kế hoạch không vẹn vẹn có thể đem mọi người sức chiến đấu toàn bộ phát huy ra phối hợp lẫn nhau lời nói còn có thể đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả lang thiên cũng không hy vọng nhân g i a n lực lượng có tổn thất quá lớn chương 615, chính thức khai chiến chương 615, chính thức khai chiến đại thần q u a n cũng không có ngay lập tức độc thủ mà là yên tĩnh mà nhìn xem lang thiên bọn họ hắn đang chờ thiên giới đại quân đến đông đủ về sau lại độc thủ lần này bọn họ nhất định muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian đồng thời đại thần q u a n cũng tại quan sát đến nhân gian không thể không nói nhân gian che giấu lực lượng so hắn tưởng tượng muốn nhiều một điểm bất quá không quan hệ bọn họ thiên giới hoàn toàn có thể chấn áp song phương đều không đợi thời gian quá dài thiên giới đại quân liền xuất hiện lập tức song phương bầu không khí thay đổi đến dương c u n g bà kiếm lang thiên hỏi qua tướng sư nhất t ộ c người bọn họ kế hoạch tác chiến trên cơ bản đã tốt một khi song phương chiến đấu bắt đầu liền sẽ ngay lập tức thực hiện lúc này lang thiên cùng đại thần quân đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lẫn nhau giết hai người đồng thời hét lớn một tiếng sau đó phía sau bọn họ mọi người liền hướng về đối phương họ tới trước hết nhất hành động là thiên giới tứ đại thiên tướng bốn người bọn họ đều là thiên nhân cảnh nếu là có thể thần tốc chém giết một chút nhân gian cừng giả kia đối với bọn họ thiên giới một phương sĩ khí sẽ có tăng lên cực lớn nhìn thấy đánh tới tứ đại thiên tướng bạch ngọc pha không phượng thất thất thiên diễn chu cắp nên đón tiếp lấy bọn họ mỗi người lựa chọn một cái đối thủ liền phát động công kích mấy người bọn hắn ngược lại là thần giao cách cảm biết bọn họ chiến đấu dư âm sẽ tạo thành rất lớn phá hư có khả năng sẽ đối với chính mình một phương này thành viên tạo thành ngộ thương cho nên bọn họ từng cái đi tới trên biển mây tại trên biển mây bọn họ có thể b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu không cần cố kỵ có thể hay không tổn thương đến những người khác tứ linh đón nhận vị cuối cùng thiên tướng t ộ bọn họ thành tứ linh đại trận lời nói có khả năng trong thời gian ngắn c u ố n lấy thiên tướng kể từ đó trừ đại thần quan thiên giới tất cả thiên nhân đều bị chặn lại bốn cái sâu kiến cũng vọng tưởng ngăn cản ta tự tìm cái chết bị tứ linh c u ố n lấy vị kia thiên nhân căn bản là không có đem tứ linh để vào mắt lăng thiên nên chúng ta đại thần quan nhìn xem lăng thiên nói cái gọi là binh đối binh tướng đối với tướng những người khác xuất thủ tự nhiên là còn lại hai người bọn họ đối thủ của ngươi cũng không phải ta lăng tiên nhìn xem đại thần q u a n vừa cười vừa nói nghe nói như thế đại thần q u a n hơi xứng sở đối thủ của hắn không phải lăng tiên cái kia thì là ai chẳng lẽ nhân gian bên trong còn ẩn giấu đi những tiên h nhân hắn thấy điều đó không có khả năng nhân gian bên trong có khả năng bạch ngọc pha không phượng tất thất thiên diễn chu c á c ba vị này thiên nhân đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn làm sao có thể sẽ còn xuất hiện những tiên nhân h u ố hồ bọn họ thiên giới phía trước có tám vị thiên nhân trừ bỏ thiên đế còn có bảy vị không có khả năng lại có những người khác có khả năng đột phá đến thiên nhân cho nên hắn có thể khẳng định nhân gian bên trong tuyệt đối không tồn tại những tiên phá nhân ừ phô trương thanh thế đại thần quan khinh thường nói đối thủ của ngươi là chúng ta lúc này một thanh n â m v ă n g lên ngay sau đó mười hai đạo thân ảnh hướng về đại thần quan mà đi chính là thập nhị sinh tiếu bọn họ đã hợp thành cầm tinh đại trận tại thập nhị sinh tiếu đỉnh đầu phân biệt xuất hiện một đạo gần như thực chất hư ảnh theo thứ tự là một con chuột một con trâu một con hổ một con lợn mười hai cái cầm tinh gào thét lên hướng về đại thần quan mà đi sâu kiến mà thôi cũng dám làm cản nhìn thấy thập nhị sinh tiếu đại thần quan khinh thường nói hắn tưởng là người nào đâu không nghĩ tới chỉ là mười hai vị thiên nhân cảnh phía dưới sâu kiến sông lớn kiếm ý trên trời đến ngang dọc một kiếm phá tinh hà đại thần quan hét lớn một tiếng phía sau hắn dâng lên một đầu to lớn vô cùng sông lớn chạy xuôi nước sông kỳ thật cũng không phải là nước sông mà là kiếm khí d ầ m dạp chẳng trị kiếm khí hợp thành một thanh to lớn vô cùng thiên kiếm chém về phía thập nhị sinh tiếu cầm tinh đại trận không tốt thập nhị sinh tiếu ngăn không được l a n g thiên trong lòng yên lặng nói thập nhị sinh tiếu cầm tinh đại trận quả thật có thể ngăn cản một vị thiên nhân nhưng chỉ là bình thường tiên nhân đại thần quan có thể trở thành thiên giới thiên đế phía dưới người thứ nhất bị thiên đế ủy thác trách nhiệm trở thành thiên thần điện địa chủ thực lực tự nhiên vô cùng tương đ thập nhị sinh tiếu cầm tinh đại trận có khả năng ngăn cản bình thường thiên nhân thế nhưng không ngăn cản được đại thần quan loại này tại thiên nhân cảnh đi ra ngoài rất xa thiên nhân hàng tinh pháo điện tử lăng thiên ngay lập tức phát động công kích một đạo cường hành vô cùng năng lượng trụ hướng về đại thần quan vị trí bay đi tại năng lượng trụ phía trước nhất xuất hiện một cái truyền thống chi môn năng lượng trụ tiến vào truyền thống chi môn về sau liền nháy mắt biến mất cùng lúc đó tại đại thần quan bên trái vị trí truyền thống chi môn xuất hiện biến mất năng lượng trụ từ truyền thống chi môn bên trong đi ra bay về phía đại thần quan đối mặt đánh tới công kích đại thần quan cực kỳ hoảng sợ vội vàng thần tốc lui về phía sau đồng thời hắn thay đổi rơi xuống cự kiếm chém về phía đánh tới năng lượng trụ v ớ i anh năng lượng trụ cùng cự kiếm đánh vào nhau ở trên bầu trời nhắc lên từng đạo cực kỳ khủng bố sóng năng lượng sóng năng lượng hướng về bốn phía lan tràn mà đi ép đến thập nhị sinh tiếu không ngừng mà lui lại thật mạnh nhìn thấy còn sót lại sóng năng lượng liền có thể để bọn họ chật vật như thế thập nhị sinh tiếu có chút sợ hai thán phục nói bất quá bọn họ chờ đánh tới sóng năng lượng hơi chậm lại một điểm về sau liền hướng về đại thần quan mà đi mặc dù đại thần quan thực lực cương đại thế nhưng bọn họ tăng thêm lang thiên lời nói thực lực luôn là lớn hơn lăng thiên chính mình đại thần quan chúng ta tới giúp ngươi lúc này thiên giới bắt đại thiên vương đi tới đại thần quan bên cạnh đón nhận thập nhị sinh thiếu bắt đại thiên vương cũng không phải chỉ là hư danh hạng người mặc dù về số lượng so thập nhị sinh thiếu ít mấy cái thế nhưng khí thế bên trên không hề yếu kể từ đó lăng thiên liền liền không có giúp đỡ vương thượng chúng ta trước đến giúp ngươi lúc này bốn chỉ riêng cùng bốn vị lại lần nữa đi tới lăng thiên bên người thiên giới người một mực n h ì n chăm chú lên bọn họ hai mươi bốn ngày sau trực tiếp bao vây bọn họ hai mươi bốn ngày sau thực lực v ư ợ xa bốn chỉ r i ê n cùng bốn vị nếu như chiến đấu mở rộng bốn chỉ riêng cùng bốn vị nhất định rơi vào hạ phong tốt tại lúc này thứ trụ bốn mùa đi tới bốn chỉ riêng cùng bốn vị bên người lăng thiên một bên khác thiên giới m ộ ư ơ i hai ngày làm cùng nhân gian m ộ ư ơ i hai địa c h i chiến đấu ở cùng nhau thiên giới ba mươi sáu thiên cương đối mặt nhân gian thất thập nhị địa sát nhân gian bên trong lăng thiên đã không có bất kỳ trợ thủ không ai có thể giúp được ngươi hôm nay ta nhất định tự tay chém xuống đầu của ngươi hủy diện toàn bộ nhân gian đại thần quan nhìn xem lăng thiên lớn tiếng nói ngươi cho rằng không có giúp đỡ ta liền không làm gì được ngươi sao hôm nay ta liền để thiên giới đại thần quan hoàn toàn chết đi lăng thiên không chút nào lùi bước nói chương 616, lăng thiên vsc đại thần quan chương 616, lăng thiên vsc đại thần quan giờ khác này lăng thiên cùng đại thần quan có thể nói là cây kim so với cọc dâu vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút nhân gian đệ c ử u nhân hoàng đến tột cùng mạnh đến mức nào đại thần quan nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một cái trường kiếm màu đỏ trên trường kiếm khắc lấy xích tiêu hai chữ đại thần quan đã không nhớ rõ chính mình dài bao nhiêu thời gian không có lấy ra xích tiêu để chiến đấu nơi này giao cho các ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn tới ít người địa phương lăng thiên đối với tam thập lục tộc cùng với lục đại gia tộc người nói hàn phía trước đem nhân hoàng đài đáp xuống tứ phương thành bên trong tứ phương thành là kinh tế trung tâm nếu quả thật triệt để đại chiến tứ phương thành sợ rằng đến lúc đó liền sẽ triệt để hủy diệt tứ phương thành có thể là nhân gian thành trì nếu là thật hủy hoại thiên giới người không đau lòng lăng thiên còn đau lòng đâu tam thập lục tộc cùng lục đại gia tộc cùng với đông vực đông đảo linh thú kỵ binh tiếp vào lăng thiên truyền âm về sau ngay lập tức hướng về rời xa tứ phương thành phương, hướng mà đi. Tứ phương vực cấm bay trận pháp sớm đã bị phá hủy lúc này mọi người hoàn toàn có thể bay đi rời đi mọi người thành đau nhọn trận tướng sư nhất tộc người bắt đầu chỉ huy tướng sư nhất tộc trên thông thiên văn dưới d à n h địa lý hiểu kỳ môn đồn giáp hiểu âm dương ngũ hành đối với bọn họ đ ế nói n xem tướng cho người đây là nhất không lấy ra được năng lực tướng sư nhất tộc tác dụng lớn nhất là làm quân sư chỉ huy đánh trận cứ như vậy tại tại tướng sư nhất tộc mọi người chỉ huy bên d ư ớ i nhân gian mọi người chậm rãi cách xa tứ phương thành mà thiên giới mọi người tự nhiên sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi nhắc tới đây là lăng thiên có chút tính sai hàn phía trước tính toán lấy tứ phương thành làm trung tâm bắt đầu từng bước khống chế xung quanh cương vực c h ỉ t i ế c triệu hoán nhân gian lực lượng thời điểm tạo t hành động tính q u á lớn lại thêm thiên giới mọi người hành động quá mức cấp tốc thế cho nên nhân gian người còn không có mở rộng thiên giới mọi người đã chưa đến suy nghĩ một chút cũng là nếu như mọi việc đều để lăng thiên tính toán rõ ràng dựa theo hắn suy nghĩ đến cái kia còn đánh cái gì đánh thiên giới mọi người trực tiếp tự sát tính toán giờ phút này lăng thiên cùng đại thần quan đi tới trên t ầ n g mây con mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau lăng thiên ngay lập tức mở thiên đạo tri nhãn quan sát đến đại thần quan hắn cũng không phải là nên biết được đối phương tin tức mà là sử dụng thiên đạo tri nhãn lạng yên không tiếng động phát động công kích tại hai người đối mặt thời điểm lăng thiên thiên đạo chi nhãn bên trong bay ra ngoài một vệ ánh sáng hạt hạ t ánh sáng tốc độ cực nhanh để đại thần quan trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng tốt tại hắn thiên nhân cảnh bản năng để hắn phát giác nguy hiểm quanh người hắn kiếm khí đã sớm tự mình hộ chủ v ớ i anh làm hạt ánh sáng rơi vào kiếm khí hộ thuẫn phía trên thời điểm kiếm khí hộ thuẫn trực tiếp xuất hiện một cái to lớn cái hố bất quá kiếm khí hộ thuẫn đầy đủ lớn hạ ánh sáng cũng không có đem đánh xuyên nguy hiểm thật đây là cái gì công kích ta vậy mà đều không có phát giác được đại thần quan có chút lòng vẫn còn sợ hãi hoàng sợ nói nếu như không phải kiếm khí tự mình hộ chủ hắn mới vừa nói không chừng liền nguy hiểm tiên hạ thủ vi cường kiếm hạ c u ầ n c u ộ n đại thần q u a n nói xong đưa trong tay xích tiêu kiếm ném ra ngoài chỉ thấy xích tiêu kiếm xuất hiện ở nơi nào kiếm khí sông lớn liền cùng ở nơi nào giờ phút này xích tiêu kiếm mang theo hủy diệt tất cả khí thế hướng về lăng thiên mà đi so sánh với đại thần q u a n loại loại công kích lăng thiên công kích liền tương đối muốn đơn nhất không ít t ị c h d i ệ t đạn đạo hắn vung hai nằm đấm một viên đường kính bất quá mười m năng lượng đạn đạo đón nhận kiếm hạ cái này sau một kích lấy hai người làm trung tâm xung quanh trong vòng mấy trăm dặm đều tràn ngập rậm rạp chẳng c h ị kiếm khí cũng may mắn bọn họ giờ khắc này ở trên tầng mây nếu là ở trên mặt đất lời nói cái này m ộ t kích đủ để đem tứ phương thành hủy đi hơn phân nửa tịch diệt đạn đạo trực tiếp đem kiếm hà triệt để đánh nát đương nhiên tịch diệt đạn đạo cũng đi theo vỡ vụn một cái không được vậy liền mười 10 lần một trăm cái tịch diệt đạn đạo lăng thiên nói xong lại huy động s o n g quyền lại là một cái tịch d i ệ t đạn đạo hướng về đại thần quan mà đi không đợi cái này cái tịch diện đạn đạo đi tới đại thần quan trước mặt lại có một cái tịch diện đạn đạo theo sát phía sau Lăng t h i ê vì vậy thân hình hắn hỏa loại c cùng điên giục thúc tịch diệt đạn l này công nhiên kích. chất Tất lên vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạng lui về phía sau hắn muốn tạm thời tránh mũi nhọn đại a n g lùi l đồng thần ờ i kiếm vô số kiếm khí hợp thành m rạp c h ẳ g chịt quan phát ị c hiện d đạo mà đi. hắn muốn thần g nghiệm ờ n chết hóa căn bản là không có cách xuyên tấu h cơn báo năng lượng nhìn thấy lang tiên bóng dáng hắn g tinh pháo điện tử ngay lúc này lang tiên phát động công kích hắn lại lần nữa sử dụng truyền thống môn đem công kích truyền t ố n g đến đại thần quan dưới chân đại thần quan căn bản không nghĩ tới lăng thiên lại có thể như vậy chính xác k hóa chặt chính mình hắn vội vàng điều khiển k i ế m khí tại dưới chân mình tạo thành một cái thật dày vòng phòng hộ nhưng mà hàng tinh pháo điện tử cũng không phải tịch diện đạn đạo va chạm một cái liền biến mất chỉ cần lăng thiên không ngừng mà đưa vào năng lượng hàng tinh pháo điện tử liền có thể duy trì liên tục không ngừng mà công kích hắn phía trước phát ra như vậy nhiều tịch diện đạn đạo chính là vì dương đông kích tây hàng tinh pháo điện tử rơi vào đại thần quan vòng phòng hộ phía trên lúc mặc dù chưa thể đem đánh nát t đến h lúc đó nhân dân người tất nhiên sẽ tử thương vô số đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy nếu là chiến trường không tại nhân gian lang tiên cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy đại thần quan lúc này rõ ràng cảm giác được dưới chân hắn tạo thành lồng năng lượng kiềm khí vậy mà lấy một loại tốc độ cực nhanh biến mất lại tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn trong cơ thể linh khí không cần đến thời gian quá dài liền sẽ tiêu hao sạch sẽ cái này để hắn nội tâm bên trong khiếp sợ không thôi thiên nhân cảnh đã sớm thiên nhân hợp nhất một phương thế giới này linh khí không biến mất trong cơ thể của bọn họ linh khí không có khả năng tiêu hao sạch sẽ có thể là lúc này hắn tiêu hao xa so với hắn hấp thu và o lớn đại thần quan có thể trở thành thiên đế phía dưới người thứ nhất tự nhiên không phải phạm phu t ụ c tử cứ việc hắn bị hàng tinh pháo điện từ đẩy càng lên càng cao thế nhưng đầu góc của hắn đặc biệt rõ ràng kiếm tỉnh đại thần quan điều động trong cơ thể hắn tất cả linh khí rót vào xích tiêu kiếm bên trong ngay sau đó hắn giơ tay lên đưa trong tay xích tiêu kiếm đối với mình dưới chân pháo điện từ cắm đi xuống theo xích tiêu kiếm rơi vào năng lượng trụ bên trên năng lượng trụ vậy mà lui về sau vài trăm mét nhân cơ hội này đại thần quan một cái xoay người liền rời đi năng lượng trụ phạm vi công kích rời đi năng lượng trụ công kích một khắc này hắn liền cùng quanh thân không gian hòa làm một thể trong cơ thể hắn tiêu hao linh khí tại nhanh chóng bổ sung thiên nhân cảnh sở dĩ khó như vậy g i ế t cũng là bởi vì ít nhất hơi cho bọn họ cơ hội thở dốc bọn họ liền có thể đem tiêu hao linh khí bổ đủ lăng thiên nhìn thấy đại thần quan đào thoát công kích của mình cũng không có cảm giác được ngoài ý mớn hắn đình chỉ công kích nhìn về phía đại thần quan đại thần quan dù sao cũng là thiên đế phía dưới người thứ nhất nếu là dễ g i ế t như vậy liền sống hưởng phí nhiều năm như vậy không thể không thừa nhận ngươi thực lực s á t thực rất mạnh đại thần quan nhìn xem lăng thiên nói lăng thiên công kích để hắn đều có chút kinh hãi mặc dù hắn đào thoát lăng thiên công kích thế nhưng hắng lăng tiên h thực lực ở trên hắn ít nhất lăng tiên h phát ra cái này một chuỗi lớn công kích hắn nhất định phải đánh tới mười hai phần tinh thần đến đối mặt hơi không cẩn thận không chết cũng bị thương cho nên ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sao lăng tiên h cười hỏi muốn giết ta thật sự là người s i n ó i mộng đại thần quan khinh thường nói mặc dù lăng tiên h thực lực so hắn mạnh hơn một chút thế nhưng lăng tiên h một hệ liệt công kích chỉ có thể để hắn chật vật một điểm muốn giết hắn căn bản không có khả năng có đúng không lăng tiên trêu c h ọ nói ngay sau đó hắn tâm thần k h a động từ trên thân thể hắn không ngừng bay ra từng đạo hóa thân đây đều là phân thân của hắn mỗi một đạo đều có hắn một phần trăm thực lực trong c h ư ớ c mắt trên bầu trời r ầ m rạp chẳng chịt r à n đầy lang thiên thân ảnh đại thần quan đem thần nhiệm mở ra đến lớn nhất kết quả kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà không cách nào phát hiện cái kia một đạo mới là lang thiên chân thân hắn không nghĩ tới lang thiên còn có dạng này chiêu thức giết lang thiên bản thể ra lệnh một tiếng đông đảo phân thân liền như là cá giết sang sông đồng dạng hướng về đại thần quan lao đến nhân cơ hội này lang thiên đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian đại quân cùng thiên giới đại quân hắn phát hiện cứ việc nhân gian đại quân có mười phần chuẩn bị nhưng vẫn là chiếm cứ hạ phong tiếp xuống cho hay bắt đầu lăng tiên lẩm bẩm nói phía trước thời điểm thiên giới mọi người khí thế hung hung hắn thật nhiều chuẩn bị còn không có mở rộng hiện tại thừa dịp phân thân quấn lấy đại thần quan hắn vừa vặn đem không làm xong sự t ì n h tiếp tục làm xong chỉ thấy hắn tâm thần k h ẽ động mở ra giang sơn xã tắc đồ t h ô n g đạo trong lúc nhất thời bầu trời bên trong xuất hiện vô số cánh cửa không gian trước hết nhất bay ra ngoài chính là hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong lần này đối với hành quân nghĩ cùng vệ hồn phong đến nói có thể đại chiến thân thủ ít nhất lăng tiên có thể khẳng định sau trận chiến này có thể còn sống sót hành quân mỹ thực lực nhất định sẽ được đến tăng vọn vô số rầm rạp chẳng trị thành quân nghị cùng vệ h ồ n phong liền hướng về nhân gian cùng thiên giới đại quân giao chiến địa phương mà đi phân biệt từ n g h ĩ hậu cùng long chúa dẫn đầu một trận chiến này cực kỳ trọng yếu lang thiên cũng không dám có bất kỳ giữ lại ngay sau đó xuất hiện là linh vực linh thú đại quân t ẩ u thú nhất tộc một đội phi cầm nhất tộc một đội hải tộc một đội phân biệt từ thú vương phượng lai nghi long vương dẫn đầu tại bọn họ về sau đi ra chính là bang phượng tổ hỏa phượng tổ kỳ lân lao tổ cùng với long tổ các vị tiền bối làm phiền các ngươi trước đi chợ giút phá không bọn họ xử lý thiên giới mấy cái kia thiên nhân tốt nhất từng cái từng cái đến các ngươi lực lượng không muốn phân tán lang thiên nói với mấy người tốt đối với cái này kỳ lân lão tổ bọn hắn mấy cái cũng không có ý kiến vì vậy tiếp xuống bốn vị thiên nhân cảnh cường giả mà lại là tại thiên nhân cảnh đắm chìm rất nhiều năm cường giả đi cùng bạch ngọc phá không vây công một vị đột phá không lâu thiên nhân lần trước bạch ngọc phá không bọn họ ba vị tân tấn thiên nhân đều vây giết một vị thiên nhân lần này vây công người đạt tới năm vị thiên nhân chớ đừng nói chi là trong đó còn có bốn vị uy tín lâu năm thiên nhân cái này nếu là vây giết không được đối phương cái kia thật có thể tìm một khối đầu hũ đục chết đang không ngừng đánh giết lăng thiên phân thân đại thần quan đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức quen thuộc coi hắn thả ra cảm giác xem xét xung quanh tình huống thời điểm vậy mà phát hiện kỳ lân lòng tổ bọn họ cái này cái này nhân gian cùng l i n h vực liên thủ đại thần quan lẩm bẩm nói đây là hắn nghĩ tới duy nhất có thể có thể đối mặt nhân gian những người này bọn họ không sợ chút nào nhưng nếu là nhân gian cùng l i n h vực liên thủ thiên đế đại nhân không tại bọn họ khẳng định không phải là đối thủ nghĩ tới đây nội tâm hắn bên trong liền sinh ra lui bước chi ý hắn rất rõ ràng nếu là cùng nhân gian tự chiến bọn họ những người này sợ rằng không để lại mấy cái thiên giới chúng tướng nghe lệnh rút lui đại thần quan vận hành khiêng linh cứu đi khí lớn tiếng hô thanh âm của hắn nháy mắt t r u y ề n khắp toàn bộ tứ phương vực vô luận là ngay tại chiến đấu thiên nhân vẫn là thiên giới đại quân toàn bộ đều nghe lời này mặc dù bọn họ có thể không hiểu vì cái gì đại thần quan lại đột nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy thế nhưng bọn họ cũng sẽ không chất vấn đại thần quan vì vậy bọn họ vội vàng bước lui đối thủ của mình bắt đầu rút lui hiện tại mới nghĩ đến rút lui chậm lang tiên cười lạnh một tiếng nói lúc này kỳ lân láo tổ bọn hắn mấy cái Đã đem cùng Bạch Ngọc Phá không Phá tại r o n g đó một t vị ê n nhân triệt đại bảo Hắn muốn thần quan nói ư ra ú lời này thời điểm lăng thiên đông đảo phân thân điên cùng công kích tới hắn phượng thất thất bọn hắn cũng đều hết sức quấn lấy đối thủ của mình không cho bọn họ rút lui k ỳ lân lão tổ bọn hắn đem lực chiến đấu của mình phát huy đến lớn nhất tính toán trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bọn hắn bao vây lại thiên nhân cứ như vậy bọn họ liền có thể ngăn lại mặt khác muốn rời khỏi thiên nhân mọi người giết cho ta làng thiên lúc này cũng lớn tiếng hô đối phương thoát đi lời nói trận hình gì đó nhất định sẽ loạn vừa vặn có thể nhân cơ hội này nhiều đánh giết một chút người mặc dù giết không được những thiên nhân thế nhưng thiên nhân c ả n h phía dưới người tuyệt đối sẽ chết không ít sông lớn kiếm ý kiếm như rồng đại thần quan cầm lên giận dữ quanh người hắn sông lớn kiếm ý hợp thành một đầu cự lòng lấy hắn làm trung tâm lượn vòng lấy hướng về xung quanh k u ế tán mà đi. Chỗ đối ế n Lang Thiên phân thân đều bị diệt. Chương 618, chặn đường thiên nhân, chương 618, chặn đường thiên nhân. diệt. đều đ bị 618, 618, với đại thần q u a n có khả năng tiêu diệt phân thân của hắn l a n g tiên h không có chút nào ngoại lệ hắn h u y ệ n hóa ra như vậy nhiều phân thân đều chỉ là vì quấn lấy đại thần q u a n một đoạn thời gian hiện tại hắn mục đích đã đạt tới t i ê n bối cái này nhân hoàng chiến xa liền giao cho ngươi đúng nhân hoàng tỷ cũng cho ngươi ta đi ngăn lại đại thần q u a n l a n g tiên h nói xong đem nhân hoàng chiến xa cùng nhân hoàng tỷ đều giao cho đệ tam nhân hoàng sau đó hắn liền đuổi theo đại thần q u a n mà đi đệ tam nhân hoàng là cuối cùng từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra người xem như đã từng nhân hoàng hắn đối với nhân hoàng chiến xa cùng nhân hoàng tỷ đều không xa lạ gì nhất là nhân hoàng tỷ nhân hoàng tỷ có thể điều động nhân gian khí vận không vẹn vẹn có khả năng dùng để phòng ngự cũng có thể dùng để phát động công kích nhân hoàng nhất mạch nhiều năm như vậy không có bị diệt nhân hoàng tỷ chiếm cứ công lao thật lớn hắn năm đó cũng sử dụng qua、Tốt. đệ tam nhân hoàng cũng không có giảm uổng nhận lấy nhân hoàng chiến xa cùng nhân hoàng tỷ hắn bây giờ là âm linh thân trong cơ thể linh khí dùng một điểm ít một chút có nhân hoàng chiến xa tại hắn có khả năng giảm mất không ít khí lực đ ế ngay mức nhân n h o à thỉ, sau đó hắn ă n g đ sử dụng nhân gian vận, khí thần nghiệm lăng n điều khiển nhân hoàng chiến trường liền hướng về thiên giới đại quân mà đi lăng thiên lúc này đã đuổi kịp thiên thần quản phần tử tách rời đạn hắn thần tốc huy động hai tay m ư ờ i ngón tay phía trên các bay ra một đạo nhỏ xíu công kích hắn công kích mặc dù nhỏ bé thế nhưng đại thần q u a n rõ ràng cảm giác được nguy cơ lăng thiên q u ỷ dị công kích hắn đã không phải là lần thứ nhất linh giáo hắn không nói hai lời ngay lập tức tại xung quanh mình chống lên kiếm khí vòng phòng hộ quả nhiên một giây sau hắn rất rõ ràng cảm giác được mấy đạo công kích liền rơi vào hắn vòng phòng hộ bên trên đại thần q u a n ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến rồi chứ ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi lăng tiên một bên công kích đại thần q u a n vừa nói ta muốn đi ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nội sao kiếm vô ảnh đại thần q u a n nói xong Dơ tại lăng thiên i c trước đạo mặt đại thần quang căn bản chạy không thoát làm sao có thể nhanh như vậy đại thần quang nhìn thấy đuổi theo lăng thiên con mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị cho tới nay tốc độ của hắn không ai bằng Lăng trong i ê n cũng không có quản hắn thế nào nghĩ, có thế mở a thiên đ ạ chi h phát ã n lần nữa n lại đ ộ hạt ánh sáng. Kiếm như mưa. Đại thần quan thân thể chuyển xích thần Đại một cái, trong tay xích tiêu kiếm thần tốc Trong sáng. cái, quan động động. Kiếm kiếm mưa. lúc nhất thời t ư ơ n g đạo kinh khủng kiếm khí giống như hạt mưa đồng dạng hướng về làng tiên đánh tới hạ t ánh sáng trực tiếp bị c h ì m ngập tại kiếm khí bên trong thiên nhân cảnh cảm giác thực sự là quá nhạy cảm muốn đánh lén một vị thiên nhân rất khó khăn làng tiên trong lòng yên lặng nói tốt tại hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là đánh giết đại thần quan mà là đem hắn quân lấy hàng tinh pháo điện tử lại là một đạo truyền t ố n g chi môn xuất hiện tại đại thần quan dưới chân một đạo năng lượng trụ hướng về hắn đánh tới đối với lăng thiên loại này công kích đại thần quan đã đối mặt một lần tự nhiên biết làm sao phá giải vì vậy hắn bắt t r ư ớ c làm theo lại lần nữa thoát đi múa kiếm lục biến lúc này đại thần quan thân ảnh đột nhiên chia ra làm sáu phân biệt hướng về sáu cái phương hướng khác nhau mà đi cứ như vậy lăng thiên đổi kịp hắn sát xuất chỉ có một phần sáu nhưng mà lăng thiên trên mặt lóe lên một tia cười lạnh hắn đã sớm mở ra thiên đạo chi nhãn một cái liền có thể nhìn ra cái tiêm ộ t đạo là đại thần quan chân thân tích diện đạo hắn trực tiếp đối với đại thần quan chân thân chính là một cái tịch d i ệ t đạn đạo tịch d i ệ t đạn đạo mang theo diện thế vi năng hướng về đại thần quan mà đi hắn đến tột cùng là thế nào phát hiện đại thần quan tràn đầy bất khả tư nghị kiếm táng tịch d i ệ t đạn đạo sắp tới trước mặt hắn hắn chỉ có thể phát ra công kích tiến hành hóa giải vê anh khí lãng khổng lồ để l a n g thiên cùng đại thần quan đều lui về sau mấy trăm dặm kiếm vông ân đại thần quan lại một lần nữa thúc giục xích tiêu kiếm để mang theo hắn rời đi tốc độ của hắn so với phía trước lại tăng lên không ít nhưng mà lần này lăng thiên cũng không có lại truy kích hắn rất rõ ràng liên tính hắn lại lần nữa đổi kịp đại thần quan cũng vô pháp đem đánh giết cùng hắn đem tất cả thời gian lãng phí ở đại thần quan trên thân không bằng chặn đường một cái thiên giới những thiên nhân bọn họ thực lực có thể không sánh bằng đại thần quan vì vậy lang thiên huyễn hóa ra một đạo phân thân giả vờ là chân thân của mình hướng về đại thần quan rời đi phương hướng mà đi mà chính hắn đi đến phượng thất thất đối thủ trước mặt phía trước cùng phượng thất thất chiến đấu vị kia thiên nhân nghe đến đại thần quan mệnh lệnh rút lui về sau liền bức lui phượng thất thất phượng thất, thất tự nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện rời đi theo đổi không bỏ nàng lúc này đã biến trở về bản thể cứ như vậy tốc độ có khả năng tăng lên một mảng lớn như vậy tốc độ mới có thể vượt xa đối phương dù sao một cái thiên nhân cảnh muốn chạy trốn cũng không phải dễ như chở bàn tay liền có thể bị đuổi kịp trừ phi tốc độ vượt qua đối phương rất nhiều phần tử tách rời đạn vô số đạo nhỏ xíu công kích hướng về đối phương mà đi cái này để chính đang chạy trốn thiên nhân vội vàng dừng người bắt đầu phản kích hắn có chút chật vật hóa giải l a n g thiên công kích nhân cơ hội này phượng thất, thất cùng lăng thiên đã đem hắn một chiếc một sau tiến hành gia công lăng tiên cùng phượng thất thất không nói lời nào hai người bọn họ chỉ là nhìn lẫn nhau một cái liền hiểu đối phương u tứ phượng Vũ Cửu thiên. Phượng thất i ê n Phượng h t thất đầu tiên tiến hành công kích nàng khổng lồ phượng hoàng chân thân bên trên phân liệt ra tám đạo phượng hoàng hư ảnh cái này tám đạo phượng hoàng hư ảnh trực tiếp đem đối thủ của nàng cho bao vây bất quá cũng không có ngay lập tức phát động công kích hình như đang tìm kiếm sơ hở đồng dạng kỳ thật phượng thất thất như vậy cũng không phải là đang tìm sơ hở của đối phương mà là tại cho lăng thiên tranh thủ một chút thời gian hoặc là nói cho lăng thiên công kích đánh i ể m trợ chỉ thấy lăng thiên phát động hàng tinh pháo điện tử truyền thống chi môn xuất hiện ở phượng thất thất đối thủ dưới chân cùng lúc đó phượng thất thất tám đạo phượng hoàng hư ảnh trực tiếp hướng về đối thủ của nàng gào thét mà đi. phích lịch thân trưởng đối mặt tám đạo phượng hoàng hư ảnh phượng thất thất đối thủ vội vàng lắc tay trưởng dậm dạp chẳng chịt to lớn trưởng ấn xung quanh hắn bay ra ngoài rơi vào cái kia tám đạo phượng hoàng hư ảnh trên thân ngay lúc này dưới chân hắn lăng thiên phát ra hàng tinh pháo điện tử đã đi tới hắn trước mặt chương 619, h a i vị thiên nhân vẫn lạc chương 619, h a i vị thiên nhân vẫn lạc đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích phượng thất thất đối thủ cực kỳ hoảng sợ hắn không có cảm giác được có công kích đánh tới a công kích làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn không tiếp xúc qua hàng tinh pháo điện từ người cũng rất dễ dàng bị đánh một cái phượng thất thất đối thủ chính là chưa hề tiếp xúc qua pháo điện từ người mặc dù tại tối hậu q u a n đầu hắn chống lên vòng phòng hộ nhưng vẫn là bị pháo điện từ đánh trúng với anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên phượng thất thất đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài lăng thiên rất rõ ràng cái này một k í c h nhiều nhất làm cho đối phương t h ụ t h ư ơ n g chắc chắn sẽ không đối nó tạo thành vết thương trí mạng tịch diện đạn đạo hắn không có chút gì do dự lại lần nữa phát động công kích hắn muốn để đối phương không có thời gian thở dốc thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn hiện tại lăng thiên phát động công kích thời điểm đột nhiên trên bầu trời sấm xét văng dội mây đen dày đặc một giây sau trên trời rơi xuống màu đỏ nước mưa đây là huyết vũ đại biểu cho trời khóc điều này nói rõ có thiên nhân vẫn lạc phá không bọn họ đem đối thủ giải quyết lăng thiên ngay lập tức nghĩ đến nguyên nhân sau đó hắn gia tăng công kích càng thêm điên cuồng công kích tới mới vừa rồi bị hắn đánh bay đối thủ một mội mọi tịch diện đạn đạo thật giống như không cần tiền đồng dạng từ bốn phương tám hướng khác biệt góc độ tuân hướng đối phương dầm dầm dầm liên tiếp mây hình nấm không ngừng mà dâng lên thiên hỏa lưu tinh phượng hoàng giáng thế phượng thất, thất cũng không có nhàn rỗi nhân cơ hội này cũng phát động đủ kiểu công kích phượng thất thất đối thủ mặc dù đã sử dụng ra toàn lực chống cự hai người công kích có thể là hai người công kích thực sự là quá tấn mãnh hắn liền như là báo tố bên trong một k h o a cây giống bị vô tình tàn phá hắn cố gắng muốn phòng ngự có thể là phòng ngự của hắn căn bản không kiên trì được bao lâu liền triệt để vỡ vụn cuối cùng một tiếng thanh thúy nổ vang âm thanh về sau phượng thất thất đối thủ v ẫ n lạc thật giống như báo tố bên trong một cây đại thụ bị chặn ngang t ồ i đoạn lại một lần bầu trời bên trong rơi xuống huyết vũ một màn này để kỳ lân láo tổ bọn hắn mấy cái sợ ngây người hậu sinh khả quý, hậu chúng ta như thế nhiều người đồng tâm hiệp lực mới chém giết một vị thiên nhân không nghĩ tới các người hai cái liền chém giết một vị thiên nhân kỳ lân lão tổ lúc này đi tới phượng thất thất cùng lăng thiên bên cạnh hai người một mặt tán tưởng nói ta cái này hoàn toàn là bởi vì xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ nếu là đối kháng chính diện thật đúng là không nhất định có khả năng giết được đối phương lăng thiên như thật nói hắn có thể giết được đối phương đầu tiên là bởi vì vị kia thiên nhân cũng là tân tấn thiên nhân thực lực so với đại thần quan kém rất nhiều thứ nhì hắn cùng phượng thất thất ăn ý phối hợp đánh đối phương một cái trở tay không kịp vô luận là giết thế nào chỉ cần có thể giết được đối phương đó chính là lợi hại kỳ lân láo tổ vội và nói g n thiên nhân cảnh cũng không sợ đánh lén không phải ai đều có thể đem một vị thiên nhân cảnh cường giả đánh lén dẫn đến tử vong cho dù là nắm giữ không gian chi lực hắn cũng làm không được lần này chúng ta cũng coi là chiến quả phong phú à, lập tức đánh giết thiên giới hai vị thiên nhân b ạ c h ngọc phá không lúc này nói thiên giới thực lực vẫn như c ũ không thể khinh thường còn lại hai vị thiên tướng mặc dù thực lực bình thường thế nhưng đại thần quan thực lực rất mạnh trọng yếu nhất chính là còn có thiên đế hắn thực lực thâm bất khả chắc cho dù chúng ta bây giờ nhân số bên trên chiếm cư ưu thế muốn đối kháng thiên đế cũng phải cẩn thận một chút lại cẩn thận lang thiên vội và nói g n hắn đến nay đều quên không được bạch ngọc phá không vừa vặn đột phá đến thiên nhân thời điểm gặp công tôn h i ê n viên lúc ấy công tôn h i ê n viên chỉ một chiêu liền đánh bại bạch ngọc phá không đem đánh thành trọng thương mà thiên đế cùng công tôn h i ê n viên có thể là cùng một cấp bậc tồn tại cái này cũng liền đại biểu cho hắn cũng có thể một quyền liền đánh bại bạch ngọc phá không vậy bọn hắn những người này liên hợp lại muốn chiến thắng đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng công tôn hữu nhân thực lực xác thực rất mạnh thế nhưng chúng ta chưa h ẳ n không có lực đá chúng ta bốn cái lao ra hỏa liên hợp lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau nếu là lại tăng thêm các người chiến thắng hắn dễ như trở bàn tay l o n g tổ lúc này nói trước đó không lâu chúng ta cùng công tôn hữu nhân chiến đấu qua một tràng chiến thành ngang tay cho nên đối với hắn cũng không cần đặc biệt e ngại chúng ta việc cấp bách là đem thiên giới những thiên nhân toàn bộ giết chết không cho công tôn hữu nhân có giúp đỡ một khi thiên giới mặt khác thiên nhân toàn bộ chết đến lúc đó công tôn hữu nhân liền trở thành quan can tư lệnh là không nổi cái gì b ằ n ư ớ c kỳ lân láo tổ lúc này nói đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đem thiên giới những người khác toàn bộ xử lý Lang thiên cũng làm ra quyết định chỉ còn một cái thiên đế lời nói ứng đối liền muốn dễ dàng hơn hiện tại nhất định phải biết rõ ràng bọn họ rút lui đi đến địa phương nào hòa phượng tổ lúc này nói cựu tiêu chi liên thiên thần điện nơi đó là thiên giới tại nhân gian đại bản doanh bọn họ chứ nơi đó không có chỗ có thể rút lui Lang thiên phi thường khẳng định nói cái này không chỉ là phỏng đoán của hắn mà là hắn lợi dụng thiên đạo chi nhãn quan sát kết quả thiên giới thiên nhân cảnh cường giả tốc độ cực nhanh theo không kịp bọn họ có thể là thiên giới đại quân tốc độ nhưng liền không có nhanh như vậy vậy chúng ta tiếp xuống nhất cổ tắc k h í đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt kỳ lân láo tổ nói trước không nóng n ả y chúng ta t r ư ớ c trình hợp đại quân thương lượng một chút cụ thể tác chiến phương án đồng thời dùng khỏe ứng mệnh thiên giới đại quân muốn rút lui đến thiên thần điện còn phải một đoạn thời gian đâu lăng thiên không thèm để ý chút nào nói dù sao thiên giới không phải tất cả mọi người là thiên nhân những người khác muốn rút lui đến cựu tiêu chi đ i ê n thiên thần điện đến trầm giải phi thực lực yếu phải bay một đoạn thời gian lăng thiên ngươi có kế hoạch gì bạch ngọc phá không lúc này hỏi hắn đối lăng thiên hiểu rất rõ nghe xong lăng thiên nói như vậy liền biết trong lòng hắn sợ rằng đã có kế hoạch chúng ta trước làm một giả thiết nếu như các ngươi là đại thần quan tại biết được chúng ta nhân gian cùng l i n h vực hợp tác hiện tại chiến bại chết hai vị thiên nhân các ngươi sẽ làm thế nào lăng thiên cũng không có ngay lập tức trả lời bạch ngọc phá không vấn đề mà là nhìn xem mọi người hỏi nghe đến hắn nói như vậy những người khác trầm tư về thiên giới viện binh đem tất cả báo cho thiên đế l o n g tổ lúc này nói đây cũng là t a o ý nghĩ hiện nay phát sinh tất cả đã vượt qua đại thần quan k h ô n g chế hắn không phải thiên giới cao nhất người nói chuyện rất nhiều chuyện không làm chủ được hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là về thiên giới mời thiên đế làm chủ kỳ lân lão tổ phi thường khẳng định nói không phải hắn khẳng định mà là đại thần quan trừ về thiên giới có một đầu s i n h lộ lại không có những đường sống nếu như một mực ở tại nhân gian muốn dựa vào hiện tại thiên giới những người kia trừ phi phòng thủ trận pháp một mực không đi ra một khi giao chiến thiên giới người sẽ chỉ càng chết càng nhiều thế nhưng một mực ở tại trận pháp bên trong trận pháp là có khả năng bị kích phá mà còn một mực đợi cũng không có việt quân chương 620, lại có hai vị thiên nhân tử vong chương 620, lại có hai vị thiên nhân tử vong ta cũng là cho rằng như vậy Khách, lại từ các người nói đại thần quân nếu như về thiên giới lời nói liền không sợ chở hắn mang theo thiên đế trở về thời điểm thiên giới những người khác chết sao lang thiên nói ra ý nghĩ của mình thiên giới tất cả đại quân đều về thiên giới cái này không thực tế nhưng nếu là đại thần quan bỏ qua thiên nhân phía dưới người đâu còn lại thiên nhân cùng với thiên giới một chút người trọng yếu tiến về thiên giới nói cho cùng quyết định lưỡng giới thắng lợi cuối cùng nhất tính quyết định nhân tố chính là thiên nhân chỉ cần thiên nhân sống mặt khác đều không tính cái gì bác phượng tổ khó được phát biểu một cái ý kiến của mình hắn nói đ i ể m này vô cùng có khả năng phát sinh đại thần quan rất rõ ràng mình nếu là lưu tại nhân gian tử vong là chuyện sớm hay muộn chỉ có trở lại thiên giới mới có hi vọng còn sống cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ trở về vậy chúng ta muốn làm thế nào bạch ngọc phá không lúc này hỏi ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đi cựu tiêu chi điên nhìn xem đại thần quan đến tột cùng có hay không rời đi nhân gian nếu là không có vậy chúng ta liền đối với tiến hành hợp đây nếu là thật sự rời đi vậy chúng ta liền đuổi theo không cách nào tại nhân gian đem đánh giết lời nói vậy chúng ta liền tại thiên giới đem hắn đánh giết lăng thiên từng chữ từng câu nói nghe đến hắn lời này mọi người trận mắt há h ố c mồm bọn họ đều bị lăng thiên cái này to gan ý nghĩ cho khiếp sợ đến đuổi theo đại thần quan tiến về thiên giới tại thiên giới đem đánh giết đây là sao mà cuộc vọng nói thật bọn họ chưa hề nghĩ qua điểm này cũng không phải không được thiên giới cũng không phải là đầm rồng hang hổ chúng ta đều là thiên nhân có gì đi không được nếu là đem đại thần quan chém giết tại thiên giới chi môn trước mặt có thể nghị công tôn hữu nhân sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi trầm tư sau một lát kỳ lân lão tổ vừa cười vừa nói ta cũng cảm thấy có thể được đồng ý những người khác cũng đều biểu thị ra đồng ý bọn họ phía trước chẳng qua là cảm thấy lăng tiên ý nghĩa lớn thế nhưng cũng không cảm thấy không thể được tất nhiên chư vị cũng không có ý kiến vậy chúng ta liền hành động a toàn quân đình chỉ truy kích tập hợp lăng thiên lớn tiếng nói theo hắn hét lớn một tiếng nhân gian đại quân xung quanh xuất hiện nhiều cái cánh cửa không gian nhân gian đại quân đã trải qua một lần tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra cho nên mọi người vội vàng hướng về cánh cửa không gian mà đi l i ê n kỳ lân lão tổ bọn hắn mấy vị này tiên nhân cũng không ngoại lệ chờ tất cả mọi người tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong phía sau lang tiên thân hình loại lên lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước thiên giới cái kia hai vị thiên tướng rời đi phương hướng đuổi theo hắn tính toán trước đổi u kịp hai vị này thiên tướng tốt nhất có thể đem bọn họ cũng chém giết cứ như vậy liền chỉ còn lại đại thần quan một cái là không nổi cái gì b ằ n nước lang tiên phi hành hết tốc lực thời điểm tốc độ là cực kỳ khủng bố h á n tiên đạo chi nhãn có thể nhìn xem xét phạm vi là ba mươi vạn km lúc này thiên giới cái kia hai vị thiên nhân còn không có bay ra ba mươi vạn km bên ngoài cho nên lăng thiên có khả năng rõ ràng nhìn thấy bọn họ hắn hiện tại chính là hướng về kia hai người đuổi theo dùng không đến hai mươi phút lăng thiên liền đ u ổ i kịp một vị thiên tướng phần tử tách rời đạn hắn lập tức phát động công kích hắn cái này một kích cũng không phải là nghĩ đến đem đối phương đánh g i ế t mà là làm cho đối phương khẩn trương lên quả nhiên theo phần tử tách rời đạn xuất hiện bị lăng thiên đổi kịp vị tia thiên nhân cực kỳ hoảng sợ ngay lập tức tiến hành phòng ngự tịch diện đạn đạo lăng thiên lại lần nữa phát động công kích hắn những ngày công kích vẫn như c ũ không phải là vì giết chết đối phương mà là cho đối phương tạo thành một điểm phiền phức tại thiên giới cái tia thiên tướng chống cự tịch diện đạn đạo thời điểm lăng thiên mở ra cánh cửa không gian lúc này kỳ lân lao tổ long tổ bang phượng tổ hòa phượng tổ xuất hiện các vị tiền bối hắn liền giao cho các ngươi ta đuổi theo một vị khác thiên nhân lăng thiên đối với mấy người nói một tiếng liền rời đi l n g thiên giới vị tia thiên nhân hóa giải tịch diện đạn đạo về sau phát hiện chính mình lại bị kỳ lân lão tổ bọn hắn cho bao vây cái này để hắn nháy mắt mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn chỉ là một vị tân tấn thiên nhân a tân cấp thiên nhân thời gian cũng liền trăm năm lập tức bị bốn vị uy tín lâu năm thiên nhân vây quanh đây là thật muốn để hắn c h ế ta không cần sợ rất nhanh liền đi qua kỳ lân lão tổ cười ha hả nói thấy thế nào đều cảm thấy hắn không có ý tốt cực kỳ giống hù dọa tiểu nữ hải quái thúc thúc lăng thiên lại tiêu phí không sai biệt lắm năm phút đồng hồ thời gian liền đổi kịp một vị khắc thiên tướng trải qua hắn công kích vị tia thiên tướng cũng ngừng. không có gì bất ngờ xảy ra sau một lát hắn cũng bị bao vây vây quanh hắn chính là lang thiên phượng thất thất bạch ngọc p h á không thiên diễn chu c á t lấy một địch bốn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng thử vong là chuyện sớm hay muộn đơn giản là nhiều dãy rủa một hồi cùng ít dãy rủa một hồi khác nhau không thể không nói thiên nhân cảnh vẫn là rất ngoan tưởng hai vị thiên nhân trọn vẹn cứng chắc nửa giờ nửa giờ về sau bầu trời bên trong lại lần nữa hạ xuống hết vũ ngắn ngủi thời gian một ngày đã vẫn lạc bốn vị thiên nhân nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống m ư ơ máu lang thiên nội tâm bên trong thật g i i thở dài một hơi hiện tại thiên giới chỉ còn lại thiên đế cùng đại thần quân hai vị thiên nhân chỉ kém một bước cuối cùng l i ề n có thể triệt để đem thiên giới hủy diệt lúc này đại thần quân đã sớm vô ảnh vô t u n g trốn ra thiên đạo chi nhãn phạm vi bên trong lăng thiên không có gấp tiến về c ử u h u khách mà là nhìn về phía thiên giới mặt khác liên quân hãn tâm thần k h ẽ động huyên hóa ra tới nhiều cái phân thân bắt đầu đối thiên giới đại quân tiến hành công kích sở dĩ dùng phân thân đó là bởi vì bản thể thực lực quá mạnh nếu là từ bản thể tiến hành công kích rất có thể đối nhân gian tạo thành phá hoại cực lớn trong lúc nhất thời Các loại nhược hóa dầm dầm dầm thời, gian, nhiên, lại, ngay h h c bản tịch sau đó lăng thiên đem nhân gian mọi người toàn bộ đều phóng ra tiền bối tiếp xuống từ ngươi chỉ huy tiêu diệt thiên giới những người khác chúng ta tính toán tiến về thiên giới lăng thiên lúc này đối với đệ tam nhân hoàng nói đem nhân gian đại quân giao cho đệ tam nhân hoàng chỉ huy là kết quả tốt nhất hắn có kinh nghiệm lại có hy vọng từ hắn chỉ huy nhất định có thể rất nhanh liền đem thiên giới người toàn bộ tiêu diệt chương sáu trăm hai mươi một tiến về thiên giới thiên thê chương sáu trăm hai mươi một tiến về thiên giới thiên thê yên tâm ta nhất định sẽ để thiên giới tạp chủng một tên cũng không để lại đệ tam nhân hoàng dùng một loại vui sướng ngữ khi nói thời gian qua đi nhiều năm như vậy nhân gian cuối cùng chiếm thượng phong nhìn xem bây giờ lang thiên hăng hái bộ dạng đệ tam nhân hoàng một trận hoảng hốt còn nhớ rõ hắn lần thứ nhất gặp phải lang t i ê n thời điểm là tại vô tận chiến trường bên trong thời điểm đó lăng thiên đem hết toàn lực mới nhận nổi hắn một chiêu làm lăng thiên báo cho hắn chính mình là nhân hoàng nhất mạch đời thứ chín truyền nhân thời điểm trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc bởi vì hắn thấy xem như nhân hoàng nhất mạch truyền nhân c ư nhiên như thế suy nhược liền bên cạnh đi theo người cũng bất quá mới thần tăng cảnh thực lực như vậy làm sao dẫn đầu nhân gian đ ố i kháng t h n giới cũng chỉ bất quá là phí công rẽ rủa mà thôi không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm tất cả liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lăng thiên không vẹn vẹn chính mình thực lực có to lớn tăng lên liền bên cạnh cũng nhiều đi ra nhiều cường giả như vậy trọng yếu nhất chính là hắn vậy mà kết hợp l i n h vực hiện tại nhân g i a n phản kích đã bắt đầu vẹn vẹn lần thứ nhất đại quy mô giao chiến liền để thiên giới quân lính tăng giã tử thương vô số càng là liền thiên nhân cảnh cường giả đều đã chết bốn vị tất cả đều đảo ngược tới nhân g i a n triệt để đứng lên hiện tại hồi tưởng thật cũng giống như nằm mơ vậy chúng ta liền đi lăng tiên h không để ý đến đệ tam nhân hoàng đang suy nghĩ cái gì hắn để kỳ lân lão tổ bọn hắn tiến vào giang sơn xã tắc đồ về sau liền rời đi đoạn thời gian này đại thần quân đã sớm không còn hình bóng lăng tiên đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất dùng chưa tới một canh giờ liên đạt tới thiên thần điện hắn nhìn thấy tại cựu tiêu chi điên bên trong có một tòa vô cùng uy nghiêm giống như thiên cung đồng dạng cung điện hắn biết đây chính là thiên thần điện hắn mở ra thiên đạo chi nhãn quan sát một cái phát hiện thiên thần điện bên trong trừ một chút đóng giữ người tu hành bên ngoài thiên giới cường giảm một cái đều chưa từng nhìn thấy xem ra đại thần quan cũng không có ngay lập tức về thiên thần điện lang thiên trong lòng yên lặng nói đại thần quan phía trước chỉ là để thiên giới đại quân hướng thiên thần điện rút lui thế nhưng chính mình cũng không trở về nhìn xem u y nga cung điện lang thiên không hề nghĩ ngợiền sử dụng bom nguyên tử tiến hành công kích sở dĩ không cần tịch d i ệ t đạn đạo là vì tịch d i ệ t đạn đạo huy lực quá lớn dễ dàng tạo thành lộ thương mấy viên bom nguyên tử về sau thiên thần điện hoàn toàn biến mất tại lăng thiên tầm mắt bên trong bên trong những người khác cũng đều cùng theo biến mất trong thời gian này thỉnh thoảng cũng có trốn ra được người nhưng đều bị lăng thiên giải quyết bảo đảm thiên thần điện không có lưu lại một cái người sống về sau lăng thiên lúc này mới rời đi lần này hắn trực tiếp đi đến cựu h u khách hắn cũng muốn tiến về thiên giới đối với cựu h u khách lăng thiên đã coi như là xe nhẹ đường quen lần này hắn trước đến thời điểm không có gặp phải lão cựu hắn tại giang sơn xã tắc đồ bên trong thay đổi dung mạo thay đổi tự thân k h í tức l i ê n tính cùng đại thần quan đánh cái đối mặt đối phương cũng không nhất định có khả năng nhận ra hắn hắn cùng bạch ngọc phá không bọn họ không giống bạch ngọc phá không bọn họ thành t i ể u thiên nhân về sau quanh thân tự thành một vùng không gian cùng là thiên nhân cảnh một cái liền có thể nhìn ra người khác có phải là thiên nhân thế nhưng lăng thiên không giống hắn tương đối đặc t h ủ trải qua ngụy trang về sau cùng người bình thường không có gì khác biệt lăng thiên sở dĩ ngụy trang chỉ là muốn giảm bớt phức tạp coi hắn đi tới cựu u khách thời điểm phát hiện cựu u khách bên trong vừa vặn kết thúc hai dạng hắn nhìn thấy, trên đất g â y chi tàn cánh tay so với ngày trước thời điểm hơi nhiều một chút có thể nghĩ lần này thai dạ bên trong chiến đấu đến tột cùng có nhiều kịch liệt lăng thiên phát hiện đại thần quan thân ảnh bất quá hắn cũng không có lộ ra mà là thần tốc đi tới đại thần quan phía trước vượt lên trước một bước hướng về thiên giới mà đi hắn muốn đ u ổ i tại đại thần quan phía trước đến thiên giới sau đó tới một cái ôm cây lợi thỏ đại thần quan không có nhận ra lăng thiên nhìn thấy có người vậy mà tại phía trước mình tính toán tiến vào thiên giới ánh mắt lóe lên một tia ngoại ý mới hắn không nghĩ tới bây giờ lúc này vậy mà còn có người tiến về thiên giới đó phải là bọn họ thiên giới người nếu là ngày trước hắn nói không chừng còn có thể cùng người này trò chuyện chút hiện tại lúc này hắn một điểm tâm tư đều không có lăng thiên lúc này cũng không có để ý tới đại thần quan mà là hướng về thiên giới thông đạo vội vã đi nhắc tới hắn còn chưa hề tiến về qua thiên giới không biết thiên giới chi môn phía trước sẽ là cái gì địa phủ cùng cựu du khách bị nhược thủy hà ngăn cách linh vực cùng cựu du khách bị vô tận c ư ờ n g phong ngăn cách không biết thiên giới cùng cựu du khách ở giữa bị cái gì ngăn cách rất nhanh lăng thiên xuyên qua tiến về thiên giới thông đạo về sau liền đứng ở tại chỗ bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trước của hắn có một cái nhìn không thấy cuối thiên thê theo i thiên ê thê n t h càng ngày i càng cao lăng thiên, thiên phát hiện thiên thê bên trên đã kết băng càng lên cao thiên thê phía trên kết băng càng dày nếu là tu hành giả tầm thường xuất hiện ở đây sợ rằng đã sớm chết rét lăng tiên kết luận muốn tiến về t h i ê n giới trừ sử dụng loại này phương thức khẳng định còn có biện pháp khác cũng tỉ như tiến về l i n h vực xuyên qua vô tận cương phong thời điểm ngồi ngự phong thú xuyên qua nhược thủy hà thời điểm cần đỏ lăng tiên không biết xuyên qua thiên thê biện pháp chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành hắn lúc trước dựa vào chính mình vượt qua vô tận cương phong theo lý mà nói vô tận cương phong cường độ cùng thiên thê cho cường độ là giống nhau hiện tại lăng tiên đem hết toàn lực phi hành thời điểm lợi dụng thiên đạo chi nhãn quan sát được tại phía sau của mình xuất hiện một cái quái vật khổng lồ q u á i vật khổng lồ này là kim loại rán g dấp bùn phía hình như thang máy đồng dạng đương nhiên nhìn qua so thang máy có thể huyền diệu nhiều thứ này thần tốc hướng về trên không bay tới cái này không phải là tiến về thiên giới phương tức a lang thiên trong lòng yên lặng nói không có gì bất ngờ xảy ra ngồi cái này thang máy người hẳn là đại thần quan nghĩ tới đây lang thiên đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạ n thần tốc hướng về thiên thê bên trên bay đi vô dụng thời gian quá dài hắn liền n a đỉnh thiên thê bên trên là thiên chủ sơn mà tại thiên chủ sơn đỉnh núi tồn tại một cái thiên giới chi môn thiên giới chi môn cửa ra vào có hai cái thanh đồng dáng dấp quái thú bọn họ cầm trong tay liêm đao đồng dạng vũ khí thủ hộ lấy thiên giới chi môn người đến người nào nhìn thấy lăng thiên trong đó một cái thủ hộ thú dò hỏi biên giao lăng thiên nói một cái tên cái tên này là trước kia thiên thần học viện viện trưởng danh tự là thiên giới một vị uy tín lâu năm thiên nhân chương 622, t ạ i thiên giới vây công đại thần quan chương 622, t tại thiên giới vây công đại thần quan gặp qua biên giao đại nhân hai cái thủ hộ thú vội vàng cung kính nói mặc dù bọn họ nội tâm bên trong có chút hiếu kỳ vì cái gì biên giao dáng dấp cùng phía trước không đồng dạng thế nhưng hai bọn chúng cũng không có dám đem lời này hỏi ra lời chất vấn một vị thiên nhân cảnh cường giả bọn họ cũng không có can đảm này tại thiên giới bên trong cũng không có người nào có lá gan giả mạo thiên nhân vì vậy hai cái thủ hộ thú ngoan ngoãn mở ra thiên giới chi môn l a n g thiên không nói hai lời thân hình loại lên liền bay vào đi tới thiên giới l a n g thiên t h i ế u kỳ đánh giá xung quanh hắn phát hiện thiên giới cùng nhân gian phong cảnh không sai biệt nhiều khác biệt duy nhất địa phương chính là một chút công trình kiến trúc khác biệt một ít nhân loại hóa trang khác biệt trừ cái đó ra khác biệt cũng không phải là rất lớn đây cũng chính là vì cái gì thiên giới người núp ở nhân gian thời điểm rất khó tìm đi ra thiên giới cùng nhân gian không có sai biệt lăng thiên lúc này nghĩ đến lao tiểu phía trước nói với hắn lời nói nhân gian cùng thiên giới đã từng đều là hỗn độn giới người chỉ bất quá hỗn độn giới bị cường địch xâm lấn vì lưu lại mùi lửa đem bọn họ dàn xếp đến nhân gian cùng thiên giới nhìn từ điểm này công tôn h i ê n viên cách làm cùng hỗn độn giới không có sai biệt hắn vì cho nhân gian lưu lại mùi lửa đem một bộ phận người dàn xếp đến đông vực lăng thiên hoài nghi công tôn nhân viên phía trước có phải là chính là đến từ hỗn độn giới nhìn xung quanh một vòng về sau l a n g thiên liền đem kỳ lân lão tổ bọn hắn những n à y thiên nhân phóng ra kỳ lân lão tổ dựa vào không gian chi lực che đậy mọi người khí t ứ c yên tĩnh chờ đợi đại thần q u a n đến l a n g thiên vì chạy tới đại thần q u a n phía trước t ậ n lực tăng nhanh tốc độ cho nên trước thời hạn một bước đến nghĩ đến không bao lâu đại thần q u a n cũng sẽ đến l a n g thiên bọn họ vừa vặn giấu ký thân hình không bao lâu l a n g thiên dùng thiên đạo chi nhãn liền thấy đại thần q u a n từ thiên giới chi môn bên trong đi ra bọn họ không có lập tức đậu thủ mà là chờ lấy đại thần quân bay tới đằng trước bọn họ hiện tại nếu là đậu Vạn nhất đại thần quan bay đầu từ thiên giới chi môn đi ra vậy bọn hắn kế hoạch liền có khả năng thất bại một mực chờ đại thần quan bay về phía trước hơn vạn dặm l a n g thiên cái này mới xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn này lại gặp mặt l a n g thiên đứng tại đại thần quan phía trước đối với hắn vây vây tay nguyên bản đang phi hành cực nhanh đại thần quan nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại phía trước mình l a n g thiên nháy mắt ngừng lại tiến lên thân thể trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy khó có thể tin l a n g thiên ngươi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây đại thần quan bởi vì kinh ngạc đều có chút cả lăng khi biết nhân gian cùng lĩnh vực liên hợp lại về sau hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thiên giới chạy đến vì thế hắn bỏ qua mấy vị thiên nhân làm sao cũng không có nghĩ đến lăng thiên sẽ xuất hiện ở phía trước của hắn chẳng lẽ nói lăng thiên có bảo vật gì có khả năng lập tức từ nhân gian xuyên qua đến thiên giới đương nhiên là chờ n g ư ơ i a lăng thiên vừa cười vừa nói chờ ta làm cái gì đại thần quan theo bản năng hỏi hỏi xong lời này hắn liền hối hận bởi vì hắn rất rõ ràng lăng thiên chờ hắn là vì cái gì tự nhiên là tiễn ngươi lên đường lăng thiên nói xong liền đối với đại thần quan phát động công kích hắn một cái tay phát ra phần tử tách rời đạn một cái tay khác sử dụng hàng tinh pháo điện tử hiện tại là tại t h i ê n giới l a n g tiên cũng sẽ không có như vậy nhiều lo lắng hàng tinh pháo điện tử truyền t ố n g môn xuất hiện ở đại thần quan đỉnh đầu năng lượng to lớn trụ hướng về đại thần quan mà đi cứ việc đại thần quan đã cùng l a n g t i ê n giao thủ qua thế nhưng không có nghĩ qua truyền t ố n g môn còn có thể xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn kiếm như rồng đối mặt l a n g t i ê n công kích đại thần quan duy nhất có thể làm chính là phản kích phía sau hắn trào ra kiếm khí trường hạ hóa thành một đầu cự lòng hướng về lăng t i ê n gào thép mà đi trực tiếp đón nhận rơi xuống năng lượng trụ đối với lăng t i ê n công kích như vậy đại thần quan đã hiểu rõ hắn biết lăng thiên loại này công kích đi thẳng với thẳng căn bản sẽ không rẽ ngoặt vì vậy hắn thừa dịp kiếm khí hàng dài ngắn ngủi ngăn lại năng lượng trụ về sau thân hình loại lên hướng về bên cạnh tránh đi chỉ cần không bị năng lượng trụ đánh trúng rất dễ dàng né tránh công kích như vậy nhìn thấy lăng thiên động thủ kỳ lân lão tổ bọn hắn cũng đều hiện thân đại thần quan hôm nay chính là tử kỳ của ngươi kỳ lân lão tổ nói một tiếng liền hướng về đại thần quan phát động công kích nhìn thấy kỳ lân lão tổ bọn hắn đột nhiên xuất hiện đại thần quan sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm hắn lại bị nhiều như thế thiên nhân bao vây kỳ lân lão tổ long tổ băng phượng tổ hỏa phượng tổ lang thiên bạch ngọc phá không phượng thất thất thiên diễn chu cáp c h ọ n vẹn tám vị thiên nhân mặc dù hắn thực lực không kém có thể là lấy sức một mình m u ố n ố i kháng to lớn như thế thiên nhân căn bản không thực tế trốn nhất định phải trốn đây là đại thần quan nội tâm ý tưởng chân thật nhất nhưng mà k ỳ lân lão tổ bọn hắn công kích đã đi tới trước mặt hắn một kiếm khai thiên đại thần quan lật bàn tay một cái lại lấy ra tới chính mình xích tiêu kiếm chỉ thấy hắn dùng sức cắn phá đầu lưỡi của mình đem một ngụt máu tươi nôn tại xích tiêu kiếm bên trên một n á y mắt nguyên bản làm màu đỏ xích tiêu kiếm càng đỏ tản ra lấp lánh hồng quang một giây sau một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời trong lúc nhất thời gió nổi mây phun hình như ngày tận thế đồng dạng giữa cả thiên địa đều tản ra to lớn u y áp bầu trời chìm vào hôn mê ảm đạm vô quang hình như giữa thiên địa liền chỉ còn lại cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ thấy cảnh này lăng thiên bọn họ đều rõ ràng đây là đại thần quan đang l i ề u mạng bọn họ có khả năng lý giải đại thần quan ý nghĩ lại không l i ề u mạng nhưng liền không có cơ hội dù sao hắn hiện tại là bị tám vị thiên nhân cảnh cường giả vây công đối mặt đại thần quan cái này mất kích lăng thiên bọn họ từng cái sắc mặt cũng biến thành đặc biệt nghiêm túc cái này liều mạng mất kích Bọn họ không trong h không nghiêm túc đối đái. Long thần phá. Không gian tắt chém. Phượng Hoàng giáng Thế.、Vang、phong Thiên Hạ. ể Long gian Giang Vang đối đái. túc tắt lúc nhất thời kỳ lân lão tổ bọn hắn liên t h ủ lại đối kháng đại thần quan cái này một kích lang tiên h cũng không có cùng những người này cùng một chỗ công kích mà là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bay đi đồng thời chống lên đẳng ly tử thuẫn h ắ n tự nhiên không phải sợ hãi chạy trốn mà là tính toán tiếp tục ôm cây đợi t ỏ cách xa đại thần quan bọn họ về sau lang tiên thân hình l o i lên tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong đem chính mình nhận dấu đi rầm rầm ngoại giới bên trong liên tiếp nổ vang âm thanh không ngừng mà văng lên một đạo khủng bố tới cực điểm vòi rồng điên cồn u g hướng về xung quanh càn quét mà đi đối mặt như vậy c u ồ n g bạo vòi rồng cho dù là kỳ lân láo tổ bọn hắn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn thần tốc lui lại đại thần quan một kiếm khai thiên sử dụng r a về sau thở hồng hộc sắc mặt có chút trắng sám dùng để liều mạng một chiêu không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận nhìn thấy thối lui mọi người đại thần quan vội vàng lắc tay bên trong xích tiêu kiếm kiếm vô ảnh một giây sau xích tiêu kiếm xuất hiện ở dưới chân của hắn hắn trực tiếp ngự kiếm phi hành ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh trong chớp mắt liền chạy ra kỳ lân láo tổ bọn hắn hắn quay đầu lại nhìn mọi người một cái ánh mắt lóe lên một tiệc cửu hận thù này hắn nhất định sẽ báo ngay lúc này đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo công kích hướng về hắn đánh tới đại thần quan, quan. châu lúc đầu cho rằng chính mình đã thoát đi lăng thiên bọn họ vào đây làm sao cũng không có nghĩ đến phía trước mình sẽ có công kích đánh tới không cần hỏi đại thần quan cũng biết độc đặc như thế công kích chỉ có thể thuộc về lang thiên tại đại thần quan suy nghĩ những ngày thời điểm một cái tịch diện đạn đạo đã đi tới hắn trước mặt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể một bên lui lại một bên phát động phản kích nhưng mà hắn cái này một hậu lui thật vất vả thoát khỏi kỳ lân láo tổ bọn hắn lại một lần đuổi theo l i ề u mạng công kích đã tiến hành qua một lần muốn tiến hành lần thứ hai l i ề u mạng công kích là thật có chút khó khăn không đến thời gian uống cạn nửa c h é n t r à đại thần quan liền đã bản thân bị trọng thương nếu không phải thiên nhân cảnh cường giả tuổi thọ đầy đủ hướng n ạ n h lúc này hắn đã chết ta không thể chết trong a tuyệt đối k lúc nhất thời thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng hướng về nơi xa truyền bá mà đi ngay đến thanh âm này thiên giới rất nhiều người tu hành toàn bộ đều n g ầ n đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới bọn họ không biết hô lên thanh âm này người là ai thế nhưng có khả năng trực tiếp kêu thiên đế đại nhân muốn tới cùng thiên đế đại nhân rất quen thuộc có một ít cùng đại thần quan tương đối quen biết người ngay lập tức liền đã hiểu thành âm của hắn chỉ là bọn họ rất kỳ quái đại thần quan không phải tiến về nhân gian chấp hành thiên đế đại nhân mệnh lệnh sao làm sao sẽ xuất hiện tại thiên giới chủ yếu nhất là tại thiên giới trừ thiên đế đại nhân còn có ai có khả năng đối đại thần quan tạo thành trí mạng uy hiếp để hắn hô lên thiên đế đại nhân cứu ta loại lời này bất quá mặc dù có dạng này lo nghĩ thế nhưng bọn họ vẫn là ngay lập tức liền đi thiên đế bế quan địa phương đem chuyện này bẩm báo thiên đế cùng lúc đó thiên đế tu luyện vừa vặn đến thời khắc mấu chốt hắn cảm giác chính mình đã mỏ tới cấp bậc cao hơn cánh cửa có lẽ chỉ kém lâm môn một chân liền có thể đột phá đến lúc đó hắn thực lực tất nhiên sẽ có càng lớn tăng lên chỉ thấy hắn bình tĩnh lại bắt đầu cẩn thận cảm lộ trong đầu của chính mình bắt được một màn kia thời cơ đối với chuyện ngoại giới hắn là không chút nào biết cho dù trước đến tìm hắn người hắn cũng không có để ý tới lúc này thiên đế đối với ngoại giới tất cả tin tức mảy may cảm giác không đến hắn lại biết rõ rành rành trong quá trình tu luyện tuyệt đối không thể bị quái dày một khi bị quái dày liền có khả năng thất bại trong c ă n tấp tại thiên đế cố gắng lúc tu luyện đại thần q u a n đã tại kể cận cái chết vùng ấy lúc này hắn sắc mặt tái n h ợ t tới cực điểm trên mặt không có một tiêu huyết sắc đoạn thời gian này hắn cũng không biết chính mình thổ huyết nôn bao nhiêu k h í tức trên thân cũng hể vải tới cực điểm hắn rất rõ ràng chính mình không kiên trì được bao lâu mà thiên đế đại nhân còn không có trước đến nghĩ đến ngay tại bế quan thiên đế đại nhân vĩnh biệt tha thứ ta bất lực chưa thể hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ đại thần q u a n nội tâm tuyệt vọng nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau lang thiên cùng kỳ lân láo tổ bọn hắn công kích liền rơi xuống lần này hắn muốn đem những n à y công kích toàn bộ đỡ được đã có lòng không đủ lực d ầ m d ầ m d ầ m liên tiếp nổ vang âm thanh sau đó đại thần quan thân thể chia năm xẻ bảy hóa thành hư vô theo đại thần quan tử vong thiên giới bên trong hạ xuống huyết vũ lăng tiên bọn họ đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc hắn tâm thần k h é động để hành quân nghĩ nghĩ hậu cùng phệ hồn phong long chúa xuất hiện ở nơi này đại thần quan chết ngươi xem một chút nơi này có hay không lưu lại một chút huyết nhục cùng năng lượng nếu là những vật này đối ngươi hữu dụng ngươi liền mau chóng đem t h ô vệ lăng tiên đối với nghĩ hậu nói ngươi nhìn đại thần quan thần hồn có hay không hấp h ố đối ngươi có trợ giút lời nói ngươi cũng có thể đem hấp thu tiếp lấy hắn lại đối ph t h lần này nói không chừng cũng có thể đại thần quan đã chết tiếp xuống chúng ta trực đảo hoàng long thẳng hướng tiên đề cung lại giết công tôn hữu nhân lời nói tất cả liền kết thúc kỳ lân lão tổ lúc này nói ta cảm thấy có thể lòng tổ phụ hòa nói chúng ta tám vị thiên nhân liên thủ đối phó một cái công tôn hữu nhân dự xài hòa phượng tổ vừa cười vừa nói đã như vậy vậy chúng ta liền trực đ à o hoàng long đem thiên đế cung giết một cái không chờ máy giáp lang thiên hào khí vạn trưởng nói lần này hắn cũng không có đ ể kỳ lân l á o tổ bọn hắn tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong tám người quang minh chính đại hướng về thiên đế cung bay đi thiên giới cương vực so với nhân gian không hề yếu lang thiên bọn họ tốc độ mặc dù không chậm thế nhưng chờ bọn hắn đi tới thiên đế c u n g thời điểm cũng tiêu phí hơn nửa ngày thời gian chủ yếu là bởi vì bọn họ trong đó một chút người tốc độ phi hành cũng không nhanh lại thêm thiên giới cương vực bao la bọn họ đối với thiên giới không có chút nào quen thuộc không quen thuộc đường cũng rất dễ dàng đi nhầm bọn họ tìm một lúc sau cái này mới chính thức tìm tới thiên đế cung trực tiếp động thủ hay là gọi trận công tôn hữu nhân hỏa phượng tổ lúc này hỏi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp động thủ tính tình nóng này kỳ lân lão tổ nói mới vừa nói xong hắn liền chuẩn bị tiến hành công kích v ớ anh ngay lúc này đột nhiên từ thiên đế cung bên trong dân g lên một cỗ khí tức cực kỳ mạnh cỗ khí tức này phóng lên tận trời trong lúc nhất thời thiên đ i ệ biến sắc gió nổi mây phun cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi bởi vì cỗ này khí tức cường đại so với bọn họ mạnh hơn quá nhiều chẳng lẽ công tôn hữu nhân đột phá đến cấp bậc cao hơn hòa phượng tổ lúc này nghĩ đến một loại khả năng có chút khó có thể tin nói bọn họ vẫn luôn biết thiên nhân cảnh bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn chỉ là cảnh giới này bọn họ qua nhiều năm như vậy chưa hề mở lấy qua cửa không nghĩ tới thiên đế lần này bế quan lại có đột phá chúng ta còn đánh sao lúc này l o n g tổ đột nhiên hỏi nếu là công tôn hữu nhân không có đột phá bọn họ có thể không chút do dự xuất thủ nhưng là bây giờ hãn vậy mà đột phá lúc này bọn họ muốn đối phó công tôn hữu nhân sợ rằng không thể nào bây giờ muốn rời đi sợ rằng đã không kịp chúng ta đã kết minh giết thiên giới nhiều người như vậy người cảm thấy công tôn hữu nhân sau khi xuất quan sẽ từ bỏ ý đồ sao kỳ lân láo tổ lúc này nói vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có thể liên thủ đụng một cái một khi chúng ta rút đi chúng ta sẽ bị từng cái đánh tan mà còn vô luận chiến trường tại nhân gian vẫn là tại l i n h vực đều sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hư chỉ có tại thiên giới thích hợp nhất từ đạo hữu bất tử bần đạo lăng thiên lúc nói lời này ánh mắt lóe lên một tia kiên định sự tính đã đến một bước này vô luận như thế nào cũng không thể rút lui không thành công liền thành nhân chương sáu trăm hai mươi b ố thiên nhân bên trên ta còn có con bài chưa lợn chương sáu trăm hai mươi b ố thiên nhân bên trên ta còn có con bài chưa lợn tạo hóa trêu ngươi phàm là chúng ta có thể sớm đến một lát phát động công kích lời nói công tôn hữu nhân liền không cách nào đ ư ợ phá bạch ngọc phá không lúc này nói vô xảo bất thành thư điểm này là ai cũng không nghĩ tới lang thiên có chút bất đắc gì nói nếu như sớm biết thiên đế sẽ đột phá hắn liền để mọi người tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong từ hắn phi hành hết tốc lực tiến về thiên đế cung hoặc là cách xa nhau thiên đế c u n g ba mươi vạn dặm thời điểm liền sử dụng hàng t ì n h pháo điện từ tiến hành công kích vô luận loại nào tình huống đều có thể trước thời hạn phá hư thiên đế đột phá chỉ là bọn họ cũng không có nghĩ đến thiên đế sẽ tại lúc này đột phá a lăng thiên nói xong lời này vung đầu n ắ m đ ấ m một cái tịch diện đạn đạo hướng về thiên đế c u n g mà đi hắn không biết thiên đế có phải là tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc hắn chỉ là muốn nhìn xem hiện tại phát động công kích có thể hay không đối thiên đế tạo thành bánh i ễ u nếu là thật sự quấy dối hắn đột phá kết đối với bọn họ để nói cũng là một chuyện tốt k ỳ lân láo tổ bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này thế nhưng bọn họ cũng không có công kích mà là nhìn chằm chằm lăng thiên công kích lăng thiên công kích đã rất mạnh có khả năng nói rõ một vài vấn đề l i ê n tại tịch diệt đạn đạo sắp rơi vào thiên đế c u n g thời điểm một cái to lớn nắm đấm từ thiên đế cung bên trong bay ra tịch diệt đạn đạo trực tiếp bị một quyền đánh bay to lớn sóng xung kích xông về chân trời không có đ ố i thiên đế cung tạo thành một tơ một hào phá hư thật mạnh mọi người sợ h ã i thằng nói đối với thiên đế có khả năng hóa giải lăng thiên công kích bọn họ không hề kinh ngạc bọn họ kinh ngạc chính là thiên đế hóa giải lăng thiên công kích phương thức vậy mà như thế đ làm lăng thiên công kích bị hóa giải về sau cả người bên trên tán phát khí tức cường đại người từ thiên đế cung bên trong bay ra chính là thiên đế công tôn hữu nhân hắn thật đột phá bước ra một bước kia cảm nhận được thiên đế khí tức trên thân kỳ lân lão tổ nói chúng ta sợ rằng nguy hiểm long tổ lúc này sắc mặt cũng khó nhìn hắn cảm giác được phía sau lưng của mình đều giống như đổ mồ hôi lạnh không nghĩ tới nhân gian vậy mà cùng l i n h vực kết hợp ta thiên giới cơn giả đã bị các ngươi đổ sát hầu như không còn đi vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tử vong sao thiên đế nhìn xem lăng thiên bọn họ thản như nói công tôn hữu nhân muốn chiến liền chiến ngươi cho rằng đột phá chúng ta liền sẽ sợ ngươi kỳ lân lão tổ ra vẻ khinh thường nói thua người không thể thua trận đã như vậy vậy ta liền đưa các ngươi lên đường thiên đế nói xong giỡ bàn tay lên đối với kỳ lân lão tổ chính là một q u y ề n chỉ thấy một cái cũng không tính lớn quyền ấn hướng về hắn mà đến quyền ấn bất quá to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ tốc độ cũng không nhanh nhưng lại mang cho kỳ lân lão tổ áp lực cực lớn hắn cảm giác được hình như có một tòa núi lớn hướng về hắn rơi xuống ra ra ta tới giút ngươi bạch ngọc phá không nhìn thấy trường hợp này vội vàng một cái l ắ mình đi tới kỳ l ầ n lão tổ trước mặt tính toán cùng hắn cùng một chỗ đối kháng thiên đế một quyền này chúng ta cũng hỗ trợ hòa phượng tổ lúc này nói bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu ai cũng chạy không được chỉ có thể đồng tâm hiệp lực vì vậy tất cả thiên nhân toàn bộ đều đi tới kỳ l ầ n lão tổ bên người giúp hắn cùng một chỗ đối kháng thiên đế công kích không gian cắt chém thiên hỏa lưu tinh long thần phá vô tận băng nhận độc khuyên thiên hạ hàng tinh pháo điện tử lang thiên bọn họ công kích hóa thành một dòng lũ lớn đón nhận quyền lớn v anh lần này nổ vang âm thanh là chân chính kinh thiên động địa vang tận mấy xanh càng là liên lụy xung quanh mấy vạn g i ả m phạm vi kỳ lân lão tổ bọn hắn không ngừng mà lui lại liên tiếp lui ra mấy ngàn dặm bọn họ từng cái mặc dù không có thụ thương thế nhưng khí huyết quần q u ư n nếu biết rõ đây chỉ là thiên đế tùy ý m ộ t kích liền có như thế lực lượng cường đại nếu là nghiêm túc cho dù bọn họ tám cái liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ quá mạnh chúng ta làm sao bây giờ thật muốn cùng hắn tử chiến sao long tổ hỏi hắn rất rõ ràng một khi tiến hành tử chiến lợi nói bọn họ tử vong khả năng cao tới chín thành ngươi cảm thấy chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao kỳ lân lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói nghe nói như thế mọi người trong lòng đều giống như bịt kín một tầng mù mịt chúng ta cũng không phải là không có lực đánh một trận ta còn có những con bài chưa lật lúc này lăng thiên đột nhiên nói bài tẩy gì l o n g tổ tò mò hỏi đối mặt vượt qua thiên nhân cảnh thực lực cái dạng gì con bài chưa lật có thể cùng chống lại lá bài tẩy của ta một hai câu nói không rõ ràng có lẽ có thể cùng thiên đế chống lại chỉ là muốn thi t r i ể n ra lời nói cần một chút thời gian những thời giờ này được các ngươi giúp ta tranh thủ lăng thiên rất nghiêm túc nói tức chúng ta giúp ngươi tranh thủ c ô nửa g chén trả nhỏ lăng thiên y m t hồi đáp nửa chén trả nhỏ tốt chúng ta giúp ngươi tranh thủ long tổ ngữ khí kiên định nói thời gian uống cạn nửa chén trả thật không tính dài điểm này thời gian bọn họ vẫn là không có vấn đề nửa chén t r à nhỏ cũng liền tương đương với năm đến tám phút đối với thiên nhân cảnh cường g i ả chiến đấu đến nói năm đến tám phút thời gian sắp thực không tính là dài đã như vậy như vậy tiếp xuống liền giao cho các ngươi lăng thiên nói với mấy người nghe đến hắn lời này kỳ lân láo tổ bọn hắn mấy cái tiến lên một bước ngăn tại hắn trước mặt ngươi chính là đại thần quân đã từng nâng lên công tôn vô lựa ngươi ngược lại là thật đúng là sẽ cho ta kinh hỷ vậy mà còn có át chủ bài nói cho ta ngươi cùng công tôn vô ưu là quan hệ như thế nào lúc này thiên đế đột nhiên nhìn xem lăng thiên nói hắn vừa rồi nghe đến lăng thiên bọn họ truyền âm biết được mấy người đối thoại nội dung hắn phía trước nhớ lại thời gian thời điểm gặp qua lăng thiên gián g dấp cho nên nhớ ký hắn ngươi biết công tôn vô ưu ngươi cùng nàng quan hệ gì lăng thiên c a o mày nhìn xem thiên đế hỏi hiện tại là ta đang hỏi ngươi thiên đế nói ta là công tôn vô ưu ca ca lăng thiên nói hắn vừa rồi đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đúng sự thực nói vạn nhất thiên đế cùng lăng hy là đối địch quan hệ một khi bại lộ hai người quan hệ vạn nhất dẫn tới đối phương cựu thị làm sao bây giờ bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch bọn họ hiện tại đã là ngươi chết ta sống quan hệ lại cựu thị có thể cựu thị đi nơi nào cho nên hắn tựa như nói thật cùng lăng hy quan hệ đ á n giám ngươi cũng xứng làm ca ca của nàng nàng liền không có ca ca nghe đến lăng thiên lời nói thiên đế phản ứng đặc biệt kịch liệt ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta hiện tại quan hệ ta có lừa gạt ngươi cần phải sao lăng thiên nói nghe nói như thế thiên đế rơi vào trầm m ặ t xác thực bọn họ hiện tại đã là ngươi chết ta sống quan hệ xác thực không cần thiết nói dối như vậy chỉ có một khả năng chương 625, c ư ờ n g đại thiên đế chương 625, c ư ờ n g đại thiên đế thiên đế tại nhìn đến lăng thiên thời điểm liền đã tỉ mỉ đem hắn từ trên số giới trong trong ngoài ngoài quan sát một lần mặc dù lăng thiên thực lực không kém thế nhưng vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem đều đặc biệt tuổi trẻ một người trẻ tuổi hay không thiên đế vẫn là có thể nhìn ra được hắn có thể một trăm linh xác định lăng tiên tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm tuổi một cái không cao hơn trăm tuổi người tuyệt đối không có khả năng nhận biết công tôn vô ưu lui một bước nói liền tính lăng tiên thật nhận biết một cái gọi công tôn vô ưu người cũng tuyệt đối không phải trong lòng hắn người kia suy nghĩ minh bạch điểm này về sau thiên đế ánh mắt thay đổi đến n ấm l ã n h tất nhiên lăng tiên cùng hắn biết rõ người kia không có cái gì quan hệ vậy liền không cần thiết cùng hắn nhiều lời làm rõ đầu nối về sau thiên đế trên thân đã tuân ra một cố khí thế cực kỳ mạnh c lăng tiên h nhẹ à gật đầu sau đó hắn tâm thần khéo động bầu trời bên trong liền xuất hiện chín đạo không gian thật lớn chi môn tại chín cái không gian thật lớn chi môn bên trong t r â n giới đỉnh đang chậm rãi hạ xuống tới đây chính là lăng thiên con bài chưa lật trấn giới đỉnh có khả năng chấn áp một phương thế giới tam thiên đại đạo tự nhiên cũng có thể chấn áp một vị người tu hành làm trấn giới đỉnh xuất hiện một góc của băng sơn thời điểm liên hấp dẫn lực chú ý của mọi người bao gồm thiên đế hắn từ trấn giới đỉnh phía trên cảm nhận được một c ố làm hắn đều khiếp sợ khí t ứ c hắn có thể khẳng định lăng thiên phía trước nói tới nắm giữ có khả năng đối kháng lá bài tẩy của hắn tuyệt không phải bắn tên không đích nhất định phải tốc chiến tốc thắng hoặc là trước giải quyết lăng thiên thiên đế trong lòng yên lặng nói nói xong về sau hắn liền phát động công kích chỉ thấy hắn giơ tay lên đối với lăng thiên vị trí liền đọc xuống kỳ lân lão tổ bọn hắn cảm giác được c h ấ n giới đỉnh phía trên khí tức về sau toàn bộ đều trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười từ c h ấ n giới đỉnh phía trên khí tức không khó coi ra lăng thiên hẳn là không có nói sai hiện tại đến chúng ta l i ề u mạng chỉ thấy kỳ lân lão tổ hét lớn một tiếng liền đi tới bạch ngọc phá không bên người một giây sau hai người liên thủ phát động công kích một đạo to lớn vô cùng không gian chi nhận hướng về rơi xuống to lớn bàn tay mà đi hai người bọn họ đều là bạch ngọc kỳ lân nhất tộc đều nắm giữ không gian chi lực liên thủ có khả năng phát ra càng cường đại hơn công kích hỏa phượng tổ đi tới phượng thất thất bên người cũng cùng phượng thất thất liên thủ phát động một đạo công kích hai người bọn họ cũng là như thế lực lượng đồng tông đồng nguyên có khả năng liên thủ đến mức còn lại long tổ bang phượng tổ thiên diễn chu cắp liền không có biện pháp liên thủ r i ê n g phần mình phát động công kích lang thiên không có phát ra công kích mà là một lòng không chế c h â n giới đỉnh chậm rãi hạ xuống khi bầu trời bên trong tre khuất bầu trời bàn tay rơi xuống thời điểm kỳ lân lão tổ bọn hắn phát ra công kích một đạo tiếp lấy một đạo vỡ vụn thật giống như cự thạch rơi vào trứng gà phía trên trứng gà căn bản ngăn không được bọn họ muốn thoát đi cũng đã không còn kịp rồi h u n g hồ bọn họ không thể trốn thoát bởi vì lăng thiên còn tại phía sau bọn họ một khi bọn họ thoát đi cái kia đứng mũi chịu xào chính là lăng thiên kỳ lân lão tổ bọn hắn cũng không phải bình thường người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú làm bàn tay khổng lồ rơi xuống thời điểm bọn họ bảy người thần tốc tụ lại cùng một chỗ chống lên một cái lồng năng lượng cự thủ rơi vào lồng năng lượng phía trên năng lượng chủ cũng không có ngay lập tức vỡ vụn mà là phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng va chạm chặn lại bạch ngọc phá không có chút mừng dỡ nói tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống về sau rơi vào vòng phòng hộ phía trên bàn tay là một cái nắm tay động tác nháy mắt năng lượng to lớn che đậy liền trực tiếp bị vồn á t thật giống như bàn tay bóp nát trứng gà đồng dạng phốc phốc phốc trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi làm cự thủ tản đi về sau kỳ lân lão tổ bọn hắn từng cái toàn bộ đều bản thân bị trọng thương mọi người bởi vì thực lực khác biệt thụ thương trình độ cũng khác biệt trong đó thụ thương nặng nhất chính là thiên diễn chu cáp thứ nhì là phượng tất h thất cùng bạch ngọc phá không quá mạnh đây chính là giới chủ cảnh sao kỳ lân lão tổ nói cái gọi là giới chủ cảnh chính là thiên nhân bên trên cảnh giới thiên nhân bên trên làm danh giới chủ bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe đến giới chủ cái từ ngữ này bất quá bọn họ lúc này căn bản không có tâm tư để ý tới điểm này bởi vì thiên đế lại một đạo công kích lại lần nữa rơi xuống vẫn là cùng phía trước đồng dạng vô cùng đơn giản một bàn tay lại đến kỳ lân lão tổ hô to một tiếng lại lần nữa phát động công kích hắn cùng bạch ngọc phá không trực tiếp biến trở về kỳ lân thân đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng không gian vỡ vụn cùng lúc đó phượng thất thất bọn hắn cũng đều biến trở về bản thể biến trở về bản thể mới có thể đem sức chiến đấu phát huy đến cực h ạ n phượng mua cử biến phượng thất thất cùng h ỏ a phượng tổ thân thể khổng lồ đan vào một chỗ sau đó chín đạo to lớn hơn h ỏ a phượng hoàng từ hai người bọn họ vị trí bay lên độ không tuyệt đối bang phượng tổ miệng há ra phun ra một đạo hàn lưu hàn lưu hóa thành một cái màu xanh băng phượng hoàng bang phượng hoàng phe p h ẩ y cánh đón nhận rơi xuống bàn tay bang phượng hoàng trổ đến liền không gian đều phản phất đông kết long t h ầ n giận long tổ miệng há ra phun ra một đạo long tức long tức hóa thành một đầu kim long cũng nên đón tiếp lấy thiên diễn chu cấp không có như thế loại loại công kích chỉ là lệ lưới. lưới giống như cái búa đồng dạng hướng về đối phương h ò đi l i ê n lăng thiên đều không có nhàn rỗi phát ra hàng tinh pháo điện tử lăng thiên công kích mặc dù không phải tối cường nhưng là duy trì liên tục thời gian lâu nhất tại cự thủ rơi xuống quá trình bên trong hàng tinh pháo điện từ một mực liên tục không ngừng công kích tới tiêu hao cự thủ năng lượng cho dù thiên đế cái này một k í c h cực kỳ cường đại chỉ cần bị hàng tinh pháo điện từ một mực công kích không sớm thì muộn sẽ toàn bộ hóa giải theo thời gian trôi qua cự thủ bên trong năng lượng ẩn chứa cũng tại không ngừng mà giảm bớt bởi vậy làm cự thủ rơi xuống thời điểm mặc dù vẫn như cũ đánh nát kỳ lân láo tổ bọn hắn mấy cái công kích thế nhưng cũng không có đánh nát bọn họ chống lên lồng năng lượng cũng chính là nói thiên đế cái này một k í c h bọn họ c h ặ ả lại ngược lại là có chút thực lực tiếp xuống cái này một k í c h liền để các ngươi biến thành cho b ụ i thiên đế nói xong nâng lên nắm đấm lần này thiên đế tiến hành tụ lực khi một đạo công kích có tụ lực về sau phát ra công kích nhất định so trước đó không tụ lực thời điểm càng thêm cương đại sau một lát một đạo màu vàng quyền ấn lấy một loại nhanh đến cực điểm tốc độ hướng về kỳ lân láo tổ bọn hắn bay tới chương sáu t r m ư ọ i người bại trận công tôn nhân viên lại xuất hiện chương sáu m ọ i người bại trận công tôn nhân viên lại xuất hiện đối mặt thiên đế cái này một cách kỳ lân lão tổ bọn hắn từng cái cực kỳ hoảng sợ bởi vì một kích này tốc độ thực sự là quá nhanh bọn họ căn bản không kịp giống phía trước như thế tụ lực tiến hành phản kích bọn họ duy nhất có thể làm chính là vội vàng ở giữa tiến hành đường lối hàng tinh pháo điện tử hạ ánh sáng lăng thiên liên tiếp phát động hai đạo công kích dùng để ngăn cản thiên đế công kích chỉ là thiên đế cái này một kích thực tế quá cường đại lăng thiên công kích chỉ là đối nó、no、tạo thành một điểm tổn thương kỳ lân lão tổ bọn hắn công kích cũng kém không nhiều chỉ là hơi để quyền ấn tốc độ phi hành chậm lại một điểm h o n h nổ vang một tiếng âm thanh sau đó kỳ lân lão tổ bọn hắn trước người lồng năng lượng bị đánh đến v ỡ nát mà kỳ lân lão tổ bọn họ từng cái tất cả đều bị đánh bay không biết bay ra ngoài bao nhiêu dặm từng cái rơi vào trên mặt đất sống chết không rõ liền lăng thiên cũng đã biến mất làm q u ê n t u ấ n từ hắn phía trước vị trí bay qua thời điểm hắn liền biến mất không chịu nổi một kích nhìn thấy trường hợp này thiên đế có chút khinh thường nói sau đó hắn liền nhìn về phía năm đấm của mình nắm lại bàn tay chỉ là nửa bước giới chủ cảnh liền có như thế thực lực cương đại vậy chân chính giới chủ cảnh lại nên có cường đại cớ nào thiên đế lẩm nói không sai hắn phía trước mặc dù đột phá thế nhưng cũng không có đột phá đến thiên nhân cảnh giới tiếp theo vẹn vẹn đột phá nửa cái cảnh giới hắn cách chân chính giới chủ cảnh còn có sau cùng lâm môn một chân nếu là hắn thật đột phá đến giới chủ cảnh liền tính kỳ lân lão tổ bọn hắn liên thủ chỉ sợ cũng rất khó dưới tay hắn chống nổi một chiêu chớ đừng nói chi là kiên trì lâu như vậy tất cả nên kết thúc thiên đế nói xong đem ánh mắt nhìn về phía kỳ lân lão tổ bọn hắn bay ra ngoài địa phương hắn cảm rất được hắn vừa rồi cái này một cách chỉ là để bọn họ mất đi sức chiến đấu bản thân bị trọng thương thế nhưng những người này còn không có tử vong chân chính chỉ cần hắn đem những người này chém g i ế t về sau như vậy từ đó về sau thiên giới nhân gian l i n h vực liền chỉ còn lại hắn cái này một vị cừng giả kể từ đó hắn liền có thể dễ như trở bàn tay nhất thống tam giới hắn nhiều năm qua lý tưởng liền muốn hoàn thành liên tại hắn chuẩn bị đánh g i ế t kỳ lân láo tổ bọn hắn thời điểm đột nhiên cảm giác được lơ lửng tại đỉnh đầu hắn chín vị c h â n giới đ ỉ n h cũng không có biến mất cũng không có đ ỉ n h chỉ hạ xuống bọn họ còn tại từng chút từng chút chậm rãi hạ xuống tới bọn họ vì cái gì còn tại chẳng lẽ nói hắn còn chưa có chết vẫn còn tại không chế những n à y cự đình thiên đế đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn nói tới người tự nhiên là lăng thiên hắn phía trước tận mắt thấy lăng thiên theo hắn quyền ấ n biến mất hắn lúc đầu cho rằng lăng thiên liền tính không chết cũng cùng kỳ lân lão tổ bọn hắn mấy cái đồng dạng bản thân bị trọng thương có thể là hiện tại xem ra giống như cũng không là dạng này vì vậy thiên đế thả ra cảm giác cẩn thận cảm giác toàn bộ thiên giới tình huống rất nhanh hắn liền phát hiện kỳ lân lão tổ bọn hắn mấy cái nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất thoi thót thế nhưng duy chỉ có không thấy lăng thiên bọc dáng hắn tỉ mỉ tại toàn bộ thiên giới đều tìm tòi một lần cũng không thể phát hiện lăng thi lúc này để h trấn giới đỉnh đã lộ ra một nửa liền tại thiên đế chuẩn bị công kích thời điểm đột nhiên cảm giác được một cô cực kỳ sắc bén kiếm khí từ đằng xa đánh tới ta vậy mà không có cảm giác được đây là công tôn nhân viên thiên đế lúc này đột nhiên cau mày nói trước đó không lâu hắn từ linh vực trở về về sau cùng công tôn nhân viên đại chiến một tràng trận chiến kia hai người không phân thắng bại trận chiến kia về sau Công tôn hiên i v lúc này g biến tại thiên Không mất v công tôn h i ê nhân v viên đột n h i xuất hiện ở thiên đế phía trước tiến tính mà nhìn xem hắn công tôn hữu nhân nhiều năm như vậy không thấy ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ bởi vì ngươi khư khư cố chấp chúng ta tam giới thiên nhân cảnh tu sĩ đều nhanh phải chết hầu như không còn ngươi còn không biết hối cải chẳng lẽ ngươi thật muốn để tam giới bên trong chỉ còn lại ngươi một người sao công tôn h i ê n viên nhìn xem thiên đế lớn tiếng nói phía trước hắn điên điên k h ủ n g k h ủ n g hắn hiện tại thoạt nhìn đã khôi phục công tôn h i ê n viên ngươi ít bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng dạy dỗ ta ta làm như vậy cũng là vì chúng ta vùng thế giới này giống các ngư ơ i dạng này bảo thủ không biết biến báo lời nói chúng ta vùng thế giới này không sớm thì muộn sẽ bị bọn họ hủy diệt chúng ta chỉ có mở ra lối riêng mới có thể tiến thêm một bước thiên đế đồng dạng không cam lòng yếu thế nói với không gọi cách khác mới đường với gọi nội nhập l ạ c lối bằng môn tà đạo bằng môn tà đạo vĩnh viễn là bằng môn tà đạo không coi là gì sự kiên trì của ngươi nếu là đúng vì cái gì mấy ngàn năm ngươi đều chưa từng tiến thêm một bước nếu như ta không có đ o á n sai ngươi sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đột phá đến nửa bước giới chủ cảnh là vì trước đó không lâu đánh với ta một trận a trên người ta năng lượng q ị dị mặc dù để ta điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng nó đúng là cấp bậc cao hơn năng lượng ngươi chính là thông qua những này cấp độ cao năng lượng mới có cảm nộ mới a như vậy vẫn chưa thể nói rõ n g ư ơ i đi con đường kia đều là bảng môn t à đạo sao công tôn h i ê n viên lớn tiếng chất vấn vừa vặn ngược lại chính là bởi vì những này cấp bậc cao hơn năng lượng ta mới càng thêm xác định ta kiên trì cái kia một con đường là đúng chúng ta nên mở ra lối riêng thiên đế phản bác n g ư ơ i quả thực ngu xuẩn mất k hôn không có thuốc nào cứu được đã như vậy vậy ta liền đánh n g ư ơ i biết đến sai lầm của mình công tôn h i ê n viên cũng không có lại nói nhảm trực tiếp bắt đầu công kích thiên đế đồng dạng không có lại tiến hành miệng lưới tranh nếu như bọn họ có thể thuyết phục lẫn nhau lời nói nhân gian cùng thiên giới chiến đấu cũng không đến mức duy trì liên tục mấy ngàn năm cứ như vậy hai người bắt đầu chiến đấu hai người bọn họ đều đột phá đến nửa bước giới chủ cảnh thực lực cực kỳ cường đại bọn họ đều rất rõ ràng hai người bọn họ chiến đấu trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại một khi không quan tâm chiến đấu nhất định sẽ hủy đi toàn bộ thiên giới. đế i hiên viên thiên ể m này, luận công tôn vẫn là là vô đ cũng không nguyện ý nhìn thấy vô luận nói như thế nào những cái kêu bình thường người tu hành là vô tội hai người rất có ăn ý hướng về trên không bay đi đi đến hư không nửa bước giới chủ cảnh thực lực đã có thể để bọn họ tại hư không bên trong tới lui tự do tại hai người biến mất về sau trên bầu trời xuất hiện một cái rất nhỏ cánh cửa không gian lăng thiên từ cánh cửa không gian bên trong đi ra chương 627, cùng thiên đế cùng cảnh giới chiến đấu chương 627, cùng thiên đế cùng cảnh giới chiến đấu kỳ thật tại lăng thiên nói ra để kỳ lân lão tổ bọn hắn cho chính mình tranh thủ thời gian thời điểm hắn liền tiến vào đến giang sơn xã tắc đồ bên trong phía trước mọi người thấy chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi hắn tại giang sơn bản thiết kế bên trong đã có thể thông qua cánh cửa không gian tiến hành công kích cũng có thể càng tốt che giấu mình nếu là thật sự xuất hiện ngoài ý mới cũng có thể bảo vệ hắn một mạng chỉ cần hắn trốn tại giang sơn xã tắc đổ bên trong không đi ra cho dù là đã đột phá đến nửa bước giới chủ cảnh thiên đế cũng bắt hắn không có cách nào chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến thiên đế công kích sẽ mạnh như vậy kỳ lân lão tổ bọn hắn như thế nhiều người vậy mà không ngăn được một đòn toàn lực của hắn không có vì hắn tranh thủ đến đủ nhiều thời gian may mắn kỳ lân lão tổ bọn hắn chỉ là trọng thương cũng chưa chết lăng thiên huyễn hóa ra tới mấy đạo phân thân xuất hiện ở ngoài giới mỗi một đạo phân thân cứu giúp một vị thương binh thừa dịp thiên đế đang cùng công tôn hiên viên chiến đấu hắn vừa vặn cho mọi người t r ư ớ thương cứ như vậy lăng thiên phân thân mang theo thụ thương mọi người tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong ngay sau đó hắn tâm thần k h ẽ động giang sơn xã tắc đồ trên mặt đất xuất hiện mấy cái hố to hắn đem bạch ngọc phá không mấy người bọn hắn trôn vào mọi người bên trong thụ thương nặng nhất là thiên diễn chu cáp tính mạng của nó tại nhanh chóng trôi qua hình như không bao lâu liền sẽ tử vong đồng dạng lăng thiên đưa nó trôn ở giang sơn xã tắc đồ bên trong cũng không thể ngay lập tức ngừng lại nó sinh mệnh trôi qua dấu hiệu nhỏ cáp há mồm lăng thiên vội và nói nói xong hắn lấy ra một gốc dược vương trực tiếp ném vào thiên diễn chu cáp trong miệm đây là hắn phía trước đặc biệt lưu lại có thể chữa thương dược vương dược vương mặc dù chân quý thế nhưng đối với lăng thiên đến nói một gốc dược vương căn bản so ra kém đồng bạn của mình thiên diễn chu cấp có thể là lăng thiên nhìn xem trường thành cùng chính mình nuôi nhi t ử đồng dạng h ắ n tự nhiên không có khả năng c h ơ mắt nhìn nó chết đi thiên diễn chu cấp cũng không có k h á c h khí trực tiếp đem dược vương n u ố t xuống có dược vương cứu chữa thiên diễn chu cấp trôi qua sinh mệnh cuối cùng ngừng lại cái này để lăng thiên thật dài thở dài một hơi chỉ cần sinh mệnh lực không tại trôi qua lấy giang sơn xã tắc đồ chữa trị năng lực không sớm thì muộn sẽ để cho thiên diễn chu cấp phục hồi như cũ thực tế không được ta liền tại giang sơn xã tắc đồ bên trong cầu bên trên ba tháng lang thiên trong lòng yên lặng nói phía trước giang sơn xã tắc đồ có thể nói đại khái cần thời gian ba tháng nó liền có thể dung hợp tam thiên đại đạo một khi tam thiên đại đạo dung hợp cái tiêu giang sơn xã tắc đồ liền sẽ chân chính biến thành một cái tiểu thế giới mà hắn liền sẽ trở thành giới chủ hắn thực lực cũng sẽ sinh ra bay vọt về chất đến lúc đó cho dù là thiên đế hắn cũng không để vào mắt hắn cũng không tin tưởng thiên đế cũng có thể tại ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong lại đột phá một lần mặc dù nghĩ như vậy t nếu không Lăng phải công ũ n g k h có tôn nhân viên đột nhiên xuất hiện sợ rằng kỳ lân lão tổ bọn hắn đã chết tại lăng thiên điều khiển phía dưới chín vị t h ấ n giới đỉnh cuối cùng hoàn toàn từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra chậm rãi rơi vào trên mặt đất chỉ tiếc thiên đế lúc này đã không tại cái phạm vi này bên trong lăng thiên thân hình loại lên từ giang sơn xã tắc đồ xuất hiện ở trấn giới đ ỉ n h phạm vi bên trong tại cái này phạm vi bên trong hắn là an toàn cho dù là thiên đế xuất hiện cũng không đả thương được hắn thư không bên trong công tôn h i ê n viên cùng thiên đế chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian đại khái hai canh giờ về sau hai người thân thể đồng thời xuất hiện hướng về mặt đất rơi xuống mà đi nhìn qua hai người chiến đấu ai cũng không có chiếm được tiện nghi xuất hiện lưỡng bại c ầ u thương kết quả bản thân bị trọng thương hai người liền phi hành đều không thể duy trì bọn họ phía trước là từ c h â n giới đỉnh vị trí phạm vi tiến về hư không cho nên làm bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm cũng là tại c h â n giới đỉnh phạm vi bên trong làm bọn họ rớt xuống thời điểm vừa vặn rơi vào chín vị c h â n giới đỉnh trung ương nhìn thấy rớt xuống hai người l a n g thiên nhịn không được bật cười hắn phía trước phỏng đoán thành sự thật thiên đế thật xuất hiện lần nữa tại c h â n giới đỉnh phạm vi bên trong cái này đây là có chuyện gì thiên đế rơi xuống đất về sau một mặt khó có thể tin bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà chỉ có hợp thể cành thực nếu biết rõ hắn nhưng là nửa bức giới chủ a làm sao sẽ chỉ còn lại hợp thể cành thực thực lực quả thật không kém cho dù là chấn giới đỉnh cũng chỉ có thể đem áp chế đến hợp thể cảnh lang thiên t ừ đáy lòng nói hắn nhớ tới lần trước hắn dùng chấn giới đỉnh áp chế thiên nhân cảnh biên giao lúc đem chấn giới đỉnh phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh thực lực đều áp chế đến tòa chiếu cảnh lần này chỉ áp chế đến hợp thể cảnh nay chủ yếu là vì thiên đế cùng công tôn h i ê n viên đều là nửa bức giới chủ cảnh chấn giới đỉnh áp chế bọn hắn áp chế không có như vậy triệt đề hợp thể cảnh tốt hợp thể cảnh vừa vặn còn có thể phi hành dạng này chạy tới thiên đế trước mặt lời nói không cần thời gian quá dài lang thiên trong lòng yên lặng nói, nói xong thân hình hắn loại lên liền hướng về thiên đế bay đi công tôn h i ê n viên khoảng cách lăng tiên không phải quá xa hắn xem xét lăng tiên biểu lộ liền biết hắn muốn làm gì người không thể giết hắn công tôn h i ê n viên hướng về lăng tiên vị trí hô lớn đồng thời tốc độ của hắn tăng lên tới cực h ạ n hướng về lăng tiên đuổi theo hắn muốn ngăn cản lăng tiên đánh giết thiên đế nhưng mà lăng tiên căn bản không để ý đến công tôn h i ê n viên tự mình tốc độ cao nhất hướng về thiên đế bay đi hắn cùng tiên h đế chỉ cách xa nhau không đến trăm dặm cho dù hắn cũng chỉ có thể phát huy ra hợp thể cảnh thực lực khoảng cách trăm dặm cũng không bao lâu hắn chờ đợi cơ hội tới vô luận như thế nào hắn lần này đều sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn thiên đế đã theo trên mặt đất đứng lên theo lăng thiên càng ngày càng gần cảm giác được hắn tồn tại đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo con bài chưa là sao có thể đem ta thực lực gáp chế đến hợp thể cảnh chỉ là ngươi cho rằng cùng là hợp thể cảnh ngươi liền có thể đánh bại ta sao ngây tơ thiên đế nhìn xem đánh tới lăng thiên không có chút nào e ngại hắn có khả năng đi đến hôm nay thành tựu nửa b ư ớ c giới chủ cảnh tự nhiên là thiên tài trong thiên tài từ nhỏ đến lớn cho tới nay hắn đều là cùng cảnh giới vô địch vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu đều trở thành hắn bàn đạc liền tính lăng tiên thật đi tới trước mặt hắn hắn cũng không sợ chút nào bởi vậy đối với lăng tiên đến hắn không những không có tránh né hơn nữa còn ngồi xếp bằng xuống hắn phía trước cùng công tôn h i ê n viên trận chiến kia để hắn bị thương nhẹ hắn phải nắm chặt thời gian chữa thương tranh thủ tại lăng tiên đi tới trước mặt hắn thời điểm thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn cứ như vậy hắn liền có thể cùng lăng tiên tiến hành một tràng công bằng quyết đấu hắn sẽ để cho lăng tiên biết muốn tại cùng một cảnh giới đánh bại chính mình là sao mà bờ cười Trường thiên đế đối với chính mình cùng cảnh giới thực lực cực kỳ tự tin lăng thiên đối với chính mình cùng cảnh giới thực lực cũng đồng dạng tự tin hai người ai mạnh ai yếu chỉ có so qua về sau mới biết được lăng thiên mặc dù đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn thế nhưng hắn dù sao bây giờ bị áp chế đến hợp thể cảnh hơn trăm km đối với hắn mà nói vẫn là rất xa tiêu phí gần tới một chén trả thời gian hắn mới đi đến được thiên đế trước mặt thiên đế lúc này đã đứng lên thương thế trên người hắn mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát hắn bị áp chế chỉ là cảnh giới tự lành năng lực vẫn như cũ cường hãn người rất tự tin thiên đế nhìn xem lăng thiên hỏi cùng một cảnh giới có ta vô địch lăng thiên thản nhiên nói nghe nói như thế thiên đế trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ đây không phải là đúng dịp nha hắn cũng là như thế hắn không có lại nói nhảm thân hình nói lên liền hướng về lăng thiên mà đến hắn công kích vô cùng đơn giản chính là phổ phổ thông thông một quyền chỉ là một quyền này mang cho lăng thiên áp lực cực lớn hắn rất rõ ràng cảm giác đến chính mình bị khóa định hình như vô luận như thế nào t r á n h n ẽ đều không thể né tránh thiên đế cảnh giới quả thật bị chân giới đỉnh áp chế thế nhưng hắn ý thức chiến đấu hắn đối quyền ý linh mộ cũng không có giảm bớt hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu v ừ a xa hợp thể cảnh lăng tiên phát hiện chính mình trốn không thoát thời điểm cũng không có ý định tránh hắn chậm rãi nâng lên hai cánh tay thần tốc huy động chỉ thấy từng đạo năng lượng kinh khủng đạn pháo hướng về thiên đế mà đi lăng tiên sử dụng chính là gần phòng pháo mà gần phòng pháo có thể mỗi phút công kích trực tiếp lập tức đem thiên đế tình n g hắn quyền ấn mới vừa cùng năng lượng pháo đạn tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm còn có thể tùy tiện đem những năng lượng này đạn pháo đánh nát có thể là theo thời gian trôi qua hắn quyền ấn càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị dày đặc năng lượng pháo đạn triệt để đánh nát mà năng lượng pháo đạn dư thế không giảm tiếp tục hướng về hắn m à đi đối mặt trường hợp này thiên đế dưới chân đạp một loại kỳ lạ bộ pháp lấy một loại cực kỳ mờ mịt r ă n g r ấ p tránh né lấy năng lượng pháo đạn lăng thiên nhìn thấy trường hợp này hai tay thần tốc huy động thiên đế đi tới chỗ nào lăng thiên công kích liền đổi u tới chỗ nào vô luận thiên đế sử dụng làm sao quỵ dị bộ pháp đều không thể tránh đi lăng thiên công kích thật giống như như bóng với hình như dồi b ơ mật Cái này không chút ỉ là l bởi vì n nào phản ứng c khoa g chậm, càng n đế càng càng trương n g thế gian này trên cơ bản không có cái gì đồ vật là có thể để hắn kinh ngạc có thể là duy trì có đối với l a n g thiên công kích hắn thực tế nhìn có chút không ra mấy ngàn năm qua hắn liền không có gặp q u a quỷ dị như vậy công kích bất luận người nào công kích cũng không thể không ngừng không nghỉ một chiêu cùng chỉ trong một chiêu cần thời gian thở dốc thiên đế lúc đầu tính toán vọt tới lăng thiên bên người đối hắn tiến hành công kích ở trước mặt tới gần phòng pháo không ngừng nghỉ lúc công kích hắn chỉ có thể không ngừng mà rời xa không thể không nói thiên đế không hổ là thiên đế nếu là tu hành giả tầm thường đối mặt lăng thiên công kích sợ rằng đã sớm tử vong mà hắn một mực kiên trì thời gian dài như vậy bị ảnh trung điệp mắt thấy cũng nhanh muốn trốn không thoát lăng thiên công kích thiên đế thân thể đột nhiên chia ra làm bốn cái này bốn đạo thân ảnh phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng về x u n g quanh vội và đi đối mặt trường hợp này lăng thiên chỉ là sửng sốt một chút sau đó hắn mở ra dạ đa thăm dò đồng thời còn mở ra máy ảnh n h i ệ t cùng với thiên đạo chi nhãn cái này ba loại phương thức đồng thời khóa chặt thiên đế chân thân lần này lăng thiên không có sử dụng gần p h o n g pháo mà là sử dụng súng lựu đạn một cái năng lượng pháo đạn căn cứ thiên đế phi hành quy tích hướng về hắn mà đi làm sao có thể cảm giác được đến từ sau l ư n g nguy cơ thiên đế cũng là cực kỳ hoảng sợ hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì lăng thiên có khả năng như vậy xác định chân thân của mình Quyền chấn Sơn thiên đế xoay người năng lượng cái, đối với một phun ra một ngụm máu tươi hướng về sau bay ngược mà đi hắn không dám lưu lại tiếp tục hướng về nơi xa vội vã đi hắn lúc này cuối cùng nhận rõ ràng chính mình cùng một cảnh giới hắn thật không phải là lăng tiên đối thủ mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận thế nhưng sự thật liền bày ở trước mặt hắn hắn không thừa nhận không được hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại phải làm nhất chính là rời xa lăng tiên thoát đi bị chín vị trấn giới đỉnh áp chế vùng này thiên đế không đốc biết bọn họ vị trí vùng này sở d ĩ cảnh giới bị áp chế khẳng định là bởi vì c h â n giới đỉnh cho nên chỉ cần rời đi c h â n giới đỉnh c h â n áp vùng này hắn liền có thể khôi phục nửa bước giới chủ cảnh giới đến lúc đó chỉ là một cái l a n g thiên một tay c h â n áp nhìn thấy tốc độ tăng lên không ít thiên đế l a n g thiên trong mắt sát k h í không hề che giấu vì vậy hắn tâm thần k h ẽ động triệu hắn đi ra đại lượng linh thú những n à y linh thú đều không ngoại lệ đều là hợp thể cảnh cứ như vậy tại lăng thiên dẫn đầu xuống lấy ngàn mà tính linh thú chung chung điệp, điệp hướng về thiên đế đuổi theo chết t i ệ t người này vậy mà còn có chuẩn bị ở sau thiên đế cảm giác được phía sau mình linh thú trong lòng hùng hùng h ổ h ổ huyết đ ộ t rơi vào đường cùng hắn trực tiếp bắt đầu thiêu đốt tinh huyết bình thường người tu hành nếu là thiêu đốt tinh huyết đó chẳng khác nào tự tìm đ ư n g chết bởi vì tinh huyết là một người căn bản một khi tinh huyết không có người liền sẽ tử vong thiên đế lúc này cũng là bị buộc lên t u y ệ t lộ không có cách nào bất quá chỉ cần có thể còn sống rời đi chân g i ớ i đỉnh chấn áp không gian thiếu đi tinh huyết đều có thể khôi phục thiêu đốt tinh huyết thiên đế tốc độ bạo tăng gấp mấy lần lang thiên trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào đuổi kịp hắn thế nhưng hắn cũng không có lo lắng trên mặt cũng không để ý chút nào Hắn xác thực trong h ự c t trước h không kịp thiên đế, thế ờ i gian đuổi ngắn n đế, kịp i đại biểu này không mắt cao năng ly tử thúc liền đi tới thiên đế sau lưng thiên đế cảnh giới mặc dù bị áp chế thân làn nửa bức giới chủ giác quan thứ sáu cũng không có giảm bớt quá nhiều hạn tại cao năng ly tử thúc vượt vạn bay ra thời điểm lần i này rủa t lăng thiên phát ra mấy chục đạo cao năng ly tử thúc cái này mấy chục đạo cao năng ly tử thúc phong tỏa thiên đế tất cả có thể tránh né không gian cho dù hắn có khả năng minh sắc cảm giác được lăng thiên công kích thế nhưng phản ứng của hắn không cách nào đuổi theo chỉ có nửa b ư ớ c giới chủ cảnh cảm giác lại không có tới đối ứng tốc độ phản ứng thiên đế biến sắc vội vàng đem thân thể của mình co giúp ở cùng một chỗ mở rộng phòng ngự cuối cùng hai đạo cao năng ly tử thúc rơi vào thiên đế trên thân đối với thiên đế liền phát động một cái súng lựu đạn cái này nếu như bị đánh trúng thiên đế thân thể khẳng định sẽ bị nổ thành một đống t h ị nát nhưng mà liền tại lăng tiên đem súng lựu đạn bắn ra đi trong nháy mắt đó thiên đế thân thể vậy mà thần tốc hướng về sau đi vòng quanh v ớ i anh súng lựu đạn rơi trên mặt đất về sau đem mặt đất nổ ra một cái đường kính hơn trăm mét hô to lăng tiên quay đầu hướng về thiên đế đi vòng quanh phương hướng nhìn phát hiện hắn đã xuất hiện ở công tôn hiên viên sau lưng mà công tôn hiên viên ngăn tại thiên đế phía trước ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên lăng tiên vì cái gì muốn cứu hắn lăng tiên nhìn xem công tôn hiên viên hỏi đối với công tôn h i ê n viên hắn vẫn là rất tôn kính dù sao công tôn h i ê n viên là nhân gian đời thứ nhất nhân hoàng nhân gian rất nhiều sự t ì n h đều là từ hắn quyết định bao gồm nam vực b á c cương bọn họ có thể tồn tại cũng là bởi vì đệ nhất nhân hoàng cho nên lăng thiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì công tôn h i ê n viên đối với thiên đế cái này kẻ cầm đầu như vậy che chở hai người đều họ công tôn chẳng lẽ giữa hai người có một loại nào đó thân tình nhắc tới thật đúng là có khả năng từ công tôn h i ê n viên cùng thiên đế phía trước đối thoại không khó coi ra giữa hai người càng giống là tương ái tương sát quan hệ công tôn h i ê n viên đối với thiên đế cũng không có hận hắn mặc dù có sai thế nhưng tội không đáng chết hắn làm tất cả cũng là vì chúng ta một phương thế giới này hắn có thể chết thế nhưng chỉ có thể chết trận không thể chết tại trong tay của ngươi công tôn h i ê n viên lớn tiếng nói hắn tội không đáng chết ha ha bởi vì hắn nhân gian thiên giới có bao nhiêu người tu hành chết oan chết thuồng nếu như không phải hắn phát động chiến tranh chúng ta nhân hoàng nhất mạch cũng sẽ không gần như chết mất sư phụ ta cũng sẽ không chết hắn làm hại bao nhiêu nhà phá người vòng thế ly tử tán ngươi còn nói hắn tội không đáng chết vậy ngươi nói cho ta những cái kêu bởi vì hắn mà chết đi người đáng chết sao lăng thiên nhìn xem công tôn hiên viên lớn tiếng chất vấn ta không phải ý tứ này ta nói là hắn điểm xuất phát là tốt hắn không có bất kỳ cái gì tư tâm làm tất cả đều chỉ là vì để nhân gian cùng thiên giới người trở nên mạnh mẽ bằng không ngươi cho rằng thiên giới chiếm lĩnh nhân gian nhanh hơn ngàn năm thật không có cách nào nhất thống nhân gian sao hắn chỉ là không muốn nhiều tạo d i ế t chóc công tôn hiên viên vội vàng giải thích nói không muốn nhiều tạo d i ế t chóc ha ha ha nghe nói như thế lăng thiên nhịn không được phá lên cười đây là hắn qua nhiều năm như vậy nghe được buồn cười nhất một truyện cười b công, ta ta công tôn hiên viên ta kính h ngươi là đệ nhất thiên hoàng ta không muốn ra tay với ngươi thế nhưng ngươi nếu là khăng khăng phải che chở hắn vậy ta liền ngay cả các ngươi hai cái cùng một chỗ thu thập lăng tiên nhìn xem công tôn hiên viên nói công tôn hiên viên mặc dù là nhân gian đệ nhất thiên hoàng nhưng bây giờ hắn cùng thiên đế đứng tại một vương như vậy đây chính là hắn địch nhân đối đại địch nhân của mình lăng thiên chưa từng m ề m tay công tôn h i ê n viên nghe đến lăng thiên nói như vậy ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ h ắ nội n tâm bên trong vô cùng rõ ràng muốn khuyên bảo lăng thiên từ bỏ đánh giết thiên đế là sao mà khó khăn dù sao lăng thiên vì nhân gian có khả năng đánh bại thiên giới làm rất nhiều rất nhiều chuẩn bị hiện tại liền kém lâm môn một chân làm sao có thể nguyện ý từ bỏ lăng thiên hắn là sư đệ của ta có thể hay không nể tình ta tha cho hắn một mạng ta cam đoan chỉ cần tha cho hắn một mạng ta để hắn từ bỏ thiên đế vị trí t h đây không tại bước vào nhân gian một bước ta lập tức dẫn hắn tiến về hỗn độ n giới để hắn cùng trời ngoại lai địch chiến đấu như vậy liền tính hắn chết cũng coi là phát huy một điểm nhiệt lượng thừa công tôn h i ê n viên cùng hắn mười phần thành thần nói hắn thấy thiên đế có thể chết thế nhưng không thể chết tại lăng tiên trong tay thiên đế thật vất vả đột phá đến nửa bước giới chủ cảnh nếu là chết ở chỗ này nhưng là quá lãng phí mà còn đối với hắn mà nói cũng là to lớn xỉ nhục một cái quái t ử thủ cũng muốn làm anh hùng ngươi muốn để ta tha cho hắn một mạng có thể ngươi nếu là có thể để sư phụ ta phục sinh vậy ta liền tha cho hắn một mạng lăng tiên nhìn xem công tôn nhân viên nói nói một câu nói thật hắn đối với một phương thế giới này cũng không có bao nhiêu tình cảm sở dĩ gánh vác lên nhân gian trách nhiệm hoàn toàn là bởi vì sư phụ hắn sư phụ hắn không vẹn vẹn đối hắn có ân cứu mạng còn có tình phụ tử sư phụ hắn nếu là có thể phục sinh hắn có thể không quan trọng người chết không thể phục sinh điểm này ta làm không được công tôn hiên viên nói cho dù hắn đã là nửa b ư ớ c giới chủ cảnh thực lực cũng làm không được điểm này tất nhiên làm không được vậy chỉ có thể từ hắn cái này kẻ cầm đầu vì ta sư phụ để mạng công tôn hiên viên ta lặp lại lần nữa tránh ra lăng thiên thản nhiên nói lăng thiên người muốn g i ế t cứ g i ế t tốt ta công tôn hữu nhân há lại hạ người ham sống sợ chết thiên đế đi tới công tôn h i ê n viên phía trước đối với lăng tiên nói đối với thiên đế cái bộ dáng này lăng tiên cũng không có bất kỳ mềm l ò n g trực tiếp giơ tay lên hắn trực tiếp phát ra một đạo cao năng ly tử thúc nháy mắt cao năng ly tử thúc liền cùng thiên đế chán đánh vào nhau nhưng mà ngay lúc này thiên đế trên thân bộ phát ra một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng ngay sau đó một cái vòng phòng hộ xuất hiện ở thân thể của hắn diện ngoài lăng tiên công kích đối nó chỉ là tạo thành một điểm không có quan hệ việc quan trọng bị thương ngoài da ân còn có chuẩn bị ở sau lăng thiên tao mày nói hắn biết nửa bức giới chủ cảnh cường giả khẳng định không dễ giết thế nhưng không nghĩ tới tại đối phương không có bất kỳ cái gì phòng ngự dưới tình huống cũng vô pháp đem đối phương d i ế t chết bộ dạng này nhìn qua là cường giả tại thiên đế trong cơ thể lưu lại sinh mệnh thủ hộ một khi thiên đế bị trí mạng công kích trong cơ thể hắn sinh mệnh thủ hộ liền sẽ bị kích hoạt chỉ là thiên đế đã là một phương thế giới này đứng đầu nhất tồn tại còn có ai có thể trong cơ thể hắn lưu lại sinh mệnh thủ hộ đâu chương sáu t a n g hy cùng công tôn nhân viên quan hệ chương sáu t a n g hy cùng công tôn nhân viên quan hệ sinh mệnh thủ hộ cực kỳ cường đại người tu hành cũng có thể làm đến thế nhưng tất cả sinh mệnh thủ hộ đều là thực lực cường đại người đối thực lực nhỏ yếu người tiến hành thủ hộ thực lực nhỏ yếu người là không có cách nào đối thực lực cường đại người tiến hành sinh mệnh thủ hộ l i ê n tính ban t h ư ở n g sinh mệnh thủ hộ thời điểm được thủ hộ một phương thực lực yếu một khi hắn thực lực vượt qua cho hắn ban t h ư ở n g sinh mệnh thủ hộ người liền sẽ đem trong cơ thể sinh mệnh thủ hộ đồng hóa mất có thể là thiên đế bây giờ đã là nửa bức giới chủ cảnh thực lực mà tính mạng của hắn thủ hộ còn lại đây cũng chính là nói cho hắn ban thường sinh mệnh thủ hộ người thực lực xa tại nửa bức giới chủ bên trên Công trong ô n hiên viên cùng thiên như kiến thức đế đều xem như là ộ hộ hộ n hàng người, tự nhiên biết điểm này. Làm hai người nhìn thấy sinh mệnh thủ hộ thời điểm, đáy mắt liền biết được, ban thưởng sinh mệnh thủ hộ người g rãi r biết điểm hai thời điểm, biết ai. thấy thủ thủ Làm được, tự mắt t đáy là lúc nhất thời hai người khó nén kích động k a k a tha cho hắn một mạng a ngay lúc này đột nhiên lăng hy âm thanh tại lăng tiên h bên cạnh văng lên nghe đến nàng âm thanh lăng tiên h cấp tốc quay đầu nhìn về phía nàng ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ đoạn thời gian này lăng hy vẫn luôn tại hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong vì sao lại lạng yên không tiếng động xuất hiện tại ngoại giới cho dù là nắm giữ không gian chi lực bạch ngọc phá không cùng kỳ lân l ã o tổ đều không thể không thông qua đồng ý của hắn từ giang sơn xã tắc đồ bên trong đi ra thời gian dài như vậy đến nay chỉ có hư không thần nào có thể tại hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong tới lui tự nhiên hi hi người biết hắn lăng thiên dò hỏi cho tới nay hắn đều suy đoán lăng hi cùng công tôn nhân viên thiên đế là nhập biết mà còn vẫn tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quan hệ bây giờ nhìn lại xác thực như vậy cũng không biết lăng hi cùng hai người bọn họ đến tột cùng là quan hệ như thế nào nghe đến lăng thiên tra hỏi lăng hi cũng không trả lời hắn mà là trực tiếp hai ư ớ n công tôn g về người viên n thiên đế đi. đế g t này, ư ô n g tôn hiên v có có nói. Nói bước một đi từ từ đến lăng hy trước mặt đặc biệt kích động sau một khắc hai người đồng thời đối với lăng hy quỳ xuống bất hiếu đệ tử tiệu kê lông chứng b á i kiến sư phụ hai người rất cung kính đối với lăng hy liền bắt đầu dập đầu nói bất hiếu đệ tử lăng hy là hai người bọn họ sư phụ lăng tiên h lúc này trong mắt tràn đầy khó có thể tin đối với lăng hy thân phận hắn từng có rất nhiều loại suy đoán hắn suy đoán lăng hy là công tôn h i ê n viên nữ nhi cũng suy đoán qua là tỷ tỷ của hắn đồng dạng cũng suy đoán qua nàng cùng thiên đế quan hệ thế nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ là hai người sư phụ đứng lên đi lăng hy thản nhiên nói nàng lúc này nhìn qua ký ức đã khôi phục rất nhiều công tôn nhân viên cùng thiên đế cũng không có ngay lập tức mà là gào khóc sư phụ lông chứng rất nhớ ngươi ngươi biết không ta tìm ngươi bảy ngàn năm dòng dã bảy ngàn năm có thể là từ đầu đến cuối không có tìm tới thân ảnh của ngươi bọn họ đều nói ngươi đã v ỡ n lạc có thể là ta không tin ta tin tưởng vững chắc sư phụ tuyệt đối sẽ không v ỡ n lạc không có sư phụ thế giới ta không thừa nhận ta không thừa nhận thiên đế một bên khóc một bên lớn tiếng nói h á n giang dấp nhìn qua tựa như là nhận hết ủy khuất tiểu hải cuối cùng nhìn thấy gia trưởng của mình đồng dạng sư phụ ta cũng là ta đạp khắp nhân gian thiên giới lĩnh vực địa phủ tiểu u khách mỗi một tập đất có thể là từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện sư phụ vết tích cái này bảy n g h n năm ngươi đ ế n tục cùng đi nơi nào vì sao lại biến thành tiểu hài tử gián dấp công tôn h i ê n viên hỏi nếu không phải lăng hy xưng hô bọn họ tiểu kê cùng lông chứng bọn họ rất khó tin tưởng trước mặt tiểu hài tử này sẽ là bọn họ cái kia vạn linh cùng bái sư phụ ta mới vừa nói làm sao bảy n g h n năm không gặp ta lợi nói không dùng được sao lăng hy cũng không có để ý tới phiến tình hai người ngữ khí rất bình thản nói nghe không hiểu nàng là tức giận vẫn là luận sự nghe nói như thế công tôn nhân viên cùng thiên đế không dám có bất kỳ do dự vội vàng đứng lên hai người thần tốc thu hồi thương cảm biểu lộ không người yên tĩnh mà nhìn xem lăng hy ta đối với các ngươi rất thất vọng lăng hy nhìn xem hai người thản nhiên nói p h u p h u nghe nói như thế công tôn h i ê n viên cùng tiên h đế không chút do dự đồng thời quỳ xuống sư phụ thứ tội là l ỗ i của chúng ta hai người một bên nói một bên dùng sức dập đầu rất nhanh hai người trên trán xuất hiện vết thương có thể nghĩ hai người dập đầu thời điểm có c ỡ nào dùng sức nếu không có chân giới đỉnh chấn áp mạnh không gian này hai người bọn họ như thế dùng sức dập đầu tuyệt đối có thể tạo thành cực mạnh phá hư ta nói lăng hy ngữ khí thay đổi đến nghiêm nghị lại lần này n ữ khí của nàng bên trong mang theo không thể nghi ngờ hai người vội vàng đình chỉ dập đầu đứng lên rất cung kính đứng lúc trước ta đem nhân gian thiên giới linh v ự c địa phủ đơn độc tách ra không chỉ là vì lưu lại hạn giống càng là vì để cho các ngươi cố gắng tu luyện sớm ngày đột phá đến lúc đó tiến về hôn đột giới chống cự ngoại địch có thể là các ngươi đâu vậy mà nghĩ đến nhất thống tam giới khiến tam giới sinh linh đ ổ thán tử thương vô số các ngươi xứng đáng ta sao lang hy có chút phẫn nộ nói sư phụ đồ nhi chưa hề nghĩ đến nhất thống tam giới làm tam giới tri chủ đỗ nhi sở dĩ công chiếm nhân gian chỉ là nghĩ thay được ra ta rèn đúc linh kiếm hợp thành dị hỏa thiết lập học viện đều là nghĩ đến nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một cái áp đảo chúng ta sinh mệnh cấp độ bên trên tồn tại nếu như có thể nói không chừng liền có thể có biện pháp chống cự ngoại địch thiên đế âm thanh trầm thấp giải thích nói nghe nói như thế lăng thiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới linh kiếm vậy mà cũng là thiên đế để người chế tạo hắn còn tưởng rằng là danh kiếm sơn chăng người bởi vì si mê kiếm mà tàu hỏa nhập ma nha người cảm thấy ngươi giải thích như vậy liền có thể che giấu lỗi lầm của ngươi sao lăng hy hỏi lông t r ứ n g biết sai sư phụ muốn đánh phải phạt lông t r ứ n g không một câu h á n hận thiên đế vội vàng nói trước đừng nói hắn không thành công chế tạo ra sinh mệnh cấp độ cao hơn tồn tại liên tính hắn thật thành công sư phụ hắn nói hắn sai vậy hắn chính là sai các ngươi hai cái cút cho ta đi hôn đồ giới không có lệnh của ta tuyệt không thể rời đi lang hy tức giận nói là thiên đế cùng công tôn h i ê n viên không có bất kỳ cái gì nói nhảm xoay người rời đi nhìn thấy hai người cứ như vậy rời đi lang thiên mẩng đầu nhìn về phía bọn họ nhìn qua hắn là không có ý định thả thiên đế rời đi ca ca bỏ qua cho lông chứng được sao lúc này lăng hy quay đầu dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn xem lăng thiên nói nhìn thấy nàng cái dạng này lăng thiên lâm vào xoắn suýt chương 631, t i ế n vào địa phủ chương 631, t i ế n vào địa phủ thường nói một ngày sư phụ trung thân là cha lăng thiên sư phụ bởi vì thiên đế mà chết lăng thiên xem như hắn đệ tử duy nhất làm sao có thể không báo thù xin lỗi ta làm không được Ta v ẫ ngươi là câu nói n kia, ngươi nếu làm u ố n để ta buông tha hắn liền e m sư phụ ta phục sinh lăng thiên thản nhiên nói t u t ta đ á ứng ngươi lăng hy lúc này nói nếu là người khác nói lời này lăng thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng bởi vì người chết không thể phục sinh thế nhưng lời này là lăng hy nói hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng bởi vậy lăng thiên thu hồi lại nhìn hướng thiên đế ánh mắt trấn giới đỉnh làm sao sẽ trong tay ngươi lăng hy lúc này đột nhiên nhìn xem lăng thiên hỏi trấn giới đỉnh là trấn áp một phương thế giới tam thiên đại đạo tồn tại nếu là trấn giới đỉnh biến mất vậy cái này phương thế giới tam thiên đại đạo liền sẽ chậm rãi thay đổi đến hôn luận lên cứ thế mãi lời nói một phương thế giới này liền không có biện pháp sinh tồn hỗn loạn tam thiên đại đạo sẽ ngẫu nhiên tổn thương nơi này sinh linh ta tại nhân gian thu thập lăng thiên hồi đáp nghe nói như thế lăng hy rơi vào t r ầ mặc m mặc dù nàng lúc trước cùng lăng thiên trung đụng thời gian bên trong đã biết điểm này nhưng bây giờ nghe đến lăng thiên chính miệng thừa nhận vẫn là khiếp sợ không thôi không có người so với nàng rõ ràng hơn chấn giới đỉnh là dạng gì tồn tại một phương thế giới bên trong chấn giới đỉnh thường thường là căn cơ tất nhiên là căn cơ đó chính là ẩn tàng sâu nhất tồn tại đừng nói thiên nhân cảnh liền xem như nửa bức giới chủ cảnh muốn đem chấn giới đỉnh tìm ra cũng không thể hiện tại chấn giới đỉnh xuất hiện ở nhân gian điều này nói rõ nó là bị càng cường đại hơn tồn tại đào ra đối phương mục đích làm như vậy là cái gì đối phương đã có năng lực đào ra chân giới đỉnh vậy liền đại biểu cho đối phương có khả năng phá hủy dễ dàng bọn họ vị trí một phương thế giới này có thể là đối phương cũng không có làm như vậy chỉ là đào ra chân giới đỉnh vậy bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì thế giới linh tinh cũng không có một phương thế giới này tồn tại không được bao lâu nhiều nhất còn có thời gian hơn một năm lăng hy đột nhiên nói nghe nói như thế lăng thiên đột nhiên nhớ tới thạch đầu nhân đã từng từng nói với hắn nói một phương thế giới này bên trong nếu như chấn giới đỉnh cùng thế giới linh tinh không thể quy vị lời nói nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba năm tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng liền đi qua thời gian một năm có thể là lăng hy nói còn có thời gian một năm xem ra một phương thế giới này suy bại tốc độ so thạch đầu nhân dự đoán càng nhanh nếu là đem chấn giới đỉnh quy vị đâu lăng thiên lúc này hỏi muốn đem chấn giới đỉnh quy vị hiện tại ta làm không được chỉ có chờ thực lực của ta hoàn toàn khôi phục về sau mới có thể lăng hy hồi đáp hi hi ngươi, ngươi đến tột cùng là ai lăng thiên lúc này đột nhiên hỏi Vấn đề này hắn đề đã s ớ một muốn không nói hắn án. công tôn biết, ai gọi thể thể Ta có có cho là đáp phương thế giới này giới chủ. Giới chủ không thân tương đương với ngươi này liền gian giới giới Giới tại tùy Một với địa địa vị, vị. ý niệm có thể hô phong h o a n vũ thay đổi thiên địa lăng h i nói có thể là thạch đầu nhân đã từng nói ngươi là công chúa là nơi nào công chúa lăng thiên tò mò hỏi ta ngươi đây không cần biết ngươi không phải muốn cứu sư phụ ngươi nha đi theo ta đi đi nơi nào địa phủ nghe đến địa phủ hai chữ lăng thiên t ứ c thời ngậm ngược lại hắn biết địa phủ là bọn họ một phương này tiểu thế giới bên trong trong truyền thuyết địa phủ quản lý thế gian sinh linh sinh tử có thể để chết đi sinh linh vào luân hồi bọn họ một phương thế giới này sở dĩ có thể vận hành bình thường địa phủ không thể bỏ qua công lao lăng hy nói xong không lâu bàn tay vung lên trước mặt nàng liền xuất hiện một cái truyền thống chi môn đi theo ta nàng nói một tiếng liền đi vào truyền thống chi môn bên trong lăng thiên theo sát phía sau coi hắn xuyên qua truyền t ố n g chi môn về sau phát hiện hắn vậy mà đã xuất hiện tại địa chủ sơn địa chủ sơn chính là địa phủ bên ngoài làm lăng thiên lại lần nữa đi tới địa phủ phía ngoài địa chủ sơn lúc đã không giống lần đầu tiên tới thời điểm khẩn trương như vậy không chỉ là bởi vì bên cạnh hắn đi theo lăng hy mà là bởi vì bây giờ hắn cũng nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu sức mạnh thường thường đến từ thực lực lăng hy xuất hiện về sau địa chủ sơn tất cả âm linh trực tiếp nằm g i ả trên mặt đất lăng hy không để ý đến những n à y nhìn một chút địa chủ sơn lập tức địa trụ sơn phía trước nhất chậm rãi dâng lên một cái to lớn nhìn qua âm chầm thành quan tại cái này thành quan trên tường thành mang viết quỷ môn quan ba chữ to đây chính là quỷ môn quan sao lang thiên trong lòng yên lặng nói đối với quỷ môn quan hắn tự nhiên nghe nói qua nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mở lang hy nhẹ nói theo nàng tiếng nói rơi xuống quỷ môn quan chậm rãi mở ra quỷ môn quan vừa vặn mở ra nháy mắt lang thiên liền cảm giác được một cô gió lạnh đánh tới mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay đã không cần e ngại các loại yêu ma quỷ quái thế nhưng hắn vẫn là theo bản nam giật cả mình chưa tới quỷ môn quan mở ra ngày ai dám tùy ý mở ra quỷ môn quan một cái âm lành âm thanh từ quỷ môn quan bên trong truyền ra người nói chuyện chính là c h ấ n thủ quỷ môn quan địa phủ tứ đại quỷ vương một trong kim hùng hắn ký vũ hiên ngang từ quỷ môn quan bên trong đi ra coi hắn nhìn thấy lăng hy thời điểm thần sắc xứng sở hắn ánh mắt bên trong có chút khó có thể tin muốn nói điểm gì thế nhưng tại há to miệng cũng không nói gì đi ra vàng đã lâu không gặp lăng hy nhìn đối phương nói nghe nói như thế kim hùng nháy mắt quỷ xuống thế gian này chỉ có một người sẽ như vậy xưng hô hắn kim hùng bái kiến chủ nhân kim hùng âm thanh n h ẹ n nào nói nhìn thấy kim hùng quỷ xuống xung quanh mặt khác c ầ m sai mặc dù không biết lăng hy là ai nhưng đều đi theo quỷ xuống đứng lên đi dẫn ta đi gặp thôi minh lăng hy thản nhiên nói kim hùng lập tức đứng lên k h ô người n đứng ở mỗi bên đối với lăng hy là một m cái thủ hiệu mời chủ nhân mời lăng hy cũng không có do dự trực tiếp hướng về quỷ môn quan đi đến giới chủ đại nhân đến theo lăng hy bước vào quỷ môn quan bên trong kim hùng đứng ở sau lưng hắn vận lên trong cơ thể tất cả âm khí hướng về địa phủ bên trong lớn tiếng hô thanh âm của hắn giống như quần quận dòng lũ thời gian rất ngắn bên trong liền càn quét toàn bộ địa phủ địa phủ bên trong mọi người đều nghe được thanh âm của hắn địa phủ địa quân thôi minh nguyên bản ngay tại bế quan tu luyện coi hắn nghe đến thanh âm này thời điểm đầu tiên là xứ sở sau đó trên mặt lộ ra một tia mừng như điên chủ nhân a ngươi có thể tính trở về hắn lộn nào từ dưới đất đứng lên vội vàng hướng về địa quân bên ngoài cung điện bay đi làm lăng hy đi tới địa phủ địa quân trước cung điện phương lúc liền thấy tiền h phương của nàng đứng đ ầ y các loại âm linh trong đó cầm đầu chính là thôi minh chương sáu sư phụ không thấy chương sáu sư phụ không thấy chúng ta bãi kiến giới chủ đại nhân tại thôi minh dẫn đầu xuống đông ị a phủ bên trong đ đảo âm linh toàn đảo xuống. Đông bộ đều quý âm linh âm thanh trùng trùng điệp điệp giống như sóng biển đồng dạng một đạo cao hơn một đạo bọn họ dáng d ấ p muốn nhiều cung kính liền có nhiều cung kính cầm đầu thôi minh càng đem đầu dùng sức đập tại trên mặt đất đứng lên đi lang hy nhẹ giọng nói nàng âm thanh mặc dù không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái âm linh trong lỗ thai cảm ơn giới chủ đại nhân đông đảo âm linh cùng theo lên nói sau một lát lang hy tiến vào địa quân cung điện bên trong thôi minh giống như là chó chân đồng dạng đi theo làm tùy tùng nếu không phải lăng thiên rõ ràng thân phận của đối phương đều muốn hoài nghi hắn đến cùng có phải hay không địa quân ta lần này trước đến chủ yếu là vì phục sinh một người sư phụ ngươi kêu cái gì lăng hy nói xong quay đầu nhìn về phía lăng thiên sư phụ ta tên là cơ thương nguyên lăng thiên hồi đáp nhắc tới hắn còn là lần đầu tiên cho người nói sư phụ hắn danh hiệu cơ thương nguyên nhân gian nhân hoàng nhất mạch đời thứ tám truyền nhân tại hai năm trước một ngày nào đó tử vong ngươi đem hồn phách của hắn mang đến lăng hy đối với thôi minh nói chủ nhân xin chờ một chút thôi minh nói xong lấy ra tử vong ghi chép liền bắt đầu l ậ xem cái gọi là tử vong ghi chép phía trên sẽ ghi lại tất cả sau khi chết sinh linh cuộc đời tất cả sự tích tương đương với sinh tử bộ lăng thiên trong lòng yên lặng nói đem tử vong ghi chép tìm kiếm một lần về sau thôi minh chân mày cao lại vì vậy hắn lại từ đầu đem tử vong ghi chép lại lần nữa tìm kiếm một lần nhưng mà cái này không những không có để lông mày của hắn dẫn ra r a ngược lại càng nhăn càng chặt làm sao vậy lăng hy lúc này hỏi chủ chủ nhân ta không tại tử vong trong sổ mặt cha đến cơ thương nguyên tin tức thôi minh nói ngươi xác định sư phụ ngươi kêu cơ thương nguyên lăng hy quay đầu nhìn xem lăng thiên hỏi Cái này. hẳn là a bị lăng hy hỏi lên như vậy lăng tiên h cũng có chút không xác định cơ thương nguyên cái tên này mặc dù là sư phụ hắn chính miệng nói với hắn thế nhưng cũng không nhất định chính là thật rất có thể chỉ là bí danh người đem trong ba năm này tử vong tất cả nhân viên toàn bộ đều tìm kiếm ra đến lần lựa sàng chọn một cái lăng hy quay đầu nhìn thôi minh nói、Tốt. thôi ố t t minh nhẹ gật đầu nhân gian bên trong nhân loại số lượng đến hàng chục tỷ ba năm bên trong chết đi người tuyệt đối được cho là một cái con số trên trời muốn đem tất cả mọi người si cha một lần cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nếu là người khác muốn để hắn làm như vậy tuyệt đối không thể thế nhưng lăng hy tất n h i ê nói n vậy hắn nhất định phải làm theo vì vậy thôi minh liền bắt đầu dùng thần nghiệm thần tốc để lựa thời gian từng giây từng phút trôi qua lăng thiên tâm càng ngày càng nặng hắn biết không phải thôi minh không tận lực mà là xảy ra ngoài ý mớn quả nhiên làm thôi minh gần tới ba năm qua chết đi tất cả mọi người si cha một lần về sau lâu m à y cũng không có gian ra hồi chủ nhân ta si cha ba năm qua chết đi mọi người không có bất kỳ người nào phù hợp điều kiện thậm chí liền người ở gần đều không có thôi minh lúc nói lời này túi đầu ngươi xác định sư phụ ngươi chết sao lăng hy quay đầu nhìn xem lăng thiên hỏi xác định ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy đầu của hắn bị người chém xuống lăng thiên nói rất khẳng định nói nếu như nói sư phụ hắn thật không có chết may mắn trốn qua một tiếp vậy hắn tại nhân gian tạo thành động t ĩ n h lớn như vậy triệu tập nhân gian tất cả lực lượng sư phụ hắn khẳng định sẽ xuất hiện tử vong ghi chép ghi chép sẽ không phạm sai lầm nó là cùng phương thế giới này liên quan chỉ cần là phương thế giới này bên trong tử vong sinh linh đều sẽ bị nó ghi chép cho dù đối phương hồn phi phép tán cũng không ngoại lệ hiện tại không có từ tử vong trong sổ mặt thẩm tra đến sư phụ ngươi bất kỳ tin tức gì cái kia rất có thể sư phụ ngươi còn sống cũng chưa chết lang hy phi thường khẳng định nói cái này tử vong ghi chép chính là nàng sáng tạo ra đối với công năng của nó nàng lại biết rõ rành rành cái này sao có thể lang thiên mặc dù cũng hy vọng sư phụ của mình sống có thể là căn bản không phù hợp lẽ thường a ngươi nhưng có sư phụ ngươi để lại đồ vật tốt nhất phía trên có khả năng mang theo khí tức của hắn lang hy lúc này hỏi có lang thiên nói xong lật bàn tay một cái lấy ra một chi cây sáo cái này chi cây sáo là sư phụ ta trước đây thích nhất nhạc khí hắn thổi qua rất nhiều lần ta một mực tùy thân mang theo lăng thiên nói xong đem cây sáo đưa cho lăng hy thôi m ì n h đem truy mệnh chó dắt tới lăng hy nói rất nhanh một cái dài một mét cao nửa thước màu đen chó bị dắt đi lên lăng hy cầm cây sáo đang đổi mệnh chó dưới mũi mặt để nó hít hà đi tìm tới chủ nhân của nó lăng hy nói thăng thêm truy mệnh chó kêu hai tiếng l i ề n bắt đầu phát động t ầ n thông truy mệnh chó sở dĩ kêu truy mệnh chó đó là bởi vì nó có khả năng căn cứ bất luận một vị nào sinh linh ký t ứ c liền xác định vị trí của đối phương vô luận đối phương làm sao che lấp đều giấu không được cho dù giống kỳ lân lão tổ loại này nắm giữ không gian chi lực thiên nhân cảnh cường giả cũng ngăn cản không được truy mệnh chó truy tung cảm giác của nó có khả năng vượt qua tạm giới xác định vị trí của đối phương chỉ là trải qua hắn thăm dò về sau cũng không có khóa chặt cơ thương nguyên vị trí thăng thêm nó nhỏ giọng kêu hai tiếng ngươi nói một phương thế giới này bên trong không có tung tích của hắn lang hy lúc này cũng nhớ mày nàng phía trước cho rằng lăng thiên sư phụ bởi vì nguyên nhân nào đó may mắn sống tiếp được hiện tại chỉ là nút ở cái nào đó không muốn người biết địa phương không nghĩ tới truy mệnh chó đều không có phát hiện cơ thương nguyên vết tích như thế tình huống liền thay đổi đến phức tạp sư phụ ngươi không thấy rất xin lỗi tan u ố t lời lang hy xoay người nhìn lang thiên nói ngươi nói hắn không tại một phương thế giới này có thể đi nơi nào lang thiên cũng không trách tội lang hy mà là nghi ngờ hỏi hắn biết lang hy tận lực thìm không thấy tung ảnh của hắn có ba loại tình huống loại thứ nhất hắn không phải người hoặc là nói không phải người sống hắn có thể là một loại nào đó khôi lỗi đồng dạng tồn tại hoặc là người nào đó phân thân cho nên hắn tử vong sẽ không tại tử vong trong sổ mặt lưu lại bất luận cái gì ghi chép loại thứ hai hắn còn sống chỉ là rời đi một phương thế giới này loại thứ ba hắn tồn tại bị cái nào đó tồn tại cường đại lao đi tất cả vết tích lăng hy nói xong về sau lăng thiên rơi vào trầm tư chỉ có cái này ba loại tình huống vậy hắn sư phụ nhất hẳn là sẽ là loại nào đầu tiên bài trừ loại thứ nhất hắn cùng sư phụ hắn sớm chiều ở chung mười năm sư phụ hắn có phải là khôi lỗi hắn lại biết rõ rành rành đến mức còn lại hai loại tình huống cũng có thể lăng thiên tự nhiên hy vọng là loại thứ hai nhưng cũng có thể là loại thứ ba chương sáu trăm ba mươi ba lăng hy tuyên bố đủ loại đáp án chương sáu trăm ba mươi ba lăng hy tuyên bố đủ loại đáp、án. l như g t i ê n sở dĩ cảm vậy n hắn h lao đi chính mình sư phụ tất cả vết tích cũng không phải là một kiện đáng giá ngạc nhiên sự tình chờ ta khôi phục thực lực ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này lăng hy nhìn xem lăng thiên nói chuyện này không chỉ là muốn cho hắn một cái công đạo càng quan trọng hơn là nàng cũng rất muốn biết lang thiên sư phụ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta phía trước nghe hư không thần ngao nói qua hắn nói thực lực của ngươi nghĩ khôi phục thời điểm liền có thể khôi phục đây là thật sao còn có trí nhớ của ngươi đến tột cùng là thế nào khôi phục lang thiên tò mò hỏi phía trước thời điểm lang h i một mực tại hắn giang sơn xã tắc đồ bên trong lợi làm sao đột nhiên liền khôi phục ký ức xuất hiện ở ngoài giới ta bộ phận thần hồn lực lượng bám vào tiểu kê cùng lông chứng trên thân một khi bọn họ đụng phải đòn công kích trí mạng ta lưu tại trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh thủ hộ liền sẽ bị động kích hoạt đồng thời liền có thể p h ó n g thích ta bộ phận t h ầ n hồn lực lượng những này t h ầ n hồn lực lượng bên trong xen lẫn trí nhớ của ta lang hy hồi đáp nghe đến nàng nói như vậy lang thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ như vậy nói cách khác ngươi sở dĩ sẽ mất đi ký ức hoàn toàn là bởi vì chính ngươi lang thiên hỏi tiếp không sai ngươi bây giờ hẳn là cũng đã biết chúng ta một phương thế giới này tại bị một loại nào đó cường đại tồn tại h ã n hại năm đó bọn họ đột kích thời điểm ta dẫn đầu hỗn độn giới người tu hành đem hết toàn lực ngăn cản bọn họ có thể là Bọn họ cường thực lực quá đồng ạ i chia mũ giới. Đem nhân gian, thiên giới, linh cho lực, cũng cản được vực, hết không họ. phân nhân như toàn dù ta ta Sau lửa. đem đó, Đem đ xem mũ ngăn bọn thời còn lợi dụng phương thế giới này âm u mặt luyện chế được hai dạ hai dạ không vẹn vẹn có khả năng ngăn cản những địch nhân kia cũng có thể đối hóa thành không chết hộ vệ những sinh linh kia tiến hành gia trì cái này mới đánh lui bọn họ từ sau lúc đó ta người cũng bị thương nặng chỉ có thể tản đi tu vi phong ấn thân hồn tùy ý lang thang lang hy giải thích nói nghe nói như thế lang tiên nội tâm bên trong đối với lang hy kính nể tri tình tự nhiên sinh ra lăng hy phong ơn chính mình để chính mình như cái tiểu nữ hài đồng dạng lưu lạc bảy ngàn năm hắn ban đầu ở cấm kỵ cốc sinh sống năm năm cũng đã gần hồng mất lăng hy cái này nhất lưu sóng chính là bảy ngàn năm đây chính là bảy ngàn năm a những năm này khổ ngươi lăng thiên có chút đau lòng nói ta là phương thế giới này giới chủ có trách nhiệm bảo vệ một phương thế giới này lăng hy mặt không thay đổi nói nàng kinh lịch sự tình quá nhiều đã không có bao nhiêu sự tình có khả năng gây nên tình cảm của hắn ba đ ậ u ta có một chuyện không rõ ngươi khi đó vì sao lại lựa chọn đi theo ta vẹn vẹn bởi vì ta lúc đầu để ngươi đi theo ta cùng nhau ăn cơm sao lăng tiên lại hỏi ra tới nội tâm của mình bên trong một cái bí ẩn cũng không phải là ta đi theo ngươi là vì ta cảm giác được ngươi là phương thế giới này hy vọng mặc dù ta cũng không biết vì cái gì thế nhưng ta xem như giới chủ đối với phương thế giới này tương lai hoặc nhiều hoặc ít có khả năng cảm giác được một chút năm đó ta sở dĩ đem nhân gian thiên giới l i n h vực đơn độc tách ra không chỉ là vì cho một phương thế giới này lưu lại hạt giống điểm trọng yếu nhất là ta thấy được hy vọng cho nên ta khi đó mặc dù không có ký ức nhưng là cùng ngươi gặp nhau thời điểm một cách tự nhiên sẽ bị ngươi hấp dẫn lăng hy biết lăng thiên nội tâm bên trong có rất nhiều nghi hoặc vô cùng kiên nhận cho hắn làm giải đáp quả thật như vậy lăng thiên lẩm bẩm nói hắn phía trước liền rất rõ ràng lăng hy có thể lưu tại bên cạnh mình tuyệt đối không phải t r ù n g hợp cũng không phải bởi vì chính mình thiệt tâm mời nàng ăn bữa cơm tại lăng hy lang thang bảy n g h n trong năm lăng thiên không tin nàng chưa bao giờ gặp tâm địa thiệt lương nguyện ý mời nàng ăn cơm người bây giờ xem ra năm đó ta cảm giác không có sai ngươi đúng là một phương thế giới này hy vọng không chút nào khoa trương ngươi là ta đã từng gặp thực lực tăng lên người nhanh nhất, nhất không có cái thứ hai cho dù ta đã thấy nhất chắc tuyệt thiên tiêu cùng ngươi so sánh đều muốn kém không ít trên người ngươi không vẹn vẹn ẩ n giấu đi đại bí mật mà còn tụ tập đại khí v ậ n ngươi khí vận nồng hậu dày đặc cho dù là ta đều theo không kịp lăng hy nói ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi lăng thiên xua tay nói quá khứ của ngươi tương lai của ngươi đều là một mảnh hỗn độn cho dù là ta hiện tại đều thấy không rõ lắm k a k a nếu như tương lai ngươi thật sự có năng lực lời nói còn mời ngươi mau cứu một phương thế giới này lăng hy đột nhiên vô cùng chân thành nói ta có năng lực lời nói ta sẽ làm lăng thiên cũng không có cho lăng hy một cái khẳng định trả lời chắc chắn cảm ơn lăng hy từ đ ấ y lòng nói nàng một tiếng này cảm ơn đã là đại biểu chính nàng cũng đại biểu một phương thế giới này toàn bộ sinh linh tiếp xuống ta tính toán tiến về một chuyến hôn đ ộ i giới một phương thế giới này không kiên trì được bao lâu ta nhất định phải làm chút t h n bài nếu như thực tế không có cách nào liền khôi phục thực lực cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng lăng hy lúc nói lời này thần s ắ c đặc biệt kiên định thế nhưng ngự khí bên trong lại tràn ngập một loại bi tráng vậy ngươi vì cái gì hiện tại không khôi phục thực lực lăng thiên nghi ngờ hỏi ta rất n h thực i ề u lực, c ù n g thai dạ hòa một thể. Một khi ta hòa khi khôi phục thực dạ là lực l ờ i nói thai dạ nói, người nói bọn họ n đến tột cùng đến từ phương nào bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta vị trí một phương thế giới này đổi tận giết tuyệt mà còn cái này một kiên trì chính là bảy ngàn năm lang thiên không hiểu hỏi người không gian tùy thân cũng sắp diễn biến thành một phương tiện thế giới cái kia có một số việc ta cũng liền không dối gạt ngươi ngươi cũng đã biết giống chúng ta vị trí loại này phía trên tiểu thế giới còn có một cái đại thiên thế giới lăng hy do hỏi biết một chút đại thiên thế giới là một gốc cây thân cảnh chúng ta những thế giới nhỏ này chỉ là một cây đại thụ một cái nhanh cây chúng ta nhất định phải dựa vào đại thiên thế giới bằng không tựa như rời khỏi nước cá cuối cùng khô cạn mà chết lăng thiên nói ra một cái chính mình đối với tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới lý giải chương 634, t r ê n trời một ngày trên mặt đất một năm chương sáu trên trời một ngày trên mặt đất một năm chuẩn xác mà nói chúng ta cũng không phải là một gốc cây cành cây mà là trái cây tất nhiên là trái cây như vậy tự nhiên sẽ dẫn tới một chút người n g ố c nghẽ bọn họ muốn hái trái cây chúng ta không cho tự nhiên là sẽ b ộ c phát xung đột lăng hy nhìn xem lăng thiên giải thích nói cụ thể một điểm chúng ta loại này tiểu thế giới đến tột cùng có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn họ lăng thiên gọn gàng dứt khoát mà hỏi đầu tiên chính là thế giới c h i tâm thứ nhì thế giới linh tinh trấn giới đỉnh tiểu thế giới bên trong sinh linh cùng với thế giới bản nguyên đối với những người kia đến nói đều có trí mạng rụ h o c nghe đến lăng hy nói tới mấy thứ này lăng thiên bừng tỉnh đại ngộ thế giới c h i tâm thế giới linh tinh chấn giới đỉnh những vật này trọng yếu bao nhiêu hắn lại biết rõ rành rành người nói những ta đều lý giải chúng ta một phương này tiểu thế giới người đối với những cái kia thiên ngoại địch đến cũng coi là bà bối chúng ta trong mắt bọn họ hẳn là sâu kiến đồng dạng tồn tại a lăng thiên tò mò hỏi nhân loại chính là vạn vật linh trưởng trời sinh nắm giữ đại khí vật dùng nhân loại tinh huyết hôn phách có thể luyện chế pháp bảo cực kỳ mạnh mặc dù một cái nhân loại tại những cái kia cường đại thiên ngoại địch đến trong mắt xác thực giống như sâu kiến đồng dạng tồn tại nhưng nếu là có khả năng thu thập rất nhiều nhân loại tinh huyết nhân loại linh hồn bọn họ vui lòng giáng lâm lăng hy giải thích nói cũng thật sự là làm khó bọn họ vì được đến những vật này vậy mà có thể kiên trì bảy năm lăng thiên có chút c h à o phùng nói đại thiên thế giới cùng chúng ta tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống đại thiên thế giới trôi qua một năm chúng ta tiểu thế giới muốn đi qua không sai biệt lắm hơn ba trăm n ă m chúng ta tiểu thế giới bảy năm đối với đại thiên thế giới những cái kia cường địch đến nói cũng bất quá mới đi qua hai mươi năm hai mươi năm đối với thực lực cường đại người tu hành đến nói không đáng kể chút nào nghe nói như thế lăng thiên bừng tỉnh đại ngộ trên trời một ngày trên mặt đất một năm hắn lẩm bẩm nói thời gian cấp bách ta phải rời đi tiến về hôn đồ ộ giới ca ca bảo trọng lăng hy đột nhiên ý vị thâm trường nói nàng cho dù hiện tại đã khôi phục ký ức cũng vẫn như cũ quen thuộc kêu lăng thiên ca ca có lẽ kêu lăng thiên ca ca thời điểm có thể làm cho nàng có một loại không h i ể u cảm giác an toàn bảo trọng lăng thiên bản n ă n g nói lăng hy không có lại nói nhảm xoay người qua cùng lúc đó trước mặt nàng xuất hiện một cái truyền thống chi môn chủ nhân chờ ta một chút mang ta cùng rời đi ai nhìn thấy lăng hy muốn rời khỏi địa phủ địa quân vội và nói ngươi giữ đi tiếp tục xem trông coi địa phủ bên ngoài có thể loạn thế nhưng địa phủ tuyệt đối không thể loạn thôi minh xem trọng địa phủ lăng h i nói xong về sau liền xuyên qua truyền thống c h i môn nhìn thấy nàng cứ như vậy rời đi thôi minh trong mắt tràn đầy thất lạc tâm tình như vậy duy trì một lát hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì vội vàng chuyển người qua nhìn về phía lăng thiên vừa rồi chủ nhân để ngươi ca ca ngươi đến tột cùng là ai hắn gọn gàng dứt khoát mà hỏi ta chỉ là một người tốt lăng thiên thản như nói. nói xong về sau hắn cũng a y người rời đi ở tại địa phủ bên trong hắn luôn là cảm giác có chút không quá tự tại vẫn là rời đi tốt từ địa phủ rời đi về sau lăng thiên trở về một chuyến l i n h vực hắn đem kỳ lân lão tổ long tổ b ă n g phượng tổ cùng hỏa phượng tổ cùng với linh thú nhất tộc đại quân từ giang sơn xã tắc đồ bên trong phong ra thương thế của bọn hắn thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát hiện tại chiến đấu kết thúc là thời điểm ai về nhà ấy ai tìm mẹ người ấy lăng thiên công tôn hữu nhân đâu long tổ nhìn xem lăng thiên hỏi hắn đi cũng sẽ không trở lại nữa thiên giới tài nguyên các người muốn bốn người các người trực tiếp phân a lăng tiên nói đi là có ý gì chúng ta bị công tôn hữu nhân đánh bay về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kỳ lân láo tổ hỏi các người bị công tôn hữu nhân đánh bay về sau công tôn h i ê n viên xuất hiện h ã n thực lực cũng có đột phá tính tiến triển hai người đánh cái lưỡng bại cầu thường bị ta nhặt được c h ỗ t ố t lúc đầu ta tính toán giết chết công tôn hữu nhân kết quả lăng tiên lời nói vẫn chưa nói xong liền bị long tổ cắt đứt lăng tiên ngươi cũng không nên nói ngươi lúc đầu có cơ hội giết chết công tôn hữu nhân kết quả thả hán long tổ hỏi nếu thật là dạng này lăng tiên nhưng là quá mức lòng dạ đàn bà kết quả công tôn vô ưu xuất hiện lăng thiên l ư ờ n hắn một cái nói người nào người nói người nào nghe đến công tôn vô ưu cái tên này mọi người nháy mắt thần sắc đại biến khắp khuôn mặt là khó có thể tin các ngươi nghe qua như thế danh tự lăng thiên hỏi nghe qua nghe qua làm sao có thể chưa từng nghe qua đó là chủ nhân ta a kỳ lân lão tổ đột nhiên lệ nóng danh o chồng nói công tôn vô ưu là chủ nhân ngươi cái này cái này có lầm hay không a bạch ngọc phá không lúc này nói lắp bắp công tôn vô ưu là ai ra ra hắn không biết là người nào thế nhưng hắn mới ta đó là lăng hy một mực đi theo lăng thiên phía sau kêu ca ca tiểu nữ hải nàng vậy mà là ra ra mình chủ nhân vậy mình và nàng tính là gì quan hệ lúc này bạch ngọc phá không rốt cuộc minh bạch vì cái gì lăng hy lúc kia có khả năng dễ như trở bàn tay nắm chính mình sách hắn cùng sách tiểu kê con non đồng dạng ra ra mình đều để nhân ra chủ nhân nhân ra nắm chính mình hoàn toàn ở tình lý bên trong chủ nhân cuối cùng xuất hiện long tổ lúc này cũng là kích động không thôi lăng thiên ngươi nói có thể là thật chủ nhân thật xuất hiện h ỏ a phượng tổ tiên phía trước một bước đi tới lăng thiên trước mặt nói lăng thiên việc này cũng không thể nói、bậy. ngươi nếu là nói b ậ y ta liền tính liều mạng đầu này m ạ n giả g cũng muốn cùng ngươi không chết không nớt bác phượng tổ cũng nhìn xem lăng thiên nói một màn này để bạch ngọc phá không cùng v ư ợ n g thất thất trợn mắt há hấp mồm bọn họ không nghĩ tới lăng hy không chỉ là kỳ lân lão tổ chủ nhân cũng là tất cả lão tổ chủ nhân bọn họ rất hiếu kỳ lăng hy đến t ộ n cùng lại như thế nào tồn tại việc này há có thể làm giả trước đó không lâu nàng mang theo ta đi đến một chuyến địa phủ thấy thôi minh về sau nàng rời đi đi đến kiểu ưu khách cũng chính là hôn đội giới công tôn nhân viên cùng công tôn hữu nhân tại nàng phía trước liền đi đến hôn đội giới lăng thiên nói bảy năm năm chủ nhân cuối cùng trở về nghe đến hắn những lời này mấy vị lao tổ có thể khẳng định lăng thiên không có nói láo mừng rỡ như đến nói bởi vì địa phủ địa quân không có mấy người biết tên của hắn lăng thiên có thể biết được rất có thể chính là đã gặp thôi minh lăng thiên lăng hy đến t ộ n cùng là thân phận gì bạch ngọc phá không lúc này đi tới lăng thiên bên người lặng lẽ dò hỏi hắn đối với lăng hy thân phận quá hiêu kỳ dù sao hắn cùng lăng thiên phía trước đối lăng hy thân phận có rất nhiều suy đoán thế nhưng từ đầu đến cuối không thể xác định được nghĩ đến hiện tại lăng thiên cũng đã biết rõ thân phận của nàng chương 635, hôm nay vô sự câu lan nghe hát chương 635, hôm nay vô sự câu lan nghe hát lang hy là chúng ta một phương thế giới này giới chủ lang thiên hồi đáp giới chủ có ý tứ gì bạch ngọc phá không đối với giới chủ hai chữ này vẫn còn tương đối lạ l ắ m còn là lần đầu tiên nghe nói đơn giản đến nói giới chủ chính là một phương thế giới này chủ nhân là giới chủ sáng tạo ra phương thế giới này ngươi có thể đem hắn xem như là phương thế giới này người sáng tạo bọn họ có thể một ý niệm h ô phong hoa vũ thiên địa biến đạo quyết định nhức vạn sinh linh tử vong lang thiên đơn giản giải thích một chút đây chính là giới chủ trách không được đâu lăng hy vạn pháp bất sâm bạch ngọc phá không bừng tỉnh đại nộ nếu như là dạng này vậy hắn bị lăng hy nắm cũng hợp tình hợp lý tại hai người nói chuyện thời điểm kỳ lân lão tổ bọn hắn cuối cùng khôi phục bình tĩnh phá không linh vực sự tình giao cho các người chúng ta tính toán tiến về cựu ư u khách kỳ lân lão tổ lúc này nói chủ nhân tiến về cựu ư u khách nhất định là vì đối kháng thiên ngoại được đến chúng ta nhất định thể chết cũng đi theo chủ nhân long tổ nói nhìn ra bọn họ đối lăng hy tôn kính là phát ra từ nội tâm có lẽ một phương thế giới này sinh linh đối lăng hy thái độ Cùng tắc Giang Sơn xã tắc bên trong sinh xã đồ lăng i thái độ đối với giống bội giới sinh linh, bội n nhau. Bọn không phản như phương này không phản h họ thế ta ta, tựa một độ là l sẽ sẽ hy đồng dạng. Lăng thiên trong lòng yên lặng nói mấy vị lao tổ rất nhanh liền rời đi nhìn qua hình như đã không thể chờ đợi chúng ta cũng đi thôi lăng thiên nhìn xem bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất nói đi nơi nào bạch ngọc phá không theo bản năng hỏi về đông n ự c lăng thiên nói hắn phía trước lớn nhất tâm nguyện chính là đánh bại thế giới là nhân dân lấy lại công đạo hiện tại cuối cùng hoàn thành mục đích cuối cùng có thể vung lòng một chút trên bả vai hẳn đánh cũng coi là triệt để tháo xuống mặc dù bây giờ nhân gian bên trong đã không tồn tại uy hiếp thế nhưng ngươi vừa vặn trở thành nhân hoàng liền định bỏ gánh bạch ngọc phá không hỏi tính toán đâu ra đấy lang thiên trở thành nhân hoàng vẫn chưa tới thời gian mười ngày không có việc gì có đệ tam nhân hoàng ở đây nhân gian không ra được sai lầm chờ chúng ta trở lại đông vực về sau đem linh quyết tiểu tử kia đưa đến trung châu đi để hắn đi theo đệ tam nhân hoàng xử lý xử lý triều chính cố gắng học tập học tập lại tuyển chọn tướng sư nhất tộc một chút người phụ tá hắn sau này hắn khẳng định có thể trở thành một cái hợp cách nhân hoàng lang thiên hình như đã tính xong. một đời trước hắn bận rộn cuối cùng chết tại trên chiến trường một thế này bận rộn nhiều năm như vậy thật vất vả có thể ngủ cái an tâm cảm giác đương nhiên phải lén lút lười dùng một câu danh nhân danh ngôn đến nói đánh cả một đời trận liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút sao vừa vặn trở thành nhân hoàng đều không có thật tốt hưởng thụ một chút ngươi liền thật nguyện ý dạng này ẩn cư đi xuống bạch ngọc phá không nói ngươi cho rằng nhân hoàng là dễ làm như thế làm cái hôn quân bị người mắng còn có thể phát sinh bạo loạn làm cái minh quân muốn cần cụ chăm chỉ mệnh cần chết mỗi thiên tâm lực lao lực quá độ nói không chừng có một ngày liền độ tử ngu ngốc mới nguyện ý làm nhân hoàng đâu ta nếu muốn hưởng thụ vây bạch thủy thành không tốt sao có ăn có uống còn có thể nghe tiểu khúc chùm loại thức ăn ngon nhìn mỹ nữ cớ sao mà không làm lăng thiên hỏi ngược lại nghe đến hắn nói như vậy bạch ngọc phá không không tiếp tục nói cái gì mà là dựng lên một cái ngón tay cái lăng thiên nói dễ dàng có thể là thế gian này có thể có mấy cái người có thể giống hắn d ạ n g này đối với nhân hoàng vị trí không thèm để ý chút nào nếu là đổi lại những người khác cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội đều sẽ tranh cái n g ư ờ i chết ta sống cứ như vậy lăng thiên cùng bạch ngọc phá không phượng thất thất lại lần nữa về tới đông vực bạch thủy thành đến mức linh vực bên trong bây giờ không có thiên nhân cảnh cừng giả phi cầm nhất tộc tẩu thú nhất tộc hải tộc có thế chân vạc sẽ không phát sinh cái gì bạo loạn sự t ì n h trở lại bạch thủy thành về sau lăng thiên trực tiếp về tới lăng gia lúc trước bởi vì hắn ăn bài lăng vạn lý dẫn theo lăng gia nhất thống toàn bộ đông vực thế nhưng bạch thủy thành xem như lăng gia tổ địa một mực bảo tồn cũng một mực có lưu người xử lý làm lăng gia những hạ nhân kia nhìn thấy lăng tiên trở về thời điểm t ư n g cái kinh hô không thôi thiếu gia trở về thiếu gia trở về trong lúc nhất thời lăng ra mọi người chạy nhanh cho biết ngắn ngủi một chén trả thời gian lăng ra gia tất cả mọi người biết lăng thiên trở về bản thiếu ra gia thời gian qua đi nhiều ngày trở về lăng ra tất cả hạ nhân t r ủ n g điệp có thưởng mỗi người thưởng một n g à n linh thạch lăng thiên vô cùng hào sảng nói lần này nhân gian đại thắng hắn không có cách nào khắp nơi ăn mừng thưởng nhân gian mọi người một n g à n linh thạch thế nhưng thưởng lăng ra mọi người một n g à n linh thạch vẫn là dư sức có thừa đa tạ thiếu ra đa tạ thiếu ra đa tạ thiếu ra lăng ra hạ nhân tiếng hoan hô cảm kích âm thanh liên tục không ngừng ha, ha, ha hôm nay vô sự câu lan nghe hát l tư an an thư thư phục phục một ngày này lăng thiên cùng phượng thất thất bọn họ vừa vặn câu lan nghe hát đi ra về sau đột nhiên phát hiện bầu trời bên trong gió nổi mây phun tại chỗ rất xa chuyển đến mấy tiếng to lớn vô cùng nổ vang âm thanh trên bầu trời thay đổi đến tối xâm lại thật giống như ngày tận thế đồng dạng lăng thiên mấy người bọn hắn n g n g đầu hướng lên bầu trời nhìn phát hiện tại địa phương rất xa rất xa xuất hiện mấy đạo khe nước to lớn vết nước không gian sợ rằng có điểm xấu sẽ r á n g lâm bạch ngọc phá không lúc này lẩm bẩm nói cuối cùng sắp không kiên trì được nữa sao lăng tiên ánh mắt phức tạp nói lần trước nhìn thấy lao tựu i thời điểm lão tựu i liền đã từng nói bọn họ không kiên trì được thời gian dài bao lâu lúc đầu hắn cho rằng có lăng hy người giới chủ này trở về cùng với công tôn hiên viên công tôn hữu nhân hai vị này nửa bước giới chủ long tổ mấy người bọn hắn thiên nhân chi viện hôn độn giới tình huống sẽ tốt hơn nhiều hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có bầu trời bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện vết nứt không gian chỉ sợ sẽ là hôn độn giới xuất hiện vấn đề lăng tiên h chúng ta muốn đi chi viện sao bạch ngọc phá không nhìn xem lăng tiên h hỏi bọn họ thực lực cũng không tính cường thế nhưng nếu như đi chi viện lời nói cũng coi là có thể tận chính mình một phần sức m ọ n tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý này bạch ngọc phá không vẫn là minh bạch nếu là một phương thế giới này thật hủy diệt bọn họ cũng sống sót không đi xuống đợi thêm mấy ngày a lăng tiên thu hồi nhãn thần thản nhiên nói chờ mấy ngày chúng ta đang chờ cái gì vì cái gì muốn chờ b ạ c h ngọc phá không không quá lý giải mà hỏi đến liền là đi không đến liền là không đi chờ một chút là có ý gì chương 636, phượng thất thất cùng lăng thiên chiến đấu chương 636, phượng thất thất cùng lăng thiên chiến đấu chờ một cơ hội lăng thiên hồi đáp cái gì thời cơ b ạ c h ngọc phá không chưa từ bỏ ý định hỏi cái này ngươi đến lúc đó liền biết dù sao bây giờ không phải là thời điểm lăng thiên nói hắn nói tới thời cơ chính là giang sơn xã tắc đồ mở rộng sòng xuôi hiện tại giang sơn xã tắc đồ ngay tại dung hợp tam tiên đại đạo cũng nhanh hoàn thành một khi trở giang sơn xã tắc đồ triệt để dung hợp tam thiên đại đạo vậy hắn cũng liền trở thành giới chủ đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chất hiện tại liền tính hắn cùng bạch ngọc phá không phượng thất thất thiên diễn chu cấp đi đến hỗn độn giới cũng chỉ bất quá là nhiều bốn cái thiên nhân cảnh mà thôi thiên nhân cảnh cường giả tại tam giới bên trong xác thực rất cường đại thuộc về đỉnh cao nhất tồn tại có thể là tại hỗn độn giới đối mặt những cái tia thiên ngoại đi đến đ không đáng kể chút nào nếu là hắn có khả năng đột phá đến giới chủ cảnh cái tất cả nhưng là khác rồi một vị giới chủ cảnh cường giả nghĩ đến tại hỗn độn giới trên chiến trường có khả năng đưa đến thay đổi cục diện tác dụng tại lăng tiên bọn họ nói chuyện thời điểm trên bầu trời kinh khủng dị tượng toàn bộ đều biến mất những ngày an nhàn của chúng ta không nhiều làm a b ạ c h ngọc phá không có chút phiền muốn nói nhân sinh cổ đ o ạ n tận hưởng lạc thú trước mắt lăng tiên tâm thái ngược lại là rất tốt một đời trước thời điểm hắn đã chết trận xa trường sống lại một đời sống lâu một ngày đều lạc kiếm đêm lặng lẽ giáng lâm thường nói đêm về khuya giết người phóng hỏa ngày cùng tháng phát sáng tiến vào mây đen bên trong thời điểm cũng đều vì làm chuyện xấu ra chỉ một phần d ũ n khí giờ phút này lăng thiên đang nằm tại chính mình giường lớn bên trên làm mộng đẹp hắn nhìn qua tùy tiện tư thế ngủ cũng không tính tốt cũng không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ lấy hắn thực lực hôm nay đảng ly tử thuận vẫn luôn có mở ra trạng thái cho dù là thiên nhân cảnh c ư ờ n g giả cũng rất khó tổn thương đến hắn cho nên hắn căn bản không cần bố trí phòng vệ chít chít một tiếng thanh thúy đẩy cửa tiếng văng lên ngay sau đó một bóng người xinh đẹp từ trong khe cửa lõe lên mà tiến bàn tay nàng v u lên tại gian phòng bên trong bày ra một đạo kết giới sau đó nàng rón rén hướng về lăng thiên đi đến làm sao vậy thất, thất. chờ đối phương sắp tới lăng thiên bên giường thời điểm lăng thiên đột nhiên mở miệng nói ra mặc dù hắn không đề phòng thế nhưng tốt xấu cũng có thiên nhân cảnh cừng giả không có khả năng bị người sờ s o ạ n đến bên người còn không có bất kỳ phát giác cho dù ở giấc mộng bên trong hắn tính cảnh giác cũng không thể quá kém nghe đến lăng thiên tra hỏi phượng thất thất không nói gì nàng trực tiếp đi tới lăng thiên trước mặt vén chăn lên trực tiếp chui vào lăng thiên rất rõ ràng cảm giác được một cái h u y ệ n chuyển thân thể mềm mại d á n tại trên người hắn thất, thất ngươi đây là làm cái gì lăng thiên hỏi thiếu ra muốn ta đi phượng thất thất nói nàng lời này mới ra lang thiên lập tức trợn mắt há h ố c mồm đừng làm ẩu mặc dù ngươi trên danh nghĩa là thị nữ của ta thế nhưng ngươi biết rõ ta chưa hề thật đem ngươi xem như thị nữ đ ố i đãi ngươi không cần dạng này lang thiên vội và nói g n thiếu gia ta làm như vậy cũng không phải là bởi vì là thị nữ của ngươi mà là bắt nguồn từ bà tâm chúng ta phượng hoàng nhất tộc nữ tử tính tình cương liệt dám yêu dám hận ta rất rõ ràng cùng thiếu gia c h u n g đụng đoạn thời gian này bên trong ta đã sớm thật sâu thích ngươi thất nhiên thích vậy liền đem chính mình đưa cho ngươi phượng thất thất nói thất, thất ngươi thật làm rõ ràng cảm ơn cùng thích khác biệt sao lăng thiên đột nhiên hỏi hắn biết hắn đối phượng thất thất có ân cứu mạng phượng thất thất khó tránh khỏi đối hắn lòng mang cảm ơn thế nhưng cảm ơn là cảm ơn thích là ưa thích đây là không giống ta tự nhiên rõ ràng nếu là đúng thiếu gia chỉ có cảm ơn không có thích vậy ta sẽ chỉ nghĩ đến làm châu làm ngựa báo đáp thiếu gia chỉ có thích ta mới sẽ nghĩ đến đem chính mình hiến cho thiếu gia phượng thất thất phát ra từ phế phủ nói chỉ bằng lúc trước lăng thiên làm những chuyện kia đừng nói phượng thất thất đổi bất kỳ một cái nào nữ tử sợ rằng đều sinh ra ái mộ chi ý hai lần ân cứu mạng nhiều lần tái tạo tri ân còn có phía sau cơ duyên tri ân rất khó không cho người ta động tâm chớ đừng nói chi là l a n g thiên chính mình thực lực cường đại tài hoa hơn người nữ hải tử đều là mộ cường l a n g thiên dạng ngày người đối hắn sinh ra ái mộ chi ý không thể bình thường hơn được đương nhiên điểm trọng yếu nhất là l a n g thiên dài đến vô cùng xoài khí vâng không gặp phải có thể chính là đợi sau làm châu làm ngựa báo đáp hắn nữ tử người thật nghĩ kỹ l a n g thiên hỏi nghĩ kỹ chết cũng không hối không lâu sau đó chúng ta liền muốn tiến về hỗn độ giới nên chiến tiên ngoại đ ị đến lần này có thể hay không sống sót chúng ta cũng không có năm chắc đã như vậy vậy liền tại chịu chết phía trước làm chính mình chuyện muốn làm nhất phượng thất thất nói xong đưa ra cổ tay khoác lên lăng thiên cái cổ không đợi lăng thiên lại nói cái gì nàng liền dùng miệng cho lăng thiên đóng mạch lăng thiên cũng không có lại nhăn nhăn nho nhó bắt đầu phản kích cứ như vậy tại mây đen gió lớn đêm này lăng thiên cùng phượng thất thất bắt đầu đại quyết chiến một trận chiến này đánh chính là sông núi biến hình khe ránh sụt xuống hai người đều là thiên nhân cảnh cường giả tố chất thân thể cực kỳ cường hãn một trận chiến này chú định không phải tầm thường mãi đến hừng đông thời điểm chiến sự mới hạ màn kết thúc đến mức kết quả có thể nói là không phân thắng bại cũng không ai chiếm được ưu thế đối với cái này phượng thất thất không phục lắm vì vậy hai người ước định ngày khác tái chiến lần này nàng nhất định phải để cho l ă n g thiên chạy tán loạn ngày thứ hai l a m bạch ngọc phá không nhìn thấy phượng thất thất thời điểm trận mắt há hốc mồm thất thất tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như chỗ nào không đồng dạng còn giống như phát sinh biến hóa rất lớn chỉ là ta trong lúc nhất thời có chút nói không ra hắn c a o mày nhìn xem phượng thất thất nói có sao là ảo giác của ngươi à? phượng thất thất nói một câu liền xoay người rời đi xoay người thời điểm k h e miệng của nàng treo lên vẻ mỉm cười bạch ngọc phá không mặc dù đã là thiên nhân cảnh cừng giả thế nhưng dựa theo tuổi tắc đến nói hắn phi thường trẻ tuổi kiến thức cũng không tính nhiều tự nhiên không rõ ràng phượng thất thất trên thân phát sinh cái gì dạng biến hóa nếu có kiến thức rộng rãi người nhìn thấy phượng thất thất liền có thể một cái nhìn ra thân thể của nàng phát sinh có tính đột phá thay đổi đây là từ nữ hài biến thành nữ nhân chuyển biến biến thành nữ nhân phượng thất thất vô luận là khí chất vẫn là ánh mắt đều triệt để không đồng dạng làm sao cảm giác thất thất dị thường vui v ậ đâu chẳng lẽ là vì thực lực lại có đột phá cho nên trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa sao không được ta cũng phải nắm chặt thời gian tu luy Tuyệt đối k h ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy thiên ngoại địch đến giáng lâm chương sáu trăm ba mươi bảy thiên ngoại địch đến giáng lâm giờ phút này lăng tiên h yên tĩnh nằm ở trên giường qua chú tâm dư vị trong chăn cái tia từng tia thường sợ ấm áp cái kia ấm áp phảng phất mang theo một loại khó nói lên lời ma lực để hắn h á m sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế trên mặt của hắn thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra một cái phảng phất si hắn cười ngây ngô nụ cười kêu bên trong tràn đầy say mê cùng thỏa mãn làm người hai đời hắn vẫn là lần đầu cùng nữ tử có như thế thân mật vô g i a n khoảng cách gâm tiếp xúc loại này đặc biệt cảm giác thực sự là kỳ diệu đến khó mà diễn tả bằng ngôn tử phảng phất mở ra một đoạn hoàn toàn mới thần bí mà mỹ diệu l ư u trình có lẽ thật sự đáp câu kia lưu truyền rất rộng lời nói nữ tử cho thỏa đáng thiếu nữ càng diệu câu đối tiếp trong h ậ thời gian này giang sơn xã tắc đồ một mực đang yên lặng dung hợp tam tiên đại đạo đoạn thời gian này hắn vội vàng câu lan nghe hát vẫn luôn không thể ổn định lại tâm thần cẩn thận trong quan sát biến hóa giờ phút này hắn ngạc nhiên phát hiện tại giang sơn xã tắc đồ trên cùng vậy mà loang thoang có bầu trời hình thức ban đầu phía trước giang sơn xã tắc đồ bên trong tuy nói cũng có cái gọi là bầu trời tồn tại nhưng mà cái gọi là bầu trời bất quá chỉ là một cái chỉ có bề ngoài vật trang trí mà thôi vẹn vẹn chỉ là hình dáng giống bầu trời nhưng cũng không có mảy may bầu trời thực chất nhưng hôm nay giang sơn xã tắc đồ bầu trời đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng về chân thật bầu trời diễn hóa một khi chân chính bầu trời triệt để tạo thành như vậy giang sơn xã tắc đồ liền đem không tại vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông không gian tùy thân mà là sẽ lắc mình biến hóa sẽ trở thành một phương độc lập mà hoàn chỉnh tiểu thế giới giang sơn đại khái còn cần bao lâu bảy ầ u t r ngày như vậy xem ra thời gian cũng là không tính là quá lâu rất nhanh liền có thể đã tới lăng tiên ở trong lòng yên lặng tính toán âm thầm thì thầm nói trong bảy ngày đối với tu luyện giả đến nói xác thực không tính là dài nhân gian sứ mệnh hắn đã thuận lợi hoàn thành tiếp xuống liền cuối cùng có thể vì chính mình mà sống đi truy tìm thuộc về mình nhân sinh đến mức những cái tia thiên ngoại địch đến lăng thiên trong lòng đã quyết định khẳng định tới toàn lực đối kháng dù sao hắn sâu s ắ c minh bạch tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý m ô i hở giang lạnh cái này đơn giản mà khắc sâu đạo lý hắn như thế nào lại không hiểu chờ bảy ngày sau đó giang sơn xã tắc đồ thành công dung hợp tam thiên đại đạo hắn liền có thể mượn cơ hội này nhảy lên trở thành giới chủ đến lúc đó hắn liền sẽ không chút do dự tiến về hỗn độn giới đi cân nhắc một chút những cái kia thiên ngoại địch đến đến đến cùng có bao nhiều kết luận chỉ tiếc lăng thiên ý nghĩ trong lòng dĩ nhiên tốt đẹp thế nhưng tại bây giờ cái này đặc thù giai đoạn bảy ngày thời gian đặc biệt dài r ằ n g rằng, trong bảy ngày này hắn thậm chí đều cảm thấy câu lan nghe hát hình như không có cái gì ý tứ tất cả thay đổi đến kẻ nhạt vô vị liên tại ngày thứ tư thời điểm nguyên bản coi như bình tĩnh bầu trời bên trong đột nhiên vang lên lần nữa đinh thai nhức góc nổ v a n g âm thanh thanh âm kia phản phất c u ầ n c u ộ n thiên lôi mang theo một loại khiến người sợ hai khí thế nháy mắt phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh lăng thiên bọn họ vô ý thức n g n g đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời nguyên bản khe hở vậy mà thay đổi đến càng lớn từng đạo thần bí mà khí tức nguy hiểm từ cái kia khe hở bên trong điên cùng tuân g a đi ra ngay sau đó một chút khoảng cách lăng thiên bọn họ gần nhất là hàng gặp tại bạch thủy thành bên trong một vị thân cao vượt qua mười mét cự nhân hắn tiện tay chảo một cái động tác nhìn như tùy ý lại nhanh như thiểm điện trực tiếp liền tóm lấy khoảng cách gần hắn nhất một nhân loại sau đó không chút do dự đem người kia nhét vào trong miệng của mình hắn bắt đầu nhai nuốt tựa như nhai hạt đậu đồng dạng nhẹ nhõm liền đem nhân loại kia triệt để nuốt vào trong bụng một màn này tựa như một tràng á c ngộng để bạch thủy thành bên trong những người khác cực kỳ hoảng sợ mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy hoảng hốt có rất người trực tiếp sợ thẻ ra quần à một tiếng hét lên âm thanh sau đó mọi người liền điên cuồng hướng xung quanh t ả n đi khắp nơi chạy đi sợ chợ mở m dây chính mình liền sẽ trở thành cự nhân trong miệng tri thực bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua người chết thế nhưng giống như vậy bị trực tiếp ăn sống nuốt tươi tình cảnh bọn họ nhưng vẫn là lần đầu ti như vậy huyết tinh tàn bạo hình ảnh bọn họ cảm giác mình coi như sống sót hôm nay nhìn thấy tất cả những thứ này cũng sẽ trở thành bọn họ vùng đi không được các n g ậ u bất quá tại đám người bên trong cũng có một chút tự cao thực lực bất phàm người tu hành trong lòng bọn họ cảm thấy người khổng lồ này bất quá chỉ là cái nhức đầu mà thôi trên thực tế có thể không chịu nổi một kích lúc này bọn họ không chút do dự điều động trong cơ thể tất cả linh khí trong lúc nhất thời linh khí tại bọn họ quanh thân điên c u ồ n g phun trào sau đó bọn họ liền đối với cự nhân phát động công kích m ã n liệt đối mặt những n à y công kích mình người tu hành cự nhân lại có vẻ cực kỳ khinh thường hắn chỉ là tiện tay chảo một cái cái kia tráng kiện bàn tay lớn tựa như cùng q u ả hương b ù đồng dạng nháy mắt liền đem đối phương nắm ở trong tay không những như vậy hắn thậm chí ngay cả cùng đối phương vũ khí trong tay cũng cùng nhau nhét vào trong miệng của mình thật giống như cái kia vũ khí cũng là một đạo mỹ vị món ngon đồng dạng một màn này tựa như một chậu nước lạnh đem một chút nguyên bản còn chuẩn bị động thủ người dọa đến liên tiếp lui về phía sau bọn họ cái này mới chân thành ý thức được người khổng lồ này không phải bình thường cường đại cũng không phải bình thường hung tàn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng vì vậy bọn họ cũng nhộn nhịp q u a n người liều lĩnh bắt đầu chạy trốn nhìn thấy bọn họ muốn chạy cự nhân đâu chịu tùy tiện bung tha hắn nâng lên cái kia tráng kiện bắt đuổi liền muốn hướng về chạy trốn đám người đuổi theo liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thanh âm lanh k h ố c đột nhiên vang lên thiên hỏa lưu tinh theo đạo thanh âm này vang lên chỉ thấy một đoàn cực nóng vô cùng hòa diễm phản phất một viên thiêu đốt lưu tinh từ trên trời r g xuống vô cùng tinh chuẩn rơi vào cự nhân trên thân a cự nhân lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thanh âm kia vang vọng chân trời cự nhân nháy mắt đã tuân ra một cỗ khổ khổng lộm à cồn bạo khí thế tính toán xung kích gấp rút tiếp viện trung châu chương sáu trăm ba mươi tám gấp rút tiếp viện trung châu phượng hoàng viêm chính là giữa thiên địa trí cường hỏa d i ễ m một t r ò n g không có gì không đốt há lại dễ dàng như vậy bị dập tắt chỉ thấy phượng hoàng viêm tại cự nhân trên thân tùy ý thiêu đốt vô luận cự nhân dễ ruổi như thế nào làm sao dày vò đều từ đầu đến cuối không cách nào đem trên thân phượng hoàng viêm dập tắt sau một khoảng thời gian cự nhân thân thể cuối cùng biến thành một đoàn cho tàn tiêu tán tại giữa thiên địa người khổng lồ này thực lực mặc dù còn không đạt tới thiên nhân cảnh giới nhưng lại vượt xa thần kiểu cảnh miễn cưỡng có thể tính là nửa bước thiên nhân cảnh giới bạch ngọc phá không chẳng biết lúc nào đã nhanh chóng phá không đi tới lăng thiên bên người một mặt nghiêm túc nói từ khi học được nửa bức cái từ ngữ này về sau hắn đối nó cực kỳ thích tại các loại trường hợp đều thường xuyên thường xuyên sử dụng có thể từ cái này khe hở bên trong xuất hiện sinh linh đoán chừng tại thiên ngoại địch đến bên trong tất nhiên là là nhỏ yếu nhất tồn tại thật giống như một cái lưới lớn bên trong lộ ra đi cá nhỏ bọn họ đều nắm giữ nửa bức thiên nhân thực lực có thể nghĩ lăng hi bọn họ đối mặt địch nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu lăng thiên ánh mắt thâm thúy rất có t â m ý nói nhìn một đốm mà biết toàn thân báo vẹn vẹn từ hiện tại nhìn thấy những n à y từ trên trời giáng xuống sinh linh lăng thiên liền có thể đại khái phán đoán ra lăng hi bọn họ đối mặt địch nhân là cỡ nào cường đại chúng ta chỉ muốn a n a n ổn ổn qua ngày làm sao lại khó như vậy đâu bạch ngọc phá không k h ẽ thở dài một cái một mặt bất đắc gì nói không biết hắn là bản tính như vậy trời sinh liền đối bình thản a n ổn sinh hoạt có một loại cố chấp hướng về còn là bởi vì cùng lăng thiên ở cùng một chỗ thời gian dài nhận đến lăng thiên ảnh hưởng đối với quyền lực cùng thực lực đều không thế nào si mê trong lòng của hắn chỉ hy vọng có khả năng mỗi ngày vui vui sương sướng ăn ăn ăn ổn sinh hoạt lúc không có chuyện gì làm đi câu l nhấm nháp nhấm nháp a ngay n h h e một c ú sau đó hắn liền mở ra thiên đạo chi nhãn bắt đầu cẩn thận khóa chặt những cái tia từ trên trời dáng xuống sinh linh cái thứ nhất bị hắn khóa chặt là một cái dài mấy đầu cánh tay kỳ dị sinh linh lăng thiên trong lòng mang một tia hiếu kỳ muốn dùng thiên đạo chi nhãn nhìn xem có hay không quan sát ra một chút liên quan tới đối phương tin tức chỉ là hắn hết sức chăm chú quan sát đường này lại không có từ đối phương trên thân nhìn thấy bất luận cái gì tin tức hữu dụng giống như là thiên đạo chi nhãn tại đối mặt cái này đến từ thiên ngoại sinh linh lúc hoàn toàn mất đi chọn đọc tin tức năng lực l a n g thiên trong lòng âm thầm suy đoán có lẽ là bởi vì những sinh linh này căn bản là không thuộc về một phương thế giới này bọn họ tồn tại đã vượt ra phương thiên địa này quy tắc cho nên rất khó từ thân thể bọn hắn lên đến đến tin tức tất nhiên được không đến bất luận cái gì tin tức lăng thiên cũng không có quá mức xoắn suýt h một, một giây sau tại phần tử tách rời đạn cường đại lực lượng xung kích phía dưới thân thể của hắn liền như là bọn đồng dạng trực tiếp hóa thành hư vô biến mất không còn chút tung tích cái này nhiều con cánh tay sinh linh thực lực cùng phía trước người khổng lồ kia đồng dạng đều là nửa bước thiên nhân cảnh giới nhưng mà tại phần tử tách rời đạn cường đại như thế công kích trước mặt bọn họ lại yếu ớt không chịu nổi một kích lăng tiên cứ như vậy yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa h ô n g chúng phá h ấ t một vị k h ô n g chế sinh tử thần minh một mực sử dụng phần tử tách rời gậy vào đi công kích phần tử tách rời đạn tầm sát thương cao tới ba mươi vạn km hắn vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ liền có thể đem toàn bộ đông vực bắc cương tây mạc nam hoang toàn bộ thu hết vào mắt ngón tay của hắn không ngừng mà có tiết tấu mà run run mỗi run run một lần liền có một cái phần tử tách rời đạn tựa như tia chớp bay vụt đi ra mỗi một cái phần tử tách rời đạn đều tinh chuẩn không ngắn ngủi mấy phút thời gian chết tại lăng thiên trong tay thiên ngoại đến liền đã đạt tới ba chữ số tại những n à y bị lăng thiên giết chết sinh linh bên trong không vẹn vẹn có nhiều cánh tay sinh linh còn có dài thật dài răng n a n h sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bình thường sinh linh cùng với d á người n g thấp b é thân cao không đến một m ba lại tản ra quỷ dị khí tức thấp b é sinh linh kỳ lạ nhất là còn có một chút sinh linh dài đến giống như nhân loại lại giống g i á thú như nhất định muốn dùng một cái từ ngữ đến hình dung bọn hắn có lẽ có thể xưng hô bọn họ là thú nhân lúc này lăng thiên đột nhiên nghĩ đến một câu thú nhân vĩnh không làm nô đương nhiên câu nói này còn có nửa câu sau trừ phi bao ăn bao ở ngắn ngủi mấy phút thời gian l a n g thiên thấy được chính mình đi qua tại năm tháng dài đằng đắng bên trong đều chưa từng thấy qua kỳ dị sinh linh những sinh linh k i a d á n g dấp thiên kỳ bách quái hoàn toàn vượt ra khỏi hắn quá khứ nhận biết đương nhiên trong đó có một ít sinh linh hắn chỉ ở lam tinh thời điểm từ một chút chuyện thần thoại xưa ghi chép bên trong nhìn thấy qua tương quan miêu tả cái k i a dài thật dài giam lanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy phản phất bị rút khô tất cả huyết sắc sinh linh cực kỳ giống trong truyền thuyết hấp huyết quỷ lăng thiên trong đầu nháy mắt hiện ra lam tinh cố sự bên trong ghi ch giờ k h ắ c này để hắn không khỏi lần thứ hai c ả m thán cái này thế giới xa so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp a lang tiên trong lòng âm thầm trầm âm suy nghĩ như t ê dại nói thật hắn hiện tại cũng không biết thế giới này đến cùng cái gì là thật hắn tất cả kinh lịch cẩn thận hồi tưởng lời nói lộ ra đặc biệt huyền huyễn cùng nói nhảm phá không thất thất chúng ta đi lang tiên tại thành công đánh g i ế t xong đông vực bắc cương nam hoàng tây mạc tất cả từ trên trời giáng xuống địch đến về sau xoay người đối với bên cạnh bạch ngọc phá không cùng phượng thất, thất cao giọng nói tiếng nói của hắn vừa hạ xuống bên dưới tại phượng thất thất cùng bạch ngọc phá không trước mặt xuất hiện hai đạo cánh cửa không gian hai người không chút do dự đi thẳng vào một giây sau lang tiên thân hình giống như một tia chớp màu đen hướng về trung châu vị trí vội vã đi vẹn vẹn đông ngực cái này tương đối xa xôi địa phương l i ề n đã gặp chịu như vậy đại quy mô thiên ngoại địch đến xâm nhập cái k i a rộng lớn vô ngần nhân khẩu dày đặc trung châu giáng lâm thiên ngoại địch đến số lượng chỉ sợ sẽ càng nhiều tình thế cũng tất nhiên càng thêm nghiêm trọng hắn nhất định phải nhanh tiến đến tri viện vô luận nói như thế nào hắn đều là nhân gian tân nhiệm nhân hoàng xem như nhân hoàng, nhất định phải gánh vác lên thuộc về mình trách nhiệm nhân g i a n lúc không có chuyện gì làm hắn có thể mò cá thế nhưng làm thai nạn đột kích thời điểm hắn nhất định phải đứng m ú i chịu xảo sự thật cũng xác thực như lăng tiên đoán trung châu tình huống hiện tại vô cùng không tốt chương sáu trăm ba mươi chín nhân hoàng bệ hạ trở về chương sáu trăm ba mươi chín nhân hoàng bệ hạ trở về trung châu là nhân gian nhân khẩu nhiều nhất địa phương mà còn trung châu diện tích là đông vực gấp mấy trăm lần đông vực giáng lâm thiên ngoại được đến đạt tới trên trăm cái cái tiêu nghĩ đến trung châu thiên ngoại đ ư đến sẽ chỉ càng nhiều tại lăng tiên hướng về trung châu tiến về thời điểm giờ phút này t r u n g châu bên trong đã loạn thành một bảy đột nhiên xuất hiện thiên ngoại địch đến đối trung châu tạo thành vô số thương vong tốt tại đệ tam nhân hoàng phản ứng rất nhanh ngay lập tức liền làm ra sắp xếp nhân gian lực lượng vẫn luôn ở vào chờ lệnh trạng thái bởi vì bọn họ muốn loại bỏ thiên giới n ú t ở nhân gian nội gian không nghĩ tới nội gian không tìm ra bao nhiêu vậy mà gặp thiên ngoại địch đến vì vậy bọn họ liền bắt đầu cùng trời ngoại lai địch đối kháng nhân gian tứ linh bốn mùa bốn vị tứ trụ đám người bắt đầu tạo thành trận pháp tiêu diệt thiên ngoại địch đến chỉ là thiên ngoại địch đến số lượng thực sự là quá nhiều vẹn vẹn dựa vào mấy người bọn hắn muốn đánh giết xong tất cả thiên ngoại đ ị c h đến không khác người si nói n g ậ u đệ tam nhân hoàng cũng p h ả i đi ra những người tu hành chỉ là bọn họ thực lực liền không có tứ linh bọn họ cường đại bọn họ muốn đánh giết thiên ngoại đ ị c h đến không phải một chuyện dễ dàng theo thời gian trôi qua nhân gian thương vong càng lúc càng lớn vô luận là bình thường người tu hành vẫn là đệ tam nhân hoàng sai phái ra đi đại quân đều là như vậy những n à y q u ỷ dị số lượng thực sự là quá nhiều lại tiếp tục như vậy chúng ta không kiên trì được bao lâu thập nhị sinh tiếu một trong hợi chư nói không kiên trì nổi cũng muốn kiên trì tý thử vẻ mặt nghiêm túc nói nếu là nhân hoàng bệ hạ tại liền tốt có hắn tại ta tin tưởng nhất định có khả năng dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt những n à y q u ỷ dị tuất cầu lúc này nói hắn nói tới nhân hoàng bệ hạ tự nhiên là lăng thiên hắn cũng coi là nhìn xem lăng thiên trưởng thành lần thứ nhất cùng lăng thiên lúc gặp mặt lăng thiên mới trở lại lăng già không lâu cực kỳ nhỏ yếu không đến thời gian hai năm lăng thiên liền trưởng thành đến để hắn đều phải nhìn theo bóng lương độ mạnh thậm chí kết hợp l i n h vực dẫn đầu nhân gian cường giả đem thiên giới người triệt để tiêu diệt ngắn ngủi hai năm không đến thời gian có thể làm ra dạng này lớn thành cựu vẹn, vẹn dùng kỳ tích hai chữ đến hình dung lộ ra có chút trắng sáng bất lực nhân hoàng bệ hạ đang đối kháng với thiên đế chúng ta tuyệt đối không thể để hắn lại phân tâm cương giả tranh hơi không cẩn thận liền sẽ có lo lắng tính mạng cho nên nhân gian sự t ì n h chỉ có thể từ chúng ta những người này đến giải quyết tí thử nói hắn không hề biết l a n g thiên đã giải quyết thiên giới sự t ì n h còn tưởng rằng l a n g thiên vẫn còn tại cùng thiên đế chiến đấu chuột lão đại nói đúng nếu là mọi thứ đều muốn dựa vào thiên đế bệ hạ chúng ta những người này chẳng phải là lộ ra quá mức phế vật những này quỵ dị mặc dù cương đại nhưng dù sao không phải thiên nhân chúng ta còn có thể đem chép giết dân hộ vội và nói nhưng i mà t i hào đ tình tráng chi cũng không thể tăng cường thực lực thiên ngoại địch đến thực lực quá mạnh nhân gian cường giả tử thương càng ngày càng nhiều rất nhanh tại nhân gian cường giả chém giết về sau đi qua hơn hai canh giờ lúc này nhân gian sống sót người tu hành gần như người người mang thương giờ phút này bọn họ thở hồng hộc từng cái sắc mặt trăng xám trong cơ thể của bọn họ linh khí đã còn dư lại không có mấy xung quanh bọn họ thiên ngoại địch đến còn có ít nhất một nửa lại tiếp tục như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ đệ tam nhân hoàng tiền bối chúng ta nên làm cái gì t h ư ớ n g sư nhất tộc bên trong có người nhìn xem đệ tam nhân hoàng hỏi chuyện cho tới bây giờ chúng ta không còn cách nào khác chỉ có thể tự chiến đến cùng tiếp xuống ta sẽ dẫn nộ nhân gian khí vận chỉ hoãn một đoạn thời gian các ngươi nắm chặt thời gian đ i ề u tước tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục trong cơ thể linh khí đệ tam nhân hoàng ngữ khí nghiêm túc nói một khi dẫn nổ nhân gian khí vận tương lai nhân gian tất nhiên sẽ rơi vào suy bại nhẹ thì nhân gian người tu hành hạn mức cao nhất giảm xuống nặng thì nhân gian mất đi con đường tu luyện từ đó về sau nhân gian người mạnh nhất không còn là thiên n h â n có thể là thần tiểu thậm chí thần tàng có thể nói dẫn nổ nhân gian khí vận mặc dù có khả năng bộc phát ra cực kỳ cường đại công kích nhưng đây là tại hy sinh nhân gian tương lai nhân gian một khi không có tương lai ví dụ như mất đi con đường tu luyện cái kia nhân gian tương lai liền mất đi cùng thế giới lĩnh vực cùng đài thi đua tư cách đây cũng là vì cái gì nói dẫn nổ nhân gian khí vận khi i s nhân c h dân những i a người n Cũng khác tinh huyết mặc dù mỹ vị thế nhưng vị ngon nhất vẫn là những ngày cường đại người tu hành tinh huyết người nào tới cứu nhân dân a nhìn thấy càng ngày càng gần đông đảo thiên ngoại địch đến có một người nhịn không được tuyệt vọng bi thương nói tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đột nhiên từ phương xa bay tới mấy đạo phần tử t á c h rời đạn những n à y phần tử t á c h rời đạn không ngạc nhiên chút nào toàn bộ rơi vào những cái kia sống tới đông đảo thiên ngoại địch đến t r ê n thân nháy mắt thân thể bọn hắn thân thể liền trực tiếp biến thành hư vô một màn này để đang chuẩn bị dẫn nổ nhân gian khí vận đệ tam nhân hoàng sửng sốt là nhân hoàng bệ hạ lúc này tuất cầu đột nhiên hoàng sợ nói phía trước lăng tiên cùng thiên nhân cảnh cường giả thời điểm chiến đấu hắn gặp qua loại này công kích loại này kỳ lạ công kích người khác căn bản không có cách nào mô phong theo chỉ có lăng tiên có khả năng phát ra được cho nên hắn phi thường khẳng định vừa rồi công kích chính là lăng ti nghe đến thanh âm của hắn những người khác đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó toàn bộ đều hoan hô quá tốt rồi là nhân hoàng bệ hạ chúng ta được cứu rồi nhân hoàng bệ hạ trở về chúng ta được cứu rồi nhân gian được cứu rồi những cái kia thiên ngoại địch đến không hề biết nhân gian mọi người tại gieo họ cái gì bọn họ nhìn thấy đồng bạn của mình không ngừng mà tử vong bọn họ vội vàng chuyển người qua nhìn về phía phần tử tách rời đạn đánh tới phương hướng bọn họ căn bản chưa kịp phản kích liền như là bia sống đồng dạng bị phần tử tách rời đạn không ngừng mà đánh rét sau một lát bọn họ sợ hãi vội vàng xoay người liền chạy bọn họ rời đi tốc độ rất nhanh thế nhưng căn bản là không có cách né tránh lang thiên công kích không đến năm phút đồng hồ thời gian xung quanh mười vạn dặm bên trong lại không có bất kỳ cái gì một cái thiên ngoại địch đến chờ những cái này thiên ngoại địch đến đều tử vong về sau lang thiên cũng từ đằng xa bay tới gần như c h ư ớ c mắt thời gian liền đi tới trước mặt mọi người lang thiên một đường lấy tốc độ nhanh nhất đ á n h tới chờ đến đến trung châu một khắc này hắn liền huyễn hóa ra tới hơn trăm vạn nói phân thân những này phân thân tản đi khắp nơi mở bắt đầu đánh giết thiên ngoại địch đến mà bản thể của hắn thì lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tứ phương thành mà đi Tốt tại, tất cả đều chưa muộn chương không cách nào tiến vào c ử u hữu khách chương sáu trăm bốn mươi không cách nào tiến vào c ử u hữu khách nếu là đệ tam nhân hoàng thật dẫn nổ nhân gian khí vận cái tiết cho dù hắn đuổi trở về cũng đã chậm h ắ n biết đệ tam nhân hoàng thật làm như vậy cũng không thể trách đối phương dù sao đối phương cũng là vì nhân gian tốt tại tất cả vừa vặn l a n g tiên bàn tay vung lên tất cả thụ thương trước mặt mọi người đều xuất hiện một gốc linh dược những n à y linh dược mặc dù dược hiệu không có dược vương cường đại như vậy nhưng cũng là bát phẩm linh dược đối với chữa thương có to lớn công hiệu đa tạ nhân hoàng bệ hạ mọi người đồng thanh nói cảm ơn các ngươi nắm chặt thời gian t r ư ớ thương lăng thiên nói một câu liền đi tới đệ tam nhân hoàng trước mặt tiền bối chúng ta một phương thế giới này có đại thai nạn giáng lâm hôm nay giáng lâm những n à y chỉ là nhỏ yếu nhất tồn tại so với bọn họ càng cường đại hơn sinh linh còn có rất nhiều rất nhiều ta tính toán tiến về hỗn độn giới tiến hành tri viện tiếp xuống nếu là nhân gian bên trong lại có thiên ngoại địch đến giáng lâm lời nói chỉ có thể dựa vào các ngươi ta sợ rằng không có cách nào giống lần này dạng này đuổi trở về lăng thiên đối với đệ tam nhân hoàng nói sự t ì n h đã nghiêm trọng đến loại này trình độ sao ngươi yên tâm nhân gian giao cho ta ta sẽ thần tốc tổ chức nhân viên tiến hành phòng ngự đệ tam nhân hoàng nói hắn cũng không phải loại kia lềm ề chậm chạp người rất rõ ràng nếu không phải sự t ì n h đến không đi không được tình trạng lang thiên là tuyệt đối sẽ không rời đi nhân g i a n nhân hoàng tiền bối cái này cho ngươi trong này có rất nhiều linh dược có chữ a thương tăng cao thực lực giải đầu tóm lại tất cả loại hình linh dược đều có ngươi đem những này linh dược phân phát đi xuống để nhân gian người tu hành thần tốc tăng lên thực lực có lẽ có một ngày chúng ta chết sạch về sau liền muốn nhân gian người chống đi tới lang tiên h giao cho đệ tam nhân hoàng mấy cái không gian giới trị nói tốt ta đem hết khả năng để nhân gian mọi người thần tốc tăng cao thực、lực. đệ tam nhân hoàng lúc nói lời này theo bản năng dùng thần nghiệm quét xuống lăng thiên đưa tới không gian giới chỉ sau một khắc hắn trực tiếp trận mắt há h ố c m ổn bởi vì lăng thiên đưa tới không gian giới chỉ thực sự là quá nhiều chỉ là cựu phẩm linh dược liền vượt qua m ộ ư ơ i vạn gốc bát phẩm cấp bậc linh dược càng là đến trăm vạn mạ tính đến mức bát phẩm phía dưới linh dược càng là nhiều vô số kể nói thật đệ tam nhân hoàng cũng coi là kiến thức rộng rãi người dù sao hắn phía trước cũng là thiên nhân cảnh tồn tại có thể là hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế linh dược cái này một cái không gian giới chỉ bên trong chứa được một chút toàn lực của tam mười nó lực sát thương cực kỳ khủng bố chỉ là một khi buộc phát lời nói sẽ địch ta không phân nhân g i a n nếu là thật đến b ạ n bất đắc di thời điểm liền dùng linh khí thôi động đem ném ra bên ngoài ghi nhớ kỹ nó sát thương phạm vi vượt qua vạn dặm đem thuốc dùng người trên cơ bản liền liền không về được người có lẽ rõ ràng làm như vậy đại biểu cho cái gì lăng thiên nói xong lại đem một cái không giống không gian giới chỉ giao cho đệ tam nhân hoàng cái này cái không gian giới chỉ chứa được một chút tịch diện đạn đạo tịch diện đạn đạo không vẹn vẹn có khả năng bắn ra đi đồng dạng lăng thiên cũng có thể đem công kích như vậy dùng vật dẫn chứa đựng tại thời điểm cần thiết trực tiếp dùng linh khí dẫn nổ liền được chỉ là không phải bắn ra đi tịch diện đạn đạo tại chỗ nổ tung l ờ i nói dẫn nổ người trên cơ bản chính là cùng đối phương đồng quy vũ thận ta biết nên làm như thế nào đệ tam nhân hoàng nhận lấy lăng thiên đưa tới cái kia một cái không gian giới chỉ biểu lộ lộ ra đặc biệt nghiêm túc hắn lại lần nữa dùng thần nghiệm quét xuống phát hiện tổng cộng có m ộ ư ơ i cái tịch diện đạn đạo cũng chính là nói bọn họ có thể thôi động m ộ ư ơ i lần lăng thiên một k í c h toàn lực không thể không nói lăng thiên cái này nhân hoàng mặc dù nhậm chức không có mấy ngày có thể là đặc biệt xứng trước có thể vì nhân gian làm sự tỉnh hắn trên cơ bản đều làm đổi lại bất cứ người nào cũng không thể có lang thiên làm tốt nhân gian có lang thiên là nhân gian may mắn tại hai người nói chuyện thời điểm phượng thất thất thiên diễn chu cát bạch ngọc phá không phân biệt từ khác nhau phương hướng trước sau chân đi tới bên cạnh hắn bọn họ vừa rồi tính cả lang thiên phân thân cùng một chỗ đi đánh giết những cái kia thiên ngoại địch đến t i ê n bối nhân gian liền giao cho các ngươi lang thiên nhìn xem đệ tam nhân hoàng cực kỳ trịnh trọng nói ân đệ tam nhân hoàng không có lại thao thao bất tuyệt chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu nam nhân ở giữa nhiều khi không cần nói như vậy nhiều nhìn thấy đệ tam nhân hoàng gật đầu lang thiên xoay người liền cùng bạch ngọc phá không bọn họ rời đi bọn họ lần này mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là c h i viện hôn đ ộ giới mà là trước tính t o á n tiến về một chuyến linh vực nhìn xem nhân gian bên trong giáng lâm thiên ngoại địch đến rất có thể linh vực bên trong cũng đồng dạng giáng lâm thiên ngoại địch đến kỳ lân lão tổ bọn hắn mấy cái đều đã rời đi hiện tại l i n h vực một vị thiên nhân cảnh cường giả đều không có nếu là l i n h vực cùng nhân gian đồng dạng cũng có thiên ngoại địch đến giáng lâm cái kêu lĩnh vực tình huống hiện tại chỉ sợ cũng rất tồi tệ bạch ngọc phá không lo lắng chính mình phụ hoàng phượng thất thất lo lắng ca ca của mình cho nên bọn họ quyết định trước về một chuyến l nếu là linh vực tình huống cùng nhân g i a n đồng đ ạ g vậy bọn hắn trước hết giúp linh vực giải quyết nguy cơ lại chi viện lăng hy bọn họ giang sơn xã t á c đồ dung hợp tam thiên đại đạo còn cần không sai biệt lắm hơn hai ngày thời gian lăng tiên h cũng không muốn không đợi được giang sơn xã t á c đồ biến thành tiểu thế giới hắn liền l ệ n h hắn tiến về linh vực một chuyến vừa vặn không sai biệt lắm cần hai ngày thời gian đến lúc đó hắn liền có thể nhảy lên trở thành giới chủ rất nhanh lăng tiên h đám người bọn họ liền đi tới tiến vào k i u ưu khách chỗ lối đi ngay trước tiến vào nơi này thời điểm đều có k i u ưu khách người tiến hành chỉ dẫn có thể là lần này nơi này không có bất kỳ người nào tồn tại phá không không có cựu ưu khách n g ọ n đèn ngươi có thể cảm giác được tiến vào cựu ưu khách thông đạo sao lăng tiên nhìn xem bạch ngọc phá không hỏi có chút mê ly ta cũng không phải rất có nắm chắc nếu như ta không có đ o á n sai cựu ưu khách bên trong tất cả thông đạo sợ rằng đều đã đóng lại bạch ngọc phá không lúc này nói hắn cái suy đoán này hoàn toàn ở tình lý bên trong cựu ưu khách chiến đấu sợ rằng thật đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng bằng không cũng sẽ không như vậy nếu là tất cả thông đạo đều mở ra những cái kia thiên ngoại địch đến liền có khả năng thông qua những thông đạo này tiến vào nhân gian thiên giới lĩ Địa chỉ tiếc h hắn thử mình có thể nghĩ tới tất cả biện pháp từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào cựu hữu khách hiện tại cựu hữu khách mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như một cái to lớn thiết cầu không có bất kỳ cái gì kẽ h hở hắn muốn tại thiết cầu phía trên tận dụng mọi thứ căn bản làm không được chương sáu trăm bốn mươi một thế r i ệ u o á cuộc hôm nay lại rõ ràng bất quá không quản là muốn đi vào kiểu ưu khách tri viện khổ chiến bên trong kiểu ưu khách mọi người vẫn là theo kế hoạch tiến về lĩnh vực quan trọng nhất tiền đề đều là đến bước vào kiểu ưu khách mảnh này thần bí tri địa nhưng bây giờ liền tiến vào bước đầu tiên này đều làm không được thật sự không có biện pháp nào lăng thiên nhịn không được truy hỏi trong giọng nói tràn đầy không tấm lòng bạch ngọc phá không vẻ mặt nghiêm túc kiên nhẫn giải thích nói vận dụng không gian chi lực tiến hành không gian xuyên toa chỗ mấu chốt nhất ở chỗ xác định mục tiêu xuyên qua địa điểm không gian t o a độ muốn thu hoạch t o a độ con đường đại khái có hai loại thứ nhất đã từng tự mình đến qua cái chỗ kia đồng thời ở nơi đó chủ động lưu lại t o a độ thứ hai có khả năng bằng vào t h ầ n n i ệ m bén nhẹ cảm giác được mục tiêu từ đó xác định tọa độ chỉ có tinh chuẩn xác định không gian tọa độ mới có thể thuận lợi thực hiện xuyên qua lăng thiên khẽ gật đầu chậm ném ra nghi vấn có thể là chúng ta phía trước rõ ràng đi qua cựu hữu khách lấy tính cách của ngươi hẳn là sẽ tại vậy lưu ngồi xuống đánh dấu à. tại trong sự nhận thức của hắn bạch ngọc phá không tương đối hăng chơi không có khả năng không tại cựu hữu khách lưu lại tọa độ bạch ngọc phá không đầy mặt bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu ta phía trước xác thực lưu lại tọa độ nhưng hôm nay ta căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì tới tương quan tọa độ tin tức vùng không gian kia liền tựa như từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất đồng dạng vết tích hoàn toàn không có trải qua cái này một giải thích lăng thiên nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ chắc là lăng hi thi triển cực kỳ cao thâm thủ đoạn đem cự kể từ đó thiên ngoại địch đến liền không cách nào mượn từ cựu l u khách thông đạo bước vào nhân g i a n l i n h vực cùng với thiên giới những này địa phương trọng yếu như vậy từ vết nước không gian giáng lâm thiên ngoại địch đến chỉ cần đánh đổi một số thứ lấy nhân gian hiện có lực lượng là có thể có cơ hội đem bọn họ tiêu diệt lang hy để chúng ta đi vào lang thiên vận đủ linh khí đối với phía trước cái kia mảnh bị phong tỏa khu vực thần bí cao rộng la lên hắn lòng tràn đầy chờ mong lang hy có khả năng nghe thấy hắn kêu gọi nhưng mà thanh âm của hắn tại cái này mảnh tính mịt không gian bên trong quanh quần rất lâu lại như đã ném vào biển rộng chưa kích thích một tia gọn sóng lăng thiên thực tế khó mà phán đoán đến tột cùng là lăng hy chưa thể nghe thấy hắn la lên vẫn là dù cho nghe đến có thể cái này bị phong tỏa không gian đã không cách nào mở ra chúng ta có thể hay không thử đối phiến khu vực này phát động công kích phượng tất thất đôi mắt nhất c h u y ề n đưa ra ý nghĩ của mình lăng tiên h nghe vậy không chút do dự phủ định nói không được nếu như cái này phong tỏa quả thật xuất từ lăng hy chi thủ cấu tạo rất có thể là nội bộ kiên cố dị thường ngoại bộ tương đối yêu đất chúng ta như ở bên ngoài tùy tiện công kích một khi dùng sức quá mạnh đem lăng hy bố trí tỉ mị phong tỏa triệt để đánh nát bởi như vậy nhân dân nhưng là nguy hiểm lui một bước nói vạn nhất giờ phút này cựu du khách đang đứng ở thời khắc sống còn thời khắc mấu chốt chúng ta cử động nói không chừng sẽ để cho lăng h y tất cả tâm huyết nước chạy về biển đông thất bại trong gan t h ớ c lời này giống như một chậu nước lạnh nháy mắt r ộ i tắt v ư ợ n g thất thất trong lòng cái k i a một k i a may mắn ngọn lửa trong lúc nhất thời ba người hai mặt nhìn nhau toàn bộ đều rơi vào trầm mặc không khí ngột ngạt phải làm cho người không t h ở nổi chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy chờ lấy lại như thế chờ chút đi sợ rằng tất cả đều đem hết thể đều kết thúc không thể cứu vãn bạch ngọc phá không lòng tràn đầy không tam lỏng lời nói kêu bên trong lộ da nồng đậ hắn tâm tâm nghiệm nghiệm l i n h vực a n nguy vừa nghĩ tới l i n h vực có thể sẽ dẫm vào nhân gian vết xe đổ liền không cách nào bình tĩnh phù hoàng hắn an nguy càng là giống một khối chữ nặng cự thạch ép tới hắn gần như không t h ở nổi lăng thiên trầm m ặ t thật lâu đại nào đang nhanh chóng vận chuyển suy tư phá cục chi pháp đột nhiên hắn đôi mắt sáng lên giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm chỉ thấy bàn tay hắn đ ỗ n g nhiên một phen một khối tản ra rực rỡ tinh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay ngay sau đó hắn hàm ra một cắn cánh tay phát lực đem tinh thạch hung hang b ó n nát vỡ vụn tay dì rào trượt xuống kỳ dị là những này bột phấn lại tại trên không đan vào tập hợp chậm rãi phát h ỏ a ra một đạo tản ra ánh sáng nhạt cánh cửa không gian trong chốc lát một cỗ cực nóng lại c u ầ n bạo khí tức từ bên trong cửa m á n h liệt phun ra lang thiên bạch ngọc phá không cùng phượng thất thất ba người vô ý thức cùng nhau lui về phía sau mấy bước đồng thời mắt sáng như đ ú c xích sao k h ó a chặt cái kia quạt thần bí cánh cửa không gian chỉ thấy một cái thân hình cao lớn quanh thân tản ra cổ phát khí tức thạch đầu nhân bước châm ổn m à nặng nề bộ pháp từng bước một chậm rãi từ truyền tống cánh cửa bên trong đi ra mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất mang theo thiên quân lực lượng để không gian x lăng thiên ngươi gọi ta chuyện gì thạch đầu nhân ồm ồm mở miệng ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng lăng thiên thanh âm kia giống như hồng trung tại cái này phiến không gian bên trong quanh quẩn cái này thạch đầu nhân chính là lúc trước lăng thiên tại hoàng sa hải hoàng sa nguyên bên trong ngâu nhiên gặp nhau vị kia hắn từng dẫn đầu chỉ ra lăng hy công chúa thân phận cũng là hắn đem vô cùng chân quý phủ tang mục chồi non trịnh trọng giao đến lăng thiên trong tay tại lăng thiên trong lòng vị này thạch đầu nhân không những cường đại mà còn t h ầ n bí, nói không chừng có biện pháp nào đâu tiền bối lần này gọi ngài t r ư ớ đến quả thật tình thế nguy cấp chúng ta muốn mời ngài tiến đến tri viện lăng hy cũng chính là công tôn lăng thiên lo lắng nói trong giọng nói tràn đầy thành khẩn cùng cấp bách hắn biết do thạch đầu nhân cùng lăng hy quan hệ không cạn tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc có lẽ chỉ có thạch đầu nhân có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc công chúa điện hạ làm sao vậy thạch đầu nhân nghe xong lăng hy danh tự nguyên bản trầm ổn thần sắc nháy mắt thay đổi đến cấp thiết hai mắt chăm chú nhìn lăng thiên p h ả n phất muốn lời từ hắn bên trong lập tức biết lăng hy an uy là như vậy lăng thiên không dám có chút trì hoãn lập tức liền đem cựu u khách giờ phút này gặp phải nghiêm trọng thế cục cùng với lăng hy trước đây đủ loại kinh lịch tỉ mỉ đầu đ chúng ô n g c ta thử ạ các loại biện pháp nhưng thủy chung không cách nào bước vào trong đó thực tế không có biện pháp mới bất đắc dĩ hướng người xin giúp đỡ lăng thiên đầy mặt bất đắc dĩ trong ngôn ngữ đều là đôi chức mắt hoàn cảnh khó khăn cảm giác bất lực tất nhiên công chúa điện hạ người đang ở hiểm cảnh vậy ta ổn thỏa toàn lực ứng phó các n g ư ơ i lưu lại t h ạ một lát sau thạch đầu nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh mang loại lên lập tức đưa ra một bàn tay cực kỳ lớn chậm rãi sở về phía hư không bên trong trong chốc lát một cô cực kỳ quỵ dị năng lượng lấy bàn tay của hắn làm trung tâm như gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi bạch ngọc phá không rõ ràng phát giác được theo thạch đầu nhân trên bàn tay năng lượng không ngừng khuyết tán không gian xung quanh phản phát bị một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đông kết nguyên bản linh động trôi chạy không gian giờ phút này tựa như một đầu lao nhanh dòng sông trong nháy mắt bị giá lạnh đ ó n g băng thay đổi đến cứng ngắc mà thử thịch ngay sau đó thạch đầu nhân có chút lui lại mấy bước đưa bàn tay nhẹ nhàng đắp lên trước ngực của mình một màn kỳ dị phát sinh bàn tay của hắn bên trên lại sinh ra một cỗ cường đại hấp lực tại cái này cỗ hấp lực tác dụng dư một cái toàn thân đen nhánh tản ra khí tức thần bí t à n g đá chậm rãi từ trái tim của hắn chỗ trôi ra thạch đầu nhân toàn thân run dậy kịch liệt khuôn mặt biểu lộ bởi vì thống khổ mà lộ ra đặc biệt dữ thợ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán lan xuống phản phất tại thừa nhận thế gian khó khăn nhất chịu được kịch liệt đau nhức đi ra cho ta thạch đầu nhân đột nhiên buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc hét lớn thanh âm kia bên trong lẩn chứa vô tận quyết tâm cùng lực lượng kèm theo tiếng giống giận này hắn dùng hết lực khí toàn thân cuối cùng đem viên kia đá màu đen từ chỗ ngực đào lên lang thiên trường lớn hai mắt rõ ràng xem đến bị đào ra hòn đá màu đen. lại như một viên hoạt bát trái tim đồng dạng tại thạch đầu nhân nơi lòng bàn tay không ngừng n g ả y mỗi một lần n g ả y lên đều kèm theo một vòng thần bí năng lượng ba đậu thứ này không phải là thạch đầu nhân trái tim a trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy đừng nói từ trước mắt này q u ỷ dị mà rung động tình cảnh đến xem thật đúng là có dạng này có thể thạch đầu nhân đem hòn đá màu đen ngâng ở trước ngực hai tay có ôm hình cầu hết sức chăm chú thi triển lực lượng rất nhanh ở dưới sự khống chế của hắn hòn đá màu đen bắt đầu phát sinh biến hoa kỳ diệu chỉ thấy tảng đá hình dạng dần dần và mẹo biến hình cuối cùng lại biến thành một cái bén nhọn như truy giống ngược lại hình dọn nước r ă n g dốc tiếp xuống các người theo s á ta t ghi nhớ tốc độ nhất định m u ố nhanh n thạch đầu nhân bay đầu vẻ mặt nghiêm túc mà đối với lăng tiên bọn họ g i ặ n dò tốt ba người chăm miệng một lời đáp t h a n h â m bên trong lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt đi thạch đầu nhân hét lớn một tiếng hai tay bông như nầy điều khiển trong tay hòn đá màu đen giống như một tia chớp màu đen hướng về phía trước phi tốc bắn ra ngoài đông một tiếng thanh t h ú y trong suốt phản p h ấ t có thể xuyên thấu linh hồn âm thanh đột nhiên vang lên tại mọi người phía trước cách đó không xa quanh q u ra lăng tiên tập trung nhìn vào viên t i a đá màu đen lại thẳng tắp chui vào phía trước nhìn như bình tĩnh không gian bên trong ngay sau đó khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện l i ê n tại hòn đá màu đen biến mất địa phương một cái t ĩ n h mịch vô cùng màu đen thông đạo chậm rãi hiện lên thông đạo bên trên tản ra thần bí mà huyền diệu khí tức phản phất kết nối lấy một những không biết thế giới chính là hiện tại thạch đầu nhân khai quát một tiếng thân hình nháy mắt l ó y lên giống như một đạo màu đen như ảo ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về thông đạo bên trong chui vào lăng tiên bạch ngọc phá không cùng vượng thất, thất ba người thay thế cũng không dám có chút lời biếng nhộn nhịp đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn theo thần sắt thạ làm bọn họ bay vào thông đạo nháy mắt lại ngạc nhiên phát hiện trong thông đạo cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy tràn đầy ngăn cản ngược lại dị thường thông thuận nhưng mà lang thiên khỏe mắt liếc qua trong lúc lờ đáng thoáng nhìn phía sau bọn họ không gian lại lấy một loại khiến người liễu l ư ơ i tốc độ cấp tốc mất máy cái kia khép kín tốc độ nhanh chóng phản phất một đầu hung m á n h cự thú chính mở ra miệng to như t r ậ u máu muốn đem tất cả t h ô n p h ệ trong lòng ba người giật mình biết rõ như tốc độ hơi có chậm c h ắ c chắn bị cái này thần tốc khép kín thông đạo vô tình thốn vệ rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể cắn chặt răng lại lần nữa tăng thêm tốc độ cứ như vậy Ở trong đường hầm toàn lực phi hành ước chừng sau ba phút ba người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi phản g phất nháy mắt xuyên qua một tầng bình chướng vô hình xuất hiện ở mặt khác một mảnh hoàn toàn khác biệt không gian bên trong cùng lúc đó phía sau bọn họ thông đạo cũng triệt để khép kín biến mất không còn chút tung tích lang tiên ba người vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn một phía cái này mới kinh h ỉ phát hiện bọn họ đã thành công tiến vào cựu h u khách chỉ là cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ chấn động trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh bây giờ cựu u khách cùng bọn hắn trong trí nhớ dáng dấp sớm đã một trời một vực đã từng c ử u h u khách mặc dù không tính là phồn hoa náo nhiệt nhưng các loại công trình kiến trúc x e n vào nhau tinh tế sắp hàng khắp nơi tản ra một loại yên tĩnh mà ấm áp khí tức có thể giờ phút này hiện ra tại bọn họ trước mắt nhưng là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng tất cả công trình kiến trúc đều là đã bị phá hủy hầu như không còn khắp nơi đều là tường đổ phế tích gạch ngói vụn trồng chất như núi toàn bộ c ử u h u khách phảng phất đã trải qua một tràng diện thế chi chiến biến thành một mảnh hoàng vũ phế tích lăng thiên bọn họ giờ phút này quan tâm nhất cũng không phải là cựu u khách những n à y tản bại cảnh tượng mà là lăng hy đám người an uy phóng tầ chỉ thấy lăng hy đang đứng tại chiến trường phía trước nhất dáng người thẳng tắp tựa như một vị không sợ chiến thần công tôn h i ê n viên cùng công tôn hữu nhân phân biệt đứng ở phía bên phải của nàng vẻ mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng lao tiểu thì đứng tại bên trái nàng ánh mắt kiên định trong tay nắm chặt vũ khí tùy thời chuẩn bị n i n địch long tổ kỳ lân lao tổ bang phượng tổ cùng hỏa phượng tổ bốn vị đi theo lăng hy sau lưng bọn họ khí tức quanh người bành trướng cường đại uy áp giống như thủy chiều hướng bốn phía q u y t á n phản phất một đạo không thể phá vỡ hàng rào tại bọn họ dưới chân còn có đông đạo không chết hộ vệ trận địa sẵn sàng trong đó có mang hình khô héo lại tản ra q u ỷ dị khí tức không chết khô lâu có toàn thân tản ra khí tức hôi thối lại hành động nhanh nhẹn không từ thi nô càng có lăng thiên chưa từng thấy qua sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy người chết xuống lại những n à y không chết hộ về ánh mắt đờ đ ẫ n nhưng lại lộ ra một cỗ kiên quyết tiên t i n h chờ đợi chiến đấu hiệu lệnh mà tại lăng hy bọn họ đối diện d ầ m d ạ p chẳng chị tụ tập rất nhiều tướng mạo kỳ dị sinh linh có dáng người cao lớn tự n h i n còn có toàn thân tản ra khí tức ấm chấm hấp nhất quỷ cùng với trên trán dài con mắt thứ ba ánh mắt sắc bén như điện tam mục tập nhân Giết, tiếng i một đ chương thái h n có t i hò hét đột nhiên đột văng lên, p sáu trăm ê n bốn mươi ba thạch đầu nhân gia nhập chiến trường mấy người không cách nào rời đi chương sáu trăm bốn mươi ba thạch đầu nhân gia nhập chiến trường mấy người không cách nào rời đi lăng thiên ánh mắt đảo qua mọi người nháy mắt liền thấy do thế cục lăng hy bọn họ cùng những cái này tiên ngoại địch đến đ ắ t chiến sớm đã duy trì liên tục lâu n à y giờ phút này trên chiến trường một mảnh sơ sát tiêu điều trừ bỏ lăng hy dáng người vẫn như cũ t h ẳ n g t ắ p công tôn hiên viên công tôn hữu nhân lao tiểu còn có bốn vị lao tổ mỗi người trên thân đều bị thương hoặc sâu hoặc cạn vết thương thấm máu tươi đem quần áo nhiễm đến loang lộ không chịu nổi lăng hy dưới chân bọn hắn nguyên bản núp ở hai dạ bên trong không chết hộ vệ nguyên bản trùng trùng điệp, điệp đội ngũ bây giờ số lượng giảm mạnh đã không đủ một vạn bọn họ có hình quạt tàn ra mặc dù huệ phải nhưng như cũ thủ vững tại lăng hy xung quanh trên thân lộ da dâm dạp chẳng chịt số lượng không ít hơn mười vạn chúng trong đám người không ít sinh linh quanh thân tản ra l ệ n h thấu xương khí tức những khí tức này hùng hồn mà bá đạo cùng công tôn hữu i nhân bọn người trên thân khí thế so sánh lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào còn lại tuyệt đại bộ phận trên thân khí tức cũng cùng bốn vị lao tổ gần thô sơ giản lược tính ra cùng lăng hy bọn họ đối chiến c h ỉ ít có mười vạn thiên nhân cấp bậc cường giả đến một lần chữ tại lăng thiên trong đầu lóe lên máy mắt hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu một cố hàn ý từ lòng bản chân thẳng vào thiên linh tục h ữ nói k i ế n nhiều cắn chết voi khổng lộ như thế số lượng cường địch tiếp cận lăng hy bọn họ có thể nghĩ song phương vừa mới giao phong chính cuộc liền hiện ra khiến người lo l ắ n g thiên về một bên trạng thái một cái thân hình khôi nô băng vào nhiều con cánh tay linh hoạt vung vẩy vũ khí đầu lĩnh cùng một vị trong hốc mắt dựng thẳng con mắt thứ ba tam mục tộc nhân phối hợp lẫn nhau đồng thời hướng lăng hy phát động lăng lệ công kích cái t h u t a m mục tộc nhân lăng thiên ký ức vẫn còn mới mẻ lần trước tại thai dạ bên trong hắn từng cùng đối phương từng có giao phong ngắn ngủi khi đó chính mình đem hết toàn lực công kích tại trong mắt đối phương lại như một loại trò đùa tùy tiện liền bị hóa giải nếu không phải là mình phản ứng cấp tốc lòng bàn chân bôi dầu thoát đi sợ rằng sớm đã mất mạng tại ch không nghĩ tới vận mệnh trên người lần này bước vào cựu h u khách không ngờ tại cái này cùng đối phương ngõ hẹp gặp nhau chỉ là lần này đối phương để mắt tới lang hy bây giờ lang hy sớm đã rút đi trước kia ngây ngô non nớt tiểu cô nương răng dấp trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu dáng người cao gầy chừng một trăm bảy mươi cm nàng mặc một bộ hồng nhạt váy dài tay áo tung bay theo gió quanh thân tản ra lạnh lạnh lạnh thấu xương khí tức phản phất một tòa ngàn năm không thay đổi bằng sơn tránh xa người ngàn dặm nàng ánh mắt băng lanh như xương hai mắt sắc bén giống như lao xích sao tập trung vào đối thủ trước mắt dù cho lấy một đứt lại như cũ chấn định tự nhiên công thủ ở giữa không chút phí sức mỗi một cái động tác đều mang bẩm sinh ưu nhã cùng thong rong lang thiên nhìn chăm chú lang hy lâu ngày x í c sao vận thành một cái xuyên chữ xem như nắm giữ không gian tùy thân cái này một nghịch tiên bảo vật người hắn đối lực lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm nháy mắt liền phát giác được lang hy cũng không sử dụng ra toàn lực nguyên nhân rất đơn giản hắn phát hiện lang hy vậy mà không có sử dụng một phương thế giới này lực lượng nếu biết rõ thân là phương thế giới này giới chủ ở giữa phiến thiên địa này nên chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế tâm niệm vừa động liền có thể điều khiển thiên địa trí lực giết địch ở vô hình có thể lăng hy vì sao muốn từ bỏ cái này cần tiên độc hậu ưu thế lựa chọn gian nan như vậy chiến đấu đâu tiền bối lăng t i ê n trong lòng tràn đầy n g h i hoặc quay người tính toán hướng một bên thạch đầu nhân tìm kiếm đáp án chớ có tổn thương công chúa điện hạ thạch đầu nhân đúng như bị châm lửa thùng thuốc nổ đ ỗ n g nhiên buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét âm thanh phản g phất q u ẩ n quận lôi m i n h tại chiến trường trên không quanh quẩn tiếng giống chưa rơi thân ảnh của hắn tựa như cùng một viên ra khỏi nòng đặc tháo hướng về lăng hy phương hướng bắn nhanh mà đi mục tiêu minh sắc phóng tới vậy đối với lăng hy phát động công kích nhiều cánh tay sinh linh cùng với tam mục tộc nhân. chỉ thấy thạch đầu nhân thân thể như thổi phồng cấp tốc bành trướng trong trước mắt liền từ nguyên bản thường nhân lớn nhỏ núi nhỏ lớn nhỏ quanh người hắn tản ra khiến người sợ hãi khí thế b ằ n g bạc cô khí thế này hùng hồn nặng nề so với công tôn h i ê n viên cùng công tôn hữu nhân còn cường thịnh hơn mấy phần h ắ n thật cao nâng lên cái tia tựa như núi cao to lớn nằm đấm cuốn theo tiếng gió gào thét hướng về tam mục tộc nhân hung hăng đập tới những nơi đi qua không khí phản phất đều bị đè ép đến phát ra t ừ t ừ tiếng vang hòn đá nhỏ lang hy nhìn thấy thạch đầu nhân một khắc này nguyên bản tròng mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia kính h ị Có thạch nhân đầu g ba người bọn họ mặc dù đều nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực nhưng tại trận này quy mô hùng vĩ cao thủ nhiều như mây chiến đấu bên trong thiên nhân cảnh thực lực có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể bọn họ nếu là tùy tiện gia nhập chiến đấu vô cùng có khả năng vẫn lạc tại cái này tàn khốc trên chiến trường trước không giúp đỡ chúng ta trước đi lĩnh vực Lăng thiên gần như không chút do dự chém đinh chặt sắt nói cũng không phải là hắn lãnh khóc vô tình thấy chết không cứu mà là tại cái này thay đổi trong nháy mắt trong c ụ c thế hắn biết rõ làm sao muốn làm ra có lợi nhất lựa chọn thực hiện lợi ích tối đại hóa bọn họ giờ phút này nếu là xông đi lên hỗ trợ lăng h i một phương bất quá là nhiều ba vị thiên nhân cảnh cường giả nhưng mà tại cái này mười vạn cường địch trước mặt ba vị thiên nhân cảnh cường giả có khả năng đưa đến tác dụng không khác hạt cắt trong sa mạc căn bản là không có cách thay đổi cả thôn cải biến chiến cuộc cùng hắn bạch bạch đi chịu chết chẳng bằng đợi thêm hai ngày tiếp qua hai ngày giang sơn xã tắc đồ liền có thể d u n g hợp song tam thiên đại đạo đến lúc đó hắn thực lực sẽ nên đón bay vọt về trước nhảy lên trở thành giới chủ giới chủ cảnh cương đại vượt xa người bình thường tưởng tượng so với công tôn hiên viên bọn họ thực lực càng là không thể so sánh nổi trước khi đó hắn nhất định có thể bằng vào thực lực cương đại ngăn cơn sóng giữ cải biến chiến cuộc Tốt! mắt thấy thạch trợ một trong đối Bạch bọn Ngọc cái cũng có chỉ có lực, Phá không đối với cái này cũng không có gì nghị. Hắn nhìn nhân hi họ phương kho này dương lên, lăng này đầu với lòng chỉ muốn về hận không thể lập tức trở về đến l i n h vực phượng thất thất tâm tình cũng là như vậy nàng lòng tràn đầy nhớ ca ca của mình thực sự muốn trở về nhìn xem ca ca là không bình an vì vậy lăng thiên ba người nhìn nhau ngầm hiểu thân hình loay lên hóa thành ba đạo lưu quang hướng về l i n h vực vị trí vội vã đi rất nhanh bọn họ liền đi đến tiến về l i n h vực chỗ lối đi nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ tâm tình nháy mắt chìm vào đ á y cốc thông đạo đã bị lăng hy thi triển lực lượng cường đại phong tỏa toàn bộ lối đi bị một tầng vô hình lại không thể phá vỡ bình chướng b a phủ tựa như một đạo tường đồng vét sắt đem bọn họ đường đi triệt để chắn mất không gian chui bạch ngọc phá không lòng nóng như lửa đốt không chút nghĩ ngợi ngay lập tức phát động công kích Xì xì xì. mũi khoan cùng bình chướng kịch liệt ma sát phát ra rợn người chói thai tiếng vang không khí bên trong tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức cứ việc bạch ngọc phá không đem hết toàn lực tầng kia phong tỏa không gian bình chướng lại như sơn nhạc nguy nga đồng dạng không nhúc nhích tí nào liền một tia nhỏ x í u vết rách đều không có xuất hiện chương sáu t r m ư ơ n ộ t cái phượng hoàng một thanh kiếm chương sáu m i ộ t cái phượng hoàng một thanh kiếm căn bản là không có cách đem tầng này phong tỏa đánh nát bạc ngọc phá không dừng lại công kích đầy m trong lòng của hắn rõ ràng chính mình thực lực cùng lăng hy so sánh giống như khác nhau một trời một vực lăng hy thi triển phong tỏa không gian chi thuật lấy hắn năng lực thực sự là không thể làm gì suy nghĩ kỹ một chút như cái này phong tỏa dễ dàng như thế liền có thể bị đánh vỡ những cái này thiên ngoại địch đến sợ rằng đã sớm xông phá phong tỏa thẳng hướng nhân gian chúng ta sợ rằng không cách nào tiến về l i n h vực cũng vô pháp rời đi lăng thiên nhìn xem tầng kia không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g vẻ mặt nghiêm túc ngựa khí chấm thất nói vậy chúng ta nên làm cái gì bạch ngọc phá không lúc này triệt để không có chủ ý lo lắng tại nguyên chỗ đi qua đi lại trong ánh mắt tràn đầy bất lực chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể chiến đấu lăng thiên cắn răng trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt trong lòng của hắn minh bạch tại song phương chiến đấu phân ra thắng bại phía trước bọn họ bị vây ở nơi đây tuyệt đối không cách nào rời đi cựu ưu khách sớm biết sẽ như vậy hắn thật không nên tùy tiện tiến vào nơi đây bây giờ cựu ưu khách nguy cơ từ phía khắp nơi tràn ngập nguy hiểm trí mạng như hắn có thể tại ngoại giới an ổn nghỉ ngơi hai ngày chờ giang sơn xã tắc độ dung hợp song tam thiên đại đạo tất cả đều sẽ hoàn toàn khác biệt chỉ tiếc có tiền khó mua sớm biết liền tại lăng thiên ba người vô kế khả thi lúc thiên ngoại địch đến trong trận doanh có mấy cái mắt sắc sinh linh phát hiện bọn họ trong chốc lát những sinh linh này giống như đói bụng đã lâu á c lang nhìn thấy con mồi mỹ vị trong mắt lóe ra tham lam k i a sáng không chút do dự hướng về ba người là đến bọn họ một bên phi hành một bên trong miệng phát ra trận trận gào thét thanh âm kêu phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu á c quỷ gào thét khiến người dùng mình chuẩn bị chiến đấu lang thiên thấy thế vội vàng la lớn đang lúc nói chuyện hắn tâm thần k h ẽ động tính toán đem thiên diễn chu cấp từ giang sơn xã tắc đổ bên trong thả ra cùng nhau đối địch bất kể nói thế nào thiên diễn chu cấp cũng là thiên nhân cảnh tồn tại nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần phần thắng nhưng mà l i ề n tại hắn thử nghiệm mở ra giang sơn xã tắc đồ truyền t ố n g chi môn lúc lại ngạc nhiên phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào truyền t ố n g chi môn từ đầu đến cuối không cách nào mở ra giang sơn đây là có chuyện gì lăng thiên trong đầu lo lắng yên lặng hỏi thăm giang sơn xã tắc đồ chủ nhân n g ư y i vị trí vùng này không gian quá mức lương thực đã bị triệt để phong tỏa cánh cửa không gian không cách nào thành lập giang sơn xã tắc đồ âm thanh tại lăng thiên trong đầu vang lên mang theo một tia bất đắc dĩ nghe đến giang sơn xã tắc đồ nói như vậy lăng thiên sắp mặt nháy mắt thay đổi đến hết sức khó coi hắn tuyệt đối không nghĩ tới lang hy phong tỏa vùng không gian này phía sau lại ngay cả hắn giang sơn xã tắc đồ cũng cùng nhau bị phong tỏa hắn phía trước còn muốn thực tế không được liền tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong tránh một chút hiện tại xem ra ý nghĩ này không được tịch d i ệ t đạn đạo lang tiên h không kịp nghĩ nhiều trong lòng sát ý nhất thời đưa tay chính là một đạo ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt công kích bay về phía hướng về bọn họ đánh tới mấy cái k i a thiên ngoại để đến thiên hỏa lưu tinh không gian cắt chém gần như tại cùng thời khắc đó phượng t ấ t t ấ t cùng bạch ngọc phá không cũng nộn nhiệm phát động công kích chỉ thấy phượng t ấ t t ấ t hai tay vũ động quanh thân hỏ diễ hóa thành từng khóa to lớn hỏa lưu tinh mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng về địch nhân đập tới bạch ngọc phá không thì hai tay thần tốc trước người vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung không gian phảng phất bị trong tay hắn vô hình lưỡi dao cắt chém từng đạo màu đen vết nước không gian hướng về địch nhân lan tràn m à đi cùng lúc đó l a n g thiên đầu của bọn hắn đình nháy mắt rơi xuống một bàn tay cực kỳ lớn một cái tản ra lạnh lẽo hàn quang kiếm khí cùng một đoàn thiêu đốt l ử a cháy đ ư n g cực cái này ba loại công kích mang theo cường đất phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều phá hủy dầm dầm, dầm song phương công kích ở giữa không trung mánh li năng lượng cường đại xung kích lẫn nhau nhấc lên từng tầng từng tầng năng lượng kinh khủng phong bạo phong bạo những nơi đi qua mặt đất bị xé nước ra từng đạo to lớn khe ránh không khí xung quanh cũng bị nháy mắt dành thời gian tạo thành từng cái khu vực chân không lăng thiên ba người cố nén cơn báo năng lượng mang tới xung kích đưa ánh mắt về phía đánh tới đối thủ cái này xem xét bọn họ lập tức sửng sốt trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc vừa rồi công kích bọn họ cũng là ba người một người trong đó là thân cao vượt qua mười mét c ự nhân đối với tự nhân lăng thiên bọn họ phía trước tại nhân gian lúc liền đã thay qua cũng là không tính đặc biệt hiếm lạ nhưng mà hai vị khác sinh linh nhưng lại làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn trong lòng tràn đầy khiếp sợ bởi vì trong đó một cái đúng là một cái phượng hoàng cái này phượng hoàng quanh thân lông vũ rực rỡ màu sắc tản ra thần bí mà cao quý khí tức mỗi một cái lông vũ đều phản g p h ấ t t ẩ n chứa lực lượng cường đại nhẹ nhàng vô cánh liền dẫn lên một trận cuồng phong mà đổi thành một cái thì là một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này đã có linh huyền hóa thành thân thể chỉ bất quá người này thân có chút hư hảo nhìn qua giống như là một người thân thể bên trong d ự n thẳng ẩn giấu đi một thanh trường kiếm trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang kiếm lăng lệ cùng phong mang người cũng là phượng hoàng lúc này lang thiên đối diện bọn họ phượng hoàng ánh mắt rơi vào phượng thất thất trên thân trong mắt l ó e lên một tiếng nghi hoặc mở miệng hỏi cùng là phượng hoàng nhất tộc nàng đối phượng thất thất khí tức trên thân có đặc thù cảm ứng phượng thất thất cảm nhận được ánh mắt của đối phương huýt dài một tiếng nháy mắt biến trở về phượng hoàng thân nàng phượng hoàng thân mặc dù so với trước mắt cái này phượng hoàng hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nhưng quanh thân đồng dạng tản ra khí thế cường đại lông vũ l ó e ra màu vàng con mang tựa như thiêu đốt hòa diễm ta còn tưởng rằng phương tiệu thế giới này bên trong thật có chúng ta phượng hoàng nhất tộc thành viên không nghĩ tới chỉ là cái có chút phượng hoàng huyết mạch gà rừng. ngươi cũng xứng được xưng là phượng hoàng đối diện phượng hoàng trong giọng nói tràn đầy khinh thường khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một tia nụ cười dễ cợt lời này giống như một cái sắc bén dao găm thẳng tắp đâm vào phượng thất thất trong lòng cho tới nay phượng hoàng nhất tộc thân là phi cầm tri vương cao cao tại thượng chịu vạn linh kính ngưỡng nàng còn là lần đầu tiên bị người như vậy vũ n ụ c được sưng g ả rừng cái này để phượng thất thất l ử a giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa cháy h ừ n g h ự c cặp mắt của nàng thay đổi đến đỏ bừng phán phất muốn phun ra lửa tất nhiên đối phương như vậy xem thường chính mình cái kia nàng ngược lại muốn xem xem xem cái này cao phượng hoàng giáng thế phượng thất thất giận không nhịn nổi trong miệng phát ra một tiếng thanh thúy phượng minh trực tiếp phát động công kích chỉ thấy nàng thân hình loại lên hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng về kia chỉ phượng hoàng phong đi những nơi đi qua lưu lại một đạo thật dài hỏa d i ễ m quy tích p h ả n phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều đốt gà d ừ n g cũng muốn cùng phượng hoàng tranh phong v u ợ t cười cái kia phượng hoàng trào phúng một câu phía sau cũng không chút nào yếu thế hai cánh mở ra quanh thân hỏa diễm nháy mắt tăng vọn hóa thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng đón phượng thất thất x u n g tới trong lúc nhất thời hai cái phượng hoàng tại trên không mở rộng một trảng kịch liệt quất đấu h chương sáu trăm bốn mươi lăm kiếm người thần binh chương sáu trăm bốn mươi lăm kiếm người thần binh lăng tiên phảng phất không nghe thấy bên cạnh hai người chiến đấu kịch liệt ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia kỳ dị kiếm người trong ánh mắt của hắn tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ đánh giá đối phương n g ư ờ i không phải người lăng tiên nhìn về phía kiếm người hỏi giọng nói mang vẻ rõ ràng nghi hoặc lời này t r ợ t nghe xong tựa như là ở cửa ra thành b ậ n có thể lăng tiên nào có tâm tình đi mắng chửi người hắn bất quá là cấp thiết muốn xác nhận trước mắt cái này kiếm người đến cùng là người vẫn là kiếm chỉ vì đối phương cái kia đặc biệt đến không thể lại đặc biệt hình thái để hắn kìm lòng không được nhớ tới linh kiếm linh kiếm tuy nói có linh có thể xét đi cùng bất quá là một thanh kiếm mà thôi hướng tốt nói cũng vẹn vẹn một cái lộ ra linh tinh kiếm mà giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn cái này tồn tại nhìn xem giống kiếm có thể lại phân sáng có người dáng dấp cùng năng lực hành động bản đại gia xác thực không phải người bản đại gia chính là thân m i n h kiếm người ngầm đầu thanh em bên trong tràn đầy cao ngạo người cái đ ồ nhà quê có thể nhìn thấy bản đại gia đó là ngươi tám đời đã tu luyện vinh hạnh lớn lao tiếp xuống liền cầm ngươi tinh huyết coi như bản đại gia tiến gia chất dinh dưỡng a lời nói vừa ra kiếm người liền đối với lang thiên ngang nhiên phát động công kích chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên nâng lên hai tay ngón tay hướng về phía trước hung hăng chỉ một cái trong chốc lát vô số d ầ m dạp chẳng chị kiếm khí phảng phất mưa rào tầm tã điên cùng hướng lang thiên đập vào mặt kiếm khí kia số lượng nhiều để người nhìn xem tê cả ra đầu tựa như trong c h ư ớ c mắt liền muốn đem lang thiên chìm n g ậ p đối mặt như vậy phô thiên cái đ i ệ u lại dày đặc đến cực điểm công kích lang thiên trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý ngón tay của hắn trong không khí nhanh chóng huy động lên đến động tác nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh trong mắt vô số phần tử tách rời đạn từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong lúc nhất thời, phần tử tách rời đạn cùng cái kia phô thiên cái địa đông đảo kiếm khí tại trên không mánh liệt đánh vào nhau có thể kỳ quái là bọn họ công kích gặp nhau về sau cũng không có giống mặt khác thiên nhân cảnh cường giả công kích va chạm lúc như thế phát ra đinh thái n h ứ c góc kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh làm phần tử tách rời đạn chạm đến kiếm khí n h á y mắt xoa vương liền như là hai mảnh bông tuyết tại trên không gặp nhau đồng thời tiêu tán tại vô hình bên trong không có phát ra cho dù một chút xíu âm thanh yên tĩnh q u ỷ dị thật giống như kẹo đường rơi vào trong nước lặng yên không một tiếng động không có kích thích một tia gỡ sóng kiếm người nhìn thấy lăng thiên vậy mà như thế dễ như t r ở bàn tay liền hóa giải chính mình cái này nhìn như vô kiên bất tồi công kích trong mắt không thể tin hiện lên một tia kinh ngạc tại nó nguyên bản suy nghĩ bên trong lăng thiên bất quá là cái yếu bạo tiểu nhân vật sẽ bị chính mình tiện tay một kích trực tiếp miểu sát có thể hiện thực lại hung hăng đánh mặt của nó song phương cái này hiệp một giao phóng vậy mà lực lượng tương đương kiếm hải một giây sau kiếm người quát lên một tiếng lớn âm thanh tựa như quần c u ộ n lôi đ ỉ n h chấn động đến không khí xung quanh đều vang lên nong nong nháy mắt phía sau của nó đột nhiên xuất hiện quần quận sóng lớn cái kia sóng lớn cao vút trong đây chừng mấy ngàn mét cao nhìn qua xôi trào mãnh liệt sóng lớn bên trong tựa như cất g i ấ u vô tận lực lượng hủy diệt mang theo muốn đem thế gian tất cả đều đánh nát khí thế khủng bố hướng về lăng thiên hung hăng chụp lại nếu có mắt người lực đầy đủ tốt cẩn thận đi nhìn lời nói liền có thể phát hiện cái này cái gọi là sóng lớn kỳ thật căn bản không phải chân chính sóng biển mà là từ từng đạo rậm rạp chẳng t r ị nhỏ bé vô cùng kiếm khí cộng đồng tổ hợp mà thành mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra lạnh leo hàn k tựa như vô số thanh lưới dao muốn đem tiếp xúc cùng tất cả xoắn thành mảnh vỡ lăng thiên thời khắc này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ kh so với kỳ lân l á o tổ bọn hắn còn muốn mạnh hơn một chút hàng tinh pháo điện tử lăng thiên quát lên một tiếng lớn hai tay cùng lúc n ắ m chắc thành quyền sau đó mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng đánh ra ngoài một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trụ từ hắn quyền bên trong n ô lên mà ra mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí tức hướng về kia đập xuống đến khủng bố kiếm hải sóng năng lượng giống như bị chọc giận manh thú không ngừng mà hướng về xung quanh điên c u ầ n càn quét mà đi kiếm hải sinh ra sóng biển mang theo vô tận lực các bách điên quần muốn đập xuống đến đem lăng thiên bao phủ hoàn toàn nghiền nát mà hàng tinh pháo điện từ năng lượng trụ ẩn chứa trong đó năng lượng giống như mãnh liệt r u n g nham liên tục không ngừng c h u y ể n vận tựa như muốn đem phía trước tất cả đều hòa tan bốc hơi trong lúc nhất thời song phương công kích vậy mà quỷ dị rằng có ở giữa không chung bên trong dù ai cũng không cách nào tiến lên trước một bước tạo thành một loại vi d i ệ u mà khẩn trương cân bằng cục diện giờ phút này liền xem ai có thể kiên trì đến càng lâu người nào liền có thể tại cái này chẳng bền bị đọ sức bên trong cười đến cuối cùng nhìn thấy trường hợp này lang thiên khỏe miệng hơi dâng lên treo lên một tia tự tin mỉm cười nếu bàn về bền bị tác chiến năng lực hắn nhưng là có tuyệt đối tự tin ở đáy lòng hắn từ trước đến nay liền không sợ bất luận kẻ nào vô số lần tàn khốc chiến đấu kinh lịch sớm đã chứng minh một khi đối thủ không có năng lực trong nháy mắt đem hắn miểu sát nghĩ như vậy muốn dựa vào đánh lâu dài đến chiến thắng hắn quả thực chính là thiên phương giả đàm tại lăng thiên cùng kiếm người kịch chiến say xưa thời điểm bên kia bạch ngọc phá không cùng cự nhân từ lâu chiến tại một chỗ người khổng lồ kia dáng người khôi ngô đến giống như núi nhỏ lực lượng to lớn vô cùng mỗi một lần huy động hai tay đều rất g i n g có thể nhấc lên một trận q u n phong cho người cảm giác phản phất nếu là hắn có thể bắt được ngày đem tay vòng trừ đều có thể đem thiên địa nâng lên đến đồng、dạng. cỗ này lực lượng cảm giác c áp bách để người sợ hãi bạch ngọc phá không thân là kỳ lân nhất tộc nhục thân đồng dạng là vô cùng cường đại nhưng nếu là đơn thuần so đấu lực lượng hắn tại cái này cự nhân trước mặt vẫn là hơi có vẻ kém căn bản không phải đối thủ tốt tại bạch ngọc phá không nắm giữ không gian chi lực bằng vào cỗ này thần kỳ lực lượng hắn có thể tùy tâm sở d ụ n g tiến hành không gian xuyên toa chỉ thấy thân hình hắn loay lên liền có thể nháy mắt xuất hiện tại một vị trí khác tốc độ có thể nháy mắt xuất hiện tại một vị trí khác tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh kể từ đó tại tốc độ phương diện này hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong có thể không nói khoa t r ư ơ n g chút nào cự nhân gặp gỡ bạch ngọc phá không liền như là chuột thấy mẹo đụng phải khắc tinh của mình bởi vậy tại phượng thất thất lang thiên bạch ngọc phá không ba người bọn hắn riêng phần mình chiến trường bên trong chỉ có bạch ngọc phá không bên này chiếm cứ rõ ràng thơ phong bạch ngọc phá không phát huy đầy đủ chính mình phương diện tốc độ ưu thế không ngừng mà áp dụng chơi diều chiến thuật như cái ma quỷ đồng dạng vây quanh cự nhân xuyên tới xuyên lui thỉnh thoảng xuất thủ quay dối một cái cự nhân nếu không phải cự nhân lực phòng ngự đồng dạng mạnh ngoại hạng chỉ bằng bạch ngọc phá không cái này linh hoạt phương thức công kích lúc này cự nhân sợ rằng đã sớm bị chém giết. Bất quá. dù cho cự nhân lực phòng ngự kinh người có thể tại bạch ngọc phá không duy trì liên tục không ngừng công kích quá y nhiêu bên dưới trên thân cũng là hiện đầy to to nhỏ nhỏ sâu sắc nhàn nhạt, nhạt vết thương những vết thương kia răng khắp nơi máu tươi không ngừng m à từ bên trong chạy ra đem cự nhân thân thể nhiễm đến một mảnh đỏ tươi nhìn qua cực kỳ thê thảm Trường Thạch đầu nhân tử Trường Thạch tử theo Thạch nhân vong, Lang Hy kêu gọi. Chương 646, thạch đầu nhân tử vong, Lang Hy kêu gọi. Lang、Hy、bọn họ bên này chiến đấu, theo thạch đầu nhân gia nhập, nguyên gọi. gọi. gia 646, 646, Hy Hy Hy họ đầu đầu đấu, đầu kêu kêu b tục ngữ nói hai quyển khó địch bốn tay tại đông đảo địch nhân vây công phía dưới cũng không lâu lắm thạch đầu nhân liền lâm vào nguy cơ bên trong đối mặt bốn phương tám hướng v ọ tới t địch nhân nó chỉ có thể đỡ trái hở phải không ngừng mà liên tục bại lui theo thời gian từng giây từng phút trôi qua thạch đầu nhân trên thân cũng dần dần hiện đầy vết thương những vết thương tiên hoặc sâu hoặc cạn sâu địa phương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tảng đá đường vân nhìn qua nhìn thấy mà giật mình ngay tại lúc này từ thiên ngoại địch đến đám người bên trong đột nhiên bay ra một mũi tên cái kia mũi tên khí thế hung, hung mang theo lăng lệ sắc ý tại trên không vạch qua một đạo màu đen đường vòng cung Với anh, một tiếng vang thật lớn mũi tên tinh chuẩn không sai lầm rơi vào thạch đầu nhân trên thân trực tiếp bắn thủng lồng ngực của nó cái k i a to lớn lực trung kích để thạch đầu nhân thân thể cao lớn đều run lên bần bật hòn đá nhỏ thấy cảnh này lang hy ánh mắt nháy mắt t r ừ n g lớn tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng la lớn thạch đầu nhân tại nàng rất rất nhỏ thời điểm vẫn làm bạn tại bên cạnh nàng có thể nói thạch đầu nhân là cùng nàng cùng nhau lớn lên tình cảm giữa bọn họ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tất cả mọi người ở đây vô luận là công tô hiên viên công tô hữu nhân vẫn là bốn vị lão tổ công ậ u đều đầu lại Lăng lòng lượng. thạch tại còn c nhân trong phân kém rất rất xa Hy chúa điện hạ ta không có chuyện gì chỉ là mũi tên không đả thương được ta chỉ là con đường sau đó ta sợ rằng không có cách nào lại cùng công chúa điện hạ đi tiếp thôi ta cũng vô pháp nhìn lại ngươi trở lại thần tự thiên quốc thạch đầu nhân chầm rãi quay đầu ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem lăng hy nói hòn đá nhỏ ngươi đang nói bậy bạ gì đó ta không cho phép ngươi làm ẩu ngươi có nghe hay không thời khắc này lăng hy viền mắt p h í m hồng thành âm bên trong mang theo một tia chưa bao giờ có bối rối cùng sốt ruột công chúa điện hạ đối ngươi mệnh lệnh ta từ trước đến nay tuân theo chỉ là lần này ta sợ rằng muốn tùy hứng một lần thạch đầu nhân nói xong lật bàn tay một cái phía trước bị nó từ chỗ ngực đảo ra cái kia như là trái tim đồng dạng tảng đá xuất hiện ở trong tay của nó ngay sau đó nó miệng há ra không chút do dự trực tiếp đem tảng đá kia nhét vào trong miệng một giây sau một cố cường đại đến khiến người hít thở không thông khí tức đ ỗ n g nhiên theo nó trên thân mánh liệt mà ra cố khí tức này bá đạo mà khủng bố tựa như muốn đem không gian xung quanh đều vỡ ra đến không tốt hắn tiêu đốt thần thạch chi tâm mau lui lại thiên ngoại địch đến bên trong có một vị cường giả sắc mặt đại biến hoảng sợ la lớn nghe nói như thế tất cả ngay tại giao chiến người không quản là phương nào toàn bộ đều giống như chim sợ c ả n h quang nhanh chóng lui về phía sau sợ bị lực lượng kinh khủng này tác động đến hiện tại muốn đi chậm bạo thiên tinh thạch đầu nhân trận mắt tròn xoe giống to theo nó tiếng quát to này thân thể của nó bắt đầu nhanh chóng bành trướng nguyên bản thân thể cao lớn thay đổi đến càng lúc càng lớn thật giống như một cái ngay tại thổi p h ồ n g to lớn khí cầu ngay sau đó phanh một tiếng thân thể của nó vỡ ra những cái kia nổ bể ra đến tảng đá thật giống như nhận lấy một cố vô cùng cường đại dẫn dắt lực lượng điên cuồng hướng những cái kia điên cuồng lui lại đông đạo thiên ngoại địch đến mà đi một chút khoảng cách tương đối gần thiên ngoại đ ị c h đến căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp bị to lớn tảng đá nệ n thành thịt nát bọn họ tại cái này lực lượng kinh khủng trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé bất lực thật giống như trong gió lạnh một mảnh theo gió phiêu lạng y ế u đớt lá cây căn bản không có chút nào sức phản kháng đáng sợ hơn chính là bị đập thành thịt nát thiên ngoại đ ị c h đến những ngó thịt kia bám vào tại những cái kia phía trên tảng đá theo thời gian trôi qua cuối cùng vậy mà tạo thành một cái to lớn viên cầu một chút bị chảy ra thiên ngoại để đến cũng bị sinh ra cường đại hấp lực bám vào viên cầu bên trong thật giống như bị vô hình gông xiềng khóa lại phong ấn tại bên trong. cái kia to lớn viên cầu nổi đồng bể giữa không t r ú n g tản ra khí tức quỷ dị từ xa nhìn lại thật giống như một vòng tản ra khí tức tử vòng mặt trăng huy anh l i ê n tại lăng thiên cho rằng sự tình đến đây liền nên kết thúc thời điểm đột nhiên cái kia nổi đồng bể giữa không t r ú n g to lớn viên cầu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh cái này tiếng nổ tựa như thiên địa sụp đổ chấn động đến tất cả mọi người lỗ thai đều vang lên nòng nòng đầu một trận mê mội to lớn viên cầu tại cái này tiếng nổ bên trong trực tiếp nổ bể ra đến biến thành từng khỏa đá vụn lần này vô luận là phía trước bị đập thành thịt nát thiên ngoại đến vẫn là bị chảy r a phong ấn ở trong đó thiên ngoại để đến đều tại cái này kinh khủng bạo tạc bên trong triệt để biến thành hư vô biến mất sạch sẽ tính cả thạch đầu nhân cùng một chỗ cũng tại trận này bạo tạc bên trong biến thành hư hảo chỉ để lại thạch đầu nhân nhét vào trong miệng giờ phút này đã mất đi bất luận cái gì năng lượng thần thạch c h i tâm lăng hy tay khẽ vây cái kia mất đi năng lượng thần thạch c h i tâm bay đến trong tay của nàng hòn đá nhỏ người làm sao dám lăng hy xích sao nắm chặt thần thạch tri tâm âm thanh run rẩy dùng một loại cực kỳ bi thương ngự khi nói nói xong lời này khoe mắt của nàng chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt xem như một phương thế giới này giới chủ nàng đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm không có chạy qua nước mắt cho dù đã từng tự phong tu vi biến thành một cái nhỏ yếu tiểu nữ hải trên thế gian lưu lạc bảy ngàn năm trải qua vô số khó khăn khốn khổ nàng cũng chưa từng lưu lại qua cho dù một giọt nước mắt có thể giờ phút này thạch đầu nhân tử vong lại làm cho nàng tâm giống như bị n à n vạn thanh lưới dao đồng thời hung hăng vạch qua đau đến không thể t h ở nổi tại nàng trưởng thành dài ràng giặc trên đường thạch đầu nhân làm bạn nàng thời gian so với thân sinh phụ thân của nàng còn muốn dài mặc dù thạch đầu nhân một mực một mực cung kính xưng hô nàng là công chúa điện hạ nhưng tại lăng hy trong lòng thạch đầu nhân đã sớm như cùng nàng thân nhất ca ca là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất các ngươi dám giết hòn đá nhỏ ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu sau một lát lăng hy chậm rãi ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy ngập trời h ậ n ý nhìn xem đã lui ra ngoài rất xa thiên ngoại địch đến cắn răng nghiến lợi nói thời khắc này nàng nếu là ánh mắt có khả năng giết người như vậy những cái này thiên ngoại địch đến sợ rằng đã sớm bị ngàn đao b ă n thây chết đến vô số lần lăng hy tiếng nói vừa ra về sau trên người nàng đột nhiên b ộ c phát ra một c ố khí t chương ố k í t sáu trăm bốn mươi bảy lăng h n hy khôi phục thực lực trong nháy mắt tiêu diệt cường địch chương sáu trăm bốn mươi bảy lăng hy khôi phục thực lực trong nháy mắt tiêu diệt cường địch vô luận là nhân gian thiên giới địa phủ vẫn là lĩnh vực Lăng hy m ộ trong tiếng này phất từ t linh này pháng hồn ô sâu đều quần quận quanh nhất tán lên, giống như đỉnh, phát ra la lên, đều giống như quần quần lôi đỉnh, tùy ý quần. Trong chốc lát phảng phất một loại nào đó cổ xưa mà cường đại triệu hoán bị phát động một phương này rộng lớn vô ngần không gian bên trong vô số ẩn nấp tại các n g õ ngách năng lượng giống như là bị một cái vô hình cự thủ dẫn dắt liều lính điên cuồng hướng về nàng mánh liệt chạy nhanh mà đến cái k i a phun trào năng lượng sắc thái sạc sỡ hình thái khác nhau trong đó có thủy hệ năng lượng hỏa hệ năng lượng mục hệ năng lượng ám hệ năng lượng đủ kiểu năng lượng tại cái này phương tiên địa ở giữa giang khắp nơi cuối cùng hội tụ thành một cố bảng bạc mênh mông năng lượng dòng lũ liên tục không ngừng xôi trào mãnh liệt mà tràn vào lăng hy thân thể tại cái này c ố cường đại năng lượng duy trì liên tục truyền vào bên dưới lăng hy khí tức trên thân giống như tiêu đốt h ỏ a diễm càng thêm tràn đầy càng thêm khủng bố c ố khí tức kia phản g phất muốn hướng phá thiên thế làm cho cả thế giới mỗi một tất đất mỗi một phiến không gian cũng vì đó r u n r ú dày vì đó thân phục đứng ở một bên lăng thiên biết rõ lăng hy giờ phút này ngay tại khôi phục nhanh chóng đến giới chủ cảnh theo thời gian trôi qua lăng hy khí tức trên thân càng thêm cường thịnh đã cường đại đến cực điểm loại kia kinh khủng cảm giác áp bách cho dù là không có bị lăng hy nhằm vào lang thiên, c ũ nặng, nặng không không trô lúc h này h m n lăng hy chậm rãi ngầm đầu ánh mắt băng lánh như sương thẳng tắp nhìn hướng đông đảo thiên ngoại để đến dùng một loại lạnh đến cực hạn phản phất có thể đ ô n g kết linh hồn ngự khi nói vừa dứt lời bàn tay của nàng tại trên không dùng sức chắp tay trước ngực một cô cường đại lực lượng p h á p tắc nháy mắt ở trong thiên địa tràn ngập ra trong chốc lát đông đảo thiên ngoại địch đến hai bên không gian kịch liệt và mẹo hai cái to lớn vô cùng bàn tay chậm rãi hiện lên cái này hai bàn tay từ nồng đập lực lượng p h á p tắc ngưng tụ m à t h à n h che khuất bầu trời phảng phất có thể khống chế thế gian vạn vật sinh tử bàn tay hiện lên về sau không dừng lại chút nào lấy một loại khiến người liễu l ư ơ i tốc độ thần tốc khép lại mau lui lại thiên ngoại địch đến bên trong phía trước cùng lăng thiên giao thủ cái kia t ă n mục tộc cừng giả cảm nhận được cỗ này nguy cơ trí mạng sắc mặt đột biến lớn tiếng la lên đồng thời đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa điên c u ồ n g tối lui những người khác khi nghe đến la lên về sau cũng đều như ở trong n ộ n g mới tỉnh nhộn nhịp thi triển tất cả vừa liếng l i ề u mạng rời xa lang hy nhưng mà bọn họ phản ứng mặc dù cấp tốc nhưng tại lang hy cái này cường đại công kích trước mặt vẫn như c ũ lộ ra quá mức chậm chạp Phang, phản đinh thái như phất thiên vang vang tiếng lớn nổ một to tiếng toàn góc cái bộ thiên địa đều tại cái này trong một tiếng nổ vang chỉ có số ít mấy cái phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn thực lực cũng tương đối cường đại người tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc may mắn trốn qua một k i ế p từ trận này ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt liền có thể nhìn ra giới chủ xem như một phương thế giới c h ú tể ở phía này thế giới bên trong thật nắm giữ vô địch khắp thiên hạ thực lực cường đại đối mặt những ngày cá l ọ t lưới lang hy trong mắt không có chút nào thương hại cùng do dự nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên tại trên không nhẹ nhàng huy động một cái một c ỗ lực lượng vô hình nháy mắt huyết tán ra đến trong chất mắt một cái càng thêm bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống mang theo hủy thiên diện địa khí thế hung hăng đập về phía m với anh lại là một tiếng kinh tiên động đ ị a tiếng va chạm vang lên mấy cái kia cá l ọ t lưới tại cái này của lực lượng cường đại phía dưới cũng không có thể may mắn thoát khỏi đồng d ạ n g bị đập thành thịt nát đến đây tất cả thiên ngoại địch đến tất cả đều bị lăng huy chém giết hầu như không còn thật mạnh thấy cảnh này bạch ngọc phá không phượng thất thất mấy người bọn họ đồng thời mở to hai mắt nhìn đầy mặt rung động bọn họ nguyên bản cho rằng những cái kia thiên ngoại địch đến vô cùng cường đại là nhóm người mình căn bản là không có cách địch nổi tồn tại mà ở lăng huy trong tay những này cường địch lại không chịu được như thế mất í c cái này để bọn họ khắc sâu cảm nhận được giới chủ cảnh cường giả khủ bố chỉ là lăng hy tại đánh giết những cái này thiên ngoại địch đến về sau trên mặt lại không có mảy may thắng lợi vui sướng cùng nụ cười ngược lại vẻ mặt nghiêm túc sắp mặt càng thêm khó coi nàng chầm rãi cúi đầu xuống nhìn xem trong tay nắm thật chặt thần thạch chi tâm trong mắt tràn đầy bi thương cùng tự trách thì thảo nói hòn đá nhỏ đ ề u tại ta nếu như ta có thể sớm một chút khôi phục thực lực ngươi sẽ không phải chết thời khắc này nàng trong lòng tràn đầy hối hận hiện tại khôi phục thực lực đối với nàng đến nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì nhưng nếu là nàng có thể lúc trước liền khôi phục thực lực, đầu nhân liền sẽ không vì thủ hộ một phương thế giới này mà hy sinh l i ệ n tại lang hy đắm chìm tại b i thương bên trong thời điểm đột nhiên một phương thế giới này trên không không gian kịch liệt và mẹo một cái to lớn vòng xoáy chậm dài xuất hiện vòng xoáy bên trong vô số tia sáng lập lòe ngay sau đó một đạo hóng á n h trói mắt hào quang phóng lên tận trời tia sáng vặt trượng hướng lên bầu trời diễn sinh ra đi không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm đây là làm sao vậy mọi người thấy thế đầy mặt nghi hoặc nhộn nhịp mở miệng hỏi lang hy ngầm đầu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem đạo kia hào quang chậm dãi nói một phương thế giới này che lấp lực lượng biến mất từ giờ trở đi một phương thế giới này sẽ trở thành một khối mở ra chi đ i ể mở ra chi điện có ý tứ gì lăng tiên h cho mày một mặt không hiểu hỏi tới lăng hi hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm thương cảm kiên nhẫn giải thích nói chúng ta một phương thế giới này chỉ là một cái cấp thấp giao diện tại phía trên tiểu thế giới còn có càng rộng lớn hơn càng cường đại hơn đại thiên thế giới đối với đại thiên thế giới các cường giả đến nói mở ra tiểu thế giới bất quá là một chỗ tràn đầy kỳ nộ g cùng bảo tàng bí cảnh mà thôi chúng ta một phương thế giới này thế giới c h i tâm không gian linh tinh chấn giới đỉnh phát tắc mảnh vỡ t r ờ trong mắt bọn hắn đều là vô cùng bảo vật chân quý đến mức chúng ta một phương này tiểu thế giới toàn bộ sinh linh theo bọn hắn nghĩ vẹn vẹn giống như sâu k i ế n đồng dạng nhỏ bé mà yếu ớt không đáng giá n h ắ c tới phía trước thời điểm có ta lực lượng xem như che lấp đại thiên thế giới bên trong chỉ có một ít thực lực vô cùng nhỏ yếu người tu hành có khả năng ngẫu nhiên phát hiện chúng ta một phương này tiểu thế giới hiện tại tầng này che giấu lực lượng biến mất đại thiên thế giới bên trong sẽ có rất nhiều cường giả đều có thể phát giác được chúng ta tồn tại trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại đến vượt quá tưởng tượng kinh khủng tồn tại nghe nói như thế mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lăng thiên trong lòng âm thầm cảm、khái. c h ắ c không được lăng hy rõ ràng có năng lực sớm một chút khôi phục thực lực bản thân lại một mực đau khổ chống đỡ nguyên lai、like、là vì không cho đại thiên thế giới cường giả phát hiện một phương này tiểu thế giới